291 chương 291, trưởng thành chương 291, trưởng thành ngươi có muốn hay không chết? Nếu là có thể sống, ai sẽ muốn chết? Năm chữ truyền vào trong thai trong náy mắt, Tô Thất mơ hồ ý thức đống nhiên ngưng lại, trong mắt có tinh mang tiềm lực, nội tâm lập tức liền nghĩ rõ ràng hết thảy. "Gian Trá." Nội tâm thầm mắng một tiếng, Tô Thất đã là nghe ra, chủ nhân của thanh âm kia chính là cựu Hiên tử, càng làm minh bạch tất cả, nguyên lai hết thảy đều tại cựu Hiên tử trong khống chế. "Ngươi nếu là không muốn chết, chỉ cần hô một tiếng sư tôn cứu ta, lão phu liền bảo đảm ngươi không ngại cựu Hiên tử thanh âm lại lần nữa truyền vào trong thai, Tô Thất hai mắt tái đi. cái trước rõ ràng là tại dậu đổ bìm leo bước nó bãi sư nội tâm khổ tâm thở dài tô thất bây giờ thật sự không có biện pháp nữa chỉ có dựa vào cựu hiên tử một con đường tô thất rất rõ ràng cựu hiên tử thật sự đối tốt với hắn là thật tâm thực lòng muốn thu hắn làm đồ nhưng hắn trong lòng cuối cùng không muốn lại thiếu nợ ân tình có chút mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ nội tâm của hắn rất rõ ràng kỳ thực cựu hiên tử không cần thiết quản chuyện này có thể cái sau không chỉ có quản còn dẫn đạo hắn từng bước từng bước hiểu ra kỳ đạo từng bước từng bước lệnh tâm trí trưởng thành đây quả thật là đang giúp hắn là ở dạy hắn Hừ, thế gian có bao nhiêu người cầu lão phu thu làm đồ? Hôm nay nhưng là Lao Phu đến đây cầu ngươi bại sư, tiểu tử ngươi quả thật thể diện thật lớn. Cựu Hiên Tử thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá đã nhiều hơn bất mãn cùng tức giận. Cựu Hiên Tử là lấy bí pháp truyền âm, cho nên ngoại nhân không cách nào nghe thấy, liền cái kia sao Nam Đầu Thánh Vương cũng không cách nào rõ biết. Ngay vậy, Tô Thất thân thể đột nhiên chấn động, đông nhiên hồi tưởng lại bái dụ Hồng Vi sư một màn, tại một ít chỗ cùng bây giờ lại có chút giống nhau. Nội tâm khổ tâm thở dài, Tô Thất đông nhiên nghĩ rõ ràng, bất luận là dụ Hồng vẫn là Cựu Hiên Tử, sở dĩ muốn thu hắn làm đồ đệ, nhìn chúng không phải hắn tư chất, không phải tu vi, mà là nhìn chúng hắn người này, nhìn chúng tính cách của hắn. Thế gian mọi việc đều có nhân quả, không có vô duyên vô cơ hảo, không có vô duyên vô cơ thích, có thể Tô Thất tại dụ hồng trên thân cảm nhận được chính là không muốn hồi báo trả giá, là một loại thật lòng trả giá. Mà giờ khắc này, Hàn Tại Cửu Hiên tử trên thân lại cảm giác được loại này trả giá, đây là một loại tình. Hoa nở một chấp niệm, hoa rơi nhất thời duyên. Nội tâm thì thảo, Tô Thất lòng đang giờ khắc này bỗng nhiên trở nên rộng rãi, phát hiện ý nghĩ đã sai, ta không nghĩ lại thiếu nợ người ân tình, lại không để ý đến bản tâm, ta càng là đi phản kháng, lại càng phải đối mặt đông đảo ân tình, của ta đạo vốn là tình đạo, nếu như thế, cần gì phải chấp niệm tại thiếu nợ. Duyên tới duyên đi. nhân quả tuần hoàn đây là vĩnh viễn cũng chém không đức nếu như thế vậy ta chỉ có đi tiếp thu đi đối mặt vách núi cũng tốt biển lửa cũng được nếu không đi kinh lịch cùng đối mặt làm sao biết đúng sai nếu không đi trải qua tang thương cùng tiếp nhận lại có thể nào hiểu ra kỳ đạo ở nơi này trước mắt bên trong Tô thất đống nhiên nghĩ thông suốt hết thảy cái gọi là không muốn lại thiếu nợ người ân tình chẳng qua là hắn mong muốn đất vương, càng là bởi vì hắn sợ hãi sợ nắm giữ sau đó mới mất đi sợ mất đi sau đó chỉ còn lại buồn cùng thương sau khi suy nghĩ minh bạch hắn chợt liền biết thiên địa vạn viên từ khi ra đời lúc liền đã kết xuống có một số việc là tránh không khỏi chỉ có đi tiếp thu đi đối mặt dù là sau này chỉ còn dư một người cô độc dù là trải qua tang thương phía sau chỉ còn lại bi thương hắn cũng còn thừa lại những ký ức này mà sẽ trở thành sau này trèo chống hắn đi về phía trước chấp nghiệm cùng tín niệm kinh lịch từng việc từng việc này chuyện lần lượt đau tô thất tại giờ khác này chân chính trưởng thành hắn cũng nháy mắt minh bạch cựu hiên tử sở dĩ muốn đem hắn mang về năm nước trí địa đồng thời tùy ý hắn đánh lên tu ma môn chính là muốn nhường hắn hiểu được những thứ này chân chính trưởng thành không thể lại cố phong mình tâm trưởng thành không nhìn thấy sợ không tới nhưng lại là chân thực tồn tại chỉ có trưởng thành phía sau cửa lòng mới có thể mở ra đến hỏi đạo, đi ngay đạo. Trưởng thành chính là muốn học được độc lập đối mặt, phải hiểu được nhân tâm hiểm ác. Trưởng thành chính là muốn đối mặt hết thể hỉ nộ ai ố, phải hiểu cái gì là trách nhiệm, nếu dám tại đối mặt hết thảy. Giờ khắc này, Tô Thất có thể cảm nhận được Cửu Hiên Tử dụng tâm lương khổ, nội tâm bỗng nhiên trở nên thoải mái, bình tĩnh và lạnh nhạt nhìn Tiên Vương, chậm rãi mở miệng, "Sư tôn." Hắn chỉ hô lên sư tôn hai chữ, cũng không hô lên cứu ta hai chữ, nhưng phía trước hai chữ liền đủ để chứng minh tất cả. Đồ Nhân ngoan, Cửu Hiên Tử thoải mái cười to, hết sức hài lòng Tô Thất lựa chọn, càng thấy được người sau trưởng thành. Tô thất hồn đã nhanh muốn bị rút ra cơ thể, nhưng liền vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, Cựu Hiên Tử thân ảnh đống nhiên từ trong hư vô bức ra, hiện thân tại trước mặt mọi người. Nam Thiên Đạo Hữu có còn nhớ Lão Phu? Cựu Hiên Tử vừa mới hiện thân, liền nhìn xem sao Nam đầu Thánh Vương cười nói. Gặp Cựu Hiên Tử hiện thân, Huyền Thanh Tử hai mắt lập tức sáng lên, Long Mã Thì Tử rơi xuống trong cảm xúc khôi phục kích động, hét lớn: Cha vợ, cứu ta, cứu ta, ta bảo đảm sau này đối với Kim điêu ngoan ngoan phục tùng, cỡ nào phục dịch. Nghe nói, Huyền Thanh Tử ánh mắt càng là sáng như hạ nguyện, nội tâm treo lên tảng đá lớn lặng yên rơi xuống. Thòng long mã tiếng giống bên trong nghe ra một số việc tới, lúc này liền cũng đoán ra một chút, biết được tô thất lần này định không có gì đáng ngại. sư tôn sáu cách đó không xa, liên diếu đồng tử ngưng thần nhìn xem cựu hiên tử, đáy mắt chỗ sâu lập lệ hồi ức chi mang, mà giờ khắc này nghe được long mã tiếng giống phía sau, cựu hiên tử sắc mặt chính là trầm xuống, chán nổi gân xanh, giả bộ chưa từng nghe được tiếng giống, đưa tay con ngón đúng ra, đem tô thất cùng sao nam đầu thánh vương liên hệ hoàn toàn chặt đứt. nhìn thấy cựu hiên tử hiện thân trong mắt, sao nam đầu thánh vương liền nhíu mày, phía trước hoàn toàn không có hiện cái trước dấu ở trong hư vô. như thế chỉ có thể nói rõ người trước tu vi tuyệt không ở dưới hắn. Thế ta, sao nam đầu thánh vương, sao nam đầu thánh vương nhìn chăm chú cửu hiến tử. tao mày đã nhận ra cái sau là ai, bản thánh nhận ra ngươi, trước kia chính là ngươi thay bản thánh hoàn thành cuối cùng một đạo phong ấn, không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh thoát tiên ngoại đạo kiếp, ẩn tàng đến nay, cung tô thất liên hệ bị tránh đức. sao nam đầu thánh vương có chút nổi nóng, nếu không phải nhận biết người trước mắt, chỉ sợ hắn đã là ra tay. dù sao hôm nay sao nam đầu thánh vương còn chưa đem hai hồn hoàn toàn dung hợp, tính cách nhiều lần cắt máu tàn sát, nói là ma vương cũng không đủ. ngươi ngăn bản thánh, ý muốn cái gì là? Dù cho không có động thủ, Sao Nam Đầu Thánh Vương vẻ mặt vẫn có chút băng lãnh, sát khí nồng đậm. Bất luận ngươi là Nam Thiên cũng tốt, Sao Nam Đầu cũng được. Lão Phu hôm nay nhất thiết phải mang kẻ này rời đi. Cựu Hiên Tử đứng chắp tay, cùng Sao Nam Đầu Thánh Vương đối mặt, không sợ chút nào cái sau, khí thế ngược lại càng cường thịnh hơn. Cho ta cái lý do. Trầm mặc thật lâu, Sao Nam Đầu Thánh Vương vừa mới lạnh nhạt thanh âm nói, kẻ này chính là Lão Phu đệ tử. Cựu Hiên Tử lãnh đạm nói, tôi thất bây giờ đứng trước tại Cựu Hiên Tử cùng Sao Nam Đầu Thánh Vương ở giữa, sắc mặt trắng bệch, tại âm thầm củng cố minh hồn, nhanh chữa trị thể nội chỗ bị thương. Nghe Cửu Hiên tử nói tô thất chính là đệ tử, cách đó không xa Liên Thiếu đồng tử trong đôi mắt tia sáng lóe lên, có một loại khác thường cảm xúc, lại lóe lên liền biến mất, chưa từng biểu lộ mày may. Xuất hiện ở dưới bầu trời, ngươi sẽ không sợ bị thiên ngoại chi đạo hiện, hạ xuống đạo tiếp. Sao Nam đầu Thánh Vương không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, tiếp mắt mắt hí hỏi ra một chuyện khác. 292 chương 292, luôn có ly biệt thời điểm chương 292, luôn có ly biệt thời điểm ngươi cũng dám phá phong ấn mà ra, lão phu lại sao không dám hiện thân dưới bầu trời. Kiểu hiên tử cười nhạt đáp lại, bình tĩnh mà thông dòng, thật sự không sợ Sao Nam đầu Thánh Vương. tứ phương yên tĩnh trong lúc nhất thời phản phất tiểu thế giới này đều ngừng vận chuyển sao nam đầu thánh vương nhìn chăm chú cựu hiên tử con ngươi sâu thẳm trong mắt tia sáng càng ngày càng mãnh liệt đông nhiên nở nụ cười thì ra là thế ngươi cùng người ngay cả tay bày ra lân thế đại trận đem chân linh dấu tại đại trận bên trong đã như thế liền có thể tránh né thiên ngoại chi đạo điều tra nhờ vào đó né qua đạo tiếp sao nam đầu thánh vương mắt buốt thần quang phản phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư hảo cuối cùng là nhìn ra cựu hiên tử chỗ bí mật ngay vậy cựu hiên tử chỉ là cười cười cũng không trả lời mà sao nam đầu thánh vương lại tiếp tục mở miệng trong con ngươi giống như là có tuổi nguyệt chi lực đang chạy, tựa như có thể xuyên thủng tương lai đồng dạng nên tới cuối cùng sẽ tới, có nhiều thứ là tránh không khỏi, coi như thật sự tránh đi thì có ích lợi gì, kết cục sau cùng không phải cũng một dạng. đã như vậy, còn không bằng đi thử một phen, coi như thất bại cũng còn có trốn vào tội ngục cơ hội ở nơi đó yên lặng chờ cuối cùng 6. một trận chiến tội ngục 6. nghe thế hai chữ, cựu hiên tử trên mặt chính là một hồi ngưng trọng đối kháng đạo tiếp bất luận thất bại hay là thành công nơi đó sáu lão phu đều sẽ đi trận chiến cuối cùng muốn tới. Tội trong ngục những sinh linh kia cũng nên lại thấy ánh mặt trời, nơi đó hỗn loạn cũng nên kết thúc, đã đến nhất thống thời điểm. Chờ bản thánh xong hồn quy nhất lúc, đạo kiếp liền sẽ buông xuống. Sao Nam Đầu Thánh Vương hơi có thâm ý mà liếc nhìn Cựu Hiến Tử, biểu lộ thế mà cực kỳ yên tĩnh cùng bình thản. Kẻ này đã ngươi chi đổ, liền đem chi mang đi a. Nói buông tha thì buông tha, Sao Nam Đầu Thánh Vương tính cách quả thật thay đổi thất thường, nhưng hắn sở dĩ phóng tô thất đi, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Cựu Hiến Tử. Không có thời gian, hy vọng một thế này lịch mà không phải phế vật. Sao Nam Đầu Thánh Vương thân ảnh thoáng qua liền chui vào hồ nước bên trong, chỉ lưu thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại tứ phương. túi đầu nhìn xem dần dần bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng hồ nước cựu hiên tử con ngươi sâu thẳm một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng tràn vào con ngươi nét mặt của hắn tại thời khắc này cực kỳ nghiêm túc cựu hiên tử rất rõ ràng đến rồi bọn hắn cảnh giới này theo đuổi cũng là cùng một sự kiện bất luận là chính hắn cũng tốt vẫn là sao nam đầu thánh vương cũng được bọn hắn chỉ có một mục đích mà lại còn là giống nhau mục đích cái cảnh giới này tu sĩ rất trẻ mang lẫn nhau sát lục chỉ cần không phải sinh tử đại thủ bọn hắn đều có thể nhất tiếu mẫn ân cứu. rất nhiều thứ đều có thể nhìn mở chính vì nguyên nhân này Sao nam đầu thánh vương lựa chọn từ bỏ tô thất, không muốn vì chuyện này cùng cựu hiên tử một trận chiến, từ đó tạo thành hậu quả không thể lường được. Bọn hắn đều có chỗ cố kỵ, mà bọn hắn chỗ cố kỵ chính là kia thiên ngoại chi đạo, tại không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng phía trước, tuyệt đối sẽ không đi dẫn thiên ngoại chi đạo bông xuống. Thiên ngoại chi đạo, đạo kiếp, tội ngu sáu. Khe nói thì thảo ở giữa, tô thất con mắt cũng biến thành thâm thúy đứng lên. Hắn mặc dù không rõ cựu hiên tử cùng sao nam đầu thánh vương lời nói chỉ đến tột cùng là cái gì, lại ẩn ẩn có thể đoán được, cái này nhất định cùng hủy diệt kỷ nguyên đại kiếp có liên quan. Người khác có lẽ nghe không ra trong cái này nào diệu. nhưng tôi thất nhưng là nghe hiểu thời gian không nhiều hàm nghĩa bởi vì hắn biết được đệ cựu kỷ nguyên đã bước vào cuối cùng mấy trăm năm mà thời gian không nhiều chỉ chính là đệ cựu kỷ nguyên không có bao nhiêu thời gian Trong mặt ở giữa cựu hiên tử không có giảng giải quá nhiều trực tiếp đưa tay phất ống tay háo một cái thi triển ra tụ lý càn không chi thuật đem tô thất bọn người thu vào tay háo bên trong một cước đạp ở trong hư vô rời đi tiểu thế giới này được thu vào tay háo trong nháy mắt tô thất vẫn không quên thu hồi chấn hồn khóa cùng đoạn hồn tiễn lại hắn lần này đánh lên tu ma cửa mục đích đã đạt đến cứ thế mà đi cũng lại không tiếc mới máu tươi tu ma môn chém giết năm tiên tế cốt cảnh tu sĩ. tìm về viên hoàng, tô thất chuyến này có thể nói là viên mãn đến cực điểm. hắn bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này, năng lực có hạn, không cách nào chém dụng chân chính hỏa đầu sọ. mà hỏa đầu sọ chính là sao nam đầu thánh vương, là hắn bày ra cục. đừng nói là tô thất, cho dù là cựu hiên tử muốn chém giết sao nam đầu thánh vương cũng không khả năng. cái này khiến tô thất có một loại cảm giác vô lực sâu đậm. cựu hiên tử rời đi, không người dám ngăn cản, liền cái kia liên thiếu đồng tử cũng tại trong trầm mặc đưa mắt nhìn hắn rời đi. cách tu ma môn ở ngoài ngàn dặm, cựu hiên tử bỗng nhiên từ trong hư vô bước ra, đem tô thất bọn người từ tay áo bên trong đi ra. bây giờ. Chân trời trời chiều đã hoàn toàn xuống núi, bị nhuộm đỏ đám mây cũng dần dần rút đi màu sắc, bầu trời cũng dần dần ẩm đạm xuống, phản phất hết thể đều tại bắt đầu tiêu tan. đa tạ tiền bối cứu giúp, từ tay áo bên trong sau khi ra ngoài, huyền thanh tử ôm quyền đối với cựu hiên tử nói cảm tạ, chất liền trầm mặc nhìn về phía tô thất, ánh mắt vẫn chứa không muốn, thâm ý nồng hậu dày đặc. huyền thanh tử không có đối với tô thất nói cái gì, hai người mắt nhìn nhau, ánh mắt va nhau, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn thấy sâu nồng đến chân tình nghị. tại trong trầm mặc, huyền thanh tử quay người một bước đạp ở trong hư vô, rời đi. hắn không hề nói gì, chỉ có ly biệt lúc ánh mắt. chỉ có trong trầm mặc không muốn cùng đến thật hắn sợ mình một khi mở miệng liền không muốn rời đi cho nên liền lựa chọn trầm mặc rời đi đại ca đi đường cẩn thận nhìn xem phương xa tôi thất ôm quyền túi đầu hắn không có mở miệng giữ lại huyền thanh tử bởi vì hắn biết được cái sau còn có việc muốn đi làm nhưng hắn trong mắt vẫn là xuất hiện không muốn, bởi vì nội tâm rất rõ ràng lần này từ biệt gặp nhau nữa lúc đã không biết sẽ là năm nào tháng nào đều có các lộ cùng đạo có thể gặp nhau liền là đủ hoa nở một trắc nghiệm hoa rơi nhất thời duyên có một số việc không cưỡng cầu được cựu hiên tử tại một bên chậm rãi mở miệng trong đôi mắt đồng dạng có kỷ niệm tia sáng đang ngay cướp xúc cảnh tưởng nhớ người tu sĩ chúng ta luôn có ly biệt thời điểm cuối cùng cũng phải tự mình lên đường sau này ngươi liền sẽ hiểu ngay vậy tôi thất trầm mặt hai mắt nhắm nghiền, khi lại một lần nữa mở ra lúc liền khôi phục kiến tĩnh hắn nghiêng đầu nhìn một chút cựu hiên tử đạo đi thôi trở về nói ra lời này lúc tôi thất trong mắt của thoáng qua một vòng hàn mang bởi vì trong cơ thể hắn sáu dọn hồn huyết đã tiêu tán bốn dọn cũng liền chứng minh trừ tây dạng địa nguyệt bên ngoài còn lại bốn người đã hồn chết ảo cựu hiên tử không nói gì thêm mà là trực tiếp đưa tay phất ống tay háo một cái liền thi triển ra đại na di chi pháp cuốn lên lên tô thất cùng với long mã rời đi mà coi như bọn hắn rời đi sau đó huyền thanh tử thân ảnh bỗng nhiên từ đảng xa trong hư vô bức ra nhìn về phía tô thất đi xa phương hướng đạo tô thất hiền đệ 6. bảo trọng huyền thanh tử cùng tô thất biết thời gian mặc dù không dài nhưng hai người thật sự sinh tử chi giao điểm ấy không thể nghi ngờ gặp nhau nữa cũng không biết là năm nào tháng nào cũng có lẽ cả đời này đều không thể gặp nhau nữa huyền thanh tử khen nói thì thảo trong mắt tràn ngập nồng nặc không muốn, chật lại mắt buốc hàn mang ngẩng đầu nhìn dần dần bầu trời tăm tối đông hải Huyền Mộ muốn đã trở về, lần này ta sẽ không trốn nữa, ban đầu kẻ phản bội, ta nhất định nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mà xâm lấn giả Sáu. Bất Thần Sơn, chỉ cần Huyền Mộ không chết, nhất định cùng các ngươi đối kháng đến cùng. 293 chương 293, cao ngạo làm việc chương 293, cao ngạo làm việc vô cực tông chi thành thượng không, Cựu Hiên Tử cùng với Tô Thất, long mã đám người thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư vô bước ra. Vừa mới hiện thân, Cựu Hiên Tử lông mày chính là những một cái, hơi có thâm ý mà liếc nhìn Tô Thất, ném ra một khối hồng ngọc lệnh bài, "Đạo, đây là tông chủ lệnh, lúc nào nguyện ý?" nguy liền lúc nào nắm lệnh này tới vô cực tông tìm vị sư dứt lời cựu hiên tử liền bước ra một bước thân ảnh mấy cái lấp loe phía dưới liền biến mất không thấy bước ra hư vô sau đó cựu hiên tử liền biết được địa nguyện bọn người xảy ra chuyện tin tức bởi vì hắn cùng với đại trận chi linh có mạc danh liên hệ có thể cảm giác thành nội xanh hết thẻ chuyện cho nên hắn không cưỡng cầu tô thất cùng cùng đi có một số việc còn cần cái sau đi giải quyết kim điêu thì rơi xuống long mã trên đầu tiếp tục nằm sấp say mà tô thất thì híp mắt mắt hí nhìn qua cựu hiên tử biến mất thân ảnh trầm mặc ở giữa đưa mắt nhìn hắn rời đi địa nguyện, Tây dạ 6. Tô thất túi đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phía dưới thành trì lẩm bẩm bên trong từng bước đi ra trong mắt có sát khí tiềm lược trong cơ thể hắn sức mạnh còn chưa tiêu thất cho nên tràn ra thần thức sau đó căn bản không có ở trong thành hiện địa nguyệt, tây dạ hai người thân ảnh bây giờ hắn có thể hoàn toàn xác định địa nguyệt bọn người đã xảy ra chuyện lại bất thần đông ban ngày dương trần nam thiên bốn người đã là bỏ mình Tô thất cầm trong tay hồng ngọc lệnh cho nên hắn hoành không cất bước lúc thành này đại trận chi linh cũng không ngăn cản đồng thời còn có mấy đạo cường hãn thần thức từ trên người hắn khẽ quét mà qua gặp tay cầm hồng ngọc lệnh phía sau những thứ này thần thức liền lui về. đối với mấy đạo quét tới cường hãn thân thức, tô thất căn bản vốn không đi để ý, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiểu ra bây giờ ở trong sân, dương mắt đảo qua bốn phía, trong tròng mắt của hắn bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nháy mắt liền đem toàn bộ viện lạc đều cho đóng băng. trong sân không có bóng người, còn dư lại chỉ có đầy đất vết máu, yếu ớt mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, bốn phía như cũng lộ ra một loại âm u cảm giác, ti ti lũ lũ hàn ý trải rộng bát phương, một khoa hắc mục ở trong viện đón gió lạnh chập bên trên cũng lây dính không thiếu vết máu, hiện ra một loại khó tả thê lương cảm giác. đứng ở trong sân, tôi thất thở sâu, hai mắt híp thành khe hẹp cơ hồ cùng bế cùng một chỗ mở dạng. Thâm thúy vô cùng ánh mắt lập lòe, hắn mang như bốn phía gió lạnh giống như âm hàn. Hắn có thể cảm nhận được trong nội viện tồn tại hóa khí, phản phất bắc thần bốn người hồn ở trong viện phiêu đã đồng dạng, bọn hắn tâm hận, bọn hắn không cam lòng. Long mã cũng rơi xuống trong nội viện, thế mà ít có trầm mặc cùng yên tĩnh, hắn nhìn xem cái kia nhốn máu hắc mộc cùng bàn đá, trong mắt thế mà cũng có hàn quang đang lóe lên. Hắn bình thường mặc dù lờ đi dương trần mấy người, nhưng bọn hắn lại đối với hắn chiếu cô cố tinh thế, không chỉ có mỗi ngày đúng hạn đưa lên đồ ăn, càng thường xuyên thay hắn trải vớt tóc đỏ. Thời gian trung đụng mặc dù không dài, nhưng nếu là nói không có cảm tình đó là giả. Bây giờ liền trong ngủ say kim điêu cũng mở mắt ra, một đôi con ngươi màu vàng nóng đột nhiên băng hẳn xuống, nhìn chăm chú cái kia hắc mục lên vết máu, trên thân tán ra khí thế càng kinh khủng. Cất bước đi đến trước bàn đá, nhưng thấy trên bàn đá để sáu cái nhẫn chữ vật và một cái ngọc giản, Tô thất cái kia càng có vẻ âm trầm ánh mắt trành thị bảy vật, biểu lộ lại bình tĩnh do người, tâm rất bình tĩnh, hắn đã học xong đối mặt, sẽ lại không dễ dàng đem ý tưởng nội tâm biểu hiện tại trên mặt. Đưa tay một chiêu, bảy vật xuất hiện tại tay, Tô thất bình tĩnh đem 6 cái nhẫn chữ vật thu hồi, hắn biết rõ bên trong chính là linh thạch, bán đan dược được linh thạch. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng bóp sinh sinh đem ngọc giản cho bóc nát, địa nguyệt thanh âm lập tức truyền ra. Thiếu chủ, chớ tìm. Lời nói chỉ có ngắn gọn bốn chữ, nhưng là địa nguyệt lưu lại, vì chính là nhường tô thất tiên tâm, có thể người sau tâm quả thật có thể sao sao. Tô thất lần nữa thở sâu, hai mắt đóng lại, đang cảm giác lực lượng trong cơ thể còn có thể tồn lưu bao lâu mà không tán. Ba ngày sau sáu, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, thì thào ở giữa con mắt phóng hàn mang, nếu là bây giờ liền tán đi lực lượng này, không có bất luận cái gì di chứng, nhưng nếu là ba ngày sau lại tiêu tan, sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Lực lượng này. vốn cũng không thuộc về hắn, mà là hắn cưỡng ép vào tới, rót vào trong cơ thể phía sau, dừng lại mà thời gian càng dài, tạo thành thời kỳ suy yếu liền càng dài. Ta nói qua, các người đánh không thắng ta tới thay các người đánh, Tô mẫu người hầu tuyệt không cho phép bị người khi dễ, có thể các ngươi lại xấu. Bây giờ, tôi Thất đã không để ý tới cái gì thời kỳ suy yếu, tất nhiên đối phương đều khi dễ tới cửa, vậy hắn thì sẽ không đi nhẫn, sau này, ta muốn quát thời, muốn để tất cả mọi người nghe tên ta tất cả lệnh mình, muốn để tất cả mọi người tại giết thân ta bên cạnh người thường có chỗ cố kỵ, thậm chí là không dám giết. Trưởng thành sau hắn, minh bạch một cái đạo lý. muốn thủ hộ người bên cạnh, không chỉ chỉ có thể dựa vào cường đại sau tu vi, còn phải dựa vào để cho người ta nghe ngóng táng đạm danh khí. Chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn danh khí liền có thể bảo hộ rất nhiều người. Quật thời, hắn tu thân sau này muốn giống như tiêu dương giống như quật thời, muốn để tên của hắn giống như tia sáng giống như chiếu sáng mỗi một mảnh thổ địa. Hắn sẽ không lại điệu thấp, bất luận đi đến bất kỳ chỗ, hắn đối với địch nhân đều phải làm đến bá đạo, cao điệu. Trần Linh, đi ra. Tô thân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lời nói lạnh như băng lập tức truyền ra, cơ hồ là hành động bắt phương, chuyển khắp toàn bộ vô cực tông chi thành. Hô lên lời này lúc. Hắn càng đem vô tận sát khí cùng sát ý rót vào trong lời nói, như một cô gió lạnh giống như bao phủ bốn phương tám hướng. Giờ này khắc này, trong thành tất cả tu sĩ, phàm là nghe đến lời này giả, bất luận bọn hắn đang làm cái gì, đều rối rít dừng lại trong tay sự tình, mặt lộ vẻ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn đều đang suy đoán chủ nhân của thanh âm này rốt cuộc là ai. Càng đang suy đoán, là ai chọc chủ nhân của thanh âm này. Tô thất sở dĩ như thế cao điệu, hoàn toàn chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết được, hắn không phải dễ chơi, càng phải nhường tất cả tu sĩ biết được hắn muốn làm gì. Phía trước bị giết bên trên tu ma môn, mà giờ khắc này hắn lại muốn giết người. giết đến nhân tâm sợ hãi là hắn nguyên dương đan thuốc trong phường nguyên dương lão tổ nguyên bản đang ngồi cơ thể bỗng nhiên đứng thẳng người lóe lên phía dưới lập tức xuất hiện ở nóc nhà mặt lộ vẻ ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cỗ khí thế này như thế nào mạnh như thế hắn có thể nào nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này cái này đã ra tế cốt cảnh đã không hạn tiếp cận 6 tôn giả cảnh nguyên dương lão tổ lòng đang giờ khắp này rung động khắp khuôn mặt là ngưng trọng hắn đột nhiên phản ứng lại đây mới là tô thất chân chính át chủ bài hắn cũng cảm thấy may mắn may mắn hôm đó chưa từng cùng cái sau độc thủ lực lượng này tuy mạnh nhưng đan đạo lại là khác biệt cần chính là mình hiểu ra sau 3 tháng tỷ thí ta nhất định thắng tại trong rung động nguyên dương lão tổ trận phát hiện lựa chọn của mình quả thật rất chính xác hắn đối tự thân đan đạo tạo nghệ cực kỳ tự tin đồng thời trong thành không thiếu cường giả đều bị kinh động cho dù là bọn hắn tại nơi đánh tới sát ý phía dưới đều cảm giác toàn thân bỗng nhiên một hồi rét lạnh tô thất lời nói dứt tiếng sau đó đại trận chi linh căn bản không phản ứng chút nào cũng không lý tới Trận linh ngươi nếu không cho tô mô cái giao phó tô mô dù là dốc hết tất cả cũng muốn để cho ngươi hôi phi lên tô thất cuồng phách thanh vang lên lần nữa lần này chỗ lộ ra sát ý cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất tuyệt đối đừng chất vấn tô mỗi lời nói bằng không phải bỏ ra đại giới ngươi không chịu được nổi 294 chương 294, vi sư muốn đi giết người chương 294, vi sư muốn đi giết người tô thất lời nói cực kỳ chương cuồng nhường trong thành vô số tu sĩ tất cả xôn xao cẳng có người cho là hắn là ở tự tìm cái chết song song tiểu tử này dám tại vô cực tông đắc tội trận linh đây quả thực là đang mạo phạm vô cực tông chi uy coi như không chết cũng phải tàn phế a nguyên dương lão tổ đứng ở trên nóc nhà nghe nói lời này phía sau cả người bỗng nhiên đều sửng sốt khỏe miệng co giật không thể không bội phục tô thất nằm phách quả nhiên là không sợ trời không sợ đất làm ra chuyện đều khiến người như thế hai hùng khiếp vía ngay tại chúng tôi đều cho rằng trận linh muốn xuất thủ chấn áp tô thất lúc vô cực tông vô cực trên đỉnh trước đại điện cựu hiên tử đứng ở này mặt mũi tràn đầy đen nhánh nhìn tiền phương ánh mắt xuyên thủng không gian có thể trực tiếp nhìn thấy tô thất đang làm gì tiểu tử này thật đúng là vô pháp vô thiên liền trận linh cũng không để vào mắt cựu hiên tử sắc mặt hết sức khó coi trong vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ nhưng hắn trong hai con ngươi nhưng là bình tĩnh và bất đắc dĩ cũng không có trên mặt biểu hiện như vậy phẫn nộ mà ở phía sau hắn thì đứng thẳng một nam một nữ. nữ chính là vô cực tông tông chủ tiếu vân hinh nam chính là lục qua nhất mạch chi chủ chiến ưu hai người này cũng là cựu hiên tử chi đồ sư tôn hắn chính là tiểu sư đệ chiến ưu mặt lạnh vân đạo trên đầu của hắn không có đầu một đầu dài dáng dấp vết đao từ đỉnh đầu một mực kéo dài má trái giống như một đầu dài hình con giết trùng giống như đáng sợ lại hắn trần lộ ra nửa người trên làn da hoàn toàn lộ ra màu đen mặc trên người quần áo cùng người thường có chút khác biệt chỉ bọc lấy một tầng da thú liền hai lỗ thai của hắn cũng có chút khác thường giống như thai thỏ đồng dạng ngày bén là kẻ này chính là vì sư đệ tử mới thu cựu hiên tử cực kỳ thỏa mãn trả lời hết sức hài lòng chính mình thu cái này đệ tử hắn thật sự đánh lên tu ma môn Tiểu vấn hinh trên người váy dài mười phần mông lung cùng hư ảo, không ngừng biến ảo màu sắc nàng vẫn còn có chút không tin tô thất dám đánh bên trên tu ma môn ngươi cho là hắn không dám đánh bên trên tu ma môn cựu hiên tử quay đầu liếc mắt nhìn tiểu vấn hinh không có trực tiếp trả lời mà là mang theo tâm ý địa đạo tiểu tử này điên cùng lên nhất định chính là cái ma tinh trong cơ thể hắn cố lực lượng kia ứng còn có thể kiên trì ba ngày hai người các ngươi sẽ nhìn một chút hắn cái này ba ngày sẽ làm thứ gì trong cơ thể hắn cố lực lượng kia đích xác rất mạnh nếu có thể hoàn toàn điều khiển chiến lực tất nhiên tại trên ta chiến ưu như cũ mặt lạnh mở miệng nhưng trong giọng nói hắn lông mày chậm rãi nhăn lại cũng không biết vì cái gì ta ở trên người hắn phát giác được một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tựa như trên người hắn còn có một loại khác kinh khủng chi lực Ân cửu hiên tử gật gật đầu rõ ràng sớm đã phát giác được tô thất trên thân tồn tại một cái khác sức mạnh lực lượng kia ngay cả vi sư đều có chút nhìn không thấu Chật cửu hiên tử một mặt cười mờ ám lại trực tiếp bước ra một bước nháy mắt thuấn di mà đi thanh âm nhưng từ trong hư vô truyền vào tiếu vấn hình chiến hai người trong hai Vi sư đã nhiều ngày không đi ngọc nữ lầu, hai người các ngươi thay Vi sư cỡ nào trông nom tiểu tử này. Ngay vậy, tiếu vấn Hinh biểu lộ chính là trầm xuống, mặt của nàng mặc dù ở vào trong sương ngủ, thế nhưng một đôi như tinh thạch một dạng con người, nhưng là bắn ra hảo quang kinh người, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được tô thất trong trí nhớ đạo ánh mắt kia. Nhị sư tỷ, ta sao có loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác tiểu tử này sẽ làm ra chấn kinh toàn bộ sinh tử mà chuyện tới. Chiến Ưu mặc dù mặt lạnh, nhưng hắn hai mắt đã nhau lại, luôn cảm giác tô thất muốn gây ra chuyện gì tới. Nghe vậy, Tiểu Văn Hinh nhìn Thiên Vương, con mắt thời gian lập lội, trên người váy dài bỗng nhiên từ màu xám biến thành màu đỏ. một cô huyết sát chi ý quyết thắng ra, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì tới, hắn từ nay về sau đều là người tiểu sư đệ của ta. Tiếu vấn Hinh không có nói rõ cái gì, nhưng câu nói này biểu đạt hàm nghĩa đã đầy đủ. đây là một loại bất luận tô thất làm ra cái đại sự gì, nàng cũng sẽ thay hắn chống lên một mảnh bầu trời quyết định, không bởi vì cái khác, liền bởi vì tô thất là của nàng sáu. tiểu sư đệ, vô cực tông chi trong thành, trước mặt mọi người tu đều cho rằng trận linh muốn hạ xuống sát kia lúc, trên thành trì phương đại trận bỗng nhiên nổi lên từng sợi gợn sóng, một trương khổng lồ gương mặt bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt giống như một đối với lồng đèn lớn, nhìn thẳng tô thất. người muốn cái gì là. tại vô số tu sĩ hãi nhiên cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, trận linh thế mà chưa từng hạ xuống sát kiếp, vẹn vẹn bình tĩnh nhìn qua tô thất mở miệng. ta chi người hầu bảo mình, ngươi vì cái gì mà kệ? tô thất ngẩng đầu ngưng thị phía trên, lãnh muốn hỏi, bản linh vì sao muốn quản? trận linh chưa từng trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, nếu là bây giờ, xem ở trên mặt của ngươi, bản linh sẽ quản, có thể khi đó, bản linh vì sao muốn quản? bọn hắn có tư cách gì nhường bản linh ra tay? lời này giống như tiếng sấm, âm ầm truyền khắp toàn bộ thành trì, nghe vô số tu sĩ như lọt vào trong sương mù, nhưng người thông minh nhất định có thể nghe ra trong đó một chút huyền ảo. ý trong lời nói rõ ràng là tại nói khi đó tô thất còn không đạt được nhường trận linh ra tay bảo hộ hắn người làm tư cách nhưng bây giờ nhưng là có cái chủng này tư cách không thể nghi ngờ từ một phương diện khác nói cho trong thành tất cả tu sĩ tô thất thời khắc này thân phận cùng lúc trước sinh biến hóa mà tô thất mình thì rõ ràng nhất trận linh thái độ sở dĩ thay đổi hoàn toàn là bởi vì hắn bái cửu hiên tử vi sư nguyên cớ vì sao muốn quản vì cái gì ra tay sáu đúng vậy à trận linh vì sao muốn ra tay lại vì sao muốn quản hắn không có nghĩa vụ đi quản cũng không có tất yếu đi quản càng không có lý do đi quản tô thất túi đầu xuống Hắn mặc dù đã minh bạch rất nhiều, có thể dương trần mấy người chết, hắn vẫn có chút đau lòng. Hắn hận chính mình minh bạch quá muộn, hận chính mình hiểu ra quá muộn, càng hận chính mình vì cái gì không sớm chút minh bạch cường đại sau ý nghĩa. Lần này, hắn liền muốn dùng hành động nói cho tất cả mọi người, động đến hắn người bên cạnh giá sáu. Tất yếu trả giá đắt, giá cao thảm trọng. Chỉ có dùng cái này tới trấn nhiếp thiên hạ, mới có thể đạt đến chỉ cần hắn không chết, người đứng bên cạnh hắn liền sẽ ít một chút phong hiểm cùng nguy nan con mắt. Tô thất quay người nhìn về phía Long Mã, đưa tay một chiều, Viên Hoang lập tức bị hắn ôm vào trong lực, mà cô bé kia cùng Tiểu Nam Hải đồng dạng tỏ lòng trên lưng ngựa rơi xuống. rơi xuống trước người hắn mỉm cười vuốt vuốt viên hòn đầu tô thất liền nhìn xem tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải đạo hai người các ngươi họ gì tên gì trở về sáu hoàn hồn linh đại nhân tiểu nữ tự họ vương tên linh tiểu nữ hải khiếp khiếp nhìn xem tô thất cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ở trong mắt nàng cái sau chính là giống như thần linh một dạng tồn tại dứt lời sau đó nàng vẫn không quên một ngón tay bên cạnh tiểu nam hải đạo hắn cứ gọi lý tiểu lục hai người các ngươi có thể nguyện bái tô vi sư tại gật đầu ở giữa tô thất cưỡng ép mặt chứa mỉm cười vấn đạo nghe lời nói này tên là vương linh tiểu nữ hải đầu tiên là sở trần liền kích động đến run rẩy lên, lôi kéo Lý Tiểu Lục quỳ xuống lại, liên tục đối với Tô Thất dập đầu ba cái. Chờ hai người dập đầu xong phía sau, Tô Thất liền đưa tay vung lên, lập tức có một cơn gió màu xanh lá nâng hai người cơ thể chậm rãi đứng lên. Sau này, hai người các ngươi cùng Hoàng Nhi cũng vì Tô Mô đệ tử, Vương Linh giải nhất, hơi lớn đệ tử, Lý Tiểu Lục ở giữa, Hoàng Nhi cơ cuối cùng. Trong giọng nói, Tô Thất đem Viên Hoàng đưa vào Vương Linh trong lực, nhìn chằm chằm hai người một mắt, "Đạo, vi sư muốn đi làm một số việc, hai người các ngươi cỡ nào trông nom Hoàng Nhi?" "Sư sáu." "Sư tôn, người muốn đi đâu?" Dù cho bây giờ bái Tô Thất vi sư, vương linh như cũ có chút khiếp được lúc nói chuyện âm thanh vẫn là hơi có rút dậy bởi vì nàng chân chính được chứng kiến Tô thất giết người lúc kinh khủng ta muốn đi lâu sáu Tô thất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem trận linh khổng lồ kia gương mặt khiếp mắt mắt hí mà nói vi sư sáu muốn đi giết người 295 chương 295, lấy hành động chính danh chương 295, lấy hành động chính danh dứt lời Tô thất bước ra một bước đặc hư không mà đi mấy tức phía dưới liền xuất hiện ở trên không đứng ở trận linh khuôn mặt phía dưới ta muốn biết được là ai làm nhìn xem khổng lồ kia gương mặt phản phát liền muốn chạm đến cùng một chỗ giống như Tô thất yên lặng mở miệng nhưng đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là vô tận sát ý tại tu ma môn hắn chém giết vô số tu sĩ trong lòng vốn là tồn tại lệ khí một cú khổng lồ sát khí càng là tồn lưu với hắn chiến thân khiến cho hắn giờ phút này như mê mộ giống như đã có thủ vậy sẽ phải báo vậy thì không thể nhẫn húng chi tô thất là một cái chú trọng hứa hẹn người hắn từng đối với dương trần mấy người nói qua đánh không lại chính hắn tới đánh có thủ hắn báo lại hết thể hắn tới khiêng bây giờ chính là hắn thực hiện hứa hẹn thời điểm phải dùng huyết cùng đau tới nhường vô số tu sĩ thấy rõ hắn tô thất bất là mềm yếu có thể bắt nạt hạng người giờ này khắc này. Thành nội vô số tu sĩ ánh mắt tất cả đều ngưng tụ vào Tô Thất trên thân, giờ khắc này hắn là chú mục, càng làm cho nhân tâm tổn kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trận linh không có trả lời, liền gương mặt cũng đều tiêu thất, nhưng trên bầu trời lại có trận văn phù trào, dương Trần bọn người ngày đó xảy ra chuyện một màn bỗng nhiên tái hiện. Tại nơi trong tấm hình, Tô Thất thấy được Dương Trần mấy người biết rõ không địch lại cũng muốn xuất thủ chiến ý, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn lượng kiếm náo nghệ, càng nhìn thấy mấy người từ đầu đến cuối cũng chưa từng lùi bước. Hắn đồng dạng thấy được Tây Dạ vẻ mặt thống khổ, bất đắc dĩ lựa chọn. Địa Nguyệt vậy không cam lại tràn ngập hận ý vẻ mặt và ánh mắt cũng rơi vào mắt của hắn liệu hết thảy từng màn đều ở đây xúc động sâu đậm lấy hán tâm một màn này không vẹn vẹn có tô thất trông thấy toàn thành tu sĩ đồng dạng tận mắt nhìn đến một cỗ tốc sát chi ý từ tô thất làm trung tâm quyết tán dần dần lan tràn cả tòa thành trì trong lúc nhất thời vô số tu sĩ trong lòng đều dâng lên một loại gió thổi bão rông bão sắp đến cảm giác phảng phất đã báo trước đến sau đó sẽ xảy ra máu nhuộn bầu trời huyết tinh sát lục nữ nữ cung sáu nhìn xem trong tấm hình tên kia tao nhã lịch sự nam tử tô thất trong mắt trong nháy mắt thì có hàn mang thiểm lược mà qua tây dạ cung ngự nữ cung tuy coi ân đoán nhưng nàng là tô mộ chi buộc các ngươi dám động nàng nhất định phải trả giá đắt giết ta buộc một người Tô Mô liền muốn nhường ngự nữ cung vô số tu sĩ cho cùng, hướng chi ngự nữ cung hôm đó tới trước mục đích, bởi vì là vì ta mà đến sáu. Tô thất há lại kẻ vớ vẩn, vẹn vẹn nghĩ lại, liền đoán được cái kia ngự nữ cung nam tử tới trước nguyên nhân. Đó là ngự nữ cung tiểu tông. Nguyên Dương lão tổ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hình ảnh xuất hiện, một mắt liền nhận ra cái kia tao nhã lịch sự nam tử là ai, nội tâm luôn có một loại sát lục sắp xảy ra cảm giác. Hình ảnh dần dần tiêu tan, khổng lồ sát khí từ Tô thất trên thân khuyết tán mà ra, đông nhiên bao phủ cả tòa thành trì, như một khối phô thiên cái địa mây đen giống như khổng lồ, để hướng mỗi một tên tu sĩ tâm linh. theo sát khí quyết tán tô thất thần thức bỗng phân tán bốn phía người nhóm lên liền xuất hiện ở một lối đi phía trên hắn dương mắt mắt lạnh leo quét tới nhưng thấy trước người của nó chính là một nhà binh khí phường tên là sáu ngự nữ binh khí phường sau này tô mỗi sở tại chi địa phàm là có ngự nữ cung tu giết hết không xá tô thất thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa như sấm dền oanh tạc vô số tu sĩ bên hai nhưng thấy lời nói này rơi xuống thời điểm hắn giơ tay vung lên thần thức quyết tán đoạt hồn tiễn lập tức chống rông xuất hiện hóa thành hắc bạch chi mang xông vào binh khí trong phường Đoạn hồn mũi tên sức mạnh đã cực kỳ suy yếu, tản ra tia sáng cũng mười phần đảm đạm, nhưng nó vẫn là một kiện cốt khí cấp binh khí, trình độ cường hãn vẫn như cũ. A, không, ta chính là ngự nữ cung tu, ngươi nhất định bị ta tông vô số đệ tử truy sát. Ngươi chết không yên lành. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ác gặp thiên khiển. Binh khí này phường trường tầng 3, ngắn ngủi ở giữa, trong tầng thứ nhất lập tức chuyển ra mấy chục đạo gầm thét cùng tiêu thảm, trong đó càng gọn chứa nồng nặc không cam lòng cùng hận ý bọn hắn không nghĩ tới, Tô thất làm việc lại sẽ như thế cực đoan, không hề có điểm báo trước mà ra tay chém giết ngự nữ cung phái lưu tại trong thành đệ tử. Phanh, phanh, phanh sáu. Tô thất liền đứng ở binh khí phường bên ngoài, dùng thần thức điều khiển đoạt hồn tiễn. Con mắt băng lánh phải không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hắn bây giờ chính là muốn dùng sát phạt tới chấn nhiếp một số người. Chỉ có sát phạt mới có thể của khởi. Đoạt hồn tiễn như lấy mạng diêm vương, lưu lại một tầng đồng bệnh xương máu phía sau, liền xông lên binh khí phường tầng hai. Lúc này liền chịu đến mãnh liệt phản kháng, trong đó không thiếu ngưng hải cảnh tu sĩ điên của anh kích. Thay vào đó chút tu sĩ anh kích, căn bản là không có cách thế nhưng đoạt hồn tiễn. Mấy tức sau đó, tầng thứ hai đồng dạng giải đẩy tiên huyết, huyết tinh một mảnh. Đoạt hồn tiễn còn chưa xông vào tầng thứ ba, một cỗ khí thế khổng lồ liền từ tầng thứ 3 ầm vang dâng lên, một bàn tay trực tiếp từ tầng thứ ba vênh kích mà đến, đập vào đoạt hồn trên tên. Thang. Đoạt hồn tiễn bị đối phương một trưởng võ bên trong trực tiếp đụng vào tường gỗ phía trên, một tiếng ầm vang chấn minh, tường gỗ lập tức đổ sụp, đoạt hồn tiễn bay vụt ra ngoài. Theo đoạt hồn tiễn bị một trưởng võ bay mà ra, nhưng thấy binh khí phường nóc nhà lập tức truyền ra một đạo tiếng âm ầm, một thân ảnh lập tức từ tầng thứ ba bên trong xông ra, hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến phía chân trời mà đi. Muốn chạy trốn. Tô Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con mắt bắn ra hai vệt thần quang. thứ nhất bước bước ra thân ảnh lập tức xuất hiện ở trên không bàn tay vô xuống như một tòa thần sơn giống như tán vô tận uy áp hung hăng đem cái kia lao ra thân ảnh cho trấn áp chật đoạt hồn tiễn bay vụt mà tới từ nơi này tu sĩ cơ thể xuyên qua thoáng qua liền đem tu sĩ này hồn hấp thụ tại tô bảy chấn áp xuống người này căn bản là không có cách phản kháng vô số đạo thân thức vô số đạo ánh mắt tất cả ngưng tụ vào này khi bọn hắn nhìn thấy một cái tế cốt cảnh tu sĩ dễ dàng như thế liền vẫn lạc phía sau rất nhiều cường giả tại thời khắc này tất cả chấn kinh cái này tế cốt cảnh tu sĩ nhục thân sinh sinh bị tô thất một trưởng vô thành thịt nát ngay sau đó Tô Thất lần nữa bước ra một bước, xuất hiện ở trên không, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, thần thức huyết tán phía dưới, tại Vô Cực tông chi trong thành bắt đầu thu tìm ngự nữ cung tu sĩ thân ảnh. Thần trí của hắn cực kỳ khổng lồ, muốn xa vào thời khắc này có chiến lực, dù sao thần thức cùng chiến lực khác biệt, cho nên khổng lồ hạn độ cũng sẽ không cùng. Chiến lực cần hắn đi khống chế, có thể thần thức nhưng là thông qua Ti Nam Nguyên thần xuất ra, hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể hoàn toàn điều khiển cái này thần thức. A, người chết không yên lành. Vô Cực tông chi thành nội, không ngừng truyền ra gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết, tôi Thất thật sự tại dùng hành động chứng minh lời của hắn. Phàm La tồn tại chi địa, ngự nữ cung tu giết không tha. Tô Thất nhắm mắt xếp bằng ở trên không, dùng thần thức tìm kiếm ngự nữ cung tu. Phàm là hiện, đoạt hồn tiễn liền sẽ như lấy mạng diêm vương giống như xuất hiện, trực tiếp hấp hồn hủy thân. đã từng, Tô Thất không phân biệt được ngự nữ cung tu sĩ cùng tu sĩ tầm thường khác nhau, nhưng bây giờ hắn nắm giữ khổng lồ thần thức, quét xuống một cái liền có thể phân biệt. Bởi vì vô luận ngự nữ cung tu sĩ như thế nào áp chế, cũng vẫn không cách nào đem cái tia dâm tà chi khí lại xuống, lại bọn hắn âm đức có hại, dương khí không đủ, Phàm La tu sĩ mạnh mẽ đều có thể hiện. Ngự nữ cung tu sĩ quanh người cuối cùng quấn quanh lấy một cô âm dâm chi khí. giống như bị bọn hắn làm hại chết nữ tử chi hồn biến thành mà thành giống như, cho nên Tô Thất thần thức quét xuống một cái, liền có thể hiện ngự nữ cung tu sĩ thân phận, khiến cho bọn hắn khó mà đào thoát, không cách nào ẩn trốn. 296 chương 296, yêu thú tuân gia tụ chương 296, yêu thú tuân gia tụ à, Ngự nữ, nữ cung 6. Ngọc nữ trong lâu, cựu hiên tử ngồi vững tại bên cửa sổ, tả hữu tất cả ngồi một nữ tử, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, nội tâm thì thảo như thế có hại âm nước tông môn, lão phu sớm muốn sửa lại, hôm nay liền để Tô Thất tiểu tử kia thật tốt làm ở Mỹ, làm ở Mỹ, cũng nên cho ngự nữ cung cái giáo hấn ngay tại cựu hiên tử nội tâm thì thào thời điểm vô cực tông chi thành nội đã là kêu thảm nổi lên một phía càng thành công hơn trên ngàn trăm tên tu sĩ từ các ngõ ngách vọt lên tất cả đều mặt mũi tràn đầy hung ác ở vang thẳng hướng xếp bằng ở trên bầu trời tốt hết. giết trong lúc nhất thời tiếng la giết đánh vỡ thư cùng, nữ nữ cung tồn tại ở thành này bên trong tu sĩ vẫn thật không ít không thiếu tế cốt cảnh cường giả người muốn giết chúng ta chúng ta liền trước hết để cho ngươi hôi yên diệt mấy tên tế cốt cảnh tu sĩ manh sát hướng tô thất bọn hắn biết rõ không phải tô thất địch nhưng lại không cam tâm chờ chết cho nên vừa ra tay liền vô cùng hung ác lập tức liều mạng. những thứ này ngự nữ cung tu đã bị buộc đến tuyệt cảnh hung ác lạ thường thậm chí có tế cốt cảnh cường giả lựa chọn tự bạo lực hủy diệt thẳng sụp đổ thương cung. nhìn xem những thứ này lao ra ngự nữ cung tu khắp thành tu sĩ đều có chút ngạc nhiên bọn hắn không nghĩ tới ngự nữ cung thế mà lưu lại nhiều như vậy tu sĩ mà còn có không thiếu tế cốt cảnh cường giả nếu là ở chiến loạn thời điểm dạng này một nhóm tu sĩ tất nhiên sẽ đưa đến bất khả tư nghị tác dụng ngự nữ cung ngụ ý rõ ràng cực kỳ rõ ràng không cần nói cũng biết Chúng tu thậm chí đều vào trong tâm Lạc Tới, nữ nữ cung tại vô cực tông chi trong thành, tất nhiên còn tồn lưu lấy không thiếu tu sĩ, chỉ bất quá những tu sĩ kia không phải nữ nữ cung đệ tử, mà là từ ngoại giới tu nạp tán tu, cho nên Tô Thất không cách nào hiện cái này một nhóm người tồn tại. Khi này chút tu sĩ trùng thiên sát đến thời điểm, Tô Thất nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, đưa tay hướng về phía phía dưới nhấn một cái, liền lập tức có một con hư hảo bàn tay chống rông xuất hiện, xinh xinh đem những cái kia vọt tới tu sĩ cho chấn áp. Dù là trong đó có tế cốt cảnh cường giả tự bạo, cũng không cách nào chạy thoát bị cưỡng ép chấn áp vận mệnh. Thuận tức, đoạt hồn tiến bay vụt mà tới, trực tiếp từ nơi này chút tu sĩ cơ thể xuyên thủng mà qua đem bọn hắn thân đánh nát đem bọn hắn hồn thu nạp đoạt hồn tiện thân mũi tên phía trên nguyên bản biến mất gương mặt lại lần nữa xuất hiện chỉ bất quá những thứ này gương mặt cùng lúc trước đã khác biệt chính là tu sĩ khác nhau chi hồn chính là đoạt hồn tiện bây giờ một lần nữa thu nạp chi hồn trong bầu trời xương máu trăng ngập tô thất cử động như vậy quả thật rung động không thiếu tu sĩ càng có tu sĩ si đã ý thức được cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vô cực tông chưa từng nhúng tay ngăn cản là ngầm cho phép sao sáu nguyên dương lão tổ ngẩng đầu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm không chỉ có hắn có như thế ý nghĩ trong thành rất nhiều tu sĩ đồng dạng đều có loại ý nghĩ này bởi vậy có thể thấy được vô cực tông thái độ đã rõ ràng hoàn toàn đứng tại tô thất nhất phương tô thất ngồi xếp bằng cơ thể chậm rãi lên thân thức lần nữa quét xuống một cái xác định trong thành lại không ngự nữ cung chính thức tu phía sau hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời con mắt tính mịch có hàng ý tại du đầu, thân ảnh của hắn rơi vào vô số tu sĩ trong mắt đông nhiên trở nên có chút mông lung cùng bá đạo không so sánh phía trước gặp qua tô thất hay không chúng tu tại thời khắc này đều chân chính nhận thức được sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ bá đạo từ nơi này trải qua địa thành đi tới ngự nữ cung Phàm là qua chi địa, nữ nữ cung tu chém tất cả. Nhìn lên bầu trời, tôi thất bình tĩnh mở miệng, lại hắn tận lực nhường lời nói này truyền khắp tứ phương, nhường rất nhiều tu sĩ đều có thể nghe được. Hắn muốn không chỉ là ở thành này bá đạo, càng là tại toàn bộ sinh tử mà bá đạo, cho nên hắn tận lực nhường không thiếu tu sĩ nghe được, vì cái gì chính là muốn quang minh chính đại đi giết người, vì cái gì chính là muốn thông qua loại phương thức này tới nhường chư tu biết được ý nghĩa của hắn. Quang minh chính đại, nhường nữ, nữ nữ cung tu kiểm chuẩn bị, từ đó lại lấy huyết tinh sát lục chấn áp, cái này xấu, mới thật sự là bá đạo. Dù là giết người, cũng muốn quang minh chính đại, dù là giết người. cũng muốn không sợ hết thảy bá đạo. Tô thất bước ra một bước, long mã bỗng nhiên vọt tới dưới thân thể của hắn, cực kỳ tự nhiên nhường hắn ngồi cưới, mà kim điêu cũng tương tự rơi xuống hắn đầu vai. thu. kim điêu đứng ở tô thất vai trái, đồng thời ra cổ quái kêu to thanh âm, lại một tiếng cao hơn một tiếng. thu. chiêm chiếp. thu thu thu sáu. cái này cổ quái tiếng kêu to truyền ra thời điểm, lập tức tạo thành từng đạo màu vàng gợn sóng, khuyết tán hướng tứ phương. Thế thế, tô thất nhíu mày, sâu sắc cảm thấy kim điêu là ở tiến hành một loại nghi thức, càng phát giác được trên người nàng tán ra lạnh lẻo sát ý lần này, không chỉ có tô thất nổi giận, long mã đồng dạng phân kim điêu càng là lên cơn giận dữ đừng nhìn kim điêu sau khi sống thêm đời thứ hai ký ức hoàn toàn biến mất nhưng nàng bản năng nhưng là tồn tại có một loại đặc biệt lại để người rung động năng lực năng lực này chính là sáu điều khiển sinh tử mà tất cả yêu thú đây mới là kim điêu chân chính đáng sợ chỗ liền tô thất đều không biết điều ấy đơn giản tới nói đây không phải điều khiển mà là một loại thủ hộ là cha vì nàng lưu lại thủ hộ vô số yêu thú đều từng là cha hắn kim điêu vương bộ hạ nga kim điêu không còn tiêu to có thể trên người nàng lại tràn ra từng sợi kim sắc gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng phát tán thiên địa hư vô Theo kim sắc gợn sóng quyết tán, từng đạo chấn thiên động địa, loạn động bát phương tiếng giống bỗng nhiên truyền ra, thiên địa phảng phất đều ở đây một khắc triệt để run dày. Vô cực tông chi thành bốn phía sơn mạch đều chấn động, liền vô cực tông bên trong thập vạn đại sơn cũng đều chấn động, vô số yêu thú tiếng giống giống như là muốn đánh vỡ cửu thiên đồng dạng. Một đầu lại một con yêu thú từ sâu trong núi lớn tuôn ra, từ yêu thú cấp thấp chí cao cấp yêu thú, cái gì cần có đều có. Vô cực tông chi bên trong thành vô số tu sĩ rung động, thiên địa rung động, một cỗ uy thế dần dần ngưng kết, phảng phất vạn vật đều phải ở nơi này uy thế phía dưới cúi đầu cùng thần phục. Tô thất tâm niệm vừa động, long mã lập tức hóa thành một đạo cầu vòng. Một lát sau, liền xuất hiện đến cửa thành phía tây bên ngoài. Giờ này khắc này, cửa thành phía tây bên ngoài đã giới nghiêm, vô số tu sĩ tất cả kinh hồn tăng đảm, bởi vì từng đầu yêu thú giống như chịu đến triệu hoán giống như, tất cả đều vọt tới cửa thành phía tây bên ngoài, lại số lượng còn đang không ngừng tăng thêm. Ngao, đất dung núi chuyển, tô thất cưới long mã đứng ở trên không, hàng trăm hàng ngàn con yêu thú thì nằm dạp trên mặt đất mặt, khổng lồ mà uy vũ. Cái này sáu, đây là có chuyện gì? Yêu thú bạo động, yêu thú bạo động, 6 Vô số tu sĩ đồng dạng tất cả xuất hiện, đứng ở tứ phương, càng đứng ở trên tường thành, nhưng có yêu thú công thành, bọn hắn liền sẽ tại trước tiên phản kích. Cái kia 6. người nọ là ai? Những thứ này yêu thú giống như là phụ phục tại hắn dưới chân, thế mà giống như cùng bái. Bên ngoài thành, có tu sĩ khiếp sợ một ngón tay tốt thất, tiếng nói đều có chút run rẩy. Yêu thú bạo động, chưa bao giờ có chi, hôm nay đến tột cùng sinh chuyện gì, thế mà lại xuất hiện tình huống như thế. Có cường giả híp mắt, mắt hí cảm thán, nội tâm có thể cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí đã chăn đệm mà đến. Hắn sáu, hắn là trước đây không lâu luyện đang người, càng là thu được long mã người. Đồng nhiên, có người nhận ra Tô Thất chỉ vào thân ảnh của hắn giống to. Bây giờ, Nguyên Dương lão tổ cùng với không thiếu tế cốt cảnh cường giả, tất cả xuất hiện ở trên tường thành, trầm mặc nhìn bên ngoài thành tuân gia tụ đến vô tận yêu thú. Ngươi đến tụ cùng muốn làm gì xấu? Nguyên Dương lão tổ tại nội tâm khẽ nói, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nữ nữ cùng xảy ra đại sự. 297 chương 297, giết không tha chương 297, giết không tha ầm mầm. Đất dung núi chuyển, bụi mù phô thiên cái địa, mêng nông vô bờ yêu thú ở trên mặt đất lao nhanh, những nơi đi qua, tất cả đều nhấc lên một tầng đủ để tràn ngập toàn bộ sinh tử mà buồn đất. Long mã chở tô thất như xẹt qua chân trời trường hồng, thẳng đến địa thành mà đi. Kim Điêu thì đứng ở tô thất vai trái, trên thân không ngừng có từng vòng từng vòng kim sắc gợn sóng cuộn tán, còn đang không ngừng triệu hoán sinh tử mà yêu thú từ trận kia linh biến thành trong tấm hình. Tô thất bất vẹn vẹn nhìn thấy ngựa nữ cung nam tử, càng thấy nguyệt bị địa thành túc cứu, cho nên hắn trước hết đi địa thành xem mới có thể an tâm. Vô số yêu thú đi theo tại tô thất sau đó, lao nhanh qua, tiếng giống đánh vỡ cựu thiên thập địa, lại đang không ngừng lao nhanh bên trong, còn không ngừng có yêu thú gia nhập vào. Trong đó không thiếu yêu thú cường đại, tế cốt cảnh tu vi giả không phải số ít, có càng là đã hóa thành nhân hình. Ngồi ở to lớn yêu thú trên thân tiến lên, Phạm là tô thất qua chi địa, thật sự sơn băng địa liệt, từng tòa đại sơn bị vô số yêu thú đạp vì đất bằng, từng cây từng cây hắc một trở thành cho bụi. Cho dù là cực lạnh đêm tối cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Những thứ này yêu thú đối với trong đêm tối rét lạnh miễn dịch, mà tô thất hôm nay tu vi trong đêm tối rét lạnh cũng căn bản không làm gì được hắn. Vô cực tông chi thành sở sinh sự tình, như cuồng phong giống như bao phủ toàn bộ sinh tử mà, không thiếu tu sĩ si thông qua truyền tông trận đem cái này tin tức truyền ra ngoài, hướng chi vô số yêu thú cùng nhau bạo động, sớm đã chấn kinh các đại tông môn. chuyện này coi như muốn che lấp đều không che giấu được. Một ngày trong vòng một đêm, hàng ngàn hàng vạn ngự nữ cung tu đều bị tô thất chỗ chạm, phàm là hắn qua chi địa, tuyệt không bông tha bất luận cái gì một cái ngự nữ cung tu sĩ. Trong đó thậm chí có như vậy vài tòa thành chỉ là ngự nữ cung sở kiến, trong đó tu sĩ nghĩ bảo đảm ngự nữ cung tu mở đại trận ra ngăn cản tô thất, cuối cùng lại tại vô số yêu thú hoanh kích phía dưới thành hủy người vong. Ngự nữ cung tu giết không tha, dám can đảm bao che ngự nữ cung tu sĩ giả giết không tha, người ngăn cản giết không tha ba cái giết không tha từ tô thất trong miệng truyền ra, hắn lần này thật sự như mê muội giống như. mặt lệnh sát lục không thiếu tu sĩ, lệnh nhạt mắt nhạt nhìn huyết dịch tung bay, trên người của hắn sát khí càng ngày càng đậm, trong mắt Hàn Ý càng ngày càng âm, người chu vòng quanh lệ khí cùng sát ý càng lá che đậy thương khung. vô số tu sĩ hái nhiên cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời lại không người dám ngăn tô thất đường đi, nhao nhau cho hắn nhường đường. một cố duy ngã độc tôn khí thế, hoàn toàn từ tô thất trên thân quyết tán, nói hắn lạnh nhạt cũng tốt, nói hắn vô tình cũng được, phàm là kẻ ngáng đường, hắn tất cả giết không tha. hắn giờ phút này giống như điên cuồng, tâm lạnh leo như hàn băng, chính là muốn giết ra một đường máu tới, chính là muốn chấn nhiếp vô số tu sĩ. trên mặt đất, vô tận yêu thú lao nhanh. trong đó không thiếu cao trăm trượng yêu thú càng không ít ngàn trượng trưởng yêu thú người gặp người sợ cho dù là tô thất chính mình nội tâm cũng đều có chút trấn kinh trên trời thành thiên hung hồn bay múa đi theo tô thất tiến lên những thứ này hung hồn hoàn toàn là tô thất chém giết tu hồn biến thành hung ác vô cùng vô tận sát khí từ trên người bọn họ quyết tán lượn lờ tại tô thất bên người yêu thú đi theo hung hồn đầy trời một màn này thật sự lệnh thấy tu sĩ kinh hồn tán đảm cho dù là tế cốt cảnh cường giả nhìn thấy một màn này cũng phải ra đầu tê dại cũng phải thể xác tinh thần giai chiến cho dù là tôn giả cảnh tu sĩ Đối mặt cường Hãn Tô Thất cùng vô tận yêu thú và hung hồn tổ hợp, cũng phải tránh lui ba thước, không dám hám hắn anh phong. Từ vài tòa ngăn cản Tô Thất, bảo hộ ngự nữ cung tu sĩ thành trì bị tàn sát phía sau, kế tiếp có thể nói là một đường thuận lợi, tất cả ngự nữ cung tu xây thành trì tất cả tự chủ thần phục. Mà ngự nữ cung tu sĩ càng là nghe tin đã sợ mất mật, tại Tô bảy còn chưa tới phía trước, liền khiến cho dùng truyền tống trận rời đi. Tô mỗ qua chi địa, phàm là tồn lưu qua ngự nữ cung tu sĩ chi thành, nếu mặc cho ngự nữ cung tu sĩ tự động rời đi, kỳ tội nên trảm, giết không tha. Gặp ngự nữ cung tu sĩ tất cả đều thoát đi. Tôi thất lập tức dùng cái này lời nói chiêu cáo thiên hạ, giống như sinh tử mà bá chủ giống như nói ra lời nói nhưng không hề phục giả xấu, giết không tha. lần này hắn là thật sự nổi giận, lần này hắn là chân chính thành ma. hắn thật sự lớn lên, minh bạch sau này cường đại ngày hôm đó sau chuyện mà bảo hộ thiên địa vạn linh đồng dạng cũng là cường đại sau chuyện, cho nên bây giờ chính hắn thành ma lại có làm sao? sinh tử mà vốn là huyết tinh sát lục chi địa, hắn làm như thế, cũng bất quá là vì sinh tồn, đồng dạng cũng là vì bảo vệ mình, càng là vì bảo hộ người bên cạnh không nhận khi dễ cùng tổn thương. Tôi thất muốn để sinh tử mà tu sĩ minh bạch, hắn có điểm mấu chốt, mà danh giới cuối cùng chạm vào không thể. Sơ giả sáu, chu diệt cựu tộc. Sơ giả, diệt kỳ tông môn, hủy hắn tính mệnh, tan hết quãng đời còn lại kháng thiên thì mà, bằng ý này thành ma sáu, lại có làm sao? Trong khi tiến lên, tôi thất ngồi tại long mã phía trên, nhìn tiền vương vào trong tâm thì thảo, con ngươi sâu thẳm như ngân hà hải dương. Theo tôi thất lời nói truyền ra, vừa mới bắt đầu còn có người xem thường, có thể theo tô thất lần nữa độ thành, tất cả tu sĩ liền lập tức ý thức được, hắn không phải là nói đùa mà là thật sự sẽ như thế làm. Đồng thời. Còn có một số thành trì chi chủ muốn dùng còn lại tu sĩ tới giả trang ngự nữ cung tu, đồng thời đem các loại giả trang tu giao cho tô thất xử trí, muốn nhờ vào đó lừa dối quải. càng có một chút thành trì chi chủ tùy ý chém giết tu sĩ tới thật giả lẫn lộn, cũng nghĩ lừa dối quải. đối mặt cái này hai loại người, tô thất tôn chỉ là giết không tha, lại phạm là thành nội tu, đồng dạng giết không tha. vô số yêu thú vừa ra, thành hủy người vong, tất cả đều hóa thành phế tích. hung hồn vừa ra, càng là tiêu thảm tinh thiên, tiêu duyên liên miên. ta chỉ là muốn thủ hộ trong lòng một vài thứ mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác có người muốn đi hủy diệt những vật này, vậy sẽ phải trả giá đắt. Nghe tiếng tiêu rên, nhìn qua hóa thành phế tích từng tòa thành trì, Tô Thất khẽ nói thì thảo, ánh mắt có như vậy chớp mắt ba động thoáng qua. Tô Thất cử động, quả thực trấn nhiếp không thiếu tu sĩ, nhường những cái này thành trì chi chủ thấp thỏm lo âu cuối cùng không thể không tuân theo, đem ngự nữ cung tu sĩ đối bắt, lựa chọn thần phục với Tô Thất dưới chân. Những thứ này thành trì chi chủ nội tâm cực kỳ khổ tâm, nếu không phải không có cách nào, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội ngự nữ cung, dù sao ngự nữ cung chính là sinh tử mà lục đại một trong những thế lực. nhưng bọn hắn không có cách nào, bởi vì bọn hắn nếu không động thủ, bên trong thành vô số tu sĩ cũng tương tự sẽ động thủ, đến lúc đó, cho dù là bọn họ thân là thành trì chi chủ, cũng vẫn là tử vong, cho nên dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Vô số yêu thú còn đang không ngừng tụ tập, càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, không nhìn thấy phần cuối, phản phất liềm nẹt đồng dạng. Bởi vì tu thất không ngừng sát lục, hung hồn cũng tương tự đang không ngừng tăng thêm, bây giờ đã đạt đến vạn đến nhiều, luyện thể cảnh, linh huyền cảnh, ngưng hải cảnh, tế cốt cảnh chi hồn đều có. Phạm là tu thất qua chi địa, không chỉ đối thành trì hành sự như thế. cho dù là những cái kia trùng tiểu thế lực cũng tương tự chịu tác động đến chỉ cần dám tự mình tồn lưu ngự nữ cung tu sĩ chỉ cần dám tương trợ ngự nữ cung tu sĩ chỉ cần không chặt đứt cùng ngự nữ cung liên hệ đồng thời thần phục vậy cuối cùng kết cục chỉ có một giết không tha ngự nữ cung tu sĩ tại tô bảy như thế sát lục phía dưới triệt để sợ hãi hoặc là tránh đi hắn đi về phía trước con đường hoặc là trở lại tông môn tranh né mà tô thất danh tiếng cũng vì thế khắc truyền khắp toàn bộ sinh tử mà như còn phong giống như bao phủ thiên địa chấn nhiếp mỗi một cái tu sĩ tâm rung động mỗi một cái tu sĩ hồn hắn đây là đang đạp ngự nữ cung quật khởi, nhưng ai lại có thể thật sự hiểu hắn đau cùng đắng? nếu là có thể lựa chọn, hắn thà rằng không cần dạng này quật khởi cùng sát lục. nhưng tôi thất lần này sát lục lại là nhường vô số tu sĩ bông cảm giác vui vẻ sự tình, đơn giản đại khoái nhân tâm, đơn giản làm cho những này tu sĩ cao hứng không thôi. bởi vì ngự nữ cung chuyện làm quả thực là người khinh thường, nhường vô số tu sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. có không ít đạo lữ bởi vì ngự nữ cung mà âm dương lưỡng cách, mà liền như vậy ngăn cách. lại có bao nhiêu gia tộc và thế lực bởi vì ngự nữ cung mà hôi phi yên diện biến thành đi qua lịch sử. nguyên nhân không phải sinh tử đại thủ, mà là thật đơn giản tìm kiếm lô đỉnh. Phàm là bị ngự nữ cung đệ tử coi trọng nữ tử, chỉ cần không có thế lực to lớn làm hậu thuẫn, vậy liền chỉ có một con đường có thể đi, trở thành lô đỉnh, trở thành ngự nữ cung đệ tử tu luyện công cụ, trở thành cung cấp ngự nữ cung vô số đệ tử tiết công cụ. Loại sự tình này tại tu đạo giới cực kỳ phổ biến, có thể ngự nữ cung cách làm thực sự quá phận, đến mức nhường vô số tu sĩ muốn diệt hắn cho thông khoái. Mà Tô Thất bây giờ chuyện làm, đúng là bọn họ không dám làm, nhưng lại muốn làm sự tình, cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng không cho là hắn quả đáng, đều đối hắn dâng lên lòng kính sợ. 298 chương 298, chỉ vì tìm một người chương 298, chỉ vì tìm một người tô thất tên. Tại thời khắc này chuyển khắp tứ phương, sự tàn nhẫn của hắn cùng bá đạo đồng dạng nhường vô số tu sĩ e ngại. Ngắn ngủi một ngày trong vòng một đêm, nữ nữ cung thế lực liền phạm vi lớn giảm bớt, nữ nữ cung đệ tử càng là tử vong vô số, tất cả đều biến thành tô thất trong tay vong hồn. Lưỡi đầu cũng không phải là chịu thua, chỉ là muốn thấy rõ đường dưới chân, có thể nghĩ muốn sinh tồn, nhất định phải ngửa đầu, dùng ngạo kiều cùng bá đạo đi nghiền ép hết thể địch. Nhìn tiên vương, tô thất nói nhỏ thì Thảo ánh sáng trong mắt càng sáng tỏ. trong vẻ mặt lãnh lão càng rõ ràng. Tại hắn sau lưng đại địa bên trên, đến mại không hết, nhìn đến không dứt yêu thú lao nhanh mà theo, đập bằng núi cao, săn bằng thành trì, phàm là hết thể ngăn cản đều phải hôi yên diệt. Tại hắn bốn phía cũng là một mảnh đen kịt hung hồn lượn lờ, khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vướt đi theo, âm u lạnh lẽo lại rét lạnh sát khí tràn ngập tứ phương, liền bị thần thấy đều phải lùi tránh. Tại sáng sớm ngày thứ hai, tô thất bỗng nhiên đi tới địa thành bên ngoài, giống như ma vương giống như cưỡi long mã, nhìn xuống phía dưới cái kia hùng vị thành trì, bây giờ tôn ra tụ đến yêu thú đã đạt đến toàn bộ sinh tử mà một nửa nhiều, một mảnh đen kịt. thấy vô số tu sĩ tâm linh run dậy, con người giống như đều phải đã nứt ra một dạng. Địa thành tường thành là màu vàng, chính là từ một khối khối tản ra không hiểu khí cơ đống bùn tích mà thành. giờ khắc này ở thành tường kia phía trên đã đứng đầy vô số tu sĩ, tất cả đều ngưng thần chăm chú, như lâm đại địch bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. mặt đất, vô số yêu thú đem địa thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh, vô số yêu thú liền sẽ đem địa thành san thành bình địa. trên bầu trời, hơn vạn hung hồn quanh quanh, nhìn qua địa thành nội vô số tu sĩ, dương anh múa ánh mắt lăng lệ mà dọa người, cực kỳ kinh khủng. địa thành tản ra hùng vĩ khí tức. giống như cùng đại địa tương liên giống như trầm trọng mà khổng lồ giống như một đầu man long giống như ngủ đông ở trên mặt đất sớm tại phía trước tôi thất muốn tới tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ địa thành ở đây chính là sinh tử mà lục đại một trong những thế lực cho nên nơi này cường giả vô số kể nếu thật muốn chiến căn bản không có khả năng như phía trước những cái tia thành trì nhỏ giống như thần phục địa thành bên trong không chỉ có tế cốt cảnh cường giả càng có chân chính tôn giả cảnh cường giả tồn tại nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ tôi thất ngồi tại long mã phía trên mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới không nói một lời nhưng hắn ánh mắt lại sắc bén như ánh đao những nơi đi qua vô số tu sĩ tất cả đều cúi đầu hắn không có nói chuyện cũng chưa từng mở miệng chỉ là bình tĩnh nhìn qua nhưng dạng này hình thành cảm giác gáp bách so lánh ngôn mở miệng còn mãnh liệt hơn mấy lần và đến hung hồn cùng vô tận yêu thú hình thành áp lực càng thêm to lớn và kinh người nhường địa thành nội vô số tu sĩ tâm linh lạnh mình không biết tô đạo hữu hôm nay đến đây cần làm chuyện gì đông nhiên một thân ảnh từ địa thành nội chậm chạp đạp vào không chúng đây là một cái nam tử trung niên thế mà không nhìn tứ phương cảm giác các bách tu vi rõ ràng đã qua tế quất cảnh chính là tôn giả cảnh cừng giả trong này năm nam tử xem ra Tô thất bây giờ bảy ra cường đại đã có thể để cho lấy đạo hữu sướng. Nhìn thấy trung niên nam tử này trong nay mắt, Tô thất trong mắt tinh mang chính là loại lên, bởi vì hắn từng tại nguyệt bên trong phòng đấu giá gặp qua người này, chính là ngày đó xuất hiện đại biểu địa thành tôn giả cảnh cường giả. Tô mỗi lần này đến đây, chỉ vì tìm một người. Tô thất bình tĩnh mở miệng cũng không nói ra muốn tìm ai, bởi vì đại gia nội tâm đều biết hắn muốn tìm ai. Giờ khắc này vô tận yêu thú đứng ở đại địa bên trên, lại tất cả đều trở nên yên tĩnh, không một gia tiếng giống, tất cả hung hồn cũng đều đứng yên ở không trung. trành thị nam tử trung niên kia sáng u lục u lục. Phảng phất chỉ cần trung niên nam tử này nói ra không hợp tô thất tâm ý, vậy cái này vô tận yêu thú và vạn đến hung hồn liền sẽ lập tức san bằng địa thành. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tựa như không khí đều ở đây một khắc đứng im, vô số ánh mắt đều ở đây chảnh thị trên bầu trời tô thất, vô số đạo ánh mắt đều ở đây nhìn chăm chú trên bầu trời tình huống. Túc sát chi khí tràn ngập bốn phương tám hướng, rét lạnh sát ý bao phủ cả tòa địa thành. Thành nội vô số tu sĩ tâm phảng phất đều ở đây nháy mắt dừng lại một dạng. A, tô đạo hưu hạ tất như vậy tràn ngập sát ý, người ta không phải địch nhân. Nam tử trung niên lắc đầu, mỉm cười trả lời. Liền tại đây lời nói rơi xuống thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ địa thành nội dậm chân mà đến. Đây là một cái toàn thân tản khí tức âm u nam tử, hắn từng bước từng bước hướng tô thất đi tới, trong hai tròng mắt có cảm kích, tôn kính chi ý hiện lên. Địa Nguyệt 6. gặp qua thiếu chủ. Người này đi tới tô thất trước mặt, lại vô số đạo dưới ánh mắt ôm quyền túi đầu, cực kỳ thành khẩn, không có chút nào làm ra vẻ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị cái kia địa thành đại hán cứu địa nguyệt. Nhìn thấy địa nguyệt một bãi này, một bên nam tử trung niên trầm mặc, địa thành nội vô số tu sĩ trầm mặc, mà địa nguyệt cũng cho là mình nên có một bãi này. bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, tô thất sở dĩ như vậy huy động nhân lực, chính là vì hắn giữ tây dạ cùng với mất mạng dương trần bọn người. địa nguyệt không biết tô thất ngày đó đến cùng sinh liếu thập sao, có thể cái sau quay về phía sau bày ra hết thảy, đều nhường cái trước tâm thần chấn động, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm kích lấp đầy thể xác tinh thần, Sống sót liên tốt. khi thấy địa nguyệt dậm chân đi tới trong ngáy mắt, tô thất ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa xuống, nội tâm treo lên tảng đá lớn cũng giống như tại giờ khắc này rơi xuống. hắn thật sự không muốn lại nhìn thấy người bên cạnh vẫn lạc, thật sự không muốn một lần lại một lần vì người bên cạnh tiến đưa. cho nên sống sót liền tốt bởi vì sống sót liền có thể gặp nhau nữa bởi vì sống sót giữa mắt liền có thể nhìn thấy bầu trời túi đầu liền có thể nhìn thấy dưới chân miễn là còn sống hết thể liền đều vẫn còn sáu hy vọng thiếu chủ ta sáu địa Nguyệt còn nghĩ mở miệng nói cái gì lại bị tô thất mở miệng đồng thời lắc đầu đánh gãy ngươi vẫn là người ta vẫn là ta dù là nhật nguyệt sửa đổi dù là lòng trời lở đất chỉ cần ngươi là người ta là ta những thứ khác liền cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu trải qua ly biệt trải qua đau đớn tô thất liền minh mạch có thể bây giờ chung sống chung một chỗ Có lẽ sau một khắc chính là vĩnh biệt, cho nên với hắn mà nói, trọng yếu chỉ là cá nhân thôi. Đây là ngươi giữ Tây Dạ hồn huyết, còn cùng các ngươi. Tô Thất đưa tay vung lên, liền gặp hai giọt hồn huyết bay ra, bị địa Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Thu hồi cái này hồn huyết lúc, địa Nguyệt nhìn chằm chằm trong đó quang mang kia dần dần ảm đạm hồn huyết, trong mắt lập tức hàn mang bạo tăng. Bây giờ, Tô Thất đã nhìn ra, địa Nguyệt tu vi sinh biến hóa long trời lở đất, lại từ linh huyền cảnh đột phá tới tôn giả cảnh. Tô Thất bất biết được cái sau nhận được Liêu Thập Sao cơ duyên và tạo hóa, lại hắn cũng không có tất yếu đi biết được, bởi vì nội tâm của hắn rất rõ ràng. nếu không phải địa nguyệt đã từng bị đánh vì phạm nhân, e rằng người sau tu vi sớm đã đột phá tới tôn giả cảnh. Sau đó, tô thất phất ống tay háo một cái, xuất lĩnh lũ yêu thú cùng hung hồn lách qua địa thành mà đi. Hắn đến đây nơi đây chỉ vì xác định nguyện phải trang bình an. đã biết địa nguyệt bình an, cái kia tô thất muốn tiếp tục đi chi địa chính là sáu. ngự nữ cung. hắn lần này đi ngự nữ cung, như vậy cao điệu cùng bá đạo, nếu không náo long trời lỡ đất, hắn tuyệt sẽ không rút đi. 299 chương 299, lâm ngự nữ cung chương 299, lâm ngự nữ cung chư vị, lưu mộ mới vì địa thành chi chủ. vốn không nên cực đoan làm việc, nhưng hôm nay nhưng không được đã hành chi. Địa nguyệt quay người nhìn về phía địa thành bên trong, mười phần chắc chắn đồng thời thái độ kiên quyết đạo. kế tiếp, lưu mộ đi sự tình cùng địa thành không quan hệ, chính là ta hành vi cá nhân. lưu mộ lần này đi nếu không thể trở về, địa thành liền do trương tiền bối tiếp quản. trong giọng nói, địa nguyệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử trung niên, ánh mắt thâm thúy, thần sắc cấm trầm, chợt liền hóa thành một đạo cầu vòng theo sắt tô thất mà đi. nhìn qua địa nguyệt dần dần biến mất ở phương xa thân ảnh, địa thành bên trong một mảnh trầm mặc, ánh mắt của nam tử trung niên càng là lấp lóe cuối cùng đành phải hóa thành khẽ than thở một tiếng. Địa Nguyệt đến tuột cùng kinh lịch liễu thập sao, ngoại nhân không cách nào biết được, chỉ có chính hắn minh bạch đồng thời tin tưởng, tất cả cùng địa thành nhân đoán, hắn đều đã minh bạch cùng nhiên, càng là bỏ ra ngoại nhân không cách nào biết được đại giới, trở thành địa thành chi chủ, trở thành tôn giả cảnh cường giả. Hắn hết sức rõ ràng tô thất muốn đi hướng về nơi nào, muốn đi làm cái gì, cho nên hắn nhất thiết phải cùng nhau đi tới, sẽ không vì địa thành chi chủ vị trí mà từ bỏ nội tâm chỗ kiên trì đồng thời bảo vệ đồ vật cùng tín niệm. Tây dạng, chờ lấy ta. Địa Nguyệt nhìn qua phương xa, vào trong tâm thì thảo, lần nữa nhận nhau phía sau, ngươi gọi Tây Dạ, ta vì Địa Nguyệt. Khi xưa hết thảy đều đã tan thành mây khói, đêm cùng nguyệt lại có thể nào tách ra? Như không còn đêm, nguyệt nên như thế nào sinh tồn, lại vì cái gì mà tồn tại? Như không còn nguyệt, đêm cũng tương tự không còn mỹ lệ, đã mất đi nó vốn nên có màu sắc. Tô Thất lần nữa lên đường, tôn gia tụ đến yêu thú chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, tiếng giống chấn sân hà, lao nhanh bình tứ phương. Nếu không có những thứ này yêu thú, Tô Thất chỉ cần sử dụng truyền tông trận liền có thể nhanh đến đạt ngự nữ cung, nhưng hắn chưa từng làm như vậy, mà là lựa chọn một đường huyết sát mà qua. hắn chính là muốn nhường ngự nữ cung tu sĩ tuyệt vọng, chính là muốn chấn nhiếp ngàn vạn tu sĩ, chính là muốn để bọn hắn sáu sợ hãi cùng e ngại. sát lục, không có đình chỉ, tử vong còn đang tiếp tục. giờ này khắc này dẫn động tới sinh tử mà tất cả tu sĩ tâm, tất cả cường giả ánh mắt đều tụ tập đến rồi ngự nữ cung đều ở đây yên lặng chờ sau cùng một trận chiến cùng kết cục. sinh thành trên tường thành, đế vân đứng chắc tay, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, giống như là xuyên thủng không gian cùng hư vô, đem tô thất bây giờ chuyện làm tất cả đều nhìn ở trong mắt. hắn toàn thân bị kim quang bao phủ, thấy không rõ hắn hình dạng, lại tại kim quang bên trong có chân gạo thét cùng vũ động, vô cùng thần bí. lóng lánh kim quang bên trong như có một loại thiên cơ tồn tại để cho người ta nhìn không thấu, nhìn không thấu, phảng phất không thể suy tính tương lai của hắn đồng dạng. Đế chủ, ngươi thật dự định nhường cái kia tô thất tiếp tục mạnh nữa, tiếp tục tại sinh tử mà của thời. Đế dẫn sau lưng đứng thẳng một cái váy đỏ nữ tử, chính là tạ thường lộ. dáng dấp của nàng không có bao nhiêu thay đổi, duy chỉ có trên thân tán ra khí thế càng yêu dị, lại tại phía sau của nàng, giống như là có huyết hải đang lao nhanh, trong con mắt lại phản phất có huyết sắc yêu long đang ngủ đông, rõ ràng so đã từng cường đại hơn không thiếu. Tô thất sáu. Đế duẫn trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, nhìn xem vương sa lạnh lùng nói. Hắn càng là cường đại, đối với ta chính là càng có lợi, hắn giống như là một quả hạt giống, đang tại lớn lên dục, còn chưa tới thu hoạch thời điểm. Hoa rơi, đế dẫn con mắt bỗng nhiên thâm thủy đứng lên, trong mắt có một loại ước ao và mong đợi lấp loe mà ra. Chỉ là sinh tử mà tính toán liêu thập sao, ta mục tiêu là cả phiến tiên địa, là phiến tiên địa này bên ngoài thế giới. Ngay vậy, Tạ thường Lộ trầm mặc không nói, không tiếp tục nói gì nhiều, cả người đều an tính lại, nhưng nàng trong mắt của lại có khổ tâm tuôn ra, bởi vì nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất sau này, nàng sẽ vong tại Tô thất Chi thủ giống như. Tạ Thương Lộ nhìn không thấu đế Duẫn suy nghĩ cái gì. không biết được cái sau đến tột cùng đánh cái gì tính toán nhìn không thấu cái sau trong tay có cái gì át chủ bại có thể ngăn được không ngừng cường đại sau tô thất. Cùng lúc đó, tô thất một cử động kia hoàn toàn khiên động sinh tử mà vô số cường giả tâm, số lượng không nhiều tôn giả cảnh cường giả đều ở đây chú ý ngự nữ cung sự tỉnh. thậm chí liền tô thất chính mình cũng chưa từng phát giác, có như vậy mấy đạo cường hãn thần thức một mực đi theo hắn, lại cái này thần thức gần chứa khí tức chính là yêu lực, rõ ràng âm thầm cường giả chính là yêu thú thành đạo cường giả. đồng thời, tại vô cực tông lục thương trên đỉnh, triệt ưu lạnh lùng nhìn tiền phương, vết đau trên mặt mười phần kinh khủng cùng do người. đánh lên ngựa nữ cung, nhường sinh tử địa chi tu sợ, phương này mới xứng với chiến nào đó tiểu sư đệ chi danh. Trong giọng nói, chiến ưu bước ra một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện ở lục thương trên đỉnh khoảng không. Nếu như thế, sư minh liền giúp ngươi một trợ, thỏa thích điên cùng a. Khe nói ở giữa, chiến ưu phóng nhãn nhìn về phía vô cực phong chỗ, nhưng thấy nơi đó đồng dạng có ánh mắt trông lại. Tiếu Văn Hinh đứng ở vô cực phong trước đại điện, hướng về phía lục thương đỉnh phương hướng gật đầu một cái. Ra. Chiến thu hồi ánh mắt, lời nói lạnh lùng lập tức truyền khắp cả tòa lục thương phong. Ngay sau đó liền gặp 12 chiếc khổng lồ chiến từ lục thương trên đỉnh chậm rãi dâng lên. Chiến ưu thân ảnh lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở chiếc thứ nhất chiến thuyền bên trên, theo hắn phất ống tay háo một cái, 12 chiếc chiến thuyền liền hóa thành 12 đạo hắc quang xuyên phá thương khung, sẽ qua chân trời mà đi. 12 chiếc chiến thuyền, bên trên tu sĩ vô số, tất cả đều là sát khí kinh thiên hàng người, chiến ý càng là bao phủ tứ phương, giống như vô số thần ma xuất thế, muốn nghiền ép hết thể địch. Trước ba chiếc chiến thuyền tu sĩ, tu vi đều là tế quốc cảnh, phía sau ba chiếc chiến thuyền nhưng là ngưng hải cảnh tu sĩ, sau đó ba chiếc chiến thuyền nhưng là linh huyền cảnh tu sĩ, mà cuối cùng ba chiếc chiến thuyền chính là tế có cảnh, ngưng hải cảnh, linh huyền cảnh tu sĩ đều có. Cuối cùng ba chiếc trên chiến thuyền tu sĩ chính là lục qua nhất mạnh hậu bị chiến sĩ, nếu không phải sinh tử tồn vong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tham dự sát lục, bởi vì bọn họ đều là bách chiến mà không chết cường giả, không chỉ có có cường đại thực lực, càng nắm giữ hung ác điên cùng sát khí, có năng lực cường đại thay đổi cục diện, vẻ gây nguyên ác. Mười chiếc chiến thuyền hóa thành hắc quang, trực tiếp xuyên thẳng qua tiến trong hư vô, lấy một loại nào đó lực lượng cường đại vạch phá hư vô, giống như truyền tống, lại so truyền thống phải chậm hơn một chút. Thời gian như nước chảy giống như mất đi. Sáng sớm ngày thứ ba, tô thất chém giết vô số ngựa nữ cung tu sĩ, một đường san bằng trở ngại, san bằng sông núi. phát động lên sóng gió bốn phương tám hướng, đi tới ngự nữ cung bên ngoài. Vô tận yêu thú như như hồng thủy mãnh liệt mà tới, tiếng giống đánh sập vờn quanh ngự nữ cung sân phòng, đánh nước ngự nữ cung bốn phía đại địa. Vờn quanh tại Tô bảy quanh người hung hồn, đã đạt đến hơn mười và nhiều, chỉ bất quá những thứ này hung hồn mười phần nhỏ yếu, tán ra sát khí không có khi xưa kinh khủng như vậy cùng lạnh lẽo. Hung hồn vô thiên cái địa, yêu thú vây rết tứ phương, đem ngự nữ cung vây chặt như nêm tối, túc sát chi khí lập tức ngưng kết, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở đây một khắc dừng lại mở dạng. Ngự nữ cung sáu, Địa Nguyệt đứng ở Tô thất bên cạnh, đối xử lạnh nhạt nhìn tiền thần sắc băng lánh như ngàn năm hà băng hận không thể lập tức đem ngự nữ cung hủy diệt đồng dạng tô thất ngồi tại long mã phía trên nhìn về phía trước cái kia to lớn mà khổng lồ từng tòa cung điện hai mắt bị phủng biểu lộ thế mà bình tĩnh có chút quỷ dị cùng đáng sợ dám động tô mỗi người các ngươi thì nên trả ra đại giới ta muốn nhường cái này đại giới đạt đến các ngươi trả không nổi tình cảnh sáu 300 chương 300, trăm sắt lục buộc phát chương 300, trăm sắt lục bạo ngự nữ cung không phải thành trì cũng không có tường thành có chỉ là từng tòa lơ lửng giữa trời cung điện mà điện thờ vũ cùng cung điện ở giữa nhưng là lấy cầu hình vòm tương liên bị đại trận bao trùm trong đó linh khí nồng đậm phóng tầm mắt nhìn tới giống như một chỗ từ linh khí ngưng kết mà thành thế giới mông lung lạ thường tôi thất muốn tới tin tức cùng với hắn gần nhất chuyện làm giai chuyển trở về ngự nữ cung cho nên tại nơi cầu hình vòm phía trên sớm đã lập đầy tu sĩ trước cung điện cường giả mọc lên như rừng mà có như vậy một chút tu sĩ nhưng là xếp bằng ở nóc nhà phía trên nhân số mặc dù không phải là rất nhiều có thể phạm là xếp bằng ở nóc nhà lên tu sĩ tất cả đều làm tế cốt cảnh tu vi làm tôi thất tới những thứ này ngự nữ cung tu sĩ liền đối xử lạnh nhạt chung lại như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng nhìn xem tô thất quanh người vòng quanh hung hồn, nữ nữ cung chúng tu đông cảm giác tâm linh lạnh, bởi vì bọn hắn có thể phát giác, cái này phô thiên, cái địa hung hồn chính là nữ nữ cung tu sĩ hồn biến thành. Hắn ý càng nhiều, sắc ý cũng càng nhiều. Sau đó, bọn hắn lại túi đầu hướng cả vùng đất vô tận yêu thú nhìn lại, đối đầu cái kia từng đôi chấn nhiếp lòng người con mắt, chúng tu trên khí thế liền rơi xuống ba phần. Khí thế mặc dù rơi, chiến ý vẫn còn. Người giết ta tông đệ tử, diệt ta tông thế lực, hôm nay lại đến nơi đây, chẳng lẽ muốn cùng ta tông khai chiến? Một cái ông già gầy đét xếp bằng ở phía trên đại trận, áo bào đen phật phật, con mắt như hung ác hiểm. Hắc Bạch đan vào người hầu lấy gió lạnh phiêu cuốn, hắn quan sát tô thất, lãnh đạm vấn đạo, rất có một cấu ngươi muốn chiến vậy liền chiến khí thế. À, thật đúng là chó giữ cáo trạng trước, các ngươi đến tụt cùng làm liêu thập sao? Chính mình trong lòng rõ ràng. Tô thất hờ hững đáp lại, nếu không phải đối phương mở miệng, hắn thật đúng là không có hiện trên đại trận ngồi xếp bằng một cường giả, đối phương phảng phất sắp nhập vào hư vô đồng dạng, quỷ dị vừa thần bí. Ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta tông đối kháng? Ông già gầy đét khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hơi hơi hướng về phía trước liếc vịnh lên dựng lên, để lộ ra khinh thường cùng ý trảo phúng. Thử qua liền biết, tô thất thái độ rất rõ ràng. nếu đã tới, liền không có lùi bước chỗ trống, lại hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu nói mà rút đi. dứt lời sau đó, hắn liền từ long mã phía trên dựng lên, từng bước từng bước bước ra, dưới chân vợn sóng quyết tán, con mắt băng lãnh, chậm chậm đi tới ngựa nữ cung hộ tông phía trên đại trận, cùng cái kia ông già gầy đét đối chọi gai gắt. giết. Phất ống tay háo một cái, tô thất lập tức ra lệnh, nhưng thấy kim điêu lập tức từ hắn trên vai trái bay ra, rơi vào đàn yêu thú bên trong. bây giờ tuôn ra tụ đến yêu thú, đã đạt đến sinh tử mà yêu thú hơn chính thành, khổng lồ như thế thực lực, đối kháng ngựa nữ cung việt không đang nói phía dưới. hiu. đoạt hồn tiện trên bầu trời xoay quanh, vạn hồn lập tức tràn ra kinh thiên sắc khí, làm cho vùng trời này đều trong nháy mắt đạm đậm xuống, lạnh ý quyết tán, tứ phương đóng băng. Thu, kim điêu ra một đạo quỷ dị kêu to, nhưng thấy toàn bộ đàn yêu thú lập tức sôi trào, giống như điên cuồng giống như phóng tới ngự nữ cung hộ tông đại trận. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú thiên phú thần thông giả thiên cái địa, địa phương này trong nháy mắt nổ tung, quang mang lấp lánh, như ngũ hành hiển hóa, khai thiên tị địa. ầm ầm, vô số thần thông đánh vào ngự nữ cung phía trên đại trận, nhưng thấy đại trận này đều ở đây rung động, căn bản là không có cách đối kháng vô tận yêu thú như vậy kích. Khổng lỗ như thế banh kích lực, cho dù là tôn giả cảnh ngũ trọng trở xuống cường giả đều không như. Các huynh đệ, giết đi, làm cho những này nghiệt xúc biết được ta tông tu sĩ kinh khủng cùng cường đại. Ông già gây đét đồng dạng ra lệnh, nhưng thấy ngự nữ cung bên trong vô số tu sĩ tất cả đều từ trong đại trận xông ra, lập tức cùng vô tận yêu thú đánh nhau. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngự nữ cung tu sĩ tuyệt đối sẽ không ở thủ hộ đại trận bên trong ngồi chờ chết, bọn hắn tất nhiên sẽ giết ra, sẽ chém giết. Tại ngự nữ cung mà nói, bây giờ đã không còn là đơn giản ân oán cá nhân, mà là toàn bộ tông môn vinh dự cùng uy nghiêm vấn đề, cho nên một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Mà tại tu thất mà nói, muốn chính là sát lục, muốn chính là điên cuồng, muốn chính là sinh tử mà tu sĩ sáu Kính sợ, hỗn chiến lúc này liền bày ra, yêu thú bên trong đã có hóa thành nhân hình tế cốt cảnh cường giả, ngắn ngủi ở giữa, địa phương này liền hoàn toàn trở thành chiến trường, khói lửa khắp nơi. Phương viên mấy vạn rặng bên trong cũng là chiến trường, bởi vì yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, nữ nữ cung đệ tử đồng dạng vô số, mà bốn phương tám hướng còn không ngừng có tu sĩ cùng yêu thú chạy đến, tất cả tham dự vào sát lục bên trong, khiến cho chiến cuộc không ngừng mở rộng. Chạy tới tu sĩ, đại bộ phận cũng là nữ nữ cung tán tại sinh tử mà các ngõ ngách đệ tử. biết được ngự nữ cung gặp nạn phía sau bọn hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ mà không chú ý còn có như vậy một chút tu sĩ nhưng là hoàn toàn tới xem cuộc chiến chỉ là muốn nhìn một chút trận này giết hại cuối cùng kết cục lại là bộ rắn gì trong đó còn không mệnh tế cốt cảnh cường giả thậm chí trong bóng tối đều vẫn còn tôn giả cảnh cường giả tồn tại toàn bộ sinh tử mà tu sĩ đều ở đây nhìn chăm chú lên trận chiến tranh này giết nga ô tiếng la giết yêu thú cuồng hướng âm thanh đánh sập tứ phương sân mạch có một chút đến đây xem cuộc chiến tu sĩ đều bị liên lụy bị sinh sinh chấn động đến mức thổ huyết, huyết tinh sắt lục bao trùm mắt phương tinh hồng huyết dịch chảy sôi đại địa tu sĩ gãy chi yêu thú thi thể mới thời gian ngắn ngủi bên trong nơi đây tiêu ra máu chảy thành sông thi thể chồng chất như núi bởi vậy có thể thấy được trận này sát lục thật sự cực kỳ thảm liệt thật sự kinh khủng vô biên những nơi xa xem cuộc chiến tu sĩ đều kinh hãi run sợ cho dù là tế cốt cảnh cường giả tại dạng này một hồi sát lục bên trong cũng có mất mạng nguy hiểm nhưng hải cảnh cường giả một khi bước vào trong đó trong nháy mắt cũng sẽ bị như chạy đầm địa một dạng sát lục ba phủ giang cẩm long mã đồng dạng bày ra sát lục hắn đối với tế cốt cảnh phía dưới tu sĩ ra tay phàm là gặp phải tế cốt cảnh cường giả hắn bắt chân lên cổ mà chạy căn bản vốn không cho đối phương ra tay cơ hội lấy hắn độ bình thường tế cốt cảnh tu sĩ vẫn là rất khó mà đổi kịp mà đối mặt tế cốt cảnh phía dưới tu sĩ thiên phú của hắn chi thuật liền có thể để cho đứng ở tiên tiên thế bất bại giam cầm chi thuật vừa ra bốn phương tám hướng tu sĩ liền căn bản là không có cách cận kề thân chỉ có thể bị hắn một vó một vó đạp nát. địa nguyệt càng là cuồng bạo hắn bất kể tu vi cao thấp phàm là ngự nữ cung tu sĩ tất cả giết, lấy tôn giả cảnh tu vi quả nhiên là sói lạc bầy dê đánh đầu thằng đó hắn vừa ra tay chính là sơn băng địa liệt hư không sụ đổ cảnh tượng hết sức kinh khủ không có đêm nguyệt làm sao có thể tồn tại sáu sát lục sau một lát địa nguyệt chợt lách mình mà ra lập tức xuất hiện ở ngự nữ cung hộ tông trước đại trận phóng nhãn nhìn về phía ngự nữ cung bên trong tây dạ nhất định muốn sống sót chờ ta này liền đến mang ngươi sáu về nhà thì thao ở giữa địa nguyệt lập tức bắn quyết song quyền lập tức như rơi xuống như lưu tinh anh ra ánh lửa văng khắp nơi tinh huy lập lòe vẹn vẹn chớp mắt bên trong hắn liền đánh ra hàng ngàn hàng và quyền mỗi một quyền anh ra đều sẽ tạo thành một cỗ lực phản chấn chuyển đến trên người cho nên tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong anh ra hàng ngàn hàng và quyền phải chịu lực phản chấn quả thật không thể tưởng tượng mím chặt bờ môi địa nguyệt khỏe miệng có tiên huyết tràn ra thể nội khí huyết cũng chấn động không thôi có thể thấy được đại trận này chi lực không phải tầm thường trăng đêm sao thưa hắn nhanh thu quyền lại lần nữa thi triển ra là một đạo thuật pháp là hắn ngộ đạo lúc hiểu ra thuật pháp từng vì sao quang huy và trượng bốn phía phản phất đã biến thành đêm tối chỉ có những ngôi sao này tại tản ra kinh khủng ánh sáng quỷ dị tinh thần đánh vào phía trên đại trận chỗ biến thành đêm cũng tạo thành một đạo rực rỡ ngân hà nên ở phía trên đại trận mà ở tinh thần cùng dạ chi phía sau nhưng là một vòng tròn hạ nguyện khổng lồ mà sáng tỏ Đơn giản giống như là một khỏa tinh, cầu giống như khổng lồ, hoàn toàn chấn áp ngự nữ cung phía trên đại trận. Cho ta phá. 301 chương 301, ra tay tuyệt sát chương 301, ra tay tuyệt sát phá, phá, phá. Địa nguyệt cuồng manh gầm thét, hai mắt tinh hồng, thần sát hận ý nồng đậm, khoe miệng của hắn tại chảy máu, lại như cũ cắn chặt hàm răng, đem cái kia hạo nguyệt đẩy ra, ầm vang ở giữa nghiền ép đến ngự nữ cung phía trên đại trận. Một sát na này, tiếng ầm ầm đánh vỡ cửu thiên tập địa, không gian sụp đổ, đại địa biến thành sâu không thấy đáy khe rãnh. vô số tu sĩ cùng yêu thú đều bị tác động đến trước mắt liền bị cái này lực hủy diệt quét chúng liền cặn bã cũng chưa từng còn lại phá cho ta ở nơi này khổng lồ lực hủy diệt phía dưới địa nguyệt dài loạn vũ bên ngoài thân xuất hiện vết thương quần áo trên người càng là trong nháy mắt tổn hại không chịu nổi nhưng hắn con mắt bắn ra tia sáng lại hết sức giòn người phảng phất tại cùng cái kia rơi xuống hạo nguyệt hóa lẫn ken két đại trận cuối cùng là không cách nào chống cự ở nơi này sức mạnh phía dưới thoái diệt chỉ một thoáng một vùng này giống như là có tinh thần tại rơi xuống ánh lửa càng là sông thẳng lên trời đem thương khung đều đốt ra một cái hang lớn ngũ quang thập sắc. Phản phất là tại luân hồi, đủ loại tia sáng xen lẫn, đủ loại màu sắc bạo, lộ ra xinh đẹp đồng thời, lại lộ ra mười phần kinh khủng lực lượng quỷ dị. Đại trận hủy diệt trong nháy mắt, địa nguyệt há mồm phun ra một búng máu tử, trong lúc biểu lộ lại không có mảy may kiến kỵ, tràn đầy hưng phấn cùng sắc cơ, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng sông vào nữ nữ cung bên trong. Hắn có tây dạ hồn huyết làm dẫn, cho nên có thể phát giác được nàng ở phương nào. Sắt lục bên trong, đoạt hồn tiện giống như thu hoạch cánh mạng câu liêm, mỗi lần xuyên thẳng qua, liền sẽ có máu văng tung tóe, mà thân mũi tên bên trên sẽ thêm ra một khuôn mặt, trên bầu trời liền sẽ thêm ra một cái hung hồn. Hung hồn cực kỳ quỷ dị cùng hung tàn. chỉ có có thể đả thương cùng thần hồn thần thông cùng thuật pháp đối bọn chúng vừa mới có tác dụng, bọn chúng những nơi đi qua, tu sĩ run rẩy, hấp hồn mà nuốt hồn, càng đem ngự nữ cung tu sĩ phá tan thành từng mảnh. Mà theo đại trận hủy diệt, trận chiến tranh này lập tức lan tràn đến ngựa nữ cung bên trong, trong nháy mắt thì có mấy chục tòa cung điện bị vanh thành cho bụi. Bây giờ, tại nơi hủy hoại phía trên đại trận, Tô Thất cùng ông già gầy đét cũng không động thủ, mà là nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đặc biệt là phát giác được phía dưới chiến cuộc tình huống phía sau, ông già gầy đét khí thế trên người bỗng dâng lên, sắc ý đậm. Hắn thấy chỉ cần đem tô thất chém giết, trận chiến tranh này liền sẽ kết thúc lại hắn không có nghĩ tới là địa nguyệt lại là tôn giả cảnh tu sĩ đơn giản ra ngoài ý định hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về ông già gầy đét lạnh lẽo nhìn lấy tô thất ánh mắt thú lục mà rét lạnh bấm quyết phía dưới phất ống tay háo một cái liền gặp hai đầu to khoảng 10 trượng con nghe hoành không xuất hiện nắm giữ màu vàng bao chính là từ quy tắc biến thành mới vừa xuất hiện liền cuồng hống chân sơn hà con nghe chính là yêu thú cường đại một trong là yêu thú bên trong chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ trong truyền thuyết một đầu đại thành sau con nghe đủ để cùng chân chính người thật mạnh tranh chấp phong chiến lược kinh khủng vô biên có thể liếc nhìn lại xuất hiện trước mắt hai đầu con nghe mặc dù uy vũ mà khổng lồ lại không phải đại thành sau con nghe chiến lược chỉ là có thể so với tế cốt cảnh đỉnh phong thôi Nga ô. hai đầu con nghe ngửa đầu hướng tô thất gào ghét, tạo nên từng vòng từng vòng sóng âm hình thành gợn sóng phảng phất phong tỏa không gian muốn đem tô thất cho xoắn nát hừ hơi thở hư lạnh phía dưới tô thất nhất chân bước ra một bước nắm đấm ẩm rơi xuống vẹn vẹn một quyền liền đem tiếng kia sóng gợn sóng đánh sơ xác lại một quyền này hủy hoại lực càng là trực tiếp đánh vào hai đầu con nghe trên thân, nháy mắt liền đem chi đánh nổ. Tô Mỗ dù chưa chân chính thành đạo, nhưng có tôn giả cảnh chiến lực tu sĩ, cũng không phải là không có giết qua. Thông qua đối phương ra tay, Tô Thất đã nhìn ra, trước mắt cái này ông già gầy đét tu vi chỉ là tôn giả cảnh nhất trọng, có thể so với tôn giả cảnh nhất trọng tu, hắn sáu chiếu giết. A, vậy ngươi liền đến thử xem, xem kết quả một chút là ngươi chết hay là ta vong. Ông già gầy đét khinh thường đáp lại, cho rằng mượn tới sức mạnh, chung quy chỉ là mượn tới sức mạnh. Nhan nhạt lắc đầu, Tô Thất đã không có hứng thu ở đây lãng phí thời gian, hắn cất bước mà ra. một chỉ điểm ra, ma chỉ, một ngón tay ra ma ý, cấp thiên vận, kiếp mà mệnh, thời gian lưu chuyển, tuyết nguyệt khô khéo, cấp, tiếp, đánh gãy, phong, lập tức diệt đi ông già gầy đét hết thảy, ma diệt sinh, cơ của hắn cùng mệnh chung duyên phận. Thuật này sáu, kinh thiên. Thuật này sáu. Hạ nhân. Thuật này sáu. Bẻ gãy nghiền nát. Nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, tôi Tất hết hết thể cử động như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại cùng do dự, không ra tay thì thôi, ra tay chính là tuyệt sát. Cái này sáu. Đây là cái gì thuật pháp? Cảm nhận được tự thân biến hóa, Ông già gầy đét lập tức kinh hồn táng đảm, trước đây khinh thường trong nháy mắt bị kinh hãi nhiên thay thế. Đặc biệt là tự thân sinh cơ trôi qua sau đó, nội tâm của hắn càng là xuất hiện sợ hãi, hắn cái gì cũng được không quan tâm, nhưng sinh cơ lại không thể không quan tâm. Bởi vì một khi không còn sinh cơ, chẳng khác nào không còn tính mệnh. "Ma ý, người là ma?" Ông già gầy đét giống như là nhớ tới Liêu thập sao, trong con mắt tia sáng lóe lên phía dưới, vẻ kinh ngạc lập tức lấp đầy toàn bộ gương mặt. Hắn phát giác ma ý, nói ra ma một chữ này lúc, đáy mắt chỗ sâu thiểm lực quá sâu sâu sợ hãi và sợ. "Cấp, thủy hắn thiên vận, tiếp, hắn mà mệnh, đánh gãy." chém hắn tuế nguyệt sinh cơ, phong, như tuế nguyệt quấn ngược giống như cấm hắn tu vi, chấn, ngay sau đó, tô thất lần nữa bấm quyết, thế ra chấn hồn hóa, sinh sinh đem ông giả gầy đét cho chấn áp, không, ông già gầy đét chính là tôn giả cảnh nhất trọng, hắn còn có vô số thủ đoạn chưa từng thi triển, liền như vậy bị giam cầm, nội tâm thật sự rất không cam lòng, nhưng hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản không cách nào ra tay, bởi vì tu vi của hắn đã từ tôn giả cảnh rơi xuống, trở thành tế cốt cảnh đỉnh phong, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể cường đại tu vi như cũ tồn tại, cũng không biết vì cái gì, lại bị một loại nào đó ý chí áp chế. làm hắn căn bản là không có cách phản kháng phản phất ý chí này chính là thiên địa đại đạo chí cường ý chí giống như khai sơn tôi thất tay trái bấm quyết cánh tay phải nâng lên như cầm một cây búa to giống như hung hăng hướng cái kia ông già gầy đét chém tới hắn chính là muốn chiến quyết thừa dịp đối phương chưa từng tỉnh ngộ vẫn trong lòng còn có khinh thị lúc chấm dứt giết chết thuật chém giết nếu như không có những điều kiện này hai người chân chính quyết đấu chắc chắn là một hồi lòng tranh hổ đấu kịch chiến kinh thiên khai sơn một bữa rơi xuống trước mắt liền chạm tại ông già gầy đét đỉnh đầu sinh xinh đem chém thành hai nửa từ hai người giao thủ tôi thất phản kích bắt đầu Hết thể sinh thật sự rất nhanh, bất quá thời gian nháy mắt, ngựa nữ cung tôn giả cảnh cường giả liền bại. Bị bại triệt đề, bị bại dứt khoát, đơn giản một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Lao phu không cam lòng. Ông già gầy đét ngựa mặt lên trời gào thét, lại tại thời khắc cuối cùng lựa chọn tự bạo, trực tiếp đem phương viên trong vòng trăm trượng đều bao phủ đi vào. Ở nơi này tự bạo lực phía dưới, vô số yêu thú đâm máu, tu sĩ si nuốt hận, liền ngựa nữ cung cái kia to lớn mà khổng lồ cung điện, cũng đều sụp đổ một ba. Ông già gầy đét tu vi tuy bị phòng, nhưng tu vi là chân thật tồn tại, chẳng qua là lấy một loại huyền ảo phương thức để cho tu vi rơi xuống. mà không phải triệt để tiêu tan phía sau hủy diệt dù sao tô thất ý chí không thể đại biểu thiên địa không cách nào làm đến tức đoạt đối phương tu vi quyền hạn cho nên cái này một tự bạo liền đem phong ấn kia tu vi cũng nhóm lửa là tôn giả cảnh nhất trọng cường giả tự bạo như thế lực hủy diệt thật sự kinh khủng tuyệt luân một màn này nhường giao chiến tu sĩ cùng yêu thú đều trong nháy mắt một trận cảm giác não hại vù vù khoe miệng chảy máu hết sức thảm đồng thời liền nơi xa xem cuộc chiến tu sĩ cũng bị tác động đến cơ thể giống như đều phải đã nứt ra một dạng nếu không phải cách khá xa những thứ này xem cuộc chiến tu sĩ e rằng cũng sẽ gặp tiếp. 302 trăm linh hai chương ba máu pho tượng trường 302, trăm máu pho tượng tại nơi tự bạo trung tâm tô thất bị tác động đến lớn nhất trước ngực đều lon xuống dưới trong miệng không ngừng ho ra máu sắc mặt nháy mắt liền trắng bệnh như tờ giấy tôn giả cảnh cường giả tự bạo hình thành lực phá hoại quả thật không thể tưởng tượng giao chiến mà hoàn toàn trở thành tuyệt địa đáng sợ mà cường đại nhường nơi xa xem cuộc chiến tu sĩ hít vào khí lạnh cho dù là một mực chú ý trận chiến này tôn giả cảnh cường giả cũng đều chợt cảm thấy trong lòng lạnh nhưng càng nhiều vẫn là bị tô thất cường hãn làm chấn kinh bên ngoài thân quần áo bị phá hủy phải không ra hình dạng gì. tô thất bị sinh sinh đánh bay 500 triệu xa, may mắn được chấn hồn khóa kịp thời hóa thành chiến y đem hắn bao khỏa, mới tránh gặp tổn thương lớn hơn. muốn chạy trốn, đung nhiên một đạo bạch quang phóng lên trời, thoáng qua liền trăm ngàn trượng, tô thất đung nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không kịp lo lắng thương thế trên người, lúc này liền đưa tay hướng về kia bạch quang đung nhiên một chảo. ngay sau đó, tô thất cánh tay trái hướng về phía chiến trường phía dưới bên trong đoạt hồn tiễn một ngón tay, liền gặp đoạt hồn tiễn lập tức hóa thành hắc bạch chi mang, chớp mắt liền đuổi kịp cái kia phóng lên trời bạch mang. rất rõ ràng, cái này bạch mang chính là ông già gầy a, cơn loạn gầm thét từ bạch quang kia bên trong truyền ra. Đoạt hồn tiến hóa thành hắc bạch chi mang trực tiếp đem cái này bạch quang bên trong chân linh chi hồn cho hấp thu, một chương vô cùng khuôn mặt dữ tợn, lập tức liền xuất hiện ở tới gần đầu núi tên vị trí. Ông già gầy đét muốn mượn tự bạo chi lực đào tẩu, thế nhưng hắn vẫn xem thường Tô Thất, cuối cùng là trở thành đoạt hồn tiễn bên trong duy nhất tôn giả cảnh hung hồn. Đưa tay xóa đi bên miệng tiên huyết, Tô Thất đưa tay một chiêu, đoạt hồn tiễn lập tức xuất hiện ở tay, hắn lúc này liền có thể phát giác được, cái kia ông già gầy đét chân linh biến thành gương mặt không chỉ có 10 phần dữ tợn, lại còn đang không ngừng dãy rủa, giống như thoát ly hồn đồng dạng. Thế, thế, Tô thất ánh mắt chính là lên, khỏe miệng trợt liền phát họa ra ý. tay phải bỗng nhiên nắm chặt đoạn hồn tiễn, đem cái kia rãy rủa gương mặt trấn áp xuống, ngoan ngoãn làm Tô Mộ Chi hung hồn, bằng không đừng ngươi hồn phi phách tán. Tôn giả cảnh tu sĩ chân linh tại đoạn hồn tiễn bên trong, đích xác có thể bảo trì một chút linh trí, dù sao đoạn hồn tiễn vẫn chỉ là cốt khí cấp. Ngay sau đó, Tô Thất buông bàn tay ra, tùy ý đoạn hồn tiễn đem cái kia ông già gậy đét biến thành hung hồn thả ra. Cái này hung hồn mới vừa xuất hiện, tựa như cùng lệ quỷ giống như nhào về phía Tô Thất, hẳn không thể đem phá tan thành từng mảnh. Người còn làm người lúc, Tô mũ cũng không sợ, bây giờ bất quá vì chỉ là một đạo hung hồn, lại Tô Mộ chính là ngươi chi chủ, còn gì phải sợ? Tô thất con mắt trong nháy mắt, âm chầm xuống, đưa tay liên tục đánh ra mấy trưởng, tất cả phiến đánh vào cái kia hung hồn phía trên. Bị mấy trưởng trong quạt, cái này hung hồn thế mà hề phải không thiếu, trên gương mặt dữ tợn cũng không dám tiếp tục tại tô bậy trước mặt lộ ra, bởi vì nó đã nhìn ra, như cái sau tiếp tục phiến đánh ra trưởng, nó tất nhiên sẽ hồn phi phát tán. Bị đoạt hồn tiến sau khi thôn phệ, cái này hung hồn dù là còn lại một tia linh trí, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia, cũng không hoàn thiện, cho nên bị tô thất ráo hơn phía sau, liền an phận xuống, chỉ là nhìn về phía tô thất lúc ánh mắt như cũ tràn ngập hung ác. Sau đó. Tô thất liền không còn đi xem cái này hung hồn một mắt, quay người hướng ngự nữ cung người trong nghề đi, mà đoạn hồn tiễn cùng cái kia hung hồn, thì gia nhập vào phía dưới sát lục bên trong. Đạp không mà đi, chấn hồn khóa hóa thành chiến y thủ hộ, phàm là kẻ ngáng đường đều bị hắn chém giết, tế cốt cảnh đỉnh phong cường giả trong tay hắn, chỉ có thể biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn giờ phút này liền như là thần linh tại thẩm phán, mỗi nhấn một ngón tay, liền có một cái tế cốt cảnh tu sĩ vỡ lạn. Chiến y tản ra vạn giống như một vành mặt trời giống như loa mắt, chỗ thứ tán quang huy giống như là tại Tịnh Hóa ngự nữ cung bên trong cái kia dâm. Vế chí khí đồng nhiên, từng đài thềm đá từ cái này trong hư vô lan tràn mà ra, từ lúc ban đầu hư hảo đã biến thành chân thực, Làm thềm đá hoàn toàn ngưng thực sau đó, nhưng thấy một thân ảnh lập tức đạp vào thềm đá, trong ngực ôm một nữ tử, đang vô cùng hướng cái tia thềm đá chỗ cao nhất mà đi. Thềm đá, từ trong hư vô lan tràn mà ra, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như là kết nối một cái thế giới khác thông đạo. Mỗi một đài trên thềm đá đều có hoa sen phối hợp, mười phần huyền ảo cùng thần thánh, phản phất đầu này thềm đá đường cuối cùng mà chính là tiên giới một dạng. Tây dạng, tô thất dương mắt nhìn lên. một mắt liền nhận ra cái kia bị ôm ở trong ngực chính là tây dạng, mà cái kia đạp vào thềm đá thân ảnh chính là ngày đó xuất thủ tế cốt cảnh tu sĩ. sau đó lại một đường thân ảnh đạp vào thềm đá, dài loa vũ, tay áo tổn hại, thế nhưng thân ảnh lại cực kỳ thon dài, chính là địa nguyệt. nhìn thấy một màn này, tôi thất con ngươi chính là co rú lại, không chút do dự bước ra một bước, chỉ dùng ba hơi liền xuất hiện ở cái kia thềm đá phía trước. thời gian ba cái hô hấp nhìn như rất ngắn, nhưng chính là cái này thời gian ba cái hô hấp, địa nguyệt cùng cái kia nữ cung tu sĩ thân ảnh đã biến mất ở trên thềm đá, không thấy được bóng lưng. đây là một đầu sáu, thông hướng tiểu thế giới lộ. Đi tới đài thứ nhất trước thềm đá, Tô Thất hai mắt chính là nhíu lại, một mắt liền nhìn ra này thạch giai thông hướng chi địa nhất định là một chỗ tiểu thế giới. Tất nhiên biết được này thạch giai thông hướng một cái khác tiểu thế giới, liền có thể biết được bên trong thế giới nhỏ kia át hẳn sát cơ trọng trọng, bởi vì nơi đó tất nhiên là ngự nữ cung cường giả căn cứ. Mỗi một cái tông môn đều có nội tình tồn tại, ngự nữ, nữ cung đồng dạng không ngoại lệ, nội tình liền ở nơi này thềm đá thông hướng trong tiểu thế giới. Có thể rõ biết nguy hiểm, biết rõ trong đó không hề chỉ một cái tôn giả cảnh cường giả, Tô Thất cũng như cũng không có chút gì do dự, hóa thành từng đạo tàn ảnh đạp vào thềm đá, hướng cái kia chỗ cao nhất đang lầm mà đi. Hắn không có lựa chọn, càng không thể lùi bước. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn đồng dạng sẽ không chút do dự bước ra. Bởi vì, đây là hắn làm người chuẩn tắc. Càng bởi vì, đây là hắn hứa hẹn. Làm Tu thất đăng lâm thềm đá một nửa lúc, tại nơi thềm đá thông hướng bên trong tiểu thế giới đã sinh huyết tinh sát lục sự tình. Giờ này khắc này, cái kêu tên là Vinh Mấy tế cốt cảnh tu sĩ vừa mới bước vào tiểu thế giới, liền chợt cảm thấy ra đầu tê dại, một cô gió tanh đập vào mặt, lại nhịn không được run lên vì lạnh. Cái này 6. Đây là có chuyện gì? Vinh Mấy đứng ở một tòa trên đài, phóng nhãn nhìn ra xa bốn phía, thấy chỉ có một mảnh hồng. Màu thanh hồng, sao sáu? Làm sao có thể sáu? Cái này ngự nữ cung tiểu thế giới, cư nhiên trở thành một chỗ sinh linh diệt tuyệt chi địa, đại địa cùng bầu trời đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, từng cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ, đã tạo thành thi thể chi sơn. Vinh mấy tin tưởng nhớ kỹ, hắn mấy ngày trước tới qua ở đây, khi đó căn bản không phải bộ dáng như vậy, mà là sơn thanh thủy tú, tu sĩ vô số, là một cái giống như như tiên cảnh chỗ. Lại ở đây, còn có vô số tuyệt đỉnh cô gái xinh đẹp, so với Tây Dạ tuyệt đối không kém. Nhưng hôm nay, khi xưa hết thảy đều hôi phiên diệt, tất cả kiến trúc trở thành phế tích, tất cả đều bị tiên huyết chối nhuộm đỏ. âm phong từng trận, o o vang lên, giống như vạn hồn đang khóc. tiểu thế giới này, tiên tính như chết, hết thể đều đã biến thành màu đỏ. có thi thể ở trên mặt đất trồng chất trở thành núi, mà có thi thể nhưng là nằm ở đại địa bên trên, đỏ. để trần cơ thể, hiện lên nam nữ, dao, hợp chi thái, nhưng phàm là nằm ở đại địa bên trên, một nam một nữ nọ, hợp chi thái thi thể, bên ngoài thân căn bản không có vết thương, bọn hắn cho dù là chết, trên mặt đều mang theo vui vẻ cùng thỏa mãn mỉm cười. những nam nữ này trong thần tình là hư vấn, là càng là sáu, dâm, đãng mà ở trên bầu trời. lại có một tôn bị máu nhuộm đỏ pho tượng tồn tại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, giống như là từ vô tận tiên huyết quán chú mà thành đồng dạng. 303 chương 304, mạng ta là đủ chương 304, mạng ta là đủ không có đêm, nguyệt lại vì cái gì mà tổn, chỉ có ban đêm bung xuống, nguyệt mới có thể dâng lên. Như mất đi đêm bao dung, cái kia nguyệt liền đã mất đi ở ý nghĩa tồn tại. Nguy cơ sinh tử tới lại có làm sao, địa nguyệt đã không quan tâm những thứ này, dù là hôm nay là chết, chỉ cần có thể giữ tây dạ trôn ở cùng một chỗ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. A. Đương nhiên một đạo kêu thảm từ bầu trời bên trên chuyển đến địa nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn lại con ngươi lúc này liền là co rụt lại lo âu và hoảng sợ lập tức đầy gương mặt nhưng thấy tại bầu trời kia chỗ cao nhất pho tượng mắt đã mở ra đó là một đôi màu máu đỏ mắt con ngươi giống như máu đỏ kim cương giống như yêu dị mà ra gào thảm chính là vinh mấy hắn giữ tây dạ bị một loại sức mạnh ngăn cách ra trên người hai người quần áo bị đều hủy đi chỉ còn lại đỏ thân thể trần chuồng bay lơ lửng ở pho tượng kia phía trước hai người bên ngoài thân làn da thế mà đều biến thành đỏ tươi giống như là đã trúng dâm tà chi độc giống như vinh mấy hạ thể sinh thay đổi trở nên cùng nữ từ mà pho tượng kia cũng hoàn toàn sống lại, toàn thân tán ngập trời huyết quang, như một vòng huyết nhật giống như kinh khủng. lại pho tượng kia tán ra khí tức, hoàn toàn lộ ra dâm tà chi ý, có thể ăn mòn linh hồn của con người. so với dâm tà chi độc còn muốn đáng sợ. pho tượng hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, thấy không rõ hắn hình dạng, càng nhìn không tấu chân thực tu vi, nhưng thấy hắn đưa tay một chảo, vinh mấy cơ thể lập tức cùng hắn dính vào cùng một chỗ, xé rách linh hồn đau truyền khắp toàn thân, vinh mấy trương miệng ra cùng loạn gầm rú, cực kỳ đau đớn, nhưng hắn biểu tình trên mặt lại là vui vẻ cùng sảng khoái, vô cùng dị. mà pho tượng kia, không biết đang thi triển bí pháp gì. một đoàn huyết quang bao phủ mà ra đem vinh mấy bao trùm lại thu nạp người sau nguyên thần cùng dương khí một cỗ khí tức quỷ dị từ vinh mấy trên thân tràn ra bị pho tượng kia hấp thu phù văn huyền ảo vận chuyển pho tượng kia đang thu nạp khí tức quỷ dị phía sau cho người cảm giác nếu so với trước kia mạnh không thiếu sau đó nhưng thấy vinh mấy hạ thể cùng tất cả tuân ra một đoàn huyết hoa vô cùng thê thảm mặt chứa vui thích chết đi trở thành một cổ thi thể lạnh như băng ở tại thi thể mặt ngoài chính là từng sợi đỏ tươi quỷ dị do người nghĩ hắn vinh mấy một đời không biết làm hại bao nhiêu cô đường hôm nay lại là như thế chết kiểu này quả nhiên là nhân quả tuần hoàn nên có này báo tất cả mọi chuyện xanh giã liền hơn trăm hơi thở thời gian địa nguyệt đã bày ra thuấn di chi thuật đi tới tây dạ bên cạnh liền tức liền nghĩ đưa tay ôm lấy cái sau rời đi thế nhưng tay của hắn còn chưa chạm đến tây dạ cơ thể liền bị một cố lực lượng phá giải khoe miệng đồng thời chảy máu nếu vô pháp mang ngươi rời đi vậy chúng ta chết cùng một chỗ lại có làm sao Địa nguyệt trở nên điên cuồng tu vi trong nháy mắt bày ra oanh động thương cung đã nứt ra đại địa hắn giang hai cánh tay lấy tu vi cường đại chống cự cái kia phản lực đồng nhiên ôm hướng tây dạng ông chặt lấy tây dạ thân tùy ý cái kia phản lực chuyển đến Địa Nguyện trong miệng ho ra máu, điên cuồng mà cười. Ta thật nhớ cứ như vậy ôm ngươi một đời một thế, thật nhớ sáu. Ôm tay dạng, tùy ý khổng lồ kia phản lực truyền đến. Địa Nguyện nói cái gì cũng không thả tay, bởi vì người trước mắt là của hắn tình cảm chân thành, là người khác sinh chung hết thảy, càng là hắn vô số trong mộng người yêu. Thời gian ở chung với nhau lúc nào cũng ngắn như vậy tạm, yêu nhau thời gian lúc nào cũng tốt đẹp như vậy, có thể hết thảy vì sao muốn mất đi, vì sao muốn biến thành huyết tưởng? Nhân sinh, cái gì là nhân sinh? địa Nguyện điên cuồng mà cười, ngửa đầu ra dạng này một cái giận dữ hỏi, hắn thật sự muốn đánh vỡ thương cùng đến hỏi hỏi một chút cái gì gọi là nhân sinh? cái gì mới thật sự là sáu nhân sinh đáp án này không có duy nhất chỉ tồn tại ở mỗi một cái sinh linh ở sâu trong nội tâm bất luận là ai trong cả đời luôn có như vậy một cái người yêu nhất một cái như vậy thả bị trả giá hết thẻ người cùng lúc đó pho tượng kia chợt đem vinh mấy thi thể đầy ra hai con ngươi phóng hồng quang lại đưa tay chụp vào tay dạng nữ tử còn kém một cô gái cùng dao hợp liên có thể đại thành sáu khan khan tiếng nói từ pho tượng trong miệng truyền ra trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng nữ nữ âm dao hợp chi lực đời này đạo thành pho tượng kia chính là nữ nữ cung chân chính lao tổ càng là ngự nữ người sáng tạo, hắn sáng lập ngự nữ cung, bây giờ lại tự mình hủy diệt ngự nữ cung, chỉ vì chính mình đạo thành, chỉ vì chứng nhận đạo của bản thân. Thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, một đạo như thành, chẳng lẽ không phải vạn cốt khô? Thậm chí có qua mà không bằng. Có tu sĩ vì trở thành kỳ đạo, thà bị tàn sát vạn linh, thà bị bố vạn năm chi cục, không vì cái gì khác, chỉ vì thành đạo. Mỗi một cái kẻ thành đạo quá trình cũng khác nhau, nhưng đại bộ phận tu sĩ thành đạo mục đích đều là giống nhau, bởi vì chỉ có đến rồi cảnh giới nhất định, mới có thể hiểu ra một số việc, mới có tư cách biết được một số việc. đạo thành thì khoảng không bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết cùng này chính là đạo lý giống nhau vì trở thành đạo có thể trả giá hết thảy đối mặt pho tượng kia chụp tới bàn tay địa nguyệt thế mà không quan tâm như cũ trong miệng phun máu cơ thể giống như bị giống như lửa thiêu cả người bốc khói ôm thật chặt tây dạng người sống một đời dù cho bỏ mình lại có làm sao có người làm bạn mạng ta là đủ địa nguyệt khen nói thì thảo khoe miệng đông nhiên treo lên mỉm cười hai giọt mịt mù nước mắt từ khoe mắt trượt xuống chậm rãi nhỏ xuống đến tây dạ trong con mắt theo cái này hai giọt nước mắt rơi vào con ngươi nháy mắt Tây dạ cơ thể bỗng nhiên run lên, thể nội giống như là có vật gì đó đang thức tỉnh, ánh mắt mê ly dần dần trở lên rõ ràng. Mà liền tại đây là, tô thất thân ảnh đạp vào cái kia bình đài, hắn mới vừa xuất hiện, liền lập tức phóng nhãn nhìn một phía, khi thấy trong tiểu thế giới cảnh tượng phía sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn đến lúc, vừa hay nhìn thấy pho tượng kia đem vinh mấy thi thể đẩy ra một màn. Trong trước mắt, bốn phương tám hướng từng màn liền đập vào mắt liệu. khi thấy vinh mấy thi thể bị đẩy ra một màn tô thất lại đi nhìn chút trôi lơ lửng trên không trùng cùng mặt đất nằm yên tĩnh thi thể lúc lập tức liền minh bạch bọn hắn gương mặt bên trong vui vẻ sảng khoái chỗ sâu nhất kỳ thực là sợ hãi và đau đớn khoe miệng cười đó là một loại sợ hãi đến rồi cực hạn chỗ nhấc lên đường cong trên mặt vui vẻ là một loại đau đớn đến rồi cực hạn biểu hiện trong lúc biểu lộ sảng khoái càng là một loại hận không thể lấy tử vong tới giải thoát bi ai. tô thất có thể cảm giác được rõ ràng những thi thể này tĩnh mịch trong con người chỗ chân chính tồn tại là hối hận cùng sợ hãi tại nơi sảng khoái cùng vui thích dưới mặt nạ. Bất giấu vô tận trọng trọng sợ hãi, không phải đối tử vong sợ hãi, mà là đối nhau lúc trước cuối cùng thời gian dầy vò cùng e ngại. Bởi vậy có thể thấy được những thứ này chết đi tu sĩ, tại khi còn sống cũng không muốn dạng này, thế nhưng bọn hắn đã bất lực lựa chọn, chung quy vẫn là nhân quả báo ứng, trở thành một kết cục như vậy. Thật tức, tô thất liền thấy nguyện ôm chặt tay dạ một màn, nội tâm vừa mới động, một cô bi thương cảm giác lập tức tràn ngập trong lòng. Hắn thật sự cực kỳ không nghĩ ra, thế gian mọi việc vì cái gì như vậy bất đắc dĩ cùng phức tạp, người yêu nhau vì cái gì liền không thể cùng một chỗ, lúc nào cũng gặp phải dạng này dạng như trở ngại, lúc nào cũng biến thành một đời bi thương. 304 chương 305, đối không hứa hẹn chương 305, đối không hứa hẹn nhìn một màn trước mắt, Tô Thất bất lực đi thay đổi, điều hắn có thể làm chỉ có đi đối mặt, dùng hết tất cả đi tương trợ địa Nguyệt giữ Tây Dạng. Một sát na này, Tô Thất bỗng nhiên nghĩ tới một người, tên của nàng gọi là Sông Nhị Nhi. Thương Lan, Nhị Nhi 6. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại thấy Nguyệt giữ Tây Dạ buồn bã cùng buồn, Tô Thất chợt phát hiện, tính danh thật sự không trọng yếu, trọng yếu kỳ thực chỉ là người kia thôi. Thậm chí liền chính hắn đều không nghĩ đến, bây giờ nghĩ tới người thế mà lại là nàng Sông Nhị Nhi. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Thất nội tâm dâng lên một cỗ ngập trời chiến ý cùng bá đạo. hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói nhị nhi cũng tốt thương lan cũng được tại tô nào đó trong mắt ngươi chính là ngươi sau này nếu như hôm nay muốn tiêu diệt ngươi vậy ta liền hủy hôm nay chém cái tia thương không nhận nguyện. nếu như cái này muốn cho ngươi vậy ta liền rách ra cái này để nó cũng lại trôn không được thân thể của ngươi cũng lại táng không xong dung nhàn của ngươi giờ này khắc này tôi thất hướng về phía cái này máu tanh lại bẩn thỉu tiểu thế giới nhìn xem địa nguyệt giữ tây dạng chậm rãi mở miệng ở giữa đối với xa như vậy tại một không gian khác người ương thuận như thế hứa hẹn có thể nói đây là hắn nguyện càng là bản tâm của hắn chỉ có nhìn thấy ly biệt quá nhiều hắn mới hiểu rõ nội tâm mình chân chính ý nghĩ hắn không biết được chính mình vì cái gì chỉ muốn đến sông nhị nhi lại tin tưởng đây là bản tâm của mình cất bước mà ra tô thất thân ảnh lập tức ngăn tại địa nguyệt giữ tây dạ trước người được mặt pho tượng kia trộm tới bàn tay chấn hồn khóa hóa thành chiến y dỉ kim mang rực rỡ chiếu rọi cả phiến thiên địa tựa như mảnh thế giới này đỏ như máu trong nháy mắt rút đi bị thần thánh kim quang chỗ tĩnh hóa giống như cánh tay trái nâng lên một chỉ điểm ra, giơ tay phải lên bỗng nhiên oanh ra một quyền Tô Thất Thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được pho tượng lực lượng kinh khủng, như như bài sơn đảo hải đáng sợ. Một chỉ điểm ra, hắn hủy diệt là vinh mấy thân, đem thân nổ ngay cả cặn cũng không còn. Đấm ra một quyền, hắn là đón lấy cái kia chộp tới bàn tay, sức mạnh tuôn ra tụ ở trên nắm tay, phản phất một quyền có thể xoáy diệt thương khung, sụp đổ thiên vũ. Quyền cung trường đối với anh, tiểu thế giới này đều ầm ầm run rẩy đứng lên, thương khung thế mà bị cố này lực phá hoại đánh sập nửa bên, đại địa đều ở đây vanh minh bên trong điệp phải đổ. Pho tượng kia chộp tới bàn tay bị sinh sinh đẩy lui, mà Tô Thất thì bị chấn động đến mức cơ thể run rẩy, bay ngược ra ngoài. trong miệng ho ra máu, nước gan bàn tay, phản phất nắm đấm đều phải ở nơi này trong đụng chạm với diệt đồng dạng, kịch liệt đau nhức chuyển khắp toàn thân. thật mạnh. vẹn vẹn một lần đối với anh, tô thất liền hiểu chính mình không đối với phương địch, tại cuốn ngược bên trong không để ý thương thế cùng trong miệng xông ra huyết dịch, trực tiếp đưa tay phất ống tay háo một cái, mượn nhờ cuốn ngược chi thế cuốn lên thức dậy nguyện giữ tay dạ thẳng đến tiểu thế giới mở miệng mà đi. gặp tô thất muốn đi, pho tượng kia máu đỏ hai con ngươi lập tức thoáng qua lanh ý, nhưng thấy hắn đưa tay vung lên, cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt lay động, mà cái kia từng cỗ thi thể lạnh băng, nguyên bản không Lại tại giờ khắc này giống như phục sinh giống như bắt đầu chuyển động. Đại điệu bên trên, đống kia tích như núi thi thể đều phóng lên trời, muốn ngăn cản tô thất rời đi, mà cái kia từng cố nộp hợp chi thái thi thể cũng chật tách ra, thẳng đến tiểu thế giới mở miệng mà đi. Trên bầu trời trôi nổi thi thể càng là trực tiếp vô dệt về phía tô thất, bốn phương tám hướng lập tức bị những thi thể này chặn lại, kinh khủng vô biên. Thế thế, tô thất con ngươi thuận tức co dù lại, nhưng trọng chi mang thiểm lược mà qua, hắn có thể phát giác được, tại nơi vô số trong thi thể, có như vậy mấy đạo khí thế hết sức khủng bố xông lên trời không? Khi còn sống tất nhiên là tôn giả cảnh cường giả. Trên bầu trời có pho tượng kia nhìn chằm chằm, tứ phương có mấy đạo khí thế cường hãn đang tụ tập mà đến, Tô Thất Đường ra duy nhất chỉ có cái kia bình đại sau mở miệng. Nếu thật bị cái kia mấy đạo cường hãn thi thể chỗ của lấy, hắn hôm nay e rằng thực sự là giữ nhiều lãnh ít. Khai Sơn, không chút do dự phía dưới, Tô Thất thi triển ra Khai Sơn một thức, liền gặp một thanh lưỡi dịu khổng lồ ngưng thực mà ra, hướng phía trước cầm vang chém xuống. Lưỡi búa chém xuống một cái, phá diệt tứ phương thiên địa, cái kia từng cô thi thể trực tiếp bị chém thành cho bụi, một con đường lập tức bị chém ra. Trong chốc lát, Tô Thất không chút do dự xông ra, hắn nghĩ thi triển tuấn di chi pháp lại phát hiện phiến thiên điệu này bị một loại nào đó ý chí chỗ giam cầm căn bản là không có cách bày ra tuấn di cho nên hắn đành phải vô cùng sung ra, chớp mắt liền đạp vào bình đài nhưng tại lối đi ra đã có như vậy một bộ nam thi tồn tại sinh sinh cản trở mở miệng giết tô thất vừa mới đạp vào bình đài cái kia nam thi liền lạnh lùng manh ra một quyền ánh mắt trống giống trong lúc biểu lộ sảng khoái cùng vui vẻ bây giờ làm cho người nhìn nhưng là khủng bố như vậy cùng dữ tợn khép mắt mắt phía dưới tô thất không chút do dự đâm đầu vào mà lên một chỉ điểm ra ma chỉ kinh thiên mà hiện có thể để hắn kinh ngạc là Mà chỉ thế mà đối với cái kia Nam thi không hề có tác dụng. Mà chỉ, đối với vật sống hữu hiệu, mà Nam thi đã là tử vật, cho nên đối nó không có tác dụng. Nội tâm kinh ngạc phía dưới, Tô thất lập tức bấm quyết, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, đem tứ phương đều cho tiêu hủy. Này hỏa, chính là hắn đan hỏa. Đan hỏa vừa ra, cái kia Nam thi lúc này liền bị đốt thành cho bụi, căn bản khó mà ngăn cản đan hỏa bên trong kinh khủng nhiệt độ cao. Nhưng là tại Tô bảy một trận này ở giữa, bốn phương tám hướng lập tức vọt tới vô số thi thể, tất cả đều hướng hắn đánh giết mà đến. Gặp đan hỏa đối với mấy cái này thi thể hữu hiệu, Tô thất lập tức bắn quyết, nung tụ ra vô tận đan hỏa, đem bình đài tứ phương đều cho nhóm lửa, biển lửa ngập trời dựng lên. Cùng lúc đó, Địa Nguyệt ôm Tây Dạ, đứng ở trên bình đài, không quan tâm một chút nào bốn phía hết thảy. Làm cái kia hai giọt nước mắt rơi vào Tây Dạ con ngươi trong đáy mắt, hắn mê ly con mắt bỗng nhiên khôi phục thần thái, ý thức tràn vào hốc mắt, bây giờ càng là hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ bất quá thế gian mọi việc đều có hắn đại giới, Tây Dạ mặc dù khôi phục thần trí, nhưng nàng sinh cơ chính nhất điểm một giọt tiêu tan. dù sao tây dạ trong cơ thể dương khí đã hao tổn hầu như không còn bây giờ đã mất đi cố lực lượng kia hộ thân nàng há có thể tiếp tục sống sót bây giờ coi như thần tới cũng không trợ. hủy ta thành con đường các ngươi sáu đáng chết một đạo khàn khàn lại tràn ngập tăng thương chi ý lời nói lập tức từ pho tượng kia bên trong truyền ra phản phất là từ viễn cổ chuyển tới một dạng khiến cho tiểu thế giới này bên trong quy tắc đều ở đây đi theo nhảy lên theo lời nói rơi xuống pho tượng kia thế mà từ ngồi xếp bằng bên trong đứng lên bên ngoài thân huyết hồng bắt đầu dụng một cô cuộn ngập trời huyết khí lập tức xung ra kinh khủng vô biên đây là một cái tôn giả cảnh cửu trọng cương giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trí cường một hàng nhưng hắn thành con đường đã đức cũng không còn cách nào bước ra một bước kia vô số năm tích lũy vô số năm chờ đợi chỉ vì hôm nay lại bởi vì tô thất cùng địa nguyệt xuất hiện mà hủy diệt hết thảy thử hỏi pho tượng kia có thể nào không giận pho tượng kia tu ngự nữ một khi xác định nhân tuyển liền không cách nào lại sửa đổi đây là ngự nữ chỗ đặc định phương pháp tu luyện mà hắn chỗ xác định nhân tuyển chính là tây dạ nhưng hôm nay tây dạ dần dần khôi phục thậm chí phá hủy ngự nữ phong ấn một khi sinh cơ của nàng trôi qua hoàn tất pho tượng thành con đường liền thật sự đoạn mất Bởi vì Tây Dạ là hắn lựa chọn cuối cùng, một khi mất đi đạo này giao, Hợp chi lực, hắn đem phí công nhọc sức, ở nơi này tận thế lại sắp tới thời đại, cũng lại khó mà tích lũy ra bước ra một bước kia sức mạnh. Cho nên, vô luận như thế nào, pho tượng kia cũng sẽ không bỏ qua Tây Dạ, nhất thiết phải tại nàng vẫn lạc phía trước hoàn thành 6. Giao. linh 305 chương 306, tiếp sau bên trong 6. Canh một chương 306, tiếp sau bên trong 6. sáu 6. ta. Tây Dạ sau khi tỉnh dậy câu nói đầu tiên yếu ớt chuyển ra, giọng nói vô cùng vì kiên định. nhìn xem địa nguyệt cái kia tiểu thụy không ít khuôn mặt tây dạ lòng có không đành lòng trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười nhạt có thể ở cuối cùng này thời điểm gặp lại ngươi một lần lòng ta đã chọn thức tỉnh sau đó tây dạ liền phát giác được bản thân tình huống trong đầu càng mơ hồ nhớ kỹ phía trước xanh dơ bẩn sự tình coi như hôm nay không chết nàng cũng không có dũng khí lại đi đối mặt địa nguyệt bởi vì lần này thân sáu, thật sự ố Huế cái kia bẩn thỉu hình ảnh đã ăn mòn kỳ tâm cái kia dâm ý chi độc đã sâu đến kỳ cốt dù là thật có thể sống sót đối với nàng cũng là một loại giày vò cùng dày vò nàng đã không cách nào khống chế thân thể của mình cùng tâm dâm ý tràn ngập não hải dâm. đang đem lương theo nàng một đời, cho nên nàng nghĩ liền như vậy giải thoát, muốn cho địa nguyệt giúp nàng giải thoát, người sẽ không chết, ta nhất định sẽ không để cho người chết. Địa nguyệt thống khổ lắc đầu, ôm thật chặt tây dạng, lúc nói chuyện âm thanh lại tại run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, người sau sinh cơ cũng tại trôi qua, dương khí, thiên vận, mà mệnh tất cả đều hoàn toàn không có, đã vì tình thế chắc chắn phải chết, coi như thần tới cũng vô dụng. tứ phương hỏa diễm tràn ngập, vô tận thi thể hóa thành cho bụi, tây dạng cùng địa nguyệt liền ở vào trong ngọn lửa này tâm, ánh mắt hai người không ngừng gõ sát ra từng đạo sáng lạng hỏa hoa. hoa. một cỗ ly biệt đau thương dần dần tràn ngập mà ra theo ngọn lửa bước lên càng ngày càng đậm nguyệt giết ta tây dạ lại một lần nữa mở miệng lại nói giọng của đã rất là suy yếu đừng để ta chết tại đây bẩn thịu độc dưới khuôn mặt đừng để ta chết ở cái kia dâm ghế bên trong giết ta giết ta tây dạ thâm tình nhìn xem địa Nguyệt, trong hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển vẻ hạnh phúc cảm giác lấp đầy hắn nụ cười nồng đậm tình cảm giả dích dựng lên chỉ hận sau này lại không này kỳ nguyệt có thể chết ở trong tay ngươi mới là hạnh phúc lớn nhất đừng để ta mang theo cái này dơ bẩn rời đi nếu thật có kiếp sau chúng ta nhất định còn tương lộ gặp, chúng ta nhất định còn sẽ lại gặp nhau sáu. Kiếp sau lại gặp nhau lúc, ta không hy vọng còn mang theo cái này dơ bẩn thấy ngươi. Kiếp sau bên trong, ta muốn đem hoàn chỉnh nhất ta đây cho ngươi, ta muốn nhường hoàn chỉnh nhất chính mình xuất hiện tại trước mặt ngươi. giết ta, không muốn điếm ô chúng ta kiếp sau, ngươi phải sống sót, nhất định muốn sống sót chờ ta, trăm ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. đây là ta cùng ngươi hứa hẹn, đây là đời sau hứa hẹn, đừng để ta thân điếm ô cái này hứa hẹn, để cho ta đi thôi, tiếp sau bên trong sáu. chúng ta sáu, gặp nhau nữa sáu. nói xong lời cuối cùng, tây dạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng nàng mắt lại vẫn luôn ngưng thị địa nguyện, cứ như vậy nhìn chăm chú, phảng phất vĩnh viễn. Có người nói, có kiếp này, không kiếp sau. Cũng có người nói, kiếp trước ngoái nhìn đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua, mà kiếp này sát vai sẽ đổi lấy kiếp sau vĩnh hằng. Lại có người nói, kiếp này bỏ qua hứa hẹn, sẽ tại kiếp sau thực hiện. Nhưng có hay không tới thế, không ai nói rõ được. Có người thờ phụng kiếp sau, có người lại chỉ quan tâm kiếp này. Dù sao, không có ai biết kiếp sau là có tồn tại hay không, không có ai biết được kiếp sau sẽ xảy ra cái gì. tô thất ở một bên nghe nhìn xem cũng không có thể ra sức căn bản là không có cách đi vãn hồi đây hết thảy giờ khác này hắn càng tin tưởng vững chắc chính mình đạo không có sai tin tưởng vững chắc luôn có một ngày mình nhất định có thể nắm giữ thay đổi hết thể sức mạnh lưu lại nữ tử kia ta tha các ngươi không chết pho tượng kia động bên ngoài thân động lại huyết dịch dụng, lộ ra mặt mũi chân thật của hắn đó là một cái hồng phiêu giật thiếu niên thân mang màu đỏ áo dài nắm giữ thon dài tư thái da như mỡ đông so cô gái làn da còn muốn trắng nón mặt mũi càng là tuyệt mỹ so nữ tử còn muốn yêu diễm động lòng người Hồng tiểu niên âm lãnh nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên cất bước mà ra, trước mắt liền xuất hiện ở bệ đá bên ngoài, ánh mắt giống như thần điện giống như xuyên thấu hỏa diễm mà tới, làm cho toàn bộ biển lửa đều ở đây một khắc run rẩy. Mảnh thế giới này thiên tại sụp đổ, mà tại nước ra, nơi này không gian đã xuất hiện bất ổn, vô tận quy tắc tự loạn, rõ ràng sắp đổ sụp, biến thành hư vô một bộ phận. Nhìn chăm chú Tô Thất, Hồng tiểu niên thế mà những mày, không có lập tức động thủ, bởi vì hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, tại Tô bảy trên thân phát giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Tôi thất nghiêng đầu mắt nhìn Tây Dạ cùng địa Nguyệt, lẩm bẩm nói: "Tôi muội tuy vô pháp đi thay đổi hết thảy, lại có thể đem hết toàn lực cho các ngươi tranh thủ sau cùng thời gian." Tại thi thảo trong tiếng, tôi thất một bước đạp ở trong hư không, thân ảnh lúc này liền xông ra bệ đá, mục quang lánh lệ phía dưới thẳng hướng cái kia hồng tiểu niên. Hắn đã nhìn ra, Tây Dạ thời khắp này trạng thái đã vô pháp ly khai nơi này, chỉ cần vừa ra tiểu thế giới này, nàng liền sẽ lập tức bị ngoại giới quy tắc nghiền thành cho thân thể của nàng không cách nào trèo chống vượt giới mà đi áp lực. Cho nên, tôi thất bây giờ có thể làm chỉ có tận lực đi tranh thủ thời gian, vì Tây Dạ cùng địa Nguyệt tranh sau cùng thời gian, mà chỉ. Khai Sơn, đối mặt cường giả như vậy, tôi thất biết rõ chính mình không địch lại, lại như cũng ra tay một trận chiến, hắn không có lựa chọn. Mới vừa ra tay, hắn liền thi triển chính mình bây giờ mạnh nhất thần thông cùng thuật pháp, không có chút nào lưu thủ. Hắn một mực tại hỏi mình, tu đạo là vì liêu thập sao? Bây giờ đã nhận được đáp án. Tu đạo là vì thủ hộ, là vì truy cầu đỉnh phong, càng là vì tín niệm trong lòng cùng hành nguyện. Đạo tại dưới chân, cần chính mình đi. Lộ tại phía trước, cần chính mình đi sông. Ma ý ra, một ngón tay loạn thiên cùng động địa, cấp tiếp đánh gãy phòng Khai Sơn chạm, ta niệm qua liền vỉ núi. chạm quân hống ở giữa thư hảo khai sơn một bữa đã chém dụng quỷ dị ma chỉ đồng dạng rơi xuống không biết tự lượng sức mình thấy thế hưng thiểu niên lập tức lạnh lùng ra tay không lưu tình chút nào nhưng thấy thân thể chấn động phía dưới liền đem cái kia chém tới khai sơn một bữa chấn vỡ mà quỷ dị kia ma chỉ chi lực đồng dạng bị hắn phá hủy căn bản là không có cách thương người Phốc. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn tô thất sắc mặt lập tức trắng bệnh hắn cùng với đối phương trên lệnh thực sự quá lớn căn bản khó mà chống cự khai sơn một tức vô dụng ma chỉ bị sụp đổ phản vệ chi lực như, như hồng thủy mãnh liệt mà tới tô thất cơ thể run dày kịch liệt hắn là lần thứ nhất cùng cường giả như vậy một trận chiến thật sự kiến thức lưu thập sao gọi là sáu Mạnh! giết hắn ngửa đầu cùng hống bây giờ không dung hắn lui lại lúc này liền ngưng kết lực lượng trong cơ thể dưới chân cất bước một quyền đột nhiên oanh ra đánh nát không gian đánh xuyên hư vô trên người chiến y màu vàng nóng tràn ra sáng chói nhất kim quang chiếu dọi cả phiến thiên địa hai đầu kim long quấn quanh tại tô bảy trên cánh tay long ngâm đánh vỡ thiên Gào! kim long gầm thét quần ý kinh thiên tứ phương minh bát phương sụp đổ người tự tìm cái chết gặp Tô thất xuất thủ lần nữa, Hùng tiểu niên cũng không doái hoài tới khác, hở hững bên trong bước ra một bước, đưa tay phất ống tay háo một cái, một cỗ quy tắc chi lực liền hiện lên mà ra, hóa thành quy tắc gió lốc đánh tại Tô Bảy trên thân. Sau đó, Hùng tiểu niên thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên bình Đài, sắc ý âm vang bạo, tay trái bấm quyết phía dưới, đối với Tây Dạ một ngón tay, tay phải thì thành trượng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đập hướng Địa Nguyệt. 306 chương 307, 12 chiếc chiến thuyền canh hai cầu hoa chương 307, 12 chiếc chiến thuyền A. Bỗng nhiên, Địa Nguyệt ngửa đầu cùng hống, phẫn nộ, không cam lòng tri ý tràn ngập đang nói ngữ bên trong. chuyên khắp bốn phương tám hướng, hắn ngẩng đầu giữ tận nhìn trầm trầm hồng tiểu niên, như ta hôm nay không chết, kiếp này chẳng ngươi báo đáp thù này. Hắn hận, hận chính mình khi xưa hữu lực mà vô năng, hận mình bây giờ có năng lực mà bất lực, hắn hận sự bất lực của mình. Hắn không cam lòng, cũng không cam thì phải làm thế nào đây? Hắn phẫn nộ, có thể phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Chung quy là không đổi lại cái kia trong lòng người ấy, nội tâm cuồng loạn, linh hồn đều ở đây một khắc run rẩy, gào lên đau xót bên trong, địa ngục sinh sinh dùng tu vi chi lực đem tây dạ thân hủy đi. khóe mắt trượt xuống phía dưới hai hàng nước mắt, hắn đau không người có thể hiểu, loại này ly biệt nhường hắn tê tâm liệt phế, nhường cả người hắn giống như đều phải sụp đổ. Ngươi dám? Kiến giải nguyệt thế mà tự tay hủy đi Tây dạ thân, Hồng Thiểu Niên lập tức giận dữ, vồ xuống tay phải hung hang phiến đánh đầy đất nguyệt trên thân. Phốc! Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng phun ra, Địa Nguyệt lạnh sinh sinh chống được Hồng Thiểu Niên một chưởng, đồng thời trong nháy mắt bấn quyết, nhưng thấy một cái vòng xoáy ở trước mặt hắn lộ ra, lộ ra u minh phi tức, phản phất là luân hồi thông đạo hiện thế. Cùng lúc đó, Tô Thiết bị quy tắc gió lốc trốc qua chúng, toàn thân run rẩy, xương cốt phản phất đều phải tăng giá. trên cánh tay phải càng là truyền ra ken két tiếng xương vỡ vụn hai đầu kim long tại gầm thép cùng không cam lòng bên trong điệp phải đổ chấn hồn khóa hóa thành chiến y càng là xuất hiện vết nứt bị cái kia quy tắc chi lực mặt tấu kim mang sáng chói nháy mắt nội liễm trở nên mở đi quá nhiều không kịp lo lắng thương thế tô thất bày ra cực trong nháy mắt liền đi đến trên bệ đá cánh tay trái nâng lên lại lần nữa đấm ra một quyển đem cái kia hồng tiểu niên đẩy lui ra ngoài hết thảy sinh chỉ là trong nháy mắt tây dạ thân hủy tiêu tan ở cái bệ đá này phía trên đem theo tiểu thế giới này sụp đổ mà từ trần, nhưng nàng thân ở tiêu tán trong ngay mắt, kỳ diện gò má bên trong hiện ra một kia bi thương khó nói nên lời cùng không muốn. Hai giọt nước mắt từ khỏe mắt của nàng trượt xuống, tiêu tan ở giữa thiên địa, nàng khi thực rất rõ ràng, căn bản không có cái gì kiếp sau. Sở Dĩ nói ra những lời kia, bất quá là vì nhường đất nguyệt có thể thật tốt sống sót, cố gắng sinh tồn tiếp. Nhường hắn còn sống đợi nàng sáu, trở về. Nhường hắn còn sống chờ đợi sáu, kiếp sau. nhưng hắn còn sống tại kiếp sau bên trong sáu, gặp nhau. Kiếp sau xa không thể chạm, là một cái mơ ước, là một cái hy vọng. càng là địa nguyệt hy vọng sống sót cùng tín niệm vì cái này cái gọi là kiếp sau hắn nguyện ý chờ cũng có thể chờ dù là biết rõ xa không thể chạm dù là biết rõ không có chút hy vọng nào hắn cũng nguyện ý đi chờ đợi chờ kiếp sau bên trong gặp nhau đêm vi phu tiễn đưa ngươi đi luân hồi địa nguyệt đem tây dạ hồn đưa vào vòng xoáy bên trong tự lầm bẩm hắn nhìn xem vòng xoáy tiêu thất ánh mắt càng ngày càng băng lãnh cùng ngũ lạnh kiếp sau bên trong chúng ta còn có thể gặp nhau nhất định sẽ gặp nhau vòng xoáy này có phải hay không luân hồi hắn không biết được bởi vì vòng xoáy này là hắn lấy lực tạo dựng mà ra liền chính hắn cũng không biết được có thể hay không thông hướng u minh chỉ là một tưởng niệm, chỉ là một kiên định cam kết quá trình. Theo u dù dù ma kỳ tiêu thất, u minh khí tức tan theo gió, nhưng làm vòng xoáy biến mất mấy mắt, tây dạ khuôn mặt trong thoáng chốc ngưng kết mà ra, hóa thành mỉm cười, in dấu thật sâu ấn tiến địa nguyệt đáy lòng chốt sâu. nàng hôn phảng phất thật sự tiến vào luân hồi, cứ thế biến mất không thấy, liền như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ pho tượng kia hóa thành thiếu niên bắt đầu, mãi đến tây dạ hồn đưa vào vòng xoáy, hết thảy sinh bất quá chỉ là mấy tức thời gian, thời gian ngắn ngủ như thế bên trong, coi như hồng tiểu niên có cường đại tu vi, cũng không cách nào ngăn cản tháng cử động. chúng chi một bên còn có tô thất ngăn cản cùng cái nhiễu. Chết đi, tận mắt nhìn đến tây dạ thân cùng hồn tiêu tan, hồng tiểu niên thật sự điên cuồng, dài loạt vũ, cả người đều lộ ra như là ma thần khí thế, huyết khí cuộn cuộn, quát lạnh bên trong băng quyết, thi triển ra một đạo nhường không gian đều run dậy thuật pháp, trực tiếp đem mảnh không gian này còn thừa quy tắc đều ngưng tụ đến, hóa thành hai thanh thần đao chém về phía tô thất cùng địa nguyệt. đồng thời, hồng tiểu niên đồng thời phất ống tay háo một cái, muốn phong kín tiểu thế giới mở miệng, không để tô thất chấm đất nguyệt có cơ hội đào tẩu. đối mặt đã điên cuồng hồng tiểu niên, tô thất cùng địa nguyệt cộng lại đều không đủ nhìn, căn bản không phải đối thủ. mắt thấy thần đao chém tới, thiên quân vừa hết sức, một đạo tiếng xé gió trợn nhô tới, nhưng thấy một cây màu trắng chiến mâu tổng tiểu thế giới mở miệng hưu một tiếng phong tới, thay tô thất địa nguyện đỡ được chém dụng thần đao. cái này chiến mâu toàn thân có màu trắng, chính là từ một khối khối sâm bạch xương cốt tế luyện mà thành, tràn ra ưu lạnh sát khí đồng thời, càng có hay không hơn tận sát ý mãnh liệt mà ra, giống như nộ hải giống như đáng sợ. ngay sau đó, liền gặp một cái đại thủ tổng tiểu thế giới mở miệng tới, trực tiếp nắm lấy tô thất cùng địa nguyện rời đi, chớp mắt liền biến mất ở lối đi ra, vô cực tông chiến ưu. nhìn thấy cái này cốt mâu thời điểm, hồng tiểu niên con mắt lên. lập tức liền nhận ra là người nào chi vật, khoe miệng phát họa lên u hàn chi ý, phất ống tay háo một cái, liền đem tứ phương cái kia mánh liệt thiêu đốt đan hỏa dập tắt, e rằng thế nhân đã quên ta huyết dâm tử chi danh, hôm nay liền tái hiện giữa thiên địa sáu. Hồng tiểu niên mặt không biểu tình, có thể ánh mắt lại cực kỳ âm hàn, trong mắt của hắn có sôi trào mánh liệt sắc ý, thành con đường bị hủy diệt, không giận là giả, chỉ bất quá hắn đem giận nội liễm tại tâm thực chết, chưa từng biểu lộ ở trên mặt. Theo lời hắn rơi xuống, nhưng thấy cái kia từng cố như cùng sống tới một dạng thi thể, đều thằng tiểu thế giới mở miệng xông ra, mà phiến thế giới cũng triệt để xuất hiện sụp đổ, trời đất sụp đổ. hủy ta thành con đường, nếu không giết ngươi hai người, khó khăn ra trong lòng chi khí." Huyết Dâm Tử híp mắt mắt hí nhìn qua mở miệng, ánh mắt giống như là có thể xuyên thủng đất trời, nhìn thấy cái kia mở miệng bên ngoài sát lục cùng điên cuồng. Bây giờ, mở miệng bên ngoài, 12 chiếc toàn thân đen nhanh chiến thuyền bay lơ lửng ở ngự nữ cung bầu trời, chiến ưu đứng ở chiếc thứ nhất chiến thuyền bên trên, híp mắt mắt hí nhìn phía trước tiểu thế giới mở miệng, cánh tay phải thế mà vô hạn dối dài, đem Tô Thất cùng Địa Nguyệt tiểu thế trong giới hạn cứu ra. Hưu. Cốt mâu tổng tiểu thế giới mở miệng bắn ra, thang một tiếng hạ xuống chiến thuyền trên thuyền, cắm ở chiến ưu trước mặt. Làm Tô Thất tiến vào tiểu thế giới phía sau, 12 chiếc chiến thuyền liền từ trong hư vô xuyên thẳng qua mà đến, dừng lại tại Ngự nữ cung bầu trời, cho nên Chiến ưu mới có thể kịp thời xuất thủ cứu Tô Thất, nếu như hắn chậm thêm tới phút chốc, e rằng cái sau thật sự sẽ có lo lắng tính mạng. Chiến ưu cánh tay thu nhỏ, biến hồi nguyên dạng, mà Tô Thất, Địa Nguyệt hai người thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở chiến thuyền bên trên. Phía dưới, Sắt Lục vẫn như cũ, hết sức tàn nhẫn cùng hung ác điên cuồng, Ngự nữ, nữ cung vô số cung điện đều sụp đổ, tại Sắt Lục bên trong bị hủy diệt, Ngự nữ, nữ cung vô số tu sĩ cũng chết vong hơn phân nửa, máu chảy thành sông, trong vòng nhìn dặm bầu trời đều bị làm nổi bật thành huyết hồng sắc. Nơi xa, vô số xem cuộc chiến tu sĩ triệt để kinh hãi, sinh tử mà đã rất lâu không từng xuất hiện thảm liệt như vậy sát lục, quả thật thấy chúng tu nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng mồ hôi lạnh nhiều lần bước lên, trong đó có như vậy một chút tu sĩ tại may mắn chính mình chưa từng gia nhập vào ngự nữ cung, bằng không hôm nay cũng sẽ ở này huyết vậy đại địa. 307 chương 308, huyết dâm tử ba canh 308, huyết dâm tử cái kia 12 chiếc chiến thuyền là sáu. Xem cuộc chiến tu sĩ bên trong, có như vậy một chút tế cốt cảnh lão ngoan đồng tồn tại, híp mắt mắt hí nhìn xem trôi nổi 12 chiếc chiến thuyền, trong mắt có kinh ngạc chi mang lướt qua. Đương nhiên Đại bộ phận tu sĩ cũng là nghi hoặc cùng không hiểu, không biết được 12 chiếc chiến thuyền đại biểu cho cái gì. Liên một mực chú ý trận chiến này tôn giả cảnh các cường giả, khi thấy 12 chiếc chiến thuyền sau khi xuất hiện, cũng đều nhẹ kêu lên tiếng. 12 chiếc chiến thuyền xuất hiện, đại biểu là vô cực tông thái độ, khiến cho các cường giả không thể không nghiêm túc đối phó. Tu sĩ tầm thường có lẽ không biết được 12 chiếc chiến thuyền đại biểu cái gì, nhưng chú ý trận chiến này tôn giả cảnh cường giả nhưng là tin tưởng, 12 chiếc chiến thuyền đại biểu cho vô cực tông cường đại nhất một nhóm sức mạnh. Chúng tôi rung động cùng kinh ngạc thời điểm, chiếc thứ nhất chiến thuyền trên bông thuyền, tô thất vừa hạ xuống đến thuyền, toàn thân thương thế liền lập tức bạo. há mồm há miệng phun ra tiên huyết thân thể run lệ bầy phía trước hắn đều đang cố nén thương thế bây giờ biết được tạm thời chưa có nguy hiểm liền cũng lại khống chế không nổi thương thế lập tức giống như như hồng thủy bạo lấp đầy thân thể của hắn thể nội mượn tới sức mạnh ẩm vang tiêu tan tô thất phía trước hoàn toàn là tại liều chết cái kia hồng thiếu niên thực sự quá mạnh chấn động đến mức trong cơ thể hắn sức mạnh sụp đổ nếu không phải ý chí kiên định e rằng lực lượng này sớm đã tiêu tan khu khu trong miệng ho ra máu tô thất cơ thể run rẩy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng, mất đi sức mạnh sau hắn, chỉ để tiến vào thời kỳ suy yếu, một tia tu vi đều không thể lại để lên. thiếu chủ sáu, thấy thế, địa nguyệt vội vàng nâng tô thất, mặt lộ vẻ hãy náy cùng tăng kích, nếu không có cái sau, chỉ sợ hắn đã bỏ mình. khoát khoát tay, ra hiệu không sao, tô thất suy yếu lập tức đứng yên khí lực cũng không có, chợt liền ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn về phía chiến ưu, đạo, đa tạ đạo hữu cứu giúp, không biết đạo hữu tính danh vị cái gì. lời nói vừa ra, tô thất liền lại ho khan kịch liệt, thể nội khí huyết quay cuồng, trong miệng không ngừng có tiên huyết tuôn ra, giống như suối phun giống như cốt cốt mạo đằng. thấy hắn như thế suy yếu, Địa Nguyệt lập tức mặt lộ vẻ lo nghĩ, hận không thể bị thương làm mình. giờ này khắc này, Địa Nguyệt đem bi thương và đau đớn trôn ở đáy lòng. hắn biết rõ, chính mình nhất thiết phải đối mặt thực tế, nhất thiết phải thật tốt sống sót. Tên Ta Chiến U, nhỏ như vậy chuyện, Tiểu sư đệ không cần để ý. Chiến U hờ hững mở miệng, giọng nói vô cùng vì băng lãnh, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may nu hòa. có thể tô thất nghe vào trong tai, trong lòng nhưng là chấn động. đối phương tất nhiên gọi hắn là Tiểu sư đệ, thân phận tự nhiên sáng tỏ. lạnh lùng trả lời ở giữa, Chiến lấy ra một cái đan dược. tự mình túi người vì tô thất thân vào chợt liên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tiểu thế giới kia lối vào, con ngươi sâu thẳm có hàn mang cùng cửu hận chi quang tiềm lược mà qua đan dược vào miệng lập tức hóa thành vô tận dược lực tràn ngập toàn thân, nhưng thấy tô thất lom xuống trước ngực chớp mắt khôi phục hắn hư nhược khí huyết cũng biến thành nồng đậm lên, thương thế càng là khôi phục không thiếu đối phương mặc dù không nói thuốc này phẩm dai, nhưng tô thất thân là luyện đan sư lại tại ăn vào đan dược phía sau tự nhiên có thể đoán được đan này phẩm giai chính là trung phẩm trở lên đúng lúc này nhưng thấy từng cố đỏ chằng trận thi thể từ tiểu thế giới lối vào xung ra mà cái kia thềm đá thông đạo sớm đã đổ chỉ có lối ra hãy còn tồn tại những thi thể này xông ra phía sau chống rông ánh mắt đảo qua tứ phương, tựa như đồng hóa làm hung ác điên cuồng mạnh thu giống như hướng phía dưới vô tận yêu thú trùng sát mà đi theo vô số thi thể gia nhập vào phía dưới sát lục thảm thiết hơn không biết có bao nhiêu khổng lồ yêu thú biến thành thi thể chỉ là chạy ra tiên huyết liền có thể trôi thành một dòng sông nhỏ giết Đông nhiên từng đạo tiếng la giết từ đằng xa chuyển đến trận liền gặp mấy trăm chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền xẹt qua chân trời mà đến trực tiếp gia nhập vào sát lục bên trong mười phần của mãnh chuyến giết ngự nữ công tu nhìn thấy những tu sĩ này tới, địa nguyệt mắt sáng lên, lập tức liền nhận ra bọn hắn chính là mà thành tu, mà họ trương tiên nam tử chính là người dẫn đầu. họ trương nam tử vạch phá bầu trời mà đến, rơi xuống địa nguyệt bên cạnh, ôn quyền bái nói, thành chủ hưng vong, chính là mà thành hưng vong, chưng mỗi tỷ lệ mà thành tu cùng thành chủ cùng tiến thối. đối với cái này nam tử đến, chiến ưu nhìn cũng không nhìn một mắt, mà trên chiến thuyền tất cả tu sĩ đồng dạng trầm mặc, không có chiến ưu mở miệng, bọn hắn tự nhiên chưa từng ra tay ngăn cản nam tử đến. Ngay vậy, địa nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. bây giờ căn bản không có nói chuyện tâm tư, thần sắc mười phần âm trầm, nhìn chăm chú tiểu thế giới kia lối vào, trong mắt hàn mang rặng rỡ, đáng sợ mà dò người, nữ nữ cũng quá mức dơ bẩn, sớm nên từ nơi này mảnh thổ địa bên trên tiêu thất, chiến ưu lạnh lùng mở miệng, vết sẹo trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn, theo lời hắn rơi xuống, mười hai chiếc trên chiến thuyền tu lập tức sát khí ngập trời, cuộn cuộn như mênh mông biệt cả, hôm nay hủy diệt ngữ nữ nữ cung, giết, giết, một chữ giống như hoàng trung đại nữ, giống như là thiên địa lôi mình, vang tận mây xanh, đánh vỡ tứ phương. Đây là thật sắc ý, là chiến ưu ở sâu trong nội tâm chiến ý phong thích, hắn cùng với ngự nữ cung rõ ràng có mối thù không nhỏ hận, bằng không sẽ không như vậy muốn hủy diệt ngự nữ cung, đơn giản không nể mặt mũi cùng chỗ trống. Theo giết chữ địa đạo ra, trên chiến thuyền tất cả tu sĩ đều bay vọt ra, như một đám tử trên trời giáng xuống thần ma, tràn ra sát khí thời điểm, càng có hay không hơn nghèo khí âm hàn quyết tán. 12 chiếc chiến thuyền, ngoại trừ cuối cùng ba chiếc bên ngoài còn lại tu sĩ, tất cả đều xông ra chiến thuyền, đáp xuống, áo bào đen phân phật, huyết tinh sát lục lập tức nổi lên một phía. Hôm nay, ngự nữ cung hủy diệt đã thành định cục. Dù là có vô số thi thể xuất hiện, cũng như cũ ngăn không được vô tận yêu thú, mà thành cùng vô cực tông chi sửa sát lục. Hảo, hảo, hảo. Huyết dâm tử là cái cuối cùng bước ra tiểu thế giới. Khi hắn bước ra tiểu thế giới cửa ra vào trong nháy mắt, liền mở miệng nói liên tục ba chữ tốt. Tuấn Mỹ như cô gái trên mặt thế mà hiện ra mỉm cười. Vô cực tông, mà Thành, các ngươi quả thật thủ bút thật lớn, có thể điều động sinh tử mà tất cả yêu thú tham chiến. Các ngươi đây là quyết tâm muốn tiêu diệt ta tông. Nữ nữ cũng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đại bộ phận cung điện đều ở đây sát lục bên trong biến thành cho bụi, coi như có thể tồn lưu xuống, cũng chỉ còn lại đổ nát thế lương. nhưng đối với những thứ này huyết dâm tử không quan tâm một chút nào tiểu thế giới cửa ra và ở sau lưng hắn sổ đổ hắn lạnh lùng nhìn xuống phía dưới trên mặt cười càng ngày càng đậm nếu như hắn biết được hết những thứ này cũng là vinh mấy mà đưa tới nội tâm tất nhiên sẽ phát điên bởi vì hủy hắn thành con đường không phải tô thất cùng địa nguyện mà là ngự nữ cung tiếu chủ sáu vinh mấy có lẽ trong cõi u minh sớm đã chú định nhân quả tuần hoàn hắn huyết dâm tử sẽ không nên thành đạo liền không thể thành đạo bởi vì hắn đạo cho dù là thiên địa cũng đều chán ghét cùng át tâm huyết dâm tử người cuối cùng chịu bước ra tiểu thế giới kia chiến nào đó đã đợi người đã lâu sáu Chiến U bước ra một bước, mỗi một bước cũng là đạp ở hư không bên trên, gợn sóng tạo nên gợn sóng, khí thế chậm rãi để thẳng, cuốn lên thiên địa quy tắc, xé rách không gian mít trướng, kinh khủng vô biên. Ngươi lai, like, ngươi gọi làm huyết dâm tử sáu. Địa Nguyệt lấy ra một cái đan dựa cắt vào, đem thương thế trong cơ thể đè xuống phía sau, đồng dạng bước ra chiến thuyền, chậm rãi híp mắt lên hai mắt, trong ánh mắt hận ý, sắc ý hóa thành ánh mắt, đâm thẳng huyết dâm tử. Kiến giải Nguyệt bước ra chiến thuyền, Phương Thiên họ Nam tử theo sát phía sau, chỉ bất quá cái sau tại cất bước ở giữa, hai đầu lông mày mây đen nồng động, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, đáy mắt chỗ sâu càng có vẻ khổ sở thoáng qua. nếu không phải không có lựa chọn chương này họ nam tử tuyệt đối sẽ không xuất thủ bởi vì hắn cùng với huyết dâm tử căn bản không phải một cái cấp bậc Thế thế tô thất xếp bằng ở bông thuyền nhìn như khôi phục không thiếu có thể trong cơ thể tình trạng vẫn là hết sức hỏng bét rất suy yếu hắn nhìn xem chiến ưu, địa nguyện họ trương nam tử ba người từng bước từng bước hướng huyết dâm tử bước đi trong mắt phảng phất đã chiếu ra một hồi trận chiến này tột cùng nhất sắt lục mà hắn chỉ có thể trong lòng còn có tiếp nối cùng phất lất mà nhìn xem lại vô năng lực đi tham chiến ba trăm linh tám chương ba trăm linh chín ma danh có bảy hắn, hắn họ vì tô nơi xa vô số quan chiến tu triệt để hãi nhiên vô cực tông xuất hiện mà thành tu sĩ đến quả thật nhường tất cả tu sĩ ra ngoài ý định sinh tử mà lục đại thế lực chỉ cái này một trận chiến liền dây dưa đưa ra bên trong tam đại thế lực trong hư vô mấy đạo cường hãn thần thức thế mà xuất hiện ba động thậm chí có sát ý tràng ra giống như là muốn xuất thủ chém giết huyết dâm tử một dạng năm đó bé con hôm nay cũng dám cùng ta kêu gào không biết sống chết huyết dâm tử hờ hững nhìn xem chiến ưu trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên cười lạnh ta chi thành con đường bị hủy diệt có lẽ là thiên quyết định mạng ta không ở chỗ này các ngươi vừa dính này nhân quả lợi dụng chết tạ tội a huyết dâm tử trên mặt mang cười lạnh lời nói bình tĩnh mà thong dòng hắn sẽ không đem bất luận cái gì sát cơ cùng phẫn nộ biểu hiện tại trên mặt đưa cho người cảm giác chính là một loại yêu tả cùng điên cùng tiêu người diện ta tộc hôm nay cũng nên có một chấm dứt chiến hữu đưa tay một chiêu cốt mâu lập tức xuất hiện ở tay hắn lạnh lùng mở miệng khí thế để thăng, sắc ý như quần quần hồng thủy phô thiên cái địa giống như bao phủ mà ra ta cả đời này thề giết quang ngự nữ cung tu tiếp này nếu không giết ngươi ta thẹn với sáu đêm địa nguyện biểu tình âm trầm phải do người trong mắt cố chấp cực kỳ khủng bố hắn mỗi một bước rơi xuống tứ phương không gian liền tạo nên sóng. giống như đều đang run rẩy phía dưới vô số sơn nhạc sụp đổ vô số cung điện thành cho tiên huyết hội tụ vào một chỗ thật sự trở thành một đầu quần cuộn phiên trào trường hạ xuyên qua trong vòng nghìn dặm đại địa sắt lục bên trong đại địa nước ra tạo thành vô số khe rãnh sâu không thấy đáy không biết có bao nhiêu tu sĩ cùng yêu thú đều chôn vào khe danh bên trong vùi vào trong bóng tối thịt nát xương tan giết nga ô tiếng la giết đánh vỡ hoàng vũ yêu thú cuồng hống nước đại địa tản chi khắp nơi tiêu theo gió chuyển hướng phương xa làm cho người nghe tâm thần sợ hãi tiên huyết biểu tung tóe đầu người lăn bay cuột máu vọt lên mấy trượng cảm giác cảnh tượng mười phần kinh khủng cùng do người khiến cho trong vòng nghìn dặm phảng phất trở thành địa ngục mở dạng, kinh khủng vô biên có vài yêu thú hình thể khổng lồ chứng như một tòa núi nhỏ cao quét ngang mà qua cho dù là ngưng hải cảnh cường giả cũng phải lui tránh nếu không sẽ bị ép thành thì nát tô đạo Hữu tiểu nữ tử đến đây giúp ngươi đong nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái ngũ thải vòng xoáy một đạo thanh thúy lại thanh âm ngọt ngào từ bên trong vòng xoáy truyền ra chợt liền gặp một cái mang theo nón lá nữ tử chậm rãi đi ra đi theo phía sau ba tên lão giả nghe vậy tô thất ngẩng đầu nhìn lại Lông mày lập tức nhăn lại, không nghĩ tới nữ tử này thế mà lại nơi này lúc ra tay, thật sự ra ngoài ý định. Tiểu nữ tử nói qua, người ta hữu duyên, hôm nay gặp lại, ứng không còn chỉ là nửa mặt duyên phận đi. Không dung tô thất phản đối, cái này mũ rộng vành nữ tử liền rơi xuống chiến thuyền bên trên, mười phân ôn nu mà miệng, như tiểu nữ tử sau này lại mời tô đạo hữu ôn chuyện, liền có cũ có thể tự. Nàng căn bản vốn không cho tô thất mở miệng phản đối, chợt liền đối với vậy cùng theo mà đến ba tên lão giả một làm cho ánh mắt, chỉ thấy ba người mặt lạnh, lách mình thẳng hướng huyết giống tử. Thấy thế, tô thất khổ sở lắc đầu. đối phương rõ ràng là muốn cùng hắn cưỡng ép kết duyên chuyện này đi qua hắn coi như không muốn cùng đối phương có dây dưa cũng không được nhưng chân chính nhường hắn cảm thấy kinh dị là ba cái kia lão giả chính là nguyệt bên trong phòng đấu giá xuất hiện ba tên tôn giả cảnh tán tu thế mà lựa chọn đi theo cái này mũ rộng vành nữ tử nhưng thần liếc mắt nhìn mũ rộng vành nữ tử tôi thật thật sự không nghĩ ra dạng này một nữ tử sẽ có đồ vật gì có thể nhường tôn giả cảnh cường giả là hắn bán mạng tôi mỗi chỉ là một tu sĩ nho nhỏ đạo hưu phí sức như thế toàn tính kết quả thế nào tất nhiên đối phương muốn dùng cái này cùng mình kết duyên Tô thất liền không còn phản đối nhưng hắn nhất thiết phải hiểu rõ đối phương mục đích vì cái gì bằng không lòng có bất an đã từng có một người nói với ta nếu muốn thành sự nhất định gặp ma tinh tướng trợ bằng không thân tử đạo tiêu hết thảy phí công mũ giọng vành nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không cự tuyệt trả lời mở miệng thời điểm trong mắt lập lòe hồi ức chi mang nghe nói tô thất càng thêm nghi hoặc lúc này liền khổ tâm mà cười đạo ngươi muốn tìm là ma tinh có thể tô mỗi chỉ là một ít tu sĩ không phải ma không phải tinh không ngươi là ngũ giọng vành nữ tử bỗng nhiên thu hồi ánh mắt tinh quang lấp lánh ánh mắt nhìn về phía tô thất như linh chém sắt trả lời nghịch thiên có ma ma danh có bảy hắn họ vì tô không phải ngươi còn có thể là ai ân nghe lời nói này tô thất biến sắc thần sắc lộ ra ngưng trọng cái kêu 12 chữ chỉ người thật sự chính là hắn xin hỏi đạo hữu lời này là người phương nào nói tới rất rõ ràng rất lâu phía trước có người thay mũ rộng thành nữ tử tính toán thiên chi mệnh lại đem tô thất cho tính toán đi ra điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy chấn kinh thiên cơ 6. nội tâm chấn kinh lúc tô thất đột nhiên minh bạch một cái đạo lý sau này nhất định muốn nghĩ biện pháp che đậy bản thân thiên cơ, bằng không chắc chắn bị người cho tính toán chết. lời này chính là tiểu nữ tử đã chết chi sư lời nói. ngũ rộng vành nữ tử bình tĩnh mở miệng, cũng không giấu giếm mảy may, phàm là tô thất muốn biết, nàng đều cáo chi. chợt nàng lời nói xoay chuyển, liếc mắt nhìn trầm trầm tô thất. sau này như tô đạo hưu có năng lực tương trợ, mong rằng đạo hưu tại tiểu nữ tử tính mệnh nguy cấp thời điểm cứu rút, ngũ rộng vành nữ tử cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ hy vọng tô thất có thể ở tính mạng nạn du quan thời điểm xuất thủ cứu rút. Ngay vậy, tô thất trầm mặc không nói, nội tâm lại cực kỳ khổ tâm, có khả năng đem nữ tử đẩy vào tử địa đối thủ, đến tuất cùng sẽ là như thế nào tồn tại, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu sắc. Ngay tại hai người trò chuyện lúc chiến yêu, địa nguyệt một đám cường giả đã cùng huyết dâm tử đánh nhau. Thu. Đồng thời, kim diêu tử phía dưới bên trong chiến trường bay vọt lên, tại phía sau của nàng đi theo một đầu giao long cùng một đầu đại bàng, mà giao long, đại bàng trên lưng thì đều có một người đứng thẳng, hình thể mười phần khôi nô, cũng là nam tử. Hai tên nam tử mặc dù nắm giữ hình người, nhưng bọn hắn tán ra khí thế mười phần cũng dã, chính là yêu thú biến hình. Kim điêu hạ xuống tô thất trên vai trái, mà cái kia hai tên nam tử thì riêng phần mình thi triển cường đại thuật pháp, hướng huyết dâm tử ánh sát mà đi. Sau đó, hai người này thế mà cùng dưới người giao long, đại bàng hòa là một thể, khuấy động lên tứ phương thiên địa, sóng gió bốn phương tản hướng, đồng loạt thẳng hướng huyết dâm tử. Phía dưới sát lục đã thành định cục, nữ nữ cung tu sĩ khó thoát tử kiếp, đều muốn bị trôn ở trong vũng máu, đều phải trôn ở khe danh bên trong. Cho nên một trận chiến này kết cục sau cùng vẫn phải là nhìn huyết dâm tử cùng chiến ưu bọn người giết hại kết quả. Rất rõ ràng, hai người riêng phần mình cùng giao long, đại bàng vốn là một thể. chỉ là hóa hình sau đó lựa chọn yêu thân, thân người cùng tồn tại. Lam Hoa làm một thể sau đó, đại bảng cùng giao long cho thấy tu vi, lại là tôn giả cảnh ngũ trọng trở lên, cụ thể mạnh bao nhiêu, Tô Thất nhìn không đấu. Chiến. Tám tên tôn giả cảnh cường giả đại chiến huyết dâm tử một người, trong nháy mắt đánh liền bạo thương khung, đánh xuyên đại địa. Một màn này, nhường vô số xem cuộc chiến tu sĩ rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sinh tử mà tôn giả cảnh cường giả có thể có bao nhiêu, hôm nay lại xuất hiện chín tên nhiều, đây cơ hồ chiếm cư sinh tử mà tám thành chiến lực, đại biểu cho cường đại nhất một nhóm tu sĩ. Sinh thành, tử thành, nguyệt cung cường giả tất cả đang chăm chú trận chiến này, khi bọn hắn nhìn thấy Tôn Giả cảnh cường giả bạo sát lục phía sau, cũng đều có chút kinh hãi, lại thấy máu dâm tử lại còn sống sót, bọn hắn càng là rất là chấn động. Huyết Dâm Tử, Tôn Giả cảnh cựu trọng cường giả, tu vi đã đạt Tôn Giả cảnh đỉnh phong, hắn đáng sợ không cần nói cũng biết, tại Thánh Vương không gian niên đại, Tôn Giả cảnh cựu trọng đã là chí cường. Huống chi, Huyết Dâm Tử vẫn là suýt chút nữa bước ra một bước kia cường giả, nếu không phải thành con đường bị hủy diệt, hắn e rằng đã thành Thánh Vương liệt kê. 309 chương 310, tiếp nối chương 310, tiếp nối sát lục cực kỳ thảm liệt, Tô thất lại chỉ có thể trợn mắt nhìn, hữu tâm mà bất lực. Hắn bây giờ cũng nghĩ minh bạch, mũ rộng vành nữ tử như thế cách làm, hoàn toàn là một loại có việc cầu người, trước phải ban ân tại người thái độ. Tám người chiến một người, nhìn như chiếm giữ ưu thế, nhưng chân chính lúc đang chèm giết, nhưng là cực kỳ bị động, bởi vì huyết dâm hạt tại quá mạnh, mạnh đến nhường tám người đều tầm cảm giác bất đắc dĩ. Cuộc chiến đấu này tác động đến thực sự quá lớn, cho dù là bên ngoài vạn dặm tu sĩ cũng vì vậy mà gặp nạn, bị tứ tán lực hủy diệt bất chúng, tử thương vô số. Lúc này, xem cuộc chiến tu sĩ liền ý thức đến việc này lợi hại, không chút do dự lựa chọn rút đi, chiến đấu mặc dù kịch liệt, cũng không như tính mệnh trọng yếu. Đại bang dương cánh. Phù diêu mà lên chín vạn dặm, thuật pháp đánh tan thương khung, đánh xuyên qua không gian. Giao long lấy đuôi, quét ngang mà qua, những nơi đi qua, lập tức bị quét ra một cái khe, giống có sấm sét xảy qua, suy suy văng lên. Bọn họ chiến đấu từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới vô tận trên không trung, thương khung thật sự vì vậy mà nứt ra. Đại địa tức thì bị sinh sinh đánh lõm xuống, kinh khủng vô biên. Trên không trung, vô tận hào quang lưu truyền, giống như là tận thế hàng lâm đồng dạng, nhường thấy nhân tâm sinh bất lực cùng sợ, giống như là luân hồi bung xuống, phải chiếm đoạt toàn bộ thiên địa. Sinh tử mà bạn không nhìn thấy tinh thần. có thể theo bọn họ sát lục thế mà đem bầu trời đều sẽ ra một góc lộ ra cái kia vốn là bầu trời nhật nguyệt tinh thần tất cả trong đó lưu chuyển không chung bên trong giống có từng khoản đại tinh đang lưu chuyển càng có vô số tinh thần rơi xuống xuống kia sáng vạn trượng thời điểm càng giống là một cái cực lớn hỏa cầu va chạm mà đến chỉ là rơi xuống xuống tinh thần bị huyết dâm tử sinh sinh cho đánh nổ hóa thành đầy trời hỏa hoa phân tán bốn phía giống như pháo hoa rực rỡ đây mới là tôn giả cảnh tương đại nhìn thấy một màn này màn cho dù là tô thất cũng không thể không thừa nhận huyết dâm tử quả thật rất mạnh giết chiến ưu cầm trong tay cốt mâu giống như chiến thần giống như đáng sợ mỗi một lần ra tay cũng là dị tượng xuất hiện trong tay cốt mâu càng là kinh khủng cho dù là huyết dâm tử đối mặt cũng phải cẩn thận ứng phó chín vị cường giả đại chiến có máu tươi từ trên không về xuống tràn ngập khí tức hủy diệt mỗi một giọt máu bên trong cũng có đại khủng bố rơi xuống đất lúc hình thành phá hư so một danh ngưng hải cảnh cường giả tự bạo còn muốn đáng sợ đây cũng là tôn giả cảnh cường giả cường đại một sợi tóc một giọt tiên huyết đều có thể chém giết tu sĩ có cường đại sức mạnh trên bầu trời bị đánh ra từng cái hất động giống như là thương khung mở ra vô số há mổm tại thôn phệ phiến thiên địa này các ngươi cũng bất quá như thế. huyết dâm tử trương quần cười to, đây là hắn vài vạn năm tới lần như vậy ra tay. phanh, đống nhiên họ trương nam tử vì cứu địa nguyệt, thế mà sinh sinh vì đó đỡ được huyết dâm chết một cái thuật pháp, nhục thân lúc này liền nổi lên, càng không có cách nào ngăn cản bá đạo này vô biên sức mạnh. thấy thế, giao long cùng đại bảng đội vàng thẳng hướng huyết dâm tử, từ khía cạnh cứu được địa nguyệt một mạng, mà chiến ưu cũng đưa tay vung lên, bấm quyết phía dưới, thi triển ra cực kỳ huyền ảo pháp, đem họ trương nam tử cái kia cực kỳ hư nhược chân linh ngưng tụ ra, để cho chân linh không tiêu tan. thở sâu, địa nguyệt không kịp mở miệng cảm tạ. chỉ là cảm kích nhìn một chút chiến ưu liền đem họ trương nam tử chân linh thu hồi tiếp tục thẳng hướng huyết dâm tử chỉ cần chân linh tồn tại tôn giả cảnh cường giả liền có thể lại tố nhục thân bởi vì chân linh chính là tôn giả cảnh căn bản là thân hồn nguyên thần tương dung thể sinh tử chỉ ở trong một ý niệm đẳng cấp này cái khác chiến đấu căn bản vốn không cho mày may qua loa bằng không nên đón mình tất nhiên là tử vong gào cái kia đại bàng ra sau cùng gầm thét thế mà bị huyết dâm tử cho đánh bể liền chân linh đều triệt để hôi phi yên diện thu kim điêu giền gì con mắt kim mang lập lè, khoe mắt thế mà rơi xuống hai giọt nước mắt nếu nàng còn có ký ức chắc chắn nhớ kỹ nàng tuổi nhỏ lúc cái này đại bảng từng chở nàng ngao du thiên địa bay vọt sân hà lại từ nàng ký sự đến nay chân chính bạn nàng trưởng thành thủ hộ nàng đến nay chính là cái kia đại bảng cùng giao long đại bảng tri thương kim điêu chỉ cảm thấy trong lòng rất đau bình tĩnh con mắt kim mang rực rỡ giống như là có đồ vật gì muốn khôi phục giống như cũng không luận nàng như thế nào dễ ruộng trong mắt kim mang vẫn là phai nhạt xuống trong đầu đồ vật khó mà chân chính khôi phục bị lực lượng nào đó phong ấn lấy đồng thời huyết dâm tử cũng bị giao long móng đốt bắt chúng lúc này thì có huyết dịch biểu tung tóe chiến ưu địa nguyệt bọn người đồng dạng thừa cơ manh sát lần áp chế huyết dâm chết khí diễm vào tay quyền chủ động cuối cùng một trận chiến này cuối cùng vẫn là kết thúc tùy ý huyết dâm tử cường thịnh trở lại cũng cuối cùng không thể bước ra một bước kia đối mặt chiến ưu các cường giả vây giết cuối cùng là có chỗ không bằng thống chi huyết dâm tử tự phong vài vào năm bất luận là phương diện nào đi nữa đều rõ ràng không bằng định phong thời điểm cho nên mới có thể chiến bại bản thân bị trọng thương mà chạy chỉ cần hắn muốn chạy trốn trong thiên địa này e rằng không có mấy người có thể cả ngăn đón lần sau gặp lại định chẳng ngươi. chiến ưu thanh em giống như tiếng sấm chấn động hoàn vũ, âm vang hữu lực, trung khí mười phần, sắc ý quần quần mà ra, giống đang đối với thiên lên phía dưới lời thể. Chỉ là tiểu bối, nói khoác không biết ngượng. xa xôi vô tận chỗ, truyền đến huyết dâm tử cùng ngạo lại khinh thường trào phúng. lần sau gặp lại, tiện đưa ngươi đi u minh cùng tộc nhân làm bạn. địa nguyện trong miệng ho ra máu, mắt lạnh lẽo nhìn thiên phương, không một lời, bởi vì hắn sớm đã dự liệu được kết cục, biết được hôm nay giết không được đối phương, nhưng hắn như cũng lựa chọn ra tay, chủ yếu là vì nghiệm chứng mình cùng đối phương chính lệch vì sau này tu đạo xác định mục tiêu. ba tên lão giả đồng dạng trả giá giá cao thảm trọng. đều thân nhiễm tiên huyết một người trong đó nửa người tức thì bị đánh cho tàn phế bản thân bị trọng thương tô đạo hữu cáo tử ngũ rộng vành nữ tử đưa tay đối với tô thất liền ôn quyền không tiếp tục nói về hắn dứt lời sau đó liền đạp không mà đi cùng ba vị lao nhân kia hành độ hư không mà đi bây giờ nhiều lời cùng không nói đều như thế bởi vì đối với nàng mà nói nên làm đều đã làm tô thất có nguyện ý hay không giúp nàng liền sau khi nhìn người tâm ý như thế nào như tô thất hữu tâm giúp hắn không cần nhiều lời đều sẽ giúp có thể tô thất nếu không nguyện giúp nàng coi như nói toạc ngôi cũng vô dụng trên bầu trời giao long bên ngoài thân lân phiến bị tiên huyết nhuộm hồng vết thương kinh khủng ở trên người hắn lộ ra chừng hơn 10 chỗ nhiều máu thịt bé bét máu me đầm địa giao long không có gào thét, nhưng hắn vẫn túi đầu liếc mắt nhìn kim điêu trong mắt tràn đầy thương yêu cùng bảo vệ có thể thấu lộ ra ý tứ nhưng là bất đắc dĩ cùng đau thương du nhi người muốn chăm chỉ bảo trọng lão bộ tái vô lực bảo hộ người giao long miệng nói tiếng người mang theo tiếc nuối cùng bất đắc dĩ đi xa hết sức bi thương cùng đau thương nhìn xem giao long đi xa kim điêu tâm càng đau đớn hơn hai giọt màu vàng nước mắt rơi xuống nàng thật sự rất thương tâm nhưng bây giờ nàng nhưng lại không rõ chính mình vì cái gì mà thương tâm. Loại vết thương này tâm giống như là đã mất đi người thân nhất một dạng, đặc biệt khó chịu. Có thể trí nhớ của nàng bị phong, có khả năng có chỉ có đấy lòng chỗ sâu nhất cảm giác và tập có thể. Nhìn xem Giao Long đi xa, bi thương mà cô độc, chiến ưu bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, bất luận là Giao Long vẫn là đại bảng, sinh cơ sớm đã hoàn toàn không có, sở dĩ một mực tồn tại ở nay, cũng là một cỗ chấp niệm đang chống đỡ. Có thể hôm nay một trận chiến này, đem bọn hắn chấp niệm hoàn toàn hao hết, coi như có thể còn sống sót, sau đó cũng sẽ tự động tọa hóa mà chết, cho nên đại bảng vẫn là lúc Giao Long cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương. Người khác có lẽ không rõ ràng giao lòng cùng đại bàng lai lịch, nhưng chiến hữu nhưng là cực kỳ minh bạch, cái này hai đầu yêu thú cường đại, chính là hạ du người hộ đạo. Có thể nói, nếu không có cái này hai vị cường giả tồn tại, cũng sẽ không có bây giờ kim trăm 310 chương 311, mưa gió sắp đến chương 311, mưa gió sắp đến trên đời, không có bất tử sinh linh, cho dù ngươi là trí cường, vẫn là cường đại thiên tiêu, cũng cuối cùng cũng có sinh cơ chết đi một ngày, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành một nắm đất vàng. Phong hoa tuyệt đại cũng tốt, thiên hạ đệ nhất cũng được, chân chính có thể trường sinh nợ vợ không có mấy người. đại bộ phận sinh linh chỉ là con đường lên khách qua đường cùng tranh độ giả nhìn xem giao long cái kia biến mất thân ảnh to lớn tô thất nội tâm cảm nhận được chỉ có bi thương cùng ta thương trong mơ hồ còn tràn ra từng sợi tiết mới giao long rời đi hắn muốn đem chính mình chôn vào sơn mạch chỗ sâu nhất có lẽ trăm ngàn năm phía sau sớm đã không có người có thể nhớ lại hắn cuối cùng chỉ là trên con đường tu đạo khách qua đường trận này sát lục đưa tới toàn bộ sinh tử mà chấn động từng cái cường giả xuất hiện từng màn máu tanh hình ảnh nhường mỗi một cái nhìn thấy tu nội tâm sợ hãi Phàm là tham dự trận này sát lục linh hỏa xuống tu sĩ, trên thân đều có một cỗ kinh khủng sát khí tồn tại, nồng nặc mười phần cái người. Trận này sát lục lấy huyết dâm chết thoát đi mà hạ màn kết cục, lấy ngựa nữ cung làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên trong hoàn toàn trở thành một phiến tuyệt địa, thật sự giống như địa ngục một dạng, gió lạnh giết gào, lệ quỷ cũng thiếu. Ngựa nữ cung triệt để bại vong, trở thành quá khứ thức, huy hoàng bồi dưỡng tiên huyết, nguy nga lộng lẫy cung điện hóa thành bị máu nhuộm đỏ phế tích. Trong vòng nghìn dặm bên trong đại địa hoàn toàn lõm xuống, so sinh tử mà địa phương còn lại muốn sinh sinh chúng mấy triệu nhiều. Bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, mùi máu tươi tràn ngập bốn phương tám hướng, mặt đất trồng chất vô số thi thể, ngựa nữ cung triệt để tại sinh tử mà tiêu thất, trở thành máu đi qua, bị thế nhân sở thoả khí. Khe rãnh sâu không thấy đáy, huyết hồng đầy tứ phương, vô tận tiên huyết hội tụ thành một đầu dòng sông màu đỏ ngòm, xuyên qua toàn bộ vạn dặm đại địa. E rằng đầu này huyết hà mấy chục năm đều khó mà khô cạn. Vô số yêu thú rút đi, nhưng lưu lại từng cỗ thi thể khổng lồ, bọn hắn tất nhiên chết trận ở đây, vậy trong này chính là nơi trở về của bọn họ cùng tăng địa. Cái này chính là người tu đạo vận mệnh, tại tu đạo dọc đường không có nhà, lúc nào vẫn là. vẫn lạc chỗ chính là bọn họ sau cùng trốn trở về sát lục kết thúc lấy ngựa nữ cung diệt vong mà kết thúc địa nguyên xuất linh thành tu sĩ rời đi quay về mã thành mà tô thất thì theo chiến ưu trở lại vô cực tông chi thành vô tận yêu thú cũng không đi theo tô thất từ nơi nào đến liền quay về chỗ nào lần này sát lục tô thất bất là cứu người cũng không phải báo thù chỉ là vì hoàn thành lời hứa của mình chỉ bất quá tại dạng này một hồi khổng lồ sát lục bên trong với hắn mà nói cái này đồng dạng là tu đạo quá trình là luyện tâm quá trình hắn đồng dạng đạt đến mục đích của mình. hắn danh tiếng tại ngắn ngủi ở giữa truyền khắp sinh tử má, nhường mỗi một cái tu sĩ rung động cùng tính sợ cho dù là tôn giả cảnh cứng, giả đối nó cũng là kiên kỵ ba phần phải biết cũng không phải ai cũng nắm giữ hủy diệt ngự nữ cung thực lực nhưng hắn tô thất thì có loại thực lực này ngoại giới tương trợ đồng dạng là riêng phần mình thực lực một bộ phận sinh tử mà cách cục cũng từ đây sinh thay đổi thông qua tô thất quan hệ mà thành cùng vô cực tông rõ ràng gián tiếp liên minh cùng một chỗ càng quan trọng chính là sinh tử mà yêu thú cũng gián tiếp trở thành cái trong liên minh một thành viên gió thổi báo dông báo sắp đến sáu trong tử thành cao nhất một tòa trên lầu tháp, một cái lao hầu chắp tay đứng ở trong đó, con ngươi sâu thẳm nhìn qua phía trước, giống như là có thể xem thấu tuyến nguyệt, thấy rõ tương lai muốn chuyện phát sinh. Cùng lúc đó, nguyệt cung chỗ, một tôn trừng ngàn trượng tượng đã đỉnh chóp ngồi một cái mười phần mịt mù thân ảnh, tràn ra cực kỳ khí tức thanh khiết, nàng đồng dạng đang chăm chú ngự nữ cung bên ngoài một trận chiến, làm trận chiến kia triệt để kết thúc phía sau, thân ảnh này chậm rãi hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm, chỉ vô tận sơn mạch còn sót lại, hết thảy đều đem hóa thành hư vô, hết đều trở thành huyết hải sáu. tô thất danh tiếng truyền khắp toàn bộ sinh tử mà, có người e ngại với hắn, cũng có người khinh thường càng có người muốn cùng một trong chiến, nhưng bất luận bọn họ là nghĩ như thế nào, có một chút đều cực kỳ rõ ràng. đó chính là tại giết tô thất phía trước, tuyệt không thể đối với hắn người bên cạnh đầu thủ bằng không ngự nữ cung chính là vết xe đổ. phải biết, ngự nữ cung thế nhưng là có huyết dâm tử tỏa trấn như thế đều đã đại bại, thử hỏi sinh tử mà có thể có mấy cái huyết dâm tử? lại có mấy người tới đồng dạng mạnh. tô thất làm ra chính xác đạt đến mục đích, nhưng này dạng kết quả là dùng huyết cùng nước mắt chỗ đổi lấy, là dùng vô số tính mệnh chỗ đổi lấy. nhưng dù là máu tanh như thế, tô thất cũng không hối hận, bởi vì có một số việc nhất định phải làm. hắn không thể nghi ngờ là đem mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió dùng hai vai của mình đi chống đỡ hết thảy dùng tính mạng của mình tới ngăn cản hết thảy dù là biết do nguy hiểm dù là biết rõ sát cơ vô hạn hắn cũng không hối hận bởi vì người sống một đời cũng nên minh bạch một chút trách nhiệm cũng nên đi thủ hộ một vài thứ dù là trả giá tính mệnh cũng ở đây không tiếc nếu không minh trách nhiệm nếu không hiểu thủ hộ nếu không thể đi làm đỉnh thiên lập địa nam nhân vậy hắn liền đã mất đi sinh ra ý nghĩa tu đạo trở nên mạnh mẽ toàn bộ hết thảy đều là do bản tâm ra đều cũng có nó mục đích cùng những quả truy cầu đại đạo bản chất là thứ nhất nhưng trách nhiệm cùng thủ hộ cũng là thứ nhất theo danh tiếng chuyên gia tô thất chuyện quá khứ dấu vết cũng bị khai quật mà ra hắn cùng với nguyên dương lão tổ đàn đạo so đấu càng là truyền khắp tứ phương vô số tu sĩ tất cả vì vậy mà sôi trào vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới vô cực tông chi thành đều muốn tận mắt nhìn thấy dạng này một hồi so sánh càng muốn thấy tận mắt gặp một lần tô thất phải chăng như trong truyền thuyết như vậy dũng mãnh phi thường cùng cường đại ngay tại danh tiếng truyền khắp sinh tử địa chi tế tô thất lại giống như tiêu thất giống như không tiếp tục hiện thân nhưng này cũng không ảnh hưởng đàn đạo so đấu tiến hành nghe nói cái kia tô thất bất qua chỉ là linh huyền cảnh tu vi ta còn thực sự không tin hắn có trong truyền thuyết cường đại như vậy Ngươi đừng không tin ngự nữ, nữ cung trận chiến kia có rất nhiều tu sĩ cũng là tận mắt nhìn thấy thậm chí liền các tông lão tổ đối với chuyện này cũng đều gật đầu thừa nhận à coi như diệt ngự nữ cung sự tình cùng hắn có quan hệ chiến lược cũng nhất định không phải bản thân hắn cuối cùng chỉ là một linh huyền cảnh tiểu tu sĩ trong lúc nhất thời sinh tử mà truyền ra đủ loại ngôn luận vô số tu sĩ tất cả đang nghị luận liên quan tới tô thất sự tình hư đan đạo há lại tu vi có thể chú định coi như hắn chiến lực cường thịnh trở lại cũng không đại biểu đan đạo cao bao nhiêu nguyên dương lão tổ chính là đan đạo đại sư há lại cấp độ kia linh huyền cảnh tiểu bối có thể so sánh không thiếu khinh thường cùng dễu cận ngữ đồng dạng truyền khắp tứ phương rõ ràng có người nội tâm làm loạn muốn mượn dùng cơ hội này tới đà kích tô thất uy tín và thanh danh nói ra những lời này người tâm hắn đang chết bên ngoài huyên náo mưa gió tô thất lại tinh tâm tại chỗ ở nhặt nhìn phong vân phiêu cuốn. đối với ngoại giới hết thể căn bản vốn không quan tâm hắn bây giờ muốn theo đuổi chính là cường giả chi đạo thế nhân chê khen lại như thế nào chỉ cần tự thân xứng đáng liền là đủ tiến vào thời kỳ suy yếu chính hắn càng là so trước đó còn phải xem phải thấu hắn tâm rất tiến Một mực đang tự hỏi chính mình ngày sau lộ, đang nhắc tới mình đạo. Có thể thế gian nơi nào có thể tận như nhân ý, người tu đạo phải đối mặt chỉ có máu tanh và bất đắc dĩ, đại bộ phận thời điểm, chỉ có thể đi đối mặt cùng tiếp nhận, không cách nào thay đổi gì. Chỉ có trải qua tang thương phía sau, mới có thể luyện thành trí cường chi ý, hắn nhìn không thấu tương lai, lại biết bình tĩnh sẽ không còn lâu, nội tâm luôn có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác 311 chương 312, đạo đan chương 312, đạo đan tô thất nơi ở bị đại trận chi linh liệt vào cấm địa Tu Si tầm thường căn bản là không có cách bước vào phương viên trong vòng trăm trượng, nhường suy nghĩ rất nhiều tới nhìn qua mặt mũi Tu Hầm hực mà về. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn lưu tại này, é rằng sớm đã tiến vào vô cực tông. Hắn bây giờ ở vào thời kỳ suy yếu, cần chính là yên tĩnh cùng suy xét, đồng thời cũng tại lợi dụng đoạn này bình tĩnh tới củng cố đạo tâm, Tính tâm minh tính chất. Ba tòa phòng như cũ tồn tại, bên trong sân huyết tinh đã tiêu thất, vết máu sớm đã khô cạn, thiếu đi ông không còn tràn ngập tứ phương hỏa khí, nhiều hơn một tia yên tĩnh, khi thì sẽ có từng đạo hài đồng tiếng cười truyền ra, quanh quần ra. Trong nội viện để một chương ghế dựa. mà tô thất bây giờ liền nằm ở ghế dựa phía trên, mười phân nhã, nhã, hắn nhìn xem bầu trời mờ mờ, ánh mắt tiến tĩnh, con mắt không bận sóng. Tây đêm 6. khẽ nói thì thảo, đối với Tây đêm kết cục sau cùng, hắn mặc dù rất là đau lòng, cũng không có thể ra sức, nhưng hắn cũng không hối hận cùng tiết đối, bởi vì hắn đã làm chính mình nên làm, không thẹn với lương tâm, dương trần, nam thiên, bắc thần, đông ban ngày, tây đêm, các người đi theo tô mộ thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng chủ tớ một hồi, như tô mộ sau này đạo hữu tạo thành, định tìm pháp vì các ngươi tái tạo chân thân, từ ngự nữ cung chi chiến kết thúc, đã nhanh đi qua ba tháng thời gian. Tô Thất thật sự suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng thoáng hiện chính mình từng trải qua từng bước họa, khiến cho trong lòng của hắn đạo càng thêm kiên định. Luyện thể cảnh, lấy lực luyện thể, lấy ý luyện thể, dựa vào linh dược chi lực dung luyện, mới có thể nắm giữ ra thường nhân thể phách cùng ý chí. Ghế dựa nhẹ nhàng lay động, tôi Thất ánh mắt từ không trung bên trên thu hồi, hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, chậm rãi mở miệng, "Nhớ kỹ, tu đạo phải tránh chỉ vì cái trước mắt, một bước một cái dấu chân mới có thể đặt chân cường giả liệt kê." Tại Tô bảy phía trước ngoài một trượng, mang lấy một tôn đại đỉnh, giờ khắc này ở chiếc đỉnh lớn kia bên trong, một đứa bé trai đứng ở trong đó, nghiêm trung bình tĩnh, trong miệng quát nhẹ: song quyền không ngừng hướng về phía trước đánh ra. Đứa bé trai này chính là Lý Tiểu Lục, đang tại dung luyện lục thân. Hắn đứng ở bên trong chiếc đỉnh lớn, cái chán có vô số mồ hôi nhỏ xuống, cùng bên trong đỉnh dược chấp hỗn hợp lại cùng nhau quần quần Mạo đẳng. Đại đỉnh phía dưới lửa cháy hừng hực, trong đỉnh dược chấp lan lột, nhiệt độ nhìn như cực cao, thực tế cũng không phải là như thế, chỉ có được dung luyện hiệu quả cũng sẽ không chân chính đem Lý Tiểu Lục lục chết. Bởi vì cái kia trong đỉnh dược chấp nắm giữ hòa giải nhiệt độ hiệu quả, có thể tràn ra cảm giác lạnh như băng, nhường bên trong đỉnh nhiệt độ duy trì ở một cái điểm, vừa có thể dung luyện Lý Tiểu Lục lục thân, cũng sẽ không nhường hắn có chỗ tổn thương. đã từng. Tô Thất không có những tư nguyên này tới dung luyện bản thân, bởi vì hắn bước vào tu đạo là xuất phát từ một loại trùng hợp cùng cơ duyên, bỏ lỡ dung luyện bản thân thời kỳ cao nhất. Hắn bây giờ mặc dù nắm giữ những tư nguyên này, cũng rốt cuộc không cần dùng loại phương pháp này tới dung luyện bản thân. Nhưng đối với Lý Tiểu Lục mà nói, đây là bước vào tu đạo phía trước nhất thiết phải trải qua một cái câu. Tất nhiên, thu Lý Tiểu Lục làm đồ đệ, Tô Thất liền sẽ cố gắng hết sức của mình, dẫn đạo cái trước đạp vào tu đạo lộ. Mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng cũng có thể so tu sĩ tầm thường bước vào tu đạo lúc muốn mạnh hơn quá nhiều. Tu đạo phía trước để cho mình lục thân đạt đến phàm nhân tuyệt đỉnh, đã như thế. chính thức bước vào luyện thể cảnh phía sau mới có thể thể hiện ra luyện thể cảnh chân chính áo nghĩa Tô thất nhìn xem lý tiểu lục rất có uy nghiêm đạo sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân lý tiểu lục đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào chỉ có xem bản thân hắn tạo hóa ai cũng không giúp được hắn dù sao tô thất bất có thể một mực tại bên cạnh hắn dạy bảo hôm nay gặp nhau sau này đồng dạng tương nộ cách mỗi người có mỗi người lộ hắn không có khả năng noi theo tô thất lộ cần mình đi sông ngay vậy lý tiểu lục cắn chặt hàm răng rất mồ hôi không ngừng ra quyền trong lòng của hắn một mực có một mánh liệt tâm thanh trở nên mạnh mẽ âm thanh Hắn không muốn làm kẻ yếu, hắn muốn chúa tể vận mệnh của mình. Sư sáu, sư tôn, Tiểu Hoang Nhi đọc lại làm. Đông nhiên, tiểu nữ Hải Vương Linh ôm vẫn là đứa bé sơ sinh viên hoàng tử phòng chính bên trong chạy ra, khắp khuôn mặt là gấp gáp. Thấy thế, vốn đang chuyên tâm dung luyện bản thân Lý Tiểu Lục, trên mặt chợt lộ ra lo lắng, hắn thật sự đem Viên Hoàng coi như mình đệ đệ, cần hắn đi bảo vệ đệ đệ, giống như ca ca của hắn bảo hộ hắn đồng dạng. Lý Tiểu Lục nhớ kỹ, ca ca của mình chính là vì bảo hộ Viên Hoàng mà chết, cho nên hắn cũng muốn bảo hộ Viên Hoàng, bởi vì cái sau là hắn ca ca muốn người bảo vệ, hắn muốn kéo dài ca ca ý nguyện. Không thể phân tâm gặp Lý Tiểu Lục lập tức trở nên không quan tâm, mặt lộ vẻ lo lắng. Tô Thất lập tức uy nghiêm quát lên, nhưng nội tâm cũng rất là vui mừng, càng thưởng thức cái trước. Tô Thất trọng tình, cho nên hắn cũng ưa thích trọng tình người. Vương Linh ôm Viên Hoàng đi nhanh đến Tô Thất trước người, hốc mắt đều có chút đỏ lên, mười phần sợ Viên Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Từ trên ghế dựa ngồi thẳng cơ thể, Tô Thất bình tĩnh nhìn hướng Viên Hoàng, chân mày hơi nhíu lại, cái này đã là cái sau thứ 29 lần độc, lại có hai lần liền sẽ bỏ mình. Đối với cái này âm độc, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì trong cơ thể mình độc đều tồn tại, chưa từng tiêu thất, lại đã độc ba lần. lại có một lần sợ sẽ có lo lắng tính mạng tiến vào thời kỳ suy yếu phía sau tô thất thể nội âm độc làm cũng chậm lại đến mức còn chưa hoàn toàn bạo nhìn xem viên hoàng đã đau đớn phải hôn mê bộ dáng cùng với cái kia run dậy cơ thể tô thất vào trong tâm nhẹ nhàng thở dài không thể không dùng chiếc dụ hồng lưu đạo đan cứu tiểu gia hỏa này một mạng viên hoang trong cơ thể âm độc càng đi về phía sau làm chính là càng nhanh có khi một ngày liền liên tục làm mấy lần cho nên tiểu gia hỏa này căn bản đợi không được từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra màu vàng đạo đan tô thất đã không có biện pháp đành phải trước tiên cứu viên hoang chính hắn độc trong người thì lại nghĩ biện pháp khác Lại đoạn này thời gian tới, Tô Thất đã từng cân nhắc qua chuyện này đối với thể nội chi độc đã có biện pháp giải quyết, chỉ bất quá biện pháp này có chút nguy hiểm, cùng nói là biện pháp, còn không bằng nói là đánh bạc. Sư tôn, tiểu hoang nhi hắn sẽ không có việc gì. Vương Linh đều phải khóc, nàng đối với Viên Hoang cảm tình cực sâu, tuyệt không thua kém chết đi tiểu ngũ, bởi vì cho tới nay cũng là nàng đang chiếu cố Viên Hoang. Yên tâm, có Vi sư tại, hoang nhi không có việc gì. Phía trước, Tô Thất sở dĩ chưa từng cho Viên Hoang ăn vào đạo đan, chính là sợ sinh ra tác dụng phụ, dù sao cái sau còn nhỏ, lại là phàm thể, không biết có thể hay không chịu được lấy đạo đan bảng bạc sức mạnh. có thể sự tình dương đến mức độ này hắn cũng chỉ có thể lớn mật thử một lần không thể kéo dài được nữa đạo đan bên trong lần chứa thiên địa chi đạo cụ thể là đạo như thế nào chỉ có luyện chế đan này người vừa mới tinh tưởng cho nên đan này đến tột cùng có gì hiệu dụng tô thất mình cũng nói không chính xác nhưng hắn có thể xác định một điểm đạo đan đích thật là trí dương chi vật có thể giải âm độc cho nên hắn bây giờ chỉ có thể thử một phen bất luận kết quả như thế nào hắn đều không thể trơ mắt nhìn xem viên hoang bởi vì âm độc mà chết liền tại đây ngắn ngủi ở giữa viên hoang nguyên bản dần ngừng lại run rẩy lại kịch liệt khoe miệng càng là có máu đen chẳng ra âm độc thế mà lần nữa làm. Cái này sáu, đã là lần thứ 30 làm, nếu lại có một lần, coi như thần tới cũng không trợ. Thấy thế, Tô Thất Thần sắc một hồi ngưng trọng, nguyên bản còn có điều chần chờ, bây giờ bỗng nhiên quyết định, thật sự không thể lại tiếp tục xuống, Từ Vương Linh trong lực ôm qua Viên Hoàng, đồng thời thận trọng vì đó ăn vào đạo đan. 312 chương 313, Thiên Điệu Đạo Hợp chương 313, Thiên Điệu Đạo Hợp Viên Hoàng bị Tô Thất ôm vào trong lực, con mắt đóng chặt, cơ thể run dậy kịch liệt lấy, hô hấp càng ngày càng yếu, lại có từng sợi tử khí từ trong cơ thể tràn ra, bên ngoài thân có màu đen, phản phất có vô số đầu hắc trùng tại trong da bò. Âm tử khí tức tại viên hoang nhỏ nhắn sinh sắn thể nội sinh sôi, càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Liên tại đây dạng một cái dưới tình huống, tô thất tương đạo đàn cho viên hoang ăn vào, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền gặp viên hoang cái tia thân thể nhỏ yếu bỗng nhiên ngừng run, sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu thất, không còn sinh cơ, không còn hô hấp, cũng tương tự không còn âm tử chi khí, phản phất hết thể đều đang biến mất. Nếu không phải tự tay ôm viên hoang, tô thất thật đúng là sẽ sinh ra cái trước tiêu thất cảm giác, giống như chưa từng xuất hiện một dạng. Âm độc cực kỳ âm tà, tràn ngập trong thiên địa chí âm khí tức, mà đạo đan thì trí dương nồng đậm, chính là trong thiên địa mênh mông đại đạo chi linh. cả hai hoàn toàn là hai thái cực tương sinh tương khắc đến tột cùng là ai khác ai cũng chỉ có thể xem ai có sức mạnh lớn thế thế tôi thất cao mày mặt ngoài nhìn như đạm nhiên chân định nội tâm cũng đã nhấc lên ngập trời khẩn trương cùng lo nghĩ thật sự sợ viên hoang sẽ xảy ra chuyện trên lý luận đạo đan có thể khu trừ âm độc nhưng này dù sao chỉ là lý luận tôi thất chưa bao giờ thực tiễn qua lại hắn cũng không hiểu đạo đan chân chính hiệu dụng không lo lắng đó là giả viên hoang trong cơ thể hết thể khí tức đều biến mất thời gian một hơi một hơi đi qua có thể viên hoang vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào thật sự giống như là chết đi mở dạng sư tôn tiểu 6 Tiểu hoàng nhi đã chết rồi sao vương linh lên đốc, nhìn xem tô thất trong ngực viên hoang run giọng vấn đạo có thể lời nói vừa ra nàng liền cũng nhịn không được nữa hai hàng nước mắt rầm rầm từ khỏe mắt trở xuống lại cố nén không khóc lên tiếng lần này tô thất không có trả lời bởi vì nội tâm của hắn cũng cực kỳ phức tạp rất là hối loạn không dám xác định viên hoang tình huống là tốt là xấu trầm mặc một mảnh trầm mặc hắn nhẹ nhàng neo cặp mắt lại ngưng thị trong ngực viên hoang tin tưởng vững chắc đạo đan chắc chắn có thể chống lại ông độc Thấy thế lý tiểu lục trần lộ ra thân trên bỗng nhiên từ bên trong chiếc đỉnh lớn vừa nhảy ra nhanh gọn tới vương linh bên cạnh một đôi như tinh thạch một dạng tính trẻ con mắt to gắt gao trành thị viên hoàng hô hấp tựa như đều ở đây một khắc ngừng lần này tô thất cũng không trách cứ lý tiểu lục 10 phần lý giải cái sau tâm tình vào giờ khắc này trong nội viện rõ lạnh thổi quấn hát một lên là cây hơi hơi chập chờn có thể tô thất vương linh lý tiểu lục ba người lại không nút đích nín thở ngưng thần nhìn chăm chú viên hoàng tước chừng hai nén nhang thời gian chậm rãi trôi qua có thể tại tô thất ba người mà nói ngắn ngủi này hai nén nhang lại giống như một cái thế kỷ giống như dài chờ đợi là bất đắc dĩ nhất lựa chọn bây giờ Liên tô thất mình cũng xuất hiện dao động nội tâm bắt đầu phát lên tự trách chi ý hắn đang hỏi chính mình xấu. thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao vô luận như thế nào hắn tuyệt sẽ không nhường viên hoang xảy ra chuyện dù là dùng tính mạng của mình tới trao đổi cũng ở đây không tiếc. hứa hẹn đây là hắn đối với diêu suối hứa hẹn càng là hắn đối với đã chết chi hữu hứa hẹn theo thời gian lạng yên trôi qua làm đệ tam nén nhang thời gian tới lúc để cho người ta khiếp sợ một màn đột nhiên xuất hiện nhưng thấy viên hoang nguyên bản bình tĩnh cơ thể chợt tia sáng và trượng kim quang rực rỡ trực tiếp đem toàn bộ viện tử phủ thân thể của hắn tựa như biến thành một cái mặt trời nhỏ giống như Kim quang sông thẳng lên trời, tạo thành một đạo chuồn tia sáng kim sắc, giống như là xuyên phá hư không, lập tức chấn kinh vô cực tông chi trong thành tất cả tu sĩ. Kim quang này bên trong sáu, có đại đạo khí tức, có cường giả cả kinh nói, trực tiếp phá không mà ra, muốn tìm ra kim quang nở rộ chi địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô cực tông chi thành triệt để sôi trào, vô số tu sĩ tất cả chạy tới kim quang chỗ, trong đó không thiếu tế cốt cảnh cường giả. Nhưng khi hắn nhóm đi tới kim quang chỗ sau đó, tất cả mọi người đều chỉ giữ cho mặc, căn bản là không có cách tới gần kim quang, chỉ có thể ở ngoài trăm trượng đi xem cùng tận thụ. Tô thất, đây là tô thất nơi ở. đi tới cách kim quang ngoài trăm trượng lập tức có người nhận ra nơi đây là ai tại cư trú chẳng lẽ kim quang này là hắn tại nội đạo nếu thật sự là như thế liền thật sự quá kinh khủng có người tại trong lúc khiếp sợ ngờ tới thần thánh chi đạo là ai đến tột cùng là ai có thể như vậy cùng đạo tướng hợp đây cơ hội cùng đạo thành là một thể thiên địa sủng nhi từng cái ngờ tới không ngừng vang lên có đại trận chi linh sức mạnh ngăn cản những tu sĩ này căn bản là không có cách tới gần biệt lạc chỉ có thể ở ngoài trăm trượng quan sát mà lúc này bây giờ ngọc nữ trong lâu cựu hiên tử đang tại gầm hẳng dừa ngồi ở bên cửa sổ Nhặt nhìn trong phòng những cái này tuổi trẻ lại cô gái xinh đẹp nhưng làm Kim Quang tạo thành cột sáng phóng lên trời thời điểm hắn gầm hạt dưa động tác đống nhiên một trận quay đầu híp mắt mắt hí nhìn về phía nơi xa chợt liền mặt lộ vẻ mỉm cười Hảo tiểu tử thế mà nắm giữ đạo đan ngoại giới sở sinh hết thảy tôi thất không quan tâm một chút nào hắn bây giờ chỉ hy vọng viên Hoàng có thể không có việc gì hy vọng cái sau có thể bình yên vô sự ở nơi này Kim Quang bên trong tôi thất đồng dạng phát giác khí tức của đại đạo con ngươi co vào phía dưới chợt phát hiện viên Hoàng bên ngoài thân hắc khí hoàn toàn tiêu thất kinh khủng Đường vân cũng triệt để không thấy viên Hoàng bị Kim Quang bao phủ đại đạo khí tức tràn ngập người. Cái kia đáng sợ âm độc chi lực thế mà Hôi Phi Yên diệt, bị đạo này đàn sức mạnh khu vực. Nhìn thấy một màn này, Tô Thất Thở sâu, triệt để trầm tĩnh lại, bởi vì hắn đã nhìn ra, đạo đan thật sự rất thần kỳ, có ích vô hại. Mà cái kia âm độc tại đạo đan trước mặt, nhất định chính là hài nhi cùng đại nhân giống như không thể so với. Đạo đan huyền ảo đã vượt qua tu vi cảnh giới, hắn ảo diệu không thể tính toán theo lẽ thường, bên trong lần chứa không còn chỉ là dự lực, càng nhiều hơn chính là đại đạo chi linh. Ăn vào đạo đan sau viên hoàn, thể chất hoàn toàn thay đổi, thể nội tràn đầy khí tức của đại đạo, thế mà trở nên cùng thiên địa đại đạo tương hợp, phản phất hắn chính là đạo. Giữ thiên địa đại hợp đây quả thực là chân chính sùng nhi nếu bước vào tu đạo hắn tất nhiên sẽ bởi vì đạo đan mà trở thành thiên tiêu cất bước tất nhiên có thể qua rất nhiều tu sĩ ngoài trăm trượng vô số tu sĩ đỏ ngầu cả mắt nếu không phải có đại trận chi linh ngăn cản bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt giữ thiên địa đạo hợp cơ hội mới sẽ không quản cái gì tô không tốt nhất ai cướp được chính là của người đó cái gì gọi là giữ thiên địa đạo hợp cái này thật sự sẽ để cho rất nhiều tu sĩ đỏ mắt tha bị trả giá hết thảy dù là trả giá tính mệnh cũng ở đây không thiết bởi vì giữ thiên địa đạo hợp đại biểu là cùng đạo tướng tan giống như một thể đã như thế tại tu đạo trên đường có thể đi được càng xa Nộ thiên địa đại đạo lúc, có thể nói trở ngại rất nhỏ, thậm chí thi triển ra thuật pháp cũng sẽ so còn lại tu sĩ phải cường đại. Giữ thiên địa đạo hợp thể chất một khi tu luyện đến đại thành, đó là có thể cùng trí cường đối kháng cường giả, thậm chí có có thể sẽ trở thành đạo thể hiện giả, cũng có thể lấy thiên địa đại đạo mà thay vào. Chúng sinh tu đạo là vì cái gì, cầu lại là cái gì, đối mặt như thế dụ hoặc, bọn hắn có thể nào không đỏ mắt, có thể nào không điên cuồng. Một lát sau, kim quang tiêu thất, hết thể đều thu lại, Viên Hoang nằm tại tô bảy trong ngực ngủ say, trong cơ thể âm độc triệt để không thấy, mà đạo đan chi lực thì hóa thành vô số sợi, ẩn vào trong cơ thể của hắn. giống như tiêu thất một dạng, nhưng tu thất nhưng là minh bạch, viên hoang sau này đạp vào tu đạo lộ, nhất định sở trường gấp dưới. Khi tu vi đạt đến ngưng hải cảnh lúc, thần dấu đạo đan chi lực liền sẽ bắt đầu hiện lộ ra. 313 chương 314, con hắc oa chương 314, con hắc oa ngao, đạo đan ở đâu, ở đâu? Đương nhiên, huyết giải chấn khoảng không, một đạo như ngọn lửa tồn tại vạch phá thiên không, lấy chớp mắt trăm trượng chi, mấy tức liền rơi tới Tô thất chỗ ở Việt Lạc. Người đến không là người khác, chính là Long Mã Dữ Kim Điều, nhưng thấy hai người con ngươi đều ở đầy quàng, Long Mã trên thân càng là liệt diễm cuồng quật. Song Đồng bắn ra hai đạo như thần hỏa một dạng tia sáng, 10 phần kinh khủng. Tô Thất. Long Mã nhìn chằm chằm Tô Thất, cực kỳ tức giận giống to, ngươi tiểu tử này quá không phải người, nghĩ tiểu gia vì ngươi chạy ngược chạy xuôi, chém giết vô số điên cùng địch, thế mà sáu, Thế mà vô sỉ như vậy, Tư Tàng Đạo Đan, không cho tiểu gia, ngươi không phải là người, ngươi lại hỗn đản. Long Mã đang gằn hét, kim điêu màu vàng tia con ngươi lại nhìn chăm chú Viên Hoàng, Song Đồng trở nên như hai cái mặt trời nhỏ giống như, cuối cùng lại thu lại hết thảy khí thế, cũng không đi cùng Viên Hoàng tranh đoạt đạo đan. Đối với Long Mã gầm hét, Tô Thất không hề để tâm, rất ung dung nhường Vương Linh ôm qua Viên Hoàng, đạo ôm hoàng nhi đi vào nhà ngươi mới phá vỡ trùng mạch cần cỡ nào củng cố thích ứng lực lượng trong cơ thể là sư tôn gặp viên Hoang khôi phục bình thường ở vào đang ngủ say vương linh trên mặt lúc này liền lộ ra rực rỡ mỉm cười cung kính trả lời một tiếng liền ôm viên Hoang tiến vào phòng chính sau đó tô thất con mắt đông nhiên chừng một cái cực kỳ uy nghiêm nhìn về phía lý tiểu lục nhưng thấy cái sau lập tức giật nảy mình lạnh run nhanh chóng quay người bước nhanh mà ra nhảy vào trong đỉnh lớn đừng nói cho ta hai ngươi ra hỏa lại đi thai hỏa nguyên dương đàn thuốc phường tôi thất ngồi ở ghế dựa quay đầu ngưng thị long mã cùng kim điêu con mắt mặc dù không gợn sóng chút nào, lại cho người ta một loại có thể thấy rõ hư hào cảm giác. Đoạn này thời gian tới, Long Mã Dữ Kim điêu đối với đan dược cực kỳ mê muội, cho dù là độ đan, hai người này cũng sẽ không chút do dự nuốt vào, không chỉ có không chết, tu vi ngược lại sẽ vì vậy mà có chỗ đề thăng. Hai người rõ ràng là đang lợi dụng đan dược tu luyện, lại mỗi một lần đều phải ăn không thiếu đan dược, so ăn cơm còn muốn tùy ý cùng đáng sợ, lại mỗi một lần ăn đan dược cũng không giống nhau, phản phất cùng một loại đan dược ăn lần thứ hai liền sẽ mất đi hiệu dụng đồng dạng. Nhưng hai người này cũng rất quỷ dị, mỗi lần ra ngoài thai họa đan dược phường, lại thẳng đến nguyên dương đan thuốc phường mà đi vì chuyện này nguyên dương lão tổ đã từng tới tìm qua tô thất thế nhưng cuối cùng bị sập cửa vào mặt cầm cái sau vô chiêu không có làm sao có thể xấu. gặp tô thất chỗ lại rất có một cỗ hưng sư vấn tội chi thế long mã mặc dù còn mạnh hơn trang phẫn nộ cùng chấn định nhưng hắn trong mắt đã lộ ra chột dạ chi ý lại lời của hắn còn chưa nói xong liền nghe một đạo gầm thét từ ngoài trăm trượng chuyển đến tô thất người hôm nay nhất thiết phải cho nguyên mỗ một cái công đạo quả thật ta nguyên dương đan thuốc phường dễ khi dễ sao thanh em này vừa mới chuyển ra liền cuốn lên một cô gió lốc đập nghệ tại trăm trượng giới hạn bích trướng phía trên rất rõ ràng, người đến chính là Nguyên Dương lão tổ. hắn mặc dù không phá nổi đại trận chi linh bảy ra giới hạn bích chướng, lại có thể lấy loại phương thức này để diễn tả mình lừa giận Nguyên Dương đan thuốc phường lại bị đầu kia mã gieo hỏa sao? gặp Nguyên Dương lão tổ đến, lập tức có người mở miệng cười. xem ra, lao gia hỏa này là thực sự nổi giận. nhìn hắn cái kia dựng dâu trận mắt bộ dáng, càng xem càng thuận mắt. bây giờ Kim Quang đã tiêu thất, đi tới chúng tu đành phải bất đắc dĩ mà thán, bởi vì Kim Quang sau khi biến mất, liền không cách nào lại đi tranh đoạt đạo đan chi lực. đạo đan có linh, hắn linh đã theo Kim Quang ẩn vào ăn vào đan dược người hồn bên trong, nguyên nhân không cách nào lại tranh. đạo đan hữu lực kỳ lực đã gom vào ăn vào đan dược người thể nội nguyên nhân không cách nào lại đoạt trong lúc hắn nhóm muốn rời đi thời điểm nguyên dương lão tổ lại đến lập tức nhường chúng tu sinh ra xem kịch vui chi tâm ngày mai chính là ba tháng kỳ hạn nguyên dương lão tổ đây là đang nhắc nhở tô thất sao À, đan đạo phương diện tô thất bất qua chỉ là tiểu bối cùng nguyên dương lão tổ so sánh nhất định chính là không biết tự lượng sức mình đáng tiếc đáng tiếc ca như đợi một thời gian lấy tô thất đan đạo phương diện thiên phú thành tựu nhất định tại nguyên dương lão tổ phía trên thay vào đó một lần là thực sự bị nguyên dương lão gia hỏa này tìm kế có người cười lạnh cũng có người vì đó tức hận ngoại giới nghị luận ở ý thời điểm bên trong sân bầu không khí lại hết sức quỷ dị cái này cái này sáu long mã ấp á ấp úng phách lối tức giận khí diễm lập tức tiến xuống tại như sắt thép chuyện thực trước mặt hắn coi như nghị cũng nghỉ lại không qua có thể trong nháy mắt hắn lại lập tức ngạnh khí đứng lên nghĩa chính luôn từ mà đạo tiểu gia sở dĩ thai họa nguyên dương đan thuốc phường còn không phải là vì ngươi xuất khí ai bảo lao ra hỏa kia tính toán ngươi ép nhất thiết phải cùng hắn tiến hành đan đạo so đấu như thế ác khí ngươi nhị được tiểu gia nhận không dưới vừa gặp phải tô thất lúc long mã đối với hắn căn bản không sợ có thể kinh lịch hai phiên đại chiến phía sau long mã đối với hắn có thể nói là vô cùng kiên kỵ không chiếm lý giới tình huống khí diễm thật đúng là không dám phép lối nghĩ đến cái này lý do phía sau long mã tại tâm thực chất cười thầm, lại một lần cho là mình quá thông minh quả thực là thông minh tuyệt đỉnh liền loại lý do này đều có thể nghĩ ra một bộ hiên ngang lấm liệt một bộ ta đang vì ngươi ra mặt tức giận bộ dáng a thực sự là dạng này sao tô thất chậm rãi đứng vậy cười như không cười nhìn xem long mã con ngươi sâu thẳm vô cùng giống như là có thể xem thấu cái sau trong lòng suy nghĩ đồng dạng bị nguyên dương lão tổ tính toán tô thất nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ phiền muộn rất là phẫn nộ thế nhưng vẫn không có cơ hội hồi báo nguyên dương lão tổ đành phải ám ngậm bùa hòn. mà long mã giữ kim điêu cử động quả thực là vì hắn mở miệng ác khí từ một phương diện khác dạy dỗ nguyên dương lão tổ ở trên việc này long mã giữ kim điêu đương nhiên là có tư tâm chủ yếu vẫn là vì tu vi để thăng hắc hắc thu lại quanh người cái kia đằng đằng hỏa diễm long mã một bộ cười ngây ngô biểu lộ cái này sáu cái này sáu đương nhiên sáu đương nhiên là có một chút như vậy tư tâm cười ngây ngô đi qua hắn lại lộ ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên thần sắc Ta giữ kim điêu tu vi càng cao, liền có thể tốt hơn hiệu trùng với ngươi. Nghe vậy, Tô thất lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Long Mã, lần hiện cái sau định hốt kỹ thuật cũng là nhất lưu. À, hai người gia hỏa thật coi Tô mộ đứa lần sao? Hai Họa Nguyên Dương đan thuốc phượng không phải liền là muốn cho Tô mộ thay các ngươi có hắc oạ. Tô thất cười lạnh, một lời liền nói ra Long Mã giữ kim điêu tầm từ, ngay sau đó liền quay người cất bước mà ra, muốn bước ra Việt lạc. Martin, Martin kia có thể hay không đừng như thế thông minh, còn có để hay không cho tiểu gia sống. Bị một lời nói toạc ra nội tâm ý nghĩ, Long Mã vẻ mặt trên mặt bỗng nhiên lung túng. lại gặp Tô Thất muốn cất bước rời đi viện lạc, trong lòng lập tức xuất hiện đủ loại ý nghĩ, ngươi ma tinh kia, ra ngoài là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem tiểu gia giao ra? Mọi khi, Tô Thất căn bản sẽ không lý Nguyên Dương lão tổ, lần này lại muốn ra ngoài, cái này khiến Long Mã không thể không nghĩ lung tung. Nhưng làm Tô Thất tay chạm đến viên môn, đang muốn kéo ra lúc, hắn động tác đột nhiên đình trệ, lãnh lảo lại thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên quanh quẩn tại trong nội viện. Bất quá, Tô Mô rất thích ngươi hai cái cách làm, có lần hát qua cũng không sao. 314 chương 315, một hạng khôn ngoan nhìn xa trong rộng 315. ăn một hạng chót khôn ngoan nhìn xa trông rộng nghe vậy long mã nguyên bản đèn trầm khuôn mặt lập tức dị sắp đại phóng hùng hục chạy mau tiến lên theo tô thất kéo ra viện môn đi theo phía sau bước ra ngoài ai nói chỉ có cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng long mã đồng dạng có thể trận chiến như thế mà lại còn là một bộ rượu võ dương ai bộ dáng giống đang nói cho nguyên dương lão tổ tiểu gia liền thai hỏa nguyên dương đan thuốc phường ngươi có thể cầm ta làm mở ra viện môn tô thất chậm rãi đi ra vừa mới đi ra cửa viện đứng thẳng thân thể vô số đạo ánh mắt liền tụ tập mà đến có yếu kỳ có xem thường có trào phúng có tiếp hận đủ loại có. dương mắt quét xuống một cái, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi từ vô số tu sĩ trên thân đảo qua, tô thất chắp tay đứng ở ngoài cửa viện trên thiên đá, căn bản không sợ cái kia đông nghịt một mảnh tu sĩ, thần sắc mười phần bình thản cùng tùy tính. cuối cùng, ánh mắt của hắn liền hạ xuống nguyên dương lão tổ trên thân, nhưng thấy cái sau đứng ở trên không, dâu bạc trắng tựa như muốn té dựng thẳng lên tới, mắt lao trừng trừng, hung ác nhìn hằm hằm mà đến. đối với nguyên dương lão tổ ánh mắt, tô thất không hề để tâm, bởi vì hắn hiểu rất rõ lao gia hòa này, tuyệt đối không thể để bày tỏ mặt thấy phán đoán chân thực ý nghĩ. bây giờ tô thất, không bao giờ lại là ba tháng trước tô thất, sẽ lại không thượng nguyên dương lão tổ thỏa đáng. tô thất ngươi nhất thiết phải cho nguyên mẫu cái giao phó nguyên dương lão tổ nhìn hàm hàm tô thất một bộ ngươi không cho ta giao phó ta liền đánh tới ngươi lời nhắn nhủ khí thế có thể chỉ cần là người thông minh liền có thể từ lời này ngữ bên trong nghe ra chỗ quỷ dị nguyên dương lão tổ thế mà không có tự xưng lão tổ mà là lấy nguyên mẫu tự xưng lấy nguyên mẫu tự xưng liền đủ để chứng minh tại nguyên dương lão tổ trong lòng tô thất đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa thậm chí đối với cái sau trong lòng còn có kiêng kỵ tô thất cùng ngự nữ cung trận chiến kia nguyên dương lão tổ chính là tận mắt nhìn thấy Cái sau lúc đó liền tại sát lục vẻ ngoài chiến, tận mắt thấy Tô thất mạnh mẽ và vì thế, hắn có thể không trong lòng còn có kiêng kỵ. Chỉ bất quá tại Nguyên Dương lão tổ xem ra, Tô thất từ đầu đến cuối chỉ có linh huyền cảnh tu vi, dù là có thể mượn tới chiến lực, cũng tuyệt đối không mượn được đan đạo chi năng, cho nên cái trước vẫn có chút tự tin, tin tưởng vững chắc tại đan đạo phương diện, mình có thể vững vàng thắng được. "A, ngươi muốn cái gì giao phó?" Tô thất lạnh lùng mà cười, bình tĩnh nhìn qua Nguyên Dương lão tổ, bình tĩnh mở miệng, âm thanh cũng không lớn, cũng không ảnh hưởng Nguyên Dương lão tổ giác. "Hủy ta đan dược phường, chúng ta đan dược, đầu kia mãi những hành vi này" nghĩ từ chối trách nhiệm không thành. Nghe được Tô thất trả lời, Nguyên Dương lão tổ con ngươi chính là co dù lại, đã phát giác được người trước khí thế cùng 3 tháng trước thay đổi quá nhiều. Từ chối trách nhiệm, ta vì sao muốn từ chối trách nhiệm, ta có trách nhiệm gì, ngươi xem ta giống từ chối trách nhiệm người sao?" Tô thất lạnh giọng hỏi, căn bản không có một tia nghiêm túc trả lời chi ý, lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cường thế. Loại này cường thế, cũng không hiện lộ tại mặt ngoài, mà là lộ ra tại vô hình trung, để cho người ta không nhìn thấy cường thế, nhưng lại có thể cảm giác được thương thế. Nghe hai người không ngừng hỏi, không rõ ràng cho lắm tu sĩ chợt cảm thấy một mảnh xương ngủ. cũng minh bạch thâm ý trong đó tu sĩ lập tức mắt buốc ti mang đối với tô thất cách nhìn đống nhiên bắt đầu sinh một loại nào đó chuyển biến tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy miệng lưỡi bén nhọn kinh ngạc ở giữa vào trong tâm thầm nghĩ nguyên dương lão tổ đống nhiên có loại nẹn lời cảm giác lại một bộ giận tím mặt bộ dáng giận chỉ tô thất quắc, trộm ta đang dược phường đang dược ngươi hôm nay nhất thiết phải cho nguyên mẫu một cái công đạo kỳ thực nguyên dương lão tổ thật sự rất muốn giống một câu ngươi chính là người như vậy không làm gì được không cưỡng ép nhìn xuống âm thầm suy nghĩ chờ lấy tiểu tử ngươi cho lão tổ ta chờ chỉ cần ngày mai vừa qua nhìn lao tổ ta như thế nào thu thập ngươi tiểu tử này đối với ngày mai đan đạo so đấu nguyên dương lão tổ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng cực kỳ tự tin giao phó a tô thất lắc đầu cười lạnh nhìn chăm chú nguyên dương lão tổ con ngươi sâu thẳm nụ cười rất tặc qua ngày mai toàn bộ nguyên dương đan thuốc phường đều là của ta ngươi còn muốn cái gì giao phó toàn bộ nguyên dương đan thuốc phường đều là của ta một câu nói đơn giản đơn giản mấy chữ hoàn toàn đem tô thất bá đạo hiện lộ ra càng để lộ ra một câu ngạo nghệ tự tin rất có không đem ngày mai đan đạo so đấu để vào mắt chi ý lời nói trực tiếp như vậy dứt khoát như vậy nhất định chính là tại ngay trước vô số tu sĩ dưới mặt thư khiêu chiến Phía trước, chúng tu cũng biết, tô thất là bị Nguyên Dương lão Tổ tính kế, nhưng làm lời này nói ra phía sau, lập tức liền nói rõ một loại thái độ, đây không phải tính toán, mà là 6. Người tỉnh ta nguyện. Thậm chí tại có tu sĩ xem ra, ai bị ai tính toán còn nói không nhất định, có thể hai người đều ở đây lẫn nhau tính toán. Đương nhiên, đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống, chỉ có tô thất cùng Nguyên Dương lão Tổ trong lòng rõ ràng nhất, chỉ là hai người cũng sẽ không nói ra trần tướng, người khác thích làm sao đoán, liền để bọn hắn đi đoán đủ. giờ này khác này nguyên dương lão tổ trợ sửng sốt biểu tình trên mặt đều có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc hắn chợt phát hiện một cái chuyện cổ quái thực chính mình từ đầu đến cuối đều ở đây bị tô thất nắm mùi dẫn đi hắn là tới nhắc nhở tô thất ngày mai chính là đan đạo thi đấu này chưa từng nghĩ thế mà đổi cho nhau tới càng là cái sau đang nhắc nhở hắn đồng thời cho thấy nhất định sẽ thắng lập trường bởi vì tô thất chỉ có thắng được nguyên dương lão tổ mới có thể bãi hắn làm thầy đã như thế nguyên dương đan thuốc phường tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn cũng không có cái gọi là giao phó mà nói ách bị gai bẫy sao đột nhiên nguyên dương lão tổ lại sinh ra một loại bị cái hố cảm giác Đương nhiên phản ứng lại, Tô Thất cho lúc trước hắn bế môn canh, hoàn toàn chính là vì hôm nay tính toán, Long Mã cùng Kim Điêu bất quá chỉ là một cái nổ. Lấy Tô Thất tính cách, đương nhiên sẽ không phóng túng Long Mã, Kim Điêu làm việc như vậy, nhưng hắn lại giả bộ không biết được, hoàn toàn phóng túng, như vậy nhất định nhiên có nó mục đích, muốn dùng cái này chuyện làm dẫn, đến cho Nguyên Dương lão tổ một bài học, đồng thời cũng xả giận. Không cần phải gấp, Nguyên Dương đan thuốc phường sớm muộn đều là ngươi. Nguyên Dương lão tổ chính là Nguyên Dương lão tổ, thật là một đầu lão hồ ly, lúc này liền làm ra đáp lại, một bộ trưởng bối nhìn tiểu bối bộ dáng, trước đây phẫn nộ thế mà đều tiêu thất. phản phất căn bản chưa từng xuất hiện qua một dạng nguyên dương lão tổ không hổ là lão hồ ly ngay cả nói chuyện cũng như thế biệt chuyện trở mặt càng là còn nhanh hơn lật sách hắn không thể nghi ngờ là đang nói cho tô thất chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của ta nguyên dương đang thuốc phường sớm muộn là của ngươi yên tâm thời gian sẽ không đã khuya có thể ngày mai đi qua nguyên dương đang thuốc phường chính là vì sư lần này tô thất nói đến càng thêm trực tiếp cùng bá đạo thậm chí ngay cả vi sư đều tự xưng lên lại hắn giả bộ không có nghe hiểu nguyên dương lão tổ trong lời nói ý ở ngoài lời từ đầu đến cuối cũng là một bộ quan sát biểu lộ thật sự giống như cùng sư tôn đang nhìn đệ tử uy nghiêm mà cường thế cường thế mà bá đạo lời nói rơi xuống sau đó tô thất liền không còn lý tới nguyên dương lão tổ dứt khoát quay người cất bước đi trở về trong sân lưu lại đã có chút sừng sờ nguyên dương lão tổ a tính toán ta tô mỗi há lại tốt như vậy tính toán lại giảo hoạt lao hồ ly cũng chỉ có lộ ra cái đôi thời điểm Sát na xoay người tô thất khỏe miệng phát họa ra cười lạnh nội tâm mười phần sảng khoái ngươi ra mặt dày ngươi sẽ chơi xấu chẳng lẽ ta cũng sẽ không sao xáo Ăn một hạng chốt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Nguyên Dương lão tổ nghĩ đến lần nữa tính toán tô thất, chưa từng nghĩ, thế mà bị phản tính toán, lại tô thất sớm tại phía trước liền bố trí xong cục, liền chờ lao hổ ly hướng về trong cục chui. Huống chi, đoạn này thời gian đã trải qua rất nhiều chuyện, Tô Thất thật sự trưởng thành quá nhiều, sẽ lại không giống phía trước như vậy, bị Nguyên Dương lão tổ tính toán ở trong lòng bàn tay mà không cách nào phản kháng. 315 chương 316, Tước định kỳ hạn chương 316, Tước định kỳ hạn luyện đàn sư đan sư đang đạo so đấu, tại sinh tử mà cũng ít khi thấy, tại trước mặt mọi người tiến hành đan đạo thì thí, càng là chưa bao giờ có chi Cho nên, Nguyên Dương lão tổ cùng Tô Thất đang đạo tỉ thí hành động toàn bộ sinh tử mà, làm cho vô cực tông chi thành tu sĩ số lượng bạo tăng. Không phải mấy vạn, cũng không phải mấy chục vạn, mà là mấy triệu tăng thêm. Dù sao, Nguyên Dương lão tổ thuộc về nhân vật thế hệ trước, mà lại còn là luyện đan đại sư, kỳ danh khí tự nhiên không kém, có rất nhiều tu sĩ đến đây con mắt chính là vì nhìn hắn luyện đan. Đồng thời, Tô Thất giận giữ diệt ngự nữ cung sự tình, càng là hành động tất cả tu sĩ tâm thần, bọn hắn không chỉ có là đến xem luyện đan, càng là đến xem Tô Thất là có hay không như trong truyền thuyết như thế bí mãnh. Càng quan trọng chính là, lần này đến đây chứng kiến Đan đạo so đấu cường giả rất nhiều, Vô Cực Tông tông chủ Tiếu Vân Hình, Nguyệt cung thần nữ thường lạnh, sinh thành đế chủ Đế Duẫn, thử thành âm chủ La Đen, mà thành Tân tấn thành chủ Địa Nguyệt, đây đều là chỉ cần dậm chân một cái, sinh tử mà đều sẽ rung động ba chiến cường giả. Những cường giả này đến đây, căn bản không phải nhìn Đan đạo tỷ thí, mà là tại cho thấy một loại thái độ, đối với Tô thất phóng xuất ra thiện ý bọn hắn thả ra là mặt ngoài thiện ý, đến nỗi nội tâm ý tưởng chân thật như thế nào, chỉ có chính bọn hắn nội tâm rõ ràng nhất. Sinh tử mà mạnh nhất một nhóm người đều đến, còn lại tu sĩ tự nhiên cũng sẽ đến đây, chính là có chạy Đan đạo so đấu mà đến. chính là có chạy tô thất cùng Nguyên Dương lão tổ mà đến, có nhưng là chạy những cường giả này mà đến. Hôm sau, Vô Cực tông chi thành triệt để sôi trào, không ngừng có tu sĩ từ ngoài thành chuyển tống trận bước ra, lần lượt tiến vào thành trì, đồng thời nhắm hướng đông, cửa thành bước đi. Vô Cực tông chi thành rất khổng lồ, đứng sững ở đại địa bên trên, giống như một đầu hắc long ngủ đông nơi này, tường thành thẳng nhập tận trời, từ hắc một xây thành đủ loại kiến trúc mọc lên như rừng tại trong thành trì, to lớn mà hùng vĩ. Lần này đang đạo so đấu chính là tại cửa thành đông bên ngoài cửa hành, mà cửa thành đông chính là thông hướng Vô Cực tông lộ, cho nên một khi bước ra cửa thành đông, liền chân chính tiến nhập Vô Cực tông. Đây là vô cực tông lần như thế khai phóng, lại cho phép đại lượng ngoại tông tu sĩ tiến vào bên trong tông môn, không ngu ngốc người đều có thể dự đoán được. Vô cực tông làm như thế, hoàn toàn là bởi vì tô thất nguyên cớ đứng ở trong thành trì, thông qua cửa thành đông đi xem, căn bản không nhìn thấy cửa thành đông bên ngoài tình huống, tối tâm mở mịt một mảnh, như có một tầng che chắn ngăn trở, không cho phép ngoại giới tu sĩ đi xem. Bây giờ, tô thất thân mang một thân áo xám, bình tĩnh cất bước mà đi, đen theo cất bước hướng phía sau có ngược, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng, để cho người ta căn bản nhìn không ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật Tô thất, hắn chính là tô thất. a, cũng bất quá như thế, không có trong truyền thuyết như vậy uy mãnh cùng hung ác điên cuồng. Không đúng, trên người hắn như thế nào không có tu vi ba động, đơn giản cùng phạm nhân một dạng. 6. Tô Thất mới vừa đến tới, liền gây nên một hồi xôn xao, lúc này đã có người nhận ra hắn, đủ loại âm thanh lập tức theo số đông nhiều tu sĩ trong miệng truyền ra. Hắn ung dung và bình tĩnh mà cất bước, không bị ngoại giới nghị luận mà ảnh hưởng, sớm tại phía trước, hắn liền biết hiểu lần này đang đạo so đấu sẽ ở cửa thành đông bên ngoài cử hành, hắn biết chắc hiểu, lần này tỉ thí mặc dù bị đẩy lên như thế độ cao, hoàn toàn là có người tại âm thầm điều khiển. Tại có ít người trong mắt, lần này Đan Đạo So Đấu đã không còn chỉ là một hồi đơn giản tỷ thí, mà là trở thành một số người đỏ sức chi điện. Chỉ bất quá cái này đỏ sức là âm thầm, là không thấy được. Nhưng tôi thất là hạng người nào, há có thể nhìn không ra trong đó vấn đề? Chỉ cần tỷ thí qua phía sau, hắn liền có thể nhìn ra là một thế lực nào đang thao túng. Long mã diều võ Dương ai đi theo tại tô bảy sau lưng, Kim điều Vương Linh, Lý Tiểu Lục cùng với Viên Hoang Thị bị Long mã còn ở trên lưng. Lần này Đan Đạo So Đấu, ta muốn nhường tất cả tu sĩ đều biết ta, mặc kệ người nào âm thầm điều khiển, đều biến tướng thành tòa ta. Lần này nhất định Dương Danh Sáu, sinh tử mà. đi tới cửa thành đông phía dưới, tô thất vào trong tâm thẩm nghĩ, hắn sớm đã quyết định, vừa muốn từ này cao điệu quật khởi, vậy hắn liền muốn dương danh, dương danh sinh từ mà, dương danh giữa thiên địa. tại vô số đạo trong ánh mắt, tô thất ung dung cất bước xuyên qua cửa thành đông, hắn thật sự rất bình tĩnh, tựa như đã nằm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước. nhìn xem tô thất vượt qua cửa thành bóng lưng, có như vậy một chút tu sĩ con người bỗng nhiên có vào, chỉ là bình tĩnh như vậy cùng chấn định khí độ, thì để cho bọn họ nhìn đến rồi không cùng một dạng tô thất. không phải tất cả mọi người đều có thể nắm giữ khí độ như thế, càng không phải là tất cả mọi người đều có thể như hắn như vậy bình tĩnh và chấn định. vượt qua cửa thành đông phía sau, tô thất phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chính là ngưng lại, nhưng thấy cửa thành đông bên ngoài chính là một tòa cực kỳ khổng lồ diễn võ trường, không thể nhìn thấy phần cuối. như thế một cái khổng lồ diễn võ trường, dù là đồng thời dung nạp mấy ngàn vạn tu sĩ tại bên trên chém giết, cũng còn có đầy đủ không gian tồn lưu. tại diễn võ trường trung tâm, đang đứng một pho tượng đá, đó là một cái bạch thương thương láo giả, cầm trong tay một cây màu đen chiến kích, ngựa đầu nhìn lên bầu trời, duy trì một loại huyền ảo tư thế, phảng phất tùy thời có thể phóng người lên, đi chinh chiến thương không đồng dạng. giờ khắc này ở diễn võ trường phía trên. đã có vô số tu sĩ tồn tại toàn ở chờ đợi đan đạo tỉ thí bắt đầu mà ở cách tượng đá ngoài 20 mươi trượng có xây hai tòa đại cao cao 99 mươi trượng đều chiếm giữ phương viên năm trượng đây là vì tô thất cùng nguyên dương lão tổ chuẩn bị tỉ thí chi địa đối với tu sĩ mà nói 99 mươi trượng không đáng kể chút nào dương mắt liền có thể nhìn thấy trên đài cao tình huống trong đó một tòa trên đài cao nguyên dương lão tổ sớm đã đến bây giờ đang xếp bằng ở bên trên trên mặt một mảnh yên tĩnh ít có trịnh trọng cùng ngưng trọng đã mất đi bình thời cáo giả cùng ngụy trang tô thất sáu nguyên dương lão tổ ngưng thần nhìn qua cửa thành đông chỗ kẹo miệng đống nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xám cho đang cất bước đi tới, đan đạo không giống với khác, nguyên mộ nhất định đem hết toàn lực, dùng cái này biểu thị đối người tôn trọng. Tại nguyên dương lão tổ trong lòng, đan đạo là cao nhất, chân chính tỷ thí lúc, hắn tuyệt sẽ không nhưu lợi, mà là phải lấy thực lực chân chính chiến thắng đối thủ, đây là đối với mình tôn trọng, càng là đối với đối thủ xem trọng. giờ này khắc này, hắn đã sớm đem hết thể ném xỏ, chỉ cần ngồi trên đài cao, hắn liền không còn là trước đây nguyên dương lão tổ, mà là một cái đan đạo đại sư. cùng lúc đó, vô số tu sĩ cũng hiện tô thật đến, không có người nào nói chuyện, không có người nào mở miệng nghị luận. Bọn hắn chỉ bình tĩnh nhìn qua Tô Thất, đây là đối với một cái tu sĩ tôn trọng. Tại vô số đạo dưới ánh mắt, Tô Thất mặt không thay đổi cất bước hướng trong diễn võ trường tâm bước đi, hắn cất bước rất chậm chạp, không phải không vận dụng tu vi, mà là thời kỳ suy yếu còn không có qua, không động được tu vi. Hôm nay, ứng chính là thời kỳ suy yếu tiêu thất thời điểm, sinh cùng tử, liền nhìn hôm nay. Tô Thất có thể cảm giác được, thể nội biến mất tu vi đang từ từ ngưng kết, âm độc cũng tương tự bắt đầu xuất hiện ba động. Âm độc một khi bạo, chính là thứ 31 lần, như loại độc này bạo phía sau 31 hơi thở bên trong không có phương pháp giải quyết, cái kia Tô Thất thật sự trở về thiên không tuật. Thu. Đông nhiên, Kim Điêu vô hai cánh, tiếng kêu to bén nhọn mà cao, nguyên bản thân thể nhỏ nhắn sinh sắn trong nháy mắt biến lớn, vô cùng vọt tới trước, đông nhiên chở Tô Thất thẳng đến cái kia đài cao mà đi. Nếu là từng bước từng bước bước ra, lấy Tô Thất bây giờ độ, dù là đi lên mấy ngày cũng đi không đến đài cao chỗ. 316 chương 317, bắt đầu phiên giao dịch pháp chú chương 317, bắt đầu phiên giao dịch pháp chú Kim Điêu độ rất nhanh, có thể nàng chở Tô Thất lại cũng bay ba nén hương thời gian mới đạt tới trên đài cao, bởi vậy có thể thấy được, từ cửa thành đông đến trong diễn võ trường tâm, thật sự có một đoạn tương đương khoảng cách xa. Đem Tô Thất đưa lên đài cao, kim điêu liền lần nữa thu nhỏ rơi xuống đi theo mà đến long mã trên thân mà long mã thì ngừng ở không trung là một cái duy nhất dám la không cũng là một cái duy nhất bị vô cực tông cho phép lang không đứng ở trên đài cao tô thất một mắt liền nhìn thấy một tòa khác trên đài cao nguyên dương lão tổ ánh mắt hai người đổ vào cũng không cọ sát ra rực rỡ hỏa hoa nhưng hai người trong mắt lại đều tôn ra trước nay chưa có tinh mang là một loại đối đối thủ tôn trọng cùng vinh quang đan đạo 6. ta sẽ không lưu thủ nguyên dương lão tổ bình tĩnh mở miệng thần sắc cực kỳ nghiêm túc hắn quan tâm chỉ có đan đạo sẽ không bởi vì đối thủ yếu mà phất lờ càng sẽ không vì vậy mà nhường hôm nay đi qua ngươi nên xưng hô tô mỗ một tiếng sư tôn tô thất bình tĩnh mở miệng một cỗ có ta vô địch khí thế thản nhiên mà ra hắn tự nhiên có thể nhìn ra nguyên dương lão tổ nghiêm túc cùng trịnh trọng nhưng hắn đồng dạng có mình cuồng vọng cùng bá đạo bây giờ tô thất cuồng vọng cùng bá đạo như cũ tồn tại chẳng qua là cho đã từng có khác biệt hắn bây giờ bá đạo cùng cuồng vọng đều cũng có ranh giới cuối cùng cũng không phải là giống đã từng như vậy vô hạn trường cùng. dứt lời sau đó tô thất liền không còn đi xem nguyên dương lão tổ mà là phóng nhãn quét về phía đài cao tứ phương tu sĩ ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng ta tô thất vốn không nguyện như thế cao điệu có thể thế gian mọi việc không có khả năng tận như nhân ý tất nhiên hôm nay muốn bức ta cao điệu vậy ta tô tất cả đời này liền khoa trường cuộc khởi cao điệu 6. lại có làm sao nhìn qua tứ phương tu sĩ tô thất khen nói thì thảo trong mắt tinh mang càng ngày càng sáng càng ngày càng thịnh vấn thiên ý gì Vẫn thiên gì lộ Vẫn thiên gì đạo thế gian mọi việc chỉ có trước tiên làm chính mình không muốn đi làm mới có thể lại đi làm chính mình nguyện làm sáu giữa thiên địa hữu thần có thể nghĩ muốn thành thần tắc cần phải có duyên nguyên nhân thành thần duyên không thì phai mở chúng sinh nhưng ta tô thất dù là vô duyên thành thần cũng muốn thành thần Hữu duyên thì thành thần, vô duyên thì nghịch thiên, chiến thiên sáu. Thành thần. Tinh tâm thấy do con đường phía trước, Tô Thất đã xác định tương lai lộ. Hắn muốn đi đường thành thần, muốn đi hữu duyên thành thần, vô duyên cũng muốn nghịch thiên thành thần lộ. Đứng ở trên đài cao, nhìn về phương xa, áo xám theo gió phật cuốn, dài đồng bền cuốn ngược, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến tại nơi xa xôi vô tận chỗ diễn võ trường bốn phía, chính là từng tòa khổng lồ lại nguy nga sơn mạch. Đó là vô cực tông thập vạn đại sơn, 10 vạn sơn mạch. Cuối cùng, Tô Thất quay người nhìn về phía diễn võ trường phương đông, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy, tại nơi nơi cuối cùng là từng đài mở miệng đá. Thềm đá nhìn mười phần lung lung, nhưng hắn vẫn có thể nhìn đến tại nơi Thềm đá đỉnh chót, có như vậy mấy thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Hắn ánh mắt lúc này liền là ngưng lại, hắn đã đoán được, cái tiêu mấy đạo lờ mờ có thể thấy được thân ảnh chính là Tiêu Vân Hinh, chiến ưu nhóm cẩn giả. Bắt đầu đi. Một lát sau, Nguyên Dương Lão tổ mở miệng lần nữa, trong giọng nói lấy ra một tôn đan đỉnh, trước tiên bắt đầu luyện đan, từng cây dược thảo bị hắn lấy ra, không ngừng đầu nhập đan đỉnh bên trong. Nguyên Dương Lão tổ tự thân đan hỏa mười phần hực, bao quanh đan đỉnh, nhiệt độ cực cao, hắn thủ pháp luyện đan càng là làm cho người giật nảy cả mình. đây hoàn toàn cùng bình thường thủ pháp luyện đan khác biệt ngay từ đầu chính là nhiệt độ cao luyện đan đơn giản không thể gấp đoán Thế thế tô thất liền ngồi xếp bằng lại không có bắt đầu luyện đan mà là đóng lại hai con người, tùy ý gió lạnh thổi đánh vào người tựa như đang chờ đợi cái gì đồng dạng theo thời gian trôi qua một hơi một hơi đi qua nguyên dương lão tổ thủ pháp cùng độ tương đương nhanh tại luyện chế chính mình có khả năng luyện ra tối cường đang ăn dược mà tô thất lại không nhúc nhích, giống như một tôn tượng đá giống như xếp bằng ở trên đài cao nhưng hắn trên thân lại có một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo chậm rãi dâng lên huyễn hoặc khó hiểu luyện đan đã bắt đầu Có thể cái kia Tô Thất vì cái gì lâu không thấy cử động. Xem ra, cái kia Tô Thất nhất định là tự nhận không phải Nguyên Dương lão tổ đối thủ, cái này rõ ràng chính là tại chịu thua. A, tiểu bối chính là tiểu bối, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, thời khắc mấu chốt vẫn chưa được. Không đúng, hắn giống như là đang chờ cái gì, nhưng hắn đến tuột cùng đang chờ cái gì? Đan đạo không giống với tu vi, là không thể mượn tay người khác. Chúng tu sĩ ở giữa nghị luận âm ý, đủ loại ngờ tới nổi lên bốn phía, nhìn ngoài nghề nhân chỉ biết chế nhạo, nhưng nhìn môn đạo tu lại nhíu mày, không biết Tô Thất trong hồ lô đến tuột cùng đang bán thuốc gì. Chư vị, khai bàn, khai bàn. áp tô thất một buổi trăm, áp nguyên dương lão tổ một buổi một. Đống nhiên, một thanh âm truyền khắp toàn bộ diễn võ trưởng, truyền vào vô số tu sĩ trong hai Người này sớm không như thế, muốn không bằng này. Hết lần này tới lần khác tại đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng tô thất thất bại lúc mở ra bàn, cái này rõ ràng là tại đả kích tô thất. Theo lời này truyền ra, toàn bộ diễn võ trưởng đống nhiên trở nên sóng ngầm phun trào, tất cả thế lực, tất cả giữa cường giả đỏ sức sáu. Bắt đầu, linh thạch, linh tinh, đan dược, binh khí, lần này tất cả thu, chư vị còn đang chờ cái gì? Tốt đẹp như vậy cơ hội, há có thể buông tha? Âm thanh vang lên lần nữa, chúng tôi lập tức ngưng thần hướng thanh nguyên nhìn lại. Lúc này liền nhìn thấy tại nơi cửa thành đông bên ngoài, một người mặc áo bào màu vàng, đầu đội trâm cải, đầu bàn cuốn tại đỉnh đầu nam tử nằm ở một chương ghế dựa phía trên, mười phần nhã nhã. Nam tử quanh người thì đứng thẳng năm tên cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử, một bên để một cái bàn, nhưng thấy trên mặt bàn để vô số cái ngọc giản. Mặt bàn nhìn như không rộng không rộng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một kiện cùng nhẫn chứa vật tính chất cùng cấp khí cụ, nội dung của nó nạp vô số ngọc giản, càng có thể dung nạp đến không hết vật phẩm. Nhìn thấy nam tử này lần đầu tiên. lập tức liền có tu sĩ nhận ra hắn là đế doãn chi đệ đế minh kiên phàm là đã đến nguyện phòng đấu giá đồng thời tham dự trận kia long trọng đấu giá hội tu cũng biết tô thất cùng đế minh kiên không hề cạn nát tết nếu không phải hôm đó tình huống đặc thù e rằng hai người sớm đã động thủ quyết sinh tử rất rõ ràng đế minh kiên là cái thứ nhất nhảy ra cùng tô thất đối lập người càng là người nào đó đặt ở mặt ngoài lợi kiếm nhưng đế minh kiên cùng tô thất có khúc mắc cái này lại để cho người ta cho rằng hợp tình hợp lý có thể chỉ cần hướng về suy nghĩ sâu xa cái trước sau lưng tất nhiên có người khác thân ảnh tồn tại gặp bắt đầu phiên giao dịch chính là đế minh kiên lập tức liền có tu sĩ đi tới trước bàn, thả xuống một cái nhận chữ vật, đạo năm vạn linh thạch áp nguyên dương Lão tổ thắng. Ngay vậy, liền có một nữ tử mỉm cười cầm lấy một cái ngọc giản, in dấu xuống người này đặt linh thạch số lượng cùng đặt người nào, chợt liền cùng hài hòa, thanh thuần mỉm cười, đem ngọc giản đưa cho người này. theo Đế Minh Khiên bắt đầu phiên giao dịch, toàn bộ diễn võ trưởng triệt để sôi trào, vô số tu sĩ đi tới cửa thành đông bên ngoài, ân xuống tiền đặt cược phía sau liền rời đi. bọn hắn đối với Đế Minh Khiên rất thiện tâm, căn bản không sợ hắn không nhận nợ. thời gian một hơi một hơi chảy tới, lần lượt từng tu sĩ đến đây áp chú. Lại tất cả đều đang bị giam giữ nguyên dương lao tổ thắng, mà đế minh khiên chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại càng ngày càng cao hứng. Bởi vì đế minh khiên muốn chính là đả kích tô thất uy tín, chính là muốn đem cái sau so dâm ở dưới chân, hắn không quan tâm linh thạch, đan dược những vật này mất đi, hắn chỉ muốn dùng loại phương thức này tới nhường cái sau so uy nghiêm quét rác. Đã như thế, tô thất phía trước thiết lập danh tiếng, liền sẽ bị đế minh khiên hung hăng trà đạp, dâm ở dưới chân. 317 chương 318, áp chương 318 Áp thời gian trôi qua, mấy canh giờ chớp mắt liền qua, màn trời bắt đầu đen nặng, u lãnh đêm lạnh bao trùm thiên địa, gió lạnh phất qua lúc mang theo từng đợt khí lạnh, ba phủ Bắc Phương. Vô Cực Tông đại trận đã bắt đầu vận chuyển, lấy về nào sức mạnh chống cự ngoại giới đánh tới Hàn khí, cam đoan thành nội cùng trong tông môn tu sĩ không bị ảnh hưởng. A, Tô Thất Sáu. Đế Minh kiên rựa vào ghế, khép mắt mắt hí nhìn xem cái kia trên đài cao ngồi xếp bằng thân ảnh, khóe miệng dần dần phát họa cười lạnh cùng khinh thường, coi như có thể mượn tới lực lượng cường đại, ngươi như cũng chỉ là nho nhỏ linh huyền cảnh tu sĩ, cường thịnh trở lại cũng là sâu kiến. Tô thất thân ảnh xếp bằng ở trên đài cao, từ đầu đến cuối đều chưa từng động đậy, giống như hòa đa đồng dạng, để cho người ta không hiểu đồng thời, càng có hay không hơn tận trào phúng cùng cười lạnh. Bởi vì hắn thời khắc này tình huống, đưa đến không người dám ở trên người hắn áp chú, dù là tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao, cũng không có người áp chú. Phía trước còn có người cho là hắn là ở chờ đợi cái gì, nhưng này một khắc cũng đều thay đổi ý nghĩ, cho là hắn thật sự không bằng nguyên dương lão tổ. Thêm tỷ lệ đặt cược, áp một bội vạn. Đế Minh kiên thanh âm vang lên lần nữa, trên mặt trào phúng càng đậm sâu hơn, đồng thời tại tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Tôi thất ta thất, ngươi tất nhiên nghĩ Dương danh sinh tử mà, ngươi tất nhiên muốn lấy danh tiếng của thời, vậy ta càng muốn trả đạm tôn nghiêm của ngươi, ma diệt ngươi danh tiếng, cho ngươi thua phải thân bại danh liệt, bị bại tôn nghiêm như cầu. Đế Minh kiên tin tưởng, tôi thất chắc chắn có thể nghe được lời hắn nói, bởi vì hắn lúc mở miệng thi triển một loại bí thuật, có thể đem âm thanh hóa thành cẩn sóng, truyền vào mỗi một cái tu sĩ não hải. Hắn chính là muốn lấy loại phương thức này để trả đạm tôi thất tôn nghiêm, nhường cái sau thấy rõ ràng, chính mình bất quá chỉ là thằng hề. Áp một bội vạn, áp một cái linh thạch đổi vạn mai linh thạch. Đây quả thực là xác định tô thất bất sẽ thắng ở dạng, lấp kín con đường phía trước cùng đường lui, mục đích đúng là muốn đề ép uy tín của hắn, trà đạp hắn 6. Tô nghiêm. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có tu sĩ tâm động, áp một bồi vạn, đây là sinh tử mà từ trước tới nay mở ra cao nhất tỷ lệ là cược, như kỳ tích thật sự sinh, vậy thì thật. Chỉ bất quá cái này cái gọi là kỳ tích của mọi người tu xem ra, xanh sát xuất cơ hồ là linh, ấn xuống linh thạch, không thể nghi ngờ là không công đưa cho đế minh kiên. Áp 50 linh, thạch. Áp 100 linh thạch, đối mặt như thế dụ hoặc cuối cùng là có tu sĩ động tâm đặt linh thạch cũng không nhiều không tính là cái gì nhưng nếu là thắng liền thật sự lại bởi vậy mà điên cuồng áp a áp a càng nhiều càng tốt nhìn xem cái kia bay tới từng viên nhận chữ vật đế minh khiên nụ cười trên mặt càng thêm âm u lạnh leo và khinh thường lấy cao tỷ lệ đặt cược dụ hoặc chúng tu áp ra linh thạch đây là biến hình chèn ép tô thất danh tiếng lấy một loại so sánh để trà đạp hắn tôn nghiêm bởi vì chúng tu đặt linh thạch có ít ít đến thương cảm bọn hắn ấn xuống linh thạch không phải chạy tô thất người này mà đến mà là chạy cái kia cao đến dọa người tỷ lệ đặt cược mà đến ngoại giới từ màn Tô Thất tự nhiên lòng có cảm giác, nhưng hắn như cũng mặt không biểu tình, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đài cao, nội tâm cũng không vì vậy mà có chút gợn sóng, tĩnh như làm nước. Nguyên Dương lão tổ kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Thất, lại không có tỏ thái độ, chỉ là trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, thật sự nhìn không ra cái sau có tính toán gì không. Trên diễn võ trường, vô số tu sĩ tất cả bởi vì Nguyên Dương lão tổ thủ pháp luyện đan mà sợ hai thắng phục, cũng không ít luyện đan sư vì vậy mà đốn lộ, nghị thông suốt một chút phương diện luyện đan sai lầm. Luyện đan tại tiếp tục, áp chú đồng dạng tại tiếp tục. tuy có tu sĩ áp chú tô thất nhưng loại này áp chú nhất định chính là nhục nhã chẳng khác gì là ôm thử một lần chơi một chút tâm thái căn bản không thắng ý nghĩ nhưng vào lúc này để cho người ta một màn rung động sinh nhưng thấy từng người từng người toàn thân tán kinh khủng sát khí tu đông nhiên từ bên diễn võ trường duyên bên ngoài bên trong dãy núi bay hướng dựng lên trực tiếp từ bên trong dãy núi tiến vào diễn võ trường cái này từng người từng người tu sĩ mới vừa xuất hiện liền lập tức sát khí kinh thiên bọn hắn người mặc áo đen giống như từ cựu u đi tới minh ma đồng dạng đáng sợ những tu sĩ này có ngự khí mà đi có lăng không mà đi có nhưng là đạp không mà đi Sự xuất hiện của bọn hắn, thật sự nhường trên diễn võ trưởng vô số tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Vô cực tông lục qua nhất mạch tu. Có người con ngươi co vào, kinh ngạc nói, "Lục qua nhất mạch, vô cực tông cường đại nhất một nhóm tu sĩ, đồng dạng là kinh khủng nhất một nhóm sát tinh, bọn hắn từ không trung bay vút qua, một mảnh đen kịt, tản ra khí tức để cho người ta ngạt thở, khiến người sợ hãi. Áp tốt thất, 3000 linh tinh. Áp tốt thất, 5 vạn linh tinh. Áp tốt thất, 8000 linh tinh. Áp tốt thất, 10 vạn linh tinh, sáu." Lục qua nhất mạch tu đi tới cửa thành đông bên ngoài. cũng không rơi xuống từ trên không, mà là trực tiếp xếp bằng ở trên không, bình tĩnh mở miệng, đồng thời riêng phần mình vùng ra nhận chữ vật, nói ra áp chú lời nói. Bọn hắn ấn xuống không có linh thạch, đều là linh tinh, lại còn không tại số ít, là bọn hắn có tất cả linh tinh, là bọn hắn dùng sát lục cùng tính mệnh đổi lấy linh tinh. Mỗi một khối linh tinh phía trên, dính không phải linh khí, mà là máu của bọn hắn, bọn họ mồ hôi. Nhưng dù là biết rõ như thế, bọn hắn cũng không chút do dự ấn xuống linh tinh, đồng thời xếp bằng ở trên diễn võ trường khoảng không, lấy một loại uy thế cường đại trấn nhiếp tứ phương. Rất rõ ràng Lục Qua Nhất Mạch tu là ở lấy loại phương thức này tường trợ tô thất, càng là tại lấy loại phương thức này cho thấy thái độ của bọn hắn, cho thấy Lục Qua Nhất Mạch thái độ. Nhìn thấy một màn này, chúng tu không nói gì, lại đều cho rằng Lục Qua Nhất Mạch tu nên rồi. Quả thực là tại không công đưa cho Đế Minh Khiên linh tinh, nhưng Đế Minh Khiên sắc mặt nhưng là trầm xuống, hết sức khó coi, có thể ngay sau đó lại khôi phục cười lạnh, khoe miệng phát họa ra một vòng âm hiểm đường cong À, tới không linh tinh, không không ta muốn, ta ngược lại muốn nhìn cái kia tô thất tại sau khi thất bại sẽ làm thế nào tỏ thái độ. Cùng lúc đó, diễn võ trường tối phương đông biên giới, ở đây có xây từng đài thềm đá. giống như là thông hướng thần giới thiên thế nối thẳng thiên cung. Từng đài thềm đá, rất phổ thông, không có hoa lệ, không có xa xỉ, càng không có thần bí dị tượng, lộ ra hoàn toàn là tang thương cùng cổ pháp. Thềm đá thực tế thông hướng chi địa, chính là vô cực tông vô cực phong chính địa chỗ. Mà giờ khắc này tại trước đại điện, cuối cùng một đài trên thềm đá, có năm thân ảnh đứng ở này, giống như năm tòa vĩ đại đại sơn, diễn phần mình tán ra khí thế cũng khác nhau, có thể không hình bên trong lại có đại đạo đang cộng minh. Năm người, chính là Tiếu Vấn Hình, Địa Nguyệt, Đế Dẫn, La Đen, Thường Lệnh Ngũ đại cường giả. Chư vị, các ngươi cho rằng Tô đạo hữu biết không thắng? trên diễn võ trưởng sở sinh hết thảy đều bị năm người nhìn ở trong mắt đế duẫn mỉm cười mở miệng nhìn như nhu hòa cùng ôn hòa cho người ta một loại giống như tắm rửa ánh mặt trời ấm áp cảm giác đế duẫn lần này đi tới đồng dạng chỉ là phân thân nụ cười của hắn rất hoàn mỹ nhưng người nào lại có thể chân chính nhìn ra dấu ở nụ cười này ở dưới lợi kiếm nụ cười để cho người ta như tắm rửa dương quang nhưng tại cái này trong ánh mặt trời cất dấu đủ để đóng băng lòng người rất lạnh Ngay vậy những người còn lại chưa kịp trả lời lúc địa nguyệt liền mặt lạnh lạnh nhạt đưa tay vung lên nhưng thấy một cái túi đựng đồ bay ra trước mắt liền xuất hiện ở đế minh kiên trước người trên mặt bàn Mà thành thành chủ Địa nguyện, áp bắt thiên Vạn Linh tinh 6. Tô Thất thắng. 318 chương 319, thứ 31 lần chương 319, thứ 31 lần bắt thiên Vạn Linh tinh. Như thế số lượng lập tức banh động tứ phương, tất cả tu sĩ thần sắc tại thời khắc này cũng là cứng đờ, trong vẻ mặt dần dần tuôn ra hai nhiên cùng vẻ chấn động. Địa nguyện chưa từng trả lời đế dẫn lời nói, lại lấy hành động tới nói cho tất cả mọi người, trực tiếp nhất biểu đạt ý nguyện của mình, vô luận thế nào chỗ nào, hắn cũng có đứng tại Tô Thất nhất phương. Tại bất kỳ một thế lực nào mà nói, bắt Thiên Vạn Linh tinh cũng là cực kỳ số lượng khổng lồ, thậm chí có thể làm mà thành sở hữu tài nguyên. một khi mất đi cái này bắt Thiên Vạn Linh Tinh, mà Thành tất nhiên sẽ trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài không gượng dậy nổi. Phải biết Bát Thiên Vạn Linh Tinh tương đương với 800 trăm bức linh thạch có thể địa nguyệt lại như vậy khẳng định cùng trực tiếp mở miệng, không có chút nào do dự, có thể thấy được tô Thất trong lòng hắn địa vị rất nặng. Giờ khắc này dù là Nguyên Dương Lão Tổ đang luyện đan, sắc mặt cũng là biến đổi, còn ngươi co vào phía dưới hít vào ngụm khí lạnh, nhưng hắn cũng không ngừng luyện đan, chỉ là ngưng trọng liếc mắt nhìn tô Thất, ý thức được lần này Đan Đạo so đấu trở thành một cái khắc chàng tranh đấu mà. Cửa Thành Đông bên ngoài, Đế Minh Kiên nguyên bản đang ngồi thân ảnh đứng bật lên tới. Sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, âm trầm hết sức khó coi, toàn thân đều tản ra u lãnh hàn ý, hắn lạnh lùng nhìn xem cái tia tính đặt ở mặt bản túi chứa vật, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có lời nói. Một bên năm tên nữ tử càng không dám nói chuyện, bởi vì bắt thiên vạn linh tinh quá mức khổng lồ, đã ra các nàng tiếp nhận và vì, cần đế minh khiên thoại phương có thể. Lúc này, Tô Thất Như cũng không từng có tỏ bất kỳ thái độ gì, yên tĩnh xếp bằng ở trên đài cao, nhưng thể nội lại có từng sợi tu vi chi lực đang thức tỉnh cùng phóng thích. Tại nơi thềm đá đỉnh chót, Đế Duẫn vẫn như cũ mỉm cười, bộ mặt biểu lộ không có chút nào thay đổi, thậm chí liền ánh mắt đều rất bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra hắn đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. "Ha ha, bản Tôn lần này đến đây, cũng không mang bao nhiêu linh tinh." Tất nhiên Đế Duẫn đạo hữu như vậy hỏi, địa Nguyệt đạo hữu làm như vậy, bản Tôn ha có thể không có điểm biểu thị. Đương nhiên, Tử Thành âm chủ La Đen dung dung mà cười, chỉ bất quá hắn trong tiếng cười lộ ra vô tận hắn ý, phảng phất không phải tiếng cười, mà là một hồi âm phong thổi qua, một thiên vạn linh tinh, áp tô thất thắng. Trong giọng nói, La Đen ném ra một cái màu đen túi trữ vật, trước mắt liền xuất hiện ở bàn kia trên mặt. Tử Thành cùng Sinh Thành vốn là đối lập. cho nên hai thành vẫn luôn tại âm thẩm phân cao thấp cho nên dù là biết rõ tô thất ở vào yếu thế la đen như cũng lựa chọn áp tại cái trước trên thân là một cái người đều có thể nhìn ra đế minh khiên sở dĩ dám lớn lối như vậy sau lưng tất nhiên có đế doanh ủng hộ tất nhiên hai vị đạo hữu đều áp tô thất thắng tiểu nữ tử liền cũng áp một thiên vạn linh tinh tô thất thắng Nguyệt cung thần nữ thường hạn vi mở miệng cười đưa tay vung lên phía dưới liền có túi chữ vật chống rông xuất hiện tại nơi mặt bàn nguyệt cung vốn là có lôi kéo tô thất chi ý thường lệnh làm như thế cũng là đang biểu đạt thiện ý của mình chín thiên vạn linh tinh tô thất thắng tiếu miệng. giống như cựu thiên huyền nữ cao cao tại thượng không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ có ngắn gọn bắt tự vẹn vẹn ngắn ngủi ở giữa toàn trường liền yên lặng lại vô số tu sĩ tâm phảng phất đều phải nhảy ra mở dạng trong mắt của bọn hắn tràn ngập rung động cùng nghĩ hoặc không nghĩ ra tứ đại cường giả là gì phải ủng hộ tốt nhất đây quả thực là đang cấp đế minh khiên cho không linh tinh trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút trận tròn mắt không biết nguyên cớ bốn tên cường giả ấn xuống linh tinh cộng lại chừng 190 trăm triệu mai linh tinh đây quả thực là thiên văn sổ tự từ lâu đến cuối đế dân biểu tình trên mặt đều chưa từng biến hóa nhưng cũng mang theo như dương quang giống như gợi. mà đế minh khiên thì triệt để trầm mặt, khổng lồ như thế số lượng, đã không phải cái sau có khả năng quyết định. Ai, chư vị, các ngươi hà tất khó xử ta đệ, cái này không qua chỉ là một hồi nói đùa, hà tất quả thật. Cuối cùng, đế duẫn nhẹ nhàng thở dài, một bộ mười phần dáng vẻ bất đắc dĩ, từ trong miệng hắn nói ra lời này, lần này áp chú thế mà chỉ là một trò chơi mà thôi. Ta đệ cùng cái kia tô thất có chút đụng chạm, ta vốn không muốn đung tay, cũng mặc kệ nói thế nào, đế minh khiên từ đầu đến cuối cũng là ta đệ, xem như lại ca, tự nhiên không có khả năng phóng túng chuyện này mặc kệ. Đế duẫn lộ ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. hạ tại trong giọng nói đưa tay vung lên ném ra túi chữ vật ta áp nguyên dương thắng một ước chín thiên vạn linh tinh những lời này bất quá chỉ là mặt ngoài lời nói cử động như vậy không thể nghi ngờ là biến hình đường đế minh khiên đón lấy tiếu vấn hình bốn người áp chú nguyện bên trong phòng đấu giá đế dẫn đối với tô thất phóng xuất ra thiện ý hôm nay nhưng lại lấy loại phương thức này khó khăn quả thật để cho người ta không hiểu nhìn không thấu cái trước đến tột cùng muốn làm cái gì không biết nó ý là gì gặp đế dẫn duy nhất một lần lấy ra một ước chín thiên vạn linh tinh thích vào khí lạnh âm thanh lập tức ở trong diễn võ trường vang lên không lộ như thế số lượng, vô số tu sĩ dám cũng không dám nghĩ, hôm nay lại chính thai ngay được, lại có thể nhìn đến kia từng cái túi chứa vật chân thực tồn tại, rất nhiều tu sĩ mắt tại chỗ liền đỏ lên. Nếu không phải đây là Vô Cô tông, nếu không phải cái kia năm cái túi chứa vật là tôn giả cảnh cường giả chi vật, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tu sĩ động thủ cấp đoạn. Nguyên Dương lão tổ thở sâu, nội tâm thật sự tuyệt không bình tĩnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một lần đơn giản tỷ thí, lại sẽ dẫn tới những phiền phức này. Nhưng là nguyên nhân chính là cái này phiên phức, mới khiến cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có kích động, lần này tỉ thí qua phía sau, bất luận thắng bại Hắn Nguyên Dương lão tổ danh tiếng đều sẽ so đã từng còn muốn văng rồi. Cho dù là địa Nguyệt, Tiếu Vân Hinh, La Đen, thường lạnh bốn người, con ngươi cũng là hơi hơi có rút, thật đúng là nhìn không thấu đế Duẫn suy nghĩ cái gì, có gì ngụ ý không cần nghĩ, đế Duẫn có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy linh tinh, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, rất rõ ràng, bất luận là trước đây thiện ý, cũng hoặc thời khắc này chèn ép, hắn tất có mục đích nào đó. Tại hạ nơi này, sớm cảm ơn các vị quà tặng. Đế Minh kiên hướng về phía trước hư không ôm quyền cúi đầu, mỉm cười mở miệng, hắn bây giờ có đế ủng hộ, tự nhiên không còn nỗi lo về sau, lại như vậy trực tiếp cùng phách lối mở miệng. không thể nghi ngờ là kết luận tô thất bại cục đã định nhân đúng lúc này tô thất đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra hai đạo không có gì sánh kịp tia sáng bỗng nhiên bắn ra giống như nhật nguyệt tại hóa lẫn suy yếu của hắn kỳ 6. trải qua tu vi của hắn 6. khôi phục nhìn thấy một màn này cách đó không xa đang luyện đan nguyên dương lao tổ giống như là minh bạch liêu thập sao trong mắt tinh mang thịt lượng. cảm nhận được tô thất thể nội tu vi chấn động quyết tán tất cả tu sĩ si giống như hoàn toàn tỉnh ngộ trong nháy mắt minh bạch liêu thật sao có người càng là dự cảm đến sẽ có một hồi sự kiện lớn sinh tu vi vừa mới khôi phục Tô Thất liền há mồm phun ra máu đen, tràn ngập mãnh liệt tính ăn ngọn, lại trên người của hắn nồng đậm sinh cơ, lại trong nháy mắt chuyển biến làm từ khí. Một màn này chuyển biến quá nhanh, nhường rất nhiều tu sĩ cũng vì đó chấn kinh, bỗng nhiên cảm giác tình thế càng quỷ dị cùng huyền ảo đứng lên, thật nhìn không ra, đồng thời nghĩ không ra Tô Thất ngủ ý bên ngoài thân có hắc khí bay lên, một chút xíu đường vẫn càng là giống như một từng cái từng cái thật nhỏ trùng giống như xuất hiện tại hắn dưới làn da vũ tẩu. Thu vi khôi phục, âm độc thứ 31 lần 6. Đồng dạng bạo. 319 chương 320, lấy ta đạo dẫn địa kiếp chương 320. lấy ta đạo dẫn địa tiếp đối với khổng lồ kia áp chú tô thất bất quan tâm ngoại nhân nghị luận cùng thái độ hắn lại càng không quan tâm thậm chí ngay cả lần này đan đạo so đấu hắn đều không có quá mức để ở trong lòng hắn chân chính quan tâm là tu vi khôi phục sau âm độc bạo kỳ tâm bên trong mặc dù đã có dự định nhưng cũng nhất thiết phải hết sức chăm chú cho nên hắn mới có thể xếp bằng ở trên đài cao tinh tâm dương thần muốn lấy trạng thái đỉnh phong tới đối mặt âm bạo. nguyên lai like hắn thật chỉ là linh huyền cảnh đỉnh phong tu vi có tu sĩ mặt lộ vẻ trấn kinh hết sức ngạc nhiên địa đạo a quả thật như thế có người lạnh lùng mà cười kẹo miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, nếu là ta có thể mượn tới lực lượng khổng lồ, hắn có thể làm, ta đồng dạng có thể làm. đó là cái gì? Đông nhiên, có người chỉ vào tô thất kinh hô, hắn sinh cơ bất ổn, từ khí quấy tán, chúng độc rất nặng. theo chỉ nhìn lại, chúng tu lập tức nhìn thấy tô thất bên ngoài thân kinh khủng biến hóa, kiếp người vô cùng. à, thân chúng bị độc, thân thể sắp chết, tiểu gia thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào lại đan? đế minh kiên cuồng thanh cười lạnh, đối với tô thất thời khắc này tình huống quả nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. đế minh kiên vốn là có thủ tất báo tính cách, bụng dạ hẹp hòi lòng dạ. Phàm la đắc tội hắn người, hắn đều sẽ lấy gấp trăm lần hoàn lại, cho nên đối với tô thất ở đây, có thể nói là hận tấu xương, nho nhỏ an tết trong mắt hắn cũng sẽ bị vô hạn phóng đại, chỉ cần không giết chết cái sau, vậy thì vĩnh viễn không bỏ qua, chính là sinh tử mối thủ. Cùng, cùng lúc đó, tại nơi thềm đá đỉnh chót, âm chủ la con ngươi màu đen bỗng nhiên chừng lớn, mặt lộ vẻ một bộ vẻ không thể tin được, hơi kinh ngạc cùng khiếp sợ nói, đây là âm độc, mà lại còn là nguyện âm chi độc, loại độc này cực kỳ bá đạo, tôn giả cảnh cường giả đối mặt loại độc này cũng thúc thủ vô sách, chỉ có lấy chi dương chi vật khắc chi mới có thể giải, bằng không 31 mươi lần bạo chi phía sau, thần tới cũng không trợ. hết thể chuyển biến quá nhanh từ tô thất tu vi khôi phục trí âm độ bạo bất quá chỉ là trong trước mắt cho dù là thềm đá đỉnh chóp ngũ đại cường giả cũng nhìn không thấu tô thất đến tột cùng có tính toán gì không nhưng đế dẫn nụ cười trên mặt như cũ không thay đổi con mắt lại trở nên thâm thúy đứng lên hắn mặc dù nhìn không thấu tô thất muốn làm gì lại phảng phất đã biết được kết cục với hắn mà nói quá trình là cái gì cũng không trọng yếu chân chính quan trọng là kết quả cho nên chỉ cần biết được kết quả liền tốt loại động này quả thật như thế nan giải tiếu vấn hinh mười phần uy nghiêm thoáng như một đời cường tuyệt thiên địa nữ đế có thể nàng nghe thấy lời ấy phía sau lâu mày nhưng là lặng lẽ như một cái Thật không biết tô thất thể nội chi độc sẽ như vậy bá đạo. Sớm tại phía trước, nàng liền biết hiểu tô thất chúng độc một chuyện, lại không nghĩ rằng loại độc này càng là đáng sợ như thế. Tôn giả cảnh cường giả cầm chi đô khó giải. Địa nguyện đồng dạng như mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn La Đen, đạo, trí dương chi vật nhiều như thế, có gì khó khăn? Âm độc mạnh, chỉ có chúng độc cùng dùng độc giả mới biết. La Đen lắc đầu, thần sắc duy trì âm u lạnh lẽo, nghĩ giải âm độc cũng không khó, khó thì khó tại lựa chọn như thế nào trí dương chi vật. Căn cứ ta biết, thế gian trí dương chi vật thì có vô số loại, giải độc ý tứ là âm dương tương khắc. nhưng nếu là dương suy âm thịnh vậy thì không phải là giải độc mà là tự sát nhưng nếu là dương thịnh âm suy cũng tương tự sẽ cực kỳ nguy hiểm sẽ bị sinh sinh luyện dung mà chết cho nên muốn giải loại độc này cầu là ổn la đen không phải dùng độc năng thủ nhưng hắn chính là tử thành âm chủ cho nên đối với âm độc muội phần hiểu rõ trong giọng nói hoàn toàn để lộ ra một loại ý tứ đó chính là tô thất giữ nhiều lấy ít giải này âm độc không có vẹn toàn đôi bên chi pháp địa nguyệt nhữ mày vân đạo có la đen ánh mắt sắc bén mà lạnh mạc nhìn xem trên đài cao tô thất đạo theo ta được biết đạo đan cũng là trí dương chi vật mà lại còn là trí dương vật bên trong cực phẩm bởi vì vị đan cố hữu dự lực ăn vào trăm ích mà không một hại giải âm độc dễ như trở bàn tay có thể đạo đan như thế nào tốt như vậy phải ít nhất ta đây một đời chỉ gặp qua hai lần ngay vậy địa nguyên sắc mặt tâm trầm hết sức khó coi hắn chỉ nghe qua đạo đan lại chưa từng gặp qua tự nhiên càng sẽ không nắm giữ bây giờ quả nhiên là hữu tâm mà bất lực tiếu vấn hinh nghe xong lời này phía sau tinh xảo trong con mắt lấp lóe qua một vòng rực rỡ tinh quang biểu lộ lại không có mảy may biến hóa bình tĩnh nhìn xem tốt thất thầm nghĩ sư tôn ngươi trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì Nàng tin tưởng Cửu Hiên tử tất nhiên biết được Tô Thất chúng độc một chuyện, có thể Cửu Hiên tử lại không có tỏ bất kỳ thái độ gì, rõ ràng hết thảy đều còn tại trong khống chế. Tất nhiên Cửu Hiên tử đều như vậy tin tưởng Tô Thất, nàng tự nhiên cũng tin tưởng Tô Thất bất sẽ có chuyện. Mà nghe được đạo đan hai chữ, Đế Duẫn hai mắt nhưng là nhíu lại, đồng nhiên lấy thần niệm đối với Tô Thất truyền âm, "Tô Thất, nếu ngươi chịu đuổi theo Đế nào đó, ta có thể tiến đưa ngươi một hạt đạo đan." Bây giờ, Tô Thất cơ thể run rẩy kịch liệt, nhưng hắn như cũng đang áp chế, chưa từng nhường âm độc triệt để bạo, bởi vì hắn còn tại tăng, cao tu vi, nhất định phải nhường tu vi đạt đến đỉnh phong mới có thể phóng thích tâm độc. nhưng tại trong mắt tất cả mọi người cử động của hắn bị cho rằng là không có giải độc chi pháp nguyên nhân không thể không áp chế một cách cưỡng ép làm đế dẫn thần nghiệm chuyện vào não hải tô thất trong cơ thể sinh cơ đã bị tức chết thay thế giống như đi tới cuộc sống điểm kết thúc sắp tử vong tô thất không có trả lời lại ngẩng đầu nhìn sâu một cái phía đông con ngươi sâu thẳm như tinh thần hắn tại đế dẫn trên thân nhận ra được chỉ có ôn hòa cùng bình tĩnh cũng không biết vì cái gì nội tâm chỗ sâu nhưng lại có nồng nặc nguy hiểm cảm giác một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử lấp đầy thể xác tinh thần phản phất cái sau sẽ đối với hắn sinh ra một loại nào đó sự uy hiếp mạnh mẽ có thể nghĩ tới muốn đi Tô Thất cũng nghĩ không thông cái so đối với mình sẽ có gì đồ, nhưng hắn có thể nhìn ra, Đế Dẫn hành động, giống như là tại cưỡng ép kết duyên, lấy đủ loại phương thức tới kết duyên. Loại này kết duyên, không giống như là kết thủ, giống như là ban đơn sáu. Loại bởi vì, đến nỗi cái này bởi vì sẽ kết cái gì quả, Tô Thất bất biết được, tất cả mọi người đều đoán không được, có lẽ chỉ có Đế Dẫn nội tâm mình rõ ràng nhất. Tô Thất khỏe miệng chảy xuống máu đen, bên ngoài thân xuất hiện hư tối đen trong nháy mắt biến thành màu trắng, phảng phất trong nháy mắt đã xong một đời, từ đứa bé trở thành lão giả, lại từ lão giả trở thành người sắp chết. sáu. Sư tôn hắn sẽ không có việc gì. Vương linh cái kia tính trẻ con nhưng lại mang theo một chút thành thục gương mặt bên trong, lặng yên hiện lên khẩn trương và lo nghĩ, trong mắt có sợ hãi cùng bất an, tiểu linh nhi đã không còn phụ thân, mẫu thân, bây giờ vừa có sư tôn, ta không nghĩ không có sư tôn sáu. Sư tỷ yên tâm, sư tôn không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng sư tôn. Ngay vậy, Lý Tiểu Lục nhìn qua trên đài cao tô thất, kiên định nói, trong vẻ mặt không có lo nghĩ, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tin tưởng vững chắc. hắn tin tưởng thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó tô thất hắn tin tưởng vững chắc tô thất có thể chiến thắng hết thể khó khăn dù là cái này tin tưởng là mù quáng dù là cái này tin tưởng vững chắc là không có lựa thì sao có khói hắn cũng sáu kiên định tiểu tử này mạng lớn đây chỉ là âm độc há có thể làm khó hắn long mã mười phần khinh thường nói không phải là vì an đuổi vương linh cùng lý tiểu lục mà là thật sự chính là như vậy nghĩ phải biết tiểu tử này cơ duyên không cạn sẽ không dễ dàng chết như vậy nhìn xem thời khắc này tô thất có người lo nghĩ có người khinh thường có người lạnh nhạt quan sát càng có người dây yêu cận cười to nhiên liền tại đây từng đạo bất đồng ngôn ngữ Trong ánh mắt, tô thất run rẩy cơ thể bỗng nhiên chấn động, giống như là có một loại khí thế hồi phục, đống nhiên ngạo nghễ ngầm đầu. Chỉ là âm độc, có thể loại ta gì? Đến đây đi, nhường tô mô xem, ngươi cái này âm độc có thể giết nào đó không? Tiếng nói chấn thương cùng kinh Bắc phương, âm độc triệt để bạo. Đồng thời tại đồng thời, tô thất thể nội tu vi đạt đến linh huyền cảnh đỉnh phong, đống nhiên xông phá một cái điểm thăng bằng. Tà sơ vấn đạo, nguyên nhân nghe đạo, lấy ta đạo dẫn điệu tiếp sáu, Ngưng hải 320 321 Thất bại đại giới đệ tam bách nhị thập nhất chương thất bại đại giới tu sĩ từ linh huyền cảnh phá vỡ mà vào ngưng hải cảnh nhất định vấn đạo mà nghe đạo dẫn địa kiếp mà lứa kiếp như thế mới có thể một cách chân chính bước vào ngưng hải cảnh đặt đến trên con đường tu đạo một cái khác bước linh huyền cảnh là lấy linh khí thành suối hóa thành linh lực mà ngưng hải cảnh nhưng là hóa suối vì hải lấy hải cho đạo tu thần thức ra phương trượng, như thế mới là ngưng hải cảnh nghe được tô thất lời nói nhìn thấy hắn cử động chúng tu động nhiên cảm giác mình thần kinh một lần lại một lần bị khiêu chiến bởi vì tô thất ý tưởng nội tâm cùng tự động quả thật ra ngoài ý định không phải người thường có khả năng tới. nhìn thấy một màn này phía sau, cho dù là ngũ đại cường giả, thần sắc đều là biến đổi, căn bản là không có nghĩ đến tô thất sẽ ở đây lúc dẫn địa kiếp. Chẳng lẽ hắn muốn mượn địa kiếp chi lực giải âm độc? La đen bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc tự nói, dù sao địa kiếp chi lực cũng coi như trí dương, có thể giải âm độc. Nếu thật sự là như thế, tô thất liền thật sự quá điên cuồng. ít nhất La đen là như thế này cho rằng, bởi vì lấy địa kiếp chi lực giải âm độc, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Có thể nghĩ lại, La đen lại cho rằng tô thất bất sẽ như vậy điên cuồng, ẩn ẩn cảm giác cái sau có lẽ còn có mục đích cái khác. cuộc ngạo âm thanh còn tại tứ phương quanh quẩn tô thất quanh người cũng đã tìm đường sống suối đất che biến hóa thiên địa cái kia vĩ ngạn lại huyền ảo sức mạnh vô cùng ngưng tụ đến tạo thành từng đạo quỷ dị đường vân đem hắn vần quanh ngay sau đó liền nhiệt độ cao tới gần giống như đốt lên không gian khiến cho người xung quanh không gian đều ở đây vặn vèo cùng đổ sụp hết thể xanh giã chỉ bất quá ngắn ngủi một hơi ở giữa một đầu quần quận nhi động sông nham thạch từ trong đại địa trào lên mà ra trong nháy mắt liền đem tô thất bao trùm ở bên trong tô thất không gian quanh người triệt để đổ sụp hoàn toàn bị sông nham, thạch thay thế, mà sông nham thạch lấy đại địa vì dâng trào trí địa quần quần mà ra. Cuối cùng trôi vào tô thất quanh người cái kia sụp đổ không gian hình thành trong hư vô, chỉ thấy tại nơi trong hư vô có một vòng xoáy màu xanh lục tồn tại, do trời địa đạo thì tạo thành, trong đó càng có trật tự thần liên đang đan sen, tản ra đáng sợ lại lực lượng quỷ dị khí tức. Sông nham thạch từ đại địa mà ra, cuồn cuộn như hồng thủy, chấn thiên động địa âm thanh oanh minh bắt hoang, đi qua 99 mươi không gian, cuối cùng chạy vào tiến trong hư vô vòng xoáy màu xanh lục bên trong. Phàm là cái này sông nham thạch những nơi đi qua không gian tất cả đổ sụp. Hóa thành trật tự mạnh vụn dung nhập dòng sông bên trong, nhiệt độ kinh khủng càng là tràn ngập tứ phương, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho tiêu hủy một dạng. Tô thất xếp bằng ở trên đài cao, sông Nham thạch từ xung quanh người hắn xuyên qua, hắn chính là xếp bằng ở dòng sông chính giữa. Vạn vật sinh linh lúc sinh ra đời đều có nói địa mệnh, cho nên tu sĩ vấn đạo độ kiếp, cái này đệ nhất kiếp chính là địa kiếp. Ngoại giới nhiệt độ cực cao, có thể chính giữa lại cực kỳ băng lãnh. Tô thất ngồi xếp bằng bất động, khẽ nói thì thảo ở giữa con mắt càng sáng tỏ, độ địa kiếp, độ kỳ thực là bản thân mà mệnh chi kiếp. có một số việc đến cảnh giới nhất định liền sẽ minh bạch có chút tiếp đến nhất định thời khắc liền sẽ tin tưởng cho nên khi địa kiếp chân chính lúc xuất hiện tôi thất nội tâm liền như là trong nháy mắt hiểu ra nhìn thấu cái gọi là địa kiếp dòng sông trung tâm phơi bảy tuy là băng lãnh nhưng tôi thất nhưng là minh bạch loại này băng lãnh chỉ là với hắn mà nói nếu là còn lại tu sĩ chạm vào nhất định trong nháy mắt hóa thành cho bụi. hắn rõ ràng hơn chỉ cần mình đứng dậy bắt đầu độ kiếp cái này băng lãnh liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó chính là vô tận nhiệt độ cao là nham tương chân chính nhiệt độ đây hết thể chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời chỉ có chân chính thân ở trong đó mới có thể tin tưởng cùng minh bạch. Chỉ cần thân ở địa kiếp bên trong, không cần người khác cáo chi như thế nào độ kiếp, chính mình cũng có thể dụng tâm đi cảm nhận được. Phảng phất trong cõi u minh có một loại trật tự đang thao túng hết thảy, mà trật tự chính là sáu đạo. Trước mặt mọi người tu đều cho rằng tô thật muốn độ địa kiếp lúc, hắn lại ngay trước vô số tu sĩ mặt lấy ra một tôn ba thước ba tấc đan đỉnh. Thấy hắn lấy ra đan đỉnh, chúng tu con mắt đều chừng lớn, hết thảy thật là ngoài dự liệu. Hắn phong cách hành sự quả thật hồ thường nhân tưởng tượng, lại muốn trên mặt đất kiếp bên trong luyện đan, quả thực là cực kỳ cử động điên cuồng. Thì ra là thế. La Đen hờ hững trên mặt thế mà lần hiện lên mỉm cười, trong mắt càng là tràn ngập tán thưởng. Lấy địa kiếp trật tự áp chế âm độc, như thế liền có thể nắm giữ luyện đan thời gian. Thế nhưng là ngươi có thể luyện chế ra đạo đan sao sáu? Không chỉ có La Đen nhìn ra tô thất dự định, Tiếu Vân Hinh, Thường lạnh Địa Nguyệt, Đế dẫn bọn người đồng dạng nhìn ra tính toán của hắn. 99 mươi trượng vậy đá, sông nham thạch từ mặt đất mà ra, tiến vào hư vô ủ dù mà kỳ quá trình đồng dạng là 99 mươi trượng, mà kiểu cửu số chính là thiên địa cực điểm, có thể đầy đất kiếp bên trong phát họa ra đại đạo hình văn, dùng cái này luyện chế đạo đan, cơ hội thành công sẽ bị vô hạn mở rộng. Tiếu vấn Hinh vào trong tâm thì thảo, từ địa kiếp xuất hiện mấy mắt, nàng liền minh bạch sư Tôn Cửu Hiên tử dụ ý, sớm tại phía trước liền vì Tô Thất chuẩn bị xong luyện chế đạo đan tốt nhất điều kiện. Giờ khắc này, phàm là người thông minh đều đoán được Tô Thất dự định, nhìn ra hắn là muốn luyện chế ra đạo đan tới giải bản thân âm độc. A, muốn luyện chế đạo đan, thực sự là si tâm vọng tưởng. Đế Minh Kiên Hở hững cười lạnh, không chút nào áp chế âm thanh, hắn chính là muốn trào phúng Tô Thất, chính là muốn nhường cái sau nghe thấy, muốn lấy địa kiếp áp chế âm độc, luyện chế đạo đan, nhưng thời gian dừng lại càng dài, địa kiếp liền sẽ càng khủng bố hơn. không nói đến ngươi có thể không luyện chế ra đạo đan vẹn vẹn cái này kiếp cũng đủ để cho thân ngươi chết tiểu gia ngược lại muốn xem xem ngươi cái này sâu kiến là như thế nào bị địa kiếp chém thành cho bụi là như thế nào hôi phi yên diệt trên diễn võ trường tiếng rêu cợt không ngừng không có ai cho rằng tô thất có thể luyện chế ra đạo đan dù sao hắn đang đạo tạo nghệ chính xác không cao đối mặt đây hết thảy đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói cũng là một loại cực kỳ đáng sợ khảo nghiệm ngoại giới trao phúng địa kiếp đáng sợ âm độc sinh tử đạo đan luyện chế đều tại khảo nghiệm tô thất tâm cùng thân chỉ có đính trụ tất cả áp lực, lòng yên tĩnh như nước mới có thể nắm giữ luyện chế ra đạo đan hy vọng. chỉ có sống sót, có thể thay đổi hết thảy, chỉ có sống sót mới có thể đi ra con đường của ta, cũng chỉ có sống sót mới có thể đi thủ hộ muốn bảo vệ đồ vật. tự lẩm bẩm ở giữa, tô thất xếp bằng ở trên đại cao, thân ở tại sông nham thạch trung tâm, hắn chậm rãi không để ý đến ngoại giới hết thảy, trong mắt chỉ có luyện đan. sớm tại phía trước, hắn cũng đã dự định tốt hết thảy, lấy địa kiếp hấp chế âm độc, đồng thời đầy đất kiếp nội luyện chế đạo đan giải độc, bởi vì địa kiếp bên trong tồn tại thiên địa trật tự bản nguyên chi đạo, đây là luyện chế đạo đan thời cơ tốt nhất. ma dụ hồng đạo đan. đồng dạng cũng là trên mặt đất kiếp nội luyện chế. Từng cây dược thảo bị Tô Thất Đầu nhập đan đỉnh bên trong, đồng thời bắt đầu tế ra thể nội đan hỏa, ngồi xếp bằng trên đất kiếp bên trong bắt đầu luyện đan. Hắn bây giờ không còn đường lui, phía trước không nhìn thấy hy vọng, hậu phương là vực sâu vạn trượng, chỉ có luyện chế ra đạo đan mới có thể tiếp tục tiến lên, hắn chỉ cho phép thành công, không dung thất bại. Bởi vì thất bại đại giới chính là sáu. Thử vong, không lộ như thế đánh đổi, hắn không chịu được nổi, bởi vì có một số việc còn cần hắn đi làm, phương xa còn có người chờ đợi hắn. 321 chương 322, Tục Mệnh Đan chương 322. Tục mệnh đan phía sau là vô tận vách núi, rơi xuống thì vong. Phía trước khó khăn trọng trọng, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Thế gian ha có thể thuận buồn xuôi gió, há có thể tận như nhân ý, nếu không đi cố chấp cùng kiên trì, phải đối mặt chỉ có thất bại, chỉ có leo lên trước mắt vách núi, đứng ở vách núi chi đỉnh mới có thể lãnh hội cái tia giang sơn phong tao. Cho dù là bỏ, tô thất cũng muốn bỏ qua trước mặt hàm, bởi vì bỏ qua phía sau, hắn còn có thể lại xấu. Đứng lên, từng cây linh dược bị hắn ném vào đan đỉnh bên trong, hóa thành bất động dược lực ngưng kết cùng một chỗ, đồng thời lấy đan hỏa ngưng luyện thành đan, mà theo lấy thừa hải gian trôi qua. Từng sợi hương thơm đan hương từ trong lọ đan chậm rãi phiêu tán mà ra. Hai ngày hai đêm liền như vậy đi qua, theo gió mà qua, như nước chảy trôi đi, cũng lại về không được, mà trên diễn võ trưởng tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Chuyện này đan đạo thị thí, đã trở thành sinh tử mà một đại tình huống, bởi vì rất nhiều tu sĩ từ đây chuyện bên trong người được gió thổi báo rông báo sắp đến khí tức, bọn hắn sợ gì đến đây, chính là vì xác định sinh tử mà ngũ đại thế lực tình trạng. Nợ nữ cũng diệt vong, quả thực để bọn hắn rung động không nhỏ, phản phất cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sinh tử đem nên đón hôn loạn nhất cùng giết hại liên đại. Đan thành lại kinh lịch ba ngày, nguyên dương lão tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại đưa tay vung lên, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, khai đỉnh sáu, lấy đan. lời nói rơi xuống, truyền khắp tứ phương, lập tức nhường ngắm nhìn vô số tu sĩ ngưng thần trông lại, bọn hắn đã ngửi thấy cái kia bay tới đan hương. thậm chí liền ngũ đại cường giả cũng đều bình tĩnh trông lại, bọn hắn năm người cũng nghĩ xem, nguyên dương lão tổ có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược. ầm ầm, Bỗng nhiên trong lò đan truyền ra một đạo tiếng vang, chỉ thấy nguyên dương lão tổ đan đỉnh trong nháy mắt nổ bể ra tới, càng không có cách nào tiếp nhận thành đan lúc quanh diện đan lực. thấy thế, nguyên dương lão tổ khỏe miệng co quắp một trận, biểu lộ lộ ra rất là thì đau, nhưng hắn trong vẻ mặt lại tràn đầy kích động, trong mắt tia sáng vạn trượng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này luyện đan càng như thế thuận lợi, thế mà luyện ra hắn một mực chưa từng luyện ra đan dược, đan đỉnh nổ tung, không phải thất bại, mà là thành công, lại có thể để cho như thế đan đỉnh bắn nổ đan dược, có thể thấy được không phải bình thường, làm đan đỉnh bắn nổ trong nháy mắt, một đạo tràn ngập sinh cơ lục quang bỗng nhiên bắn ra bốn phía mà ra, bao phủ toàn bộ diễn võ trường, nhường vô số tu sĩ trận cảm thấy mừng rỡ, có như vậy một chút năm đó lưu lại vết thương cũ, thế mà ở nơi này lục quang bên trong biến mất không còn tâm tích. vẹn vẹn chỉ là bắn ra bốn phía quang mang thì có thần hiệu như thế, ăn vào đan dược phía sau đến tuột cùng sẽ như thế nào? Cái này khiến chúng tu dám cũng không dám nghĩ. Cái này xấu. Đây là bên trên nhất phẩm cấp bậc chi đan. Đế Minh kiên con người bỗng nhiên chừng lớn, nuốt một ngụm nước bọn, giọng nói chuyện đều có chút kích động cùng run rẩy. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần nhìn thấy có người luyện chế ra bên trên một phẩm đan thuốc. Phải biết, phàm là thượng phẩm đan thuốc đối với tôn giả cảnh cũng có cực kỳ mãnh liệt hiệu dụng, lại cũng chỉ có thượng phẩm trở lên đan dược đối với tôn giả cảnh mới hữu hiệu dụng. Có thể thấy được loại này phẩm giai đan dược khan hiếm chỗ. thậm chí liền cái kia năm vị cường giả khi nhìn thấy cái này vô tận lục mang khuyết tán lúc, con người cũng là co rụt lại trong mắt lập tức có tinh mang lướt qua phía trước năm người có thể không quan tâm nguyên dương lão tổ bởi vì hắn luyện chế không ra thượng phẩm đan thuốc mà lúc này bây giờ hắn đã có thể cùng năm người bình khởi bình toạn liền bởi vì hắn ở trước mặt tất cả mọi người luyện ra thượng phẩm đan thuốc đan đạo đại sư không biết là ai trước tiên cuồng hống lên tiếng trong giọng nói tràn đầy kích động cùng phấn khởi càng có nồng ý sùng bái có thể ngay sau đó tiếng cuồng hống liền hành động bất phương đan đạo đại sư đan đạo đại sư có thể luyện chế ra thượng phẩm đan thuốc, Đan đạo đại sư xưng hô, Nguyên Dương lão tổ là đương chi xứng đáng. lão phu luyện, tụ mệnh đan một hạt, bên trên một phẩm đan thuốc. Tại vô số trong tiếng kêu ầm ĩ, Nguyên Dương lão tổ bình tĩnh mở miệng, có thể trong giọng nói lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự ngạo. Hắn lần này là thật không có nhượng, toàn lực ứng phó phía dưới, đan đạo tạo nghệ thế mà đột phá bình cảnh, luyện chế ra một mực thất bại thượng phẩm đan thuốc. Nguyên Dương đạo hữu, có thể nguyện tới ta sinh thành làm khách. Vô số tu sĩ còn tại la lên, đế duẫn cái kia cao cao tại thượng lời nói liền truyền ra, ngay trước vô số tu sĩ đối mặt Nguyên Dương lão tổ dối ra cảnh ô liu. Nguyên Dương đạo hữu, tới ta chết thành phục làm khách quý. La Đen không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng mở miệng mời chào Nguyên Dương lão tổ. Ngay sau đó Tiếu Văn Hinh cùng Thường Lệnh đồng dạng mở miệng đều nghĩ mời chào Nguyên Dương lão tổ đến trong thông môn, duy chỉ có địa Nguyện một lời không, từ đầu đến cuối đều nhìn Tô Thất. Tứ Đại Cự Đầu mở miệng diễn võ trường lập tức lặng ngắt như tờ, bọn hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Nguyên Dương lão tổ, muốn nhìn một chút hắn chọn đi theo một thế lực nào. Ở dưới con mắt mọi người chỉ thấy Nguyên Dương lão tổ lắc đầu, thu hồi tụ mệnh đan phía sau nghiêng đầu nhìn xem Tô Thất Trịnh trọng nói cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc. Như Nguyên Dương lão tổ lời nói. cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc, hắn còn không có thắng, bởi vì tô thất đan còn chưa lựa ra, bây giờ kết luận hơi sớm. đây là đối với tô thất tôn trọng, càng là nguyên dương lão tổ đối với mình tôn trọng, hết thể chưa từng xuất hiện chân chính kết cục phía trước, liền không có chân chính thắng. nguyên dương đạo hữu cần gì phải để ý, cái kia tô thất há có thể cùng ngươi so, căn bản là không có cách luyện chế ra so sánh với nhất phẩm còn cao đan dược. đế minh kiên càn dỡ cười nói, dùng đả kích tô thất tới nâng lên nguyên dương lão tổ. nghe vậy, nguyên dương lão tổ lắc đầu, không có trả lời, mà là ngưng thần nhìn xem tô thất, trong lúc biểu lộ lộ ra là ngưng trọng cùng chờ mong. cái trước rất rõ ràng, chỉ cần tô thất luyện chế ra đạo đan, thắng bại liền thật sự rất khó nói, sẽ hoàn toàn đảo ngược. lại giờ này khắc này, chẳng biết tại sao, nguyên dương lão tổ đã không quan tâm lần này tỉ thí thắng bại, hắn ngược lại hy vọng tô thất có thể luyện ra đạo đan. phía trước, nguyên dương lão tổ sở dĩ muốn tiến hành đan đạo tỉ thí, hoàn toàn chính là vì tô thất luyện chi đan bên trong tẩy cân phạt thủy, chưa từng nghĩ tình thế lại dương tới mức như thế, trước đây mục đích đã sớm đã không quan tâm, bởi vì một cái đan sư chân chính quan tâm là sáu, luyện đan cùng đan đạo, bất luận cái gì một cái đan sư, đều nghĩ tại sinh thời luyện chế ra một cái đạo đan. thậm chí dù chỉ là tận mắt người khác luyện ra đạo đan, này đối đan sư mà nói, đồng dạng là một loại trí cao vô thượng vinh dự. Lần này tỷ thí con mắt, nguyên dương lão tổ đã không để vào mắt, hắn bây giờ chân chính quan tâm là tô thất có thể hay không luyện ra sáu. Đạo đan, một tòa khác trên đài cao, tô thất bất đánh gậy ném ra linh dược, những linh dược này chủng loại nhiều, không đồng đẳng cấp linh dược đều có, trong đó thậm chí còn có ba cây là ngàn năm dược vương, trăm năm trở lên, ngàn năm phía dưới xương linh dược, mà đã ngoài ngàn năm, vạn năm phía dưới lại xương dược vương. nhìn thấy tô thất luyện đan thủ pháp cùng ném vào trong lò đan linh dược cùng dược vương nguyên dương lão tổ đầu tiên là sững sở, chợt cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, luyện chế thế mà cũng là tục mệnh đan, chẳng qua là trung phẩm tục mệnh đan. một ngày một ngày trôi qua, thẳng đến cuối cùng, những cái kia chảo phúng tô thất tu sĩ bắt đầu trở nên trầm mặc, bởi vì bọn hắn có thể nhìn đến hắn trả giá cùng cố chấp, càng thấy rõ tô thất đan đạo tạo nghệ kỳ thực cũng không phải là thật sự rất kém cỏi. ngày thứ 15 ban đêm, tô thất đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lơ lửng ở trước mặt hắn đan đỉnh thế mà tung xáo. 322 chương 323, Thảm liệt chương 323, Thảm liệt Nguyên Dương lão tổ Đan đỉnh nổ tung, là đan thành một loại thể hiện, có thể tô thất đan đỉnh nổ tung, nhưng là triệt triệt để để thất bại, ba cây dược vương cùng với vô số linh dược đều bị hủy bởi nổ trong đỉnh. Túc mệnh đan, tên như ý nghĩa, nắm giữ kéo dài tính mạng hiệu quả, đối với trọng thương ngã gục, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc giả nắm giữ thần hiệu, có thể để cho loại người này khởi tử hồi sinh, nhưng đan này cũng có thiếu hụt, mỗi một cái sinh linh tại trong cả đời, chỉ có thể ăn vào đan này một lần. Nếu là nhiều phục Cái này đan liền không còn là thần dược cứu mạng mà sẽ trở thành lấy mệnh đầu dược. Tôi thất sở dĩ biết luyện chế đan này, hoàn toàn là luyện đan trong sách xưa trôi nhớ, trong đó ghi lại đan phương cùng phương pháp luyện chế. Luyện đan trong sách xưa trôi nhớ vô số, trong đó là tối trọng yếu một đầu nhường Tô thất được kích lợi không nhỏ, càng là hoàn toàn lật đổ hắn đối với luyện đan lý giải. Sách cổ ghi chép, luyện đan giả, đan đạo cũng, đạo tâm cũng lòng son, phồn vì giản, giản cũng là phồn, hết thảy đều có thể hóa hủ lạ. Theo lý thuyết, đan đạo vô tận, đan phương chỉ là dẫn đạo, như đạo hữu tạo thành, đan cũng có sở thành. kết hệ đơn giản cùng với cấp thấp đan dược đều có thể có hóa hủ là lạ hiệu dụng. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tô thất bây giờ lý giải. ầm ầm, quất khí cấp đan đỉnh vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành một miệng, có thể thấy được lần này nổ đỉnh khủng bố cỡ nào, uy lực của nó thập phần cường đại. Nếu là luyện thuốc tầm thường, đan đỉnh tuyệt đối sẽ không nổ tung, nhưng tô thất lần này luyện chế chính là đạo đan, trong đó ẩn chứa địa kiếp vô tận đạo tắc cùng chất tự, một đạo nổ đỉnh, uy lực của nó tự nhiên là thuốc tầm thường nổ đỉnh vô số lần. trong miệng ho ra máu, tô thất trên mặt tái nhợt phải không có chút huyết sắc nào, song đồng đều lòm sụn dưới, giống như người đã chết giống như đáng sợ. cộng thêm bề mặt cơ thể hắn có âm độc quay phá, nhìn thì càng thêm đáng sợ, giống như một tôn tà thi giống như âm trầm, hoặc như là trong địa ngục lệ quỷ, nhìn đến làm cho tâm thần người sợ hãi, thần hồn tất cả sợ. Tô Thất, từ bỏ đi. Nhìn thấy Tô Thất thảm như vậy huống hồ, Đế Duẫn ngữ khí hiện lộ ra không đành lòng, mở miệng lần nữa thuyết phục, nếu lại mang xuống, coi như âm độc giết không chết ngươi, cái này tiếp cũng có thể để cho ngươi chết không toàn thấy, coi như ngươi thật có thể luyện ra đạo đan, có thể đạo đan có kiếp, song tiếp phía dưới, ngươi cho là mình có thể bình yên vô sự. Thập tử vô sinh tri cục. Đế Duẫn mà nói rất bình tĩnh, nụ cười trên mặt chưa từng biến hóa. nhưng hắn lời nói cũng đều là sự thật tô thất như tiếp tục chấp mê bất ngộ sợ thật sự sẽ chết không nơi tán thân bây giờ cái kia sông nham thạch đã bình tĩnh trở lại nhưng nó càng là bình tĩnh lại càng để cho người ta sợ bởi vì bình tĩnh phía dưới ẩn dấu là hủy thiên diệt địa kiếp vật cực tất phản nó càng là bình tĩnh bạo lúc tiếp lực lại càng tính khủng giờ này khác này không người lại suốt lời chào phúng tô thất bao quát đế minh khiên ở bên trong bọn hắn đều trầm mặc nhìn qua chỉ là ánh mắt có chỗ khác biệt thôi tô thất lúc này cố chấp liền như là vô số tu sĩ tại trên con đường tu đạo kiên trì một dạng bị bọn hắn chỗ tán đồng tôn trọng Ngươi có thể tiếp tục kiên trì sao? Cùng tử thần vật lộn, cùng tử thần sát vai sáu. Nguyên Dương lão tổ phức tạp nhìn xem tô thất, khe nói thì thảo. Cái trước đã sớm đem lần này tỉ thí con mắt ném sau Mục đích đã không trọng yếu nữa, bây giờ chân chính quan trọng là một cái đan sư cố chấp, là đối đan đạo truy cầu. Nghe được đế dẫn lời nói, tô thất ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ, thân thể của hắn bị cái kia nổ định chi lực đánh trúng, đã là máu thịt bé bét, nhìn mười phần thảm liệt, nhưng tinh thần nhưng là phân chấn vô cùng, trong mắt tràn đầy cố chấp. Hắn có thể sâu sắc phát giác được, nham tương hà lưu nội kiếp lực đã so trước đó mãnh liệt rất nhiều, kinh khủng rất nhiều, nhưng hắn đã không có đường lui. trước hết luyện chế ra toa đan dược có sinh lộ tô thất nguyên mỗi cho ngươi mượn một đỉnh đương nhiên nguyên dương lão tổ đưa tay vung lên lập tức liền có một tôn quốc khí cấp đan đỉnh đụng vào nham tương hà lưu nội thấy thế tô thất không có chút gì do dự đưa tay một chảo phía dưới lập tức liền bắt lấy đan đỉnh đồng thời nhanh chóng in dấu xuống khí tức của mình nhường chi không bị nham tương cho dung trộm tới đan đỉnh toàn thân màu đỏ sậm bên trên có từng cái phức tạp đường vân chính là một tôn thượng phẩm cấp quốc khí nhìn xem bay lơ lửng ở trước mặt mình đan đỉnh, thời gian không cho phép tô thất có chút do dự, không kịp đối với nguyên dương lão tổ ngỏ ý cảm ơn, liền lại lấy ra từng cây linh dược đầu nhập đan đỉnh bên trong. Tô thất lần thứ hai luyện chế trung phẩm tục mệnh đan, so lần thứ nhất càng thêm thông thạo cùng nhanh, tại đầu nhập ba cây dược vương phía sau, trong lò đan lần nữa có hương thơm đan hương khuyết tán mà ra, thấm vào ruột gan. Lần này hắn vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, liền chuẩn bị mở đỉnh lấy đan, chúng tu tâm tình cũng theo cử động của hắn mà ngưng trọng lên, bởi vì tô thất luyện chế là đạo đan, một khi thành công, chắc chắn trở thành sinh tử mà thứ nhất luyện chế ra đạo đan sư. Tại sinh tử mà tu sĩ mà nói, cái này chính là chưa từng có, có thể cũng có thể sẽ sau này không còn ai, bởi vì sinh tử địa khí đếm đã hết. Phanh, phanh! Liên tại tô bảy khai đỉnh lấy đan ngay mắt, nhưng thấy đan đỉnh lại lần nữa nổ tung, cái kia tứ tán hương thơm đan hương thoáng qua liền hóa thành vô tận lực hủy diệt, khuyết tán ra lúc, bốn phía sông Nham thạch đều chấn động. Nổ đỉnh hình thành lực hủy diệt, cũng không tràn ra sông Nham thạch, mà là hoàn toàn bị cái này dòng sông chỗ phân tán, sinh sinh hóa thành kiếp lực một bộ phận. Khúc khúc, tô thất ho khan kịch liệt, tiên huyết giống như chạy ra đồng dạng cuốt mạo đằng mà ra, lại trong cơ thể âm độc cũng vì vậy mà tăng thêm. Nguyên bản, âm độc thứ 31 lần bạo phía sau, hắn chỉ có 31 hơi thở thời gian tới giải độc, nhưng bởi vì thân ở địa kiếp đặc thù trong hoàn cảnh, lợi dụng đạo tắc kiếp lực ngăn cách hết thảy, lấy một loại phương thức kỳ lạ áp chế tình phong lớn âm độc. Nhưng mà liên tục hai lần nổ đỉnh, tự thân bị tác động đến, cũng liền đưa đến âm độc tăng thêm. Dù là có câu thì kiếp lực áp chế cũng vô dụng, chỉ cần hắn lại nổ đỉnh một lần, chắc chắn phải chết. Hắn toàn thân chảy máu, áo sang biến huyết y lại còn tổn hại không chịu nổi, làn da tức thì bị sinh sinh gọt đi, lộ ra cốt cốt trào máu tươi thì đỏ, lạnh lẽo bạch cốt càng là hiện lộ ra. Chỉ bất quá bạch cốt vừa mới hiện lộ. liền lập tức bị tiên huyết nhuộm hồng. Nhìn thấy một màn này, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đều há nhiên, rất nhiều người ở trong lòng tự hỏi, nếu là mình ở vào Tô thất thời khắc này trạng thái, đến tuột cùng có thể hay không kiên trì tiếp đi, tiếp tục luyện đan, có thể hay không bảo trì bản tâm, cố chấp sáu. Mà kiên định, phàm là vào trong tự vấn lòng tu sĩ, đều chỉ có một đáp án, đó chính là không thể, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn đế dẫn điều kiện đem đổi lấy sinh chi cơ hội, bởi vì miễn là còn sống sẽ chả có hy vọng cùng cơ hội, bọn hắn sẽ không cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. hai lần trước đều đã thất bại lần thứ ba cơ hội thành công cũng tất nhiên không lớn thất bại chính là tử vong cho nên bọn hắn không dám đánh cược nhưng bọn hắn không dám đánh cược không có nghĩa là tô thất bất dám a tại vô số đạo dưới ánh mắt tô thất ngựa đầu gầm thét hận muốn điên, hắn bây giờ là thật không có đường lui muốn thành công nhất định phải tuyển sử phùng sinh bây giờ bất luận hắn ăn vào bất luận cái gì đang dược đối với thương thế đều vô dụng bởi vì hắn là cái người đã chết chỉ là thân ở đầy đất kiếp bên trong đặc biệt hoàn cảnh mới bảo đảm hồn không tiêu tan nhường thời gian giống như đứng im nhường hắn có như vậy một tiêm lịch thiên hy vọng sinh tồn nếu là ở ngoại giới hai lần nổ đỉnh hình thành lực hủy diệt đã đầy đủ để hắn chết hai lần cộng thêm âm độc đáng sợ hắn đã chết ba lần cho nên nói hắn là cái người đã chết tuyệt không giả đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ như hắn có thể luyện ra đạo đan hết thể liền đều có thể người chuyển tuyệt sử phùng sinh bởi vì đạo đan đã không phải đan dược đơn giản như vậy hắn cực kỳ đặc thủ là đan dược cũng không phải đan dược đạo đan chính là hắn hy vọng sống sót cùng ngoại lệ bởi vì đạo đan chân chính bản chất chính là sáu đạo đạo bên trong có đan trong nội đan có câu 323 chương 324, nạo một thế cản rỡ chương 324, nạo một thế cản rỡ gặp Tô Thất lại một lần thất bại, Nguyên Dương lão tổ khỏe miệng co giật hai cái, đối với cái kia nổ nát đan đỉnh rất là thi đau, nhưng lại không có biện pháp. Ai? Cuối cùng, Nguyên Dương lão tổ bất đắc dĩ nhìn xem Tô Thất, lắc đầu than nhẹ, bây giờ không chỉ có hắn tại than nhẹ, rất nhiều tu sĩ cũng đều bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn từ Tô Thất trên thân thấy được một loại bi thương cùng không cam lòng. A, Tô Thất hận muốn điên, không cam lòng gầm thét, dài phiêu tán như ám ma, ta không cam lòng biến thành một nắm xương khô, ta không cam lòng biến thành trên con đường tu đạo khách qua đường. giờ khác này đạo tâm của hắn vô cùng kiên định nội tâm càng không cam lòng hắn cô chấp liền càng mãnh liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn thấu nội tâm của mình hắn tu đạo mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đứng ở đỉnh phong muốn theo đuổi đại đạo bản chất ta có ta cố chấp ta có ta tưởng niệm đại đạo không mở, sống chết cách xa nhau ta không cam lòng vẫn lạc nơi này dù là thập tử vô sinh ta cũng muốn sáu tuyệt sử phùng sinh thế gian có bao nhiêu người mạnh mẽ vẫn lạc ở cầu đạo trên đường có bao nhiêu thiên kiêu trở thành đất vàng rất nhiều người rất nhiều chuyện đều bị chôn vào trong năm tháng có thể tô thất bất tình này hắn muốn có thời, muốn đi hỏi một chút thiên địa cái gì là đạo dù là vô tận một đời dù là biết rõ con đường phía trước gian khổ trải rộng bụi gai hắn cũng muốn đi đi cũng muốn đi sông cố chấp đây là ta tô thất cố chấp càng là ta kiên định cùng ngạo lại có làm sao thành ma sáu lại có làm sao tất cả mọi người đều thấy được tô thất cố chấp cùng kiên định càng thấy được hắn không cam lòng cùng cùng ngạo đây là một loại ta như thành ma liền muốn cải thiên hoán địa của ngạo ta như thành thần liền muốn bình định lại trật tự bá đạo đưa tay vung lên tô thất ngưng kết đan hỏa trước mặt mình ngưng tụ ra một tôn đan đỉnh từ đan hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh không có đỉnh vậy ta lợi dụng đan hỏa vì đỉnh của ta đạo củng cố chấp liền đều ở đây trong đó, thất bại thì chết, nhưng nếu là thành công, Tô Mộ nhất định vượt khởi thiên hạ. Tô thất thanh âm không cao, cũng không quanh quẩn ra ngoài, gần như chỉ ở Nhàm Tương Hà Lưu Nội phân tán bốn phía, kỳ âm phảng phất tạo thành đạo tác, dẫn động Nhàm Tương Hà Lưu Nội tồn tại bản nguyên đại đạo, hóa thành từng sợi vô hình chi khí chui vào đan hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh bên trong. Hắn đưa tay vung lên, liền gặp vô số linh dược cùng ba cây dược vương xuất hiện ở đan đỉnh bên trong, cái này đã là hắn cuối cùng có khả năng lấy ra dược thảo, càng là hắn luyện chế đạo đan cơ hội cuối cùng. Lần này luyện đan Hắn cũng không giống phía trước như vậy gò bó theo khuôn phép, mà là lấy một loại điên cuồng, tựa là hủy diệt phương thức luyện đan tới luyện chế đan này, nhường rất xem thêm đến tu đều cho rằng hắn là đang cầu xin chết. Của ta đạo, là thủ hộ chi đạo, là đến thật chi đạo, là duyên chi đạo 6. Tô Thất Tâm bỗng nhiên trở nên linh hoạt kỳ hảo, phản phất tiến nhập một cái khác cảnh giới, mỗi tiếng nói cử động đều tựa như là đại đạo thể hiện, đây đều là của ta đạo, chính là 6. Tình đạo. Đại đạo vô ngần, đại đạo vô tận, lấy tình đạo ấn chứng nhận bản tâm, lấy tình đạo mới nhìn qua đại đạo, lấy thân chi tình đạo lần đầu nghe thấy đại đạo. Trong chốc lát, Tô Thất trên thân có đủ loại khí tức xuất hiện. Khi thì bá đạo, khi thì cuồng vọng, khi thì âm trầm, khi thì sát khí nồng đậm, khi thì bi thương vô tận sáu. Hắn đang nghĩ tới đối với sông nhị nhi tình, nội tâm sinh ra đối với nàng tưởng niệm, cái này tưởng niệm hóa thành một kia vô hình đường vân dung nhập đan đỉnh bên trong. Hắn đang nghĩ tới viên trác, lý tam méo, đồng kiệt, xanh đen tử đám người tình, tình này hóa thành từng sợi duyên tuyến dung nhập đan đỉnh bên trong. Hắn đồng dạng nghĩ tới đối với tu ma môn, ngự nữ cung, tạ thương lội chờ kiều địch hận, cái này đồng dạng cũng là một loại loại tình, hóa thành sát khí cùng sát ý tiến vào đan đỉnh. Những thứ này cũng là hắn bây giờ đối đạo càng nộ, càng là hắn lúc này ngộ đạo tiền đề. Hết thảy đều trong lòng của hắn buộc vòng quanh đại đạo vết tích, in vào cái kia đan hỏa chi trong đỉnh. Đại đạo trí giản, đại đạo đến thật, hiểu chính là hiểu, không ngộ chính là không ngộ. Qua trong giây lát, Tô Thất liền từ loại cảnh giới này bên trong thức tỉnh, nhưng hắn lại cảm giác đây hết thảy phản phất vĩnh hằng, in dấu thật sâu ấn tiến sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không ma diệt. Lại tâm cảnh của hắn, phản phất là nhận được một loại nào đó thăng hoa, đối đai sự vật ánh mắt đều trở nên cùng lúc trước không còn một dạng, trong mắt hình như có đạo vận hiện lên, mười phần huyền ảo cùng kỳ dị. Đan đạo, trong nội đan có câu, đạn bên trong có đan sáu. Thế thế, Nguyên Dương lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, Giống như là trong nháy mắt nghị thông suốt liêu thập sao, nhìn Tô Thất lúc ánh mắt như cùng ở tại nhìn quái vật. Đạo đan, ngưng. Từ cái kia cảnh giới kỳ dị bên trong sau khi tỉnh dậy, Tô Thất liền con mắt phóng tinh mang, lập tức đưa tay bấm quyết, trong miệng hét lớn, cơ thể càng là từ ngồi xếp bằng bên trong đứng lên. Hắn cái này lần thứ ba luyện đan, độ rất nhanh, cũng chỉ bất quá hơn 20 hơi thở, nhưng ở cái này hơn 20 hơi thở bên trong, hắn giống như trải qua xong cả cuộc đời một dạng, cuối cùng lâu dài. Mà chính là đạo, huyền ảo vô cùng, khó nói lên lời, có khi liền sinh ở trong máy mắt, một theo tô thất một tiếng quát khẽ này nhưng thấy sông nham thạch đều chấn đầu tràn ra từng sợi hồng lục đan vào huyền ảo đường vân dung nhập đan hỏa chi trong đỉnh Đạo này đan luyện là ta tâm ta chính là ta hồn ngưng chính là ta đạo bấm quyết phía dưới tô thất vận chuyển thể nội đan hỏa cùng tu vi bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng ngưng đan ta mặc dù không biết người khác là như thế nào luyện chế ra đạo đan nhưng ta tô thất luyện chế đạo đan liền muốn bằng vào ta ý niệm làm chủ để cho ngươi ngưng ngươi liền ngưng để cho ngươi hủy ngươi liền hủy đạo đan không giống với thuốc tầm thường tô thất chưa từng dùng tầm thường ngưng đan phương pháp mà là lấy một loại bá đạo phương thức tới ngưng đan. hắn luyện chế đan nhất định phải dựa theo phương thức của hắn tới ngưng đây là hắn bá đạo đây là thuộc về hắn tô thất đan theo hắn bấm quyết đan hỏa chẳng những không có tiêu tan ngược lại nhanh chóng co vào hướng cái kia trung tâm nhất vô tận dược lực bao khỏa mà đi lấy đan hỏa tới ngưng đan đây là từ chỗ không có từ chỗ không nghe thấy một màn này quả thật rung động vô số quan sát tu cho dù là nguyên dương lão tổ đều sinh ra một loại tô thất điên mất cảm giác cho ta ngưng tô thất tự nhiên sẽ hiểu lấy đan hỏa ngưng đan khó khăn nhưng hắn không có cách nào bởi vì đạo đan không giống với thuốc tầm thường hắn thực sự nghĩ không gian nên lấy đủ loại phương thức tới ngưng đan nguyên nhân bất đắc dĩ dùng đan hỏa tới bá đạo ngưng đan đan này chính là ta luyện đạo này chính là ta ngộ, này hỏa chính là ta ngưng ta để cho ngươi ngưng sáu liền ngưng tô thất thanh âm nạo nghễ vô cùng bá đạo mà cường thế cặp mắt của hắn đều đỏ toàn thân đều tựa như đang thiếu đốt có bừng bừng hỏa diễm quần quần vật lên trong miệng phun máu nhục thân máu thịt bé bét bạch cốt hiền lộ cực kỳ kinh khủng vô cùng dữ tợn bây giờ đã không có đường lui hắn nhất thiết phải ngưng đan không thành công thì thành nhân Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả thì tính sao ta tô thất liền muốn trở thành người như vậy đây là ta bá đạo đây là ta cố chấp đây là ta tín niệm, đem đây hết thể hóa thành đạo đan chứng nhận ta tâm chi đạo trường tồn có cái gì không được cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đi độ cái này luyện hôm nay ngạo một thế càng rỡ phất tay vạch phá thương cung túi đầu nhìn xuống quân hùng những lời này không truyền ra sông nham thạch không người có thể nghe thấy lại đại biểu cho tô thất cái kia của ngạo tâm ngưng tụ hắn vô tận cố chấp cùng kiên nghị từng câu lời nói từng cái âm lượng lại hóa thành từng đạo huyền ảo quỷ dị sáng chói phù văn khát sâu vào sắp hủy diện đạo đan bên trong chợ khiến cho đạo này đang ngưng kết mà thành 324 trường 325. tuyệt sử phùng sinh chương 325, tuyệt sử phùng sinh đạo đàn sáu cho ta ngưng đã không có đường lui lui lại thì chết tô thất dốc hết tất cả trong miệng sông ra tiên huyết giống như chảy ra hắn thật sự điên cuồng dùng hết hết thẻ ngưng đan chỉ có ngưng đan thành công mới có thể ở trong tuyệt sứ phùng sinh nham tương hà lưu nội phù văn vô tận phản phất toàn bộ sông nham thạch đều bởi vì hắn điên cuồng mà chấn động từng cái đạo tắc hình thành trật tự thần liên đan vào lẫn nhau để lộ ra kinh khủng vô biên khí tức. đối với người khác mà nói đạo đan vẹn vẹn chỉ là một cái năng dược có thể đối tô thất mà nói một quả này đạo đan là của hắn tất cả là hắn cố chấp ngưng kết. càng là trong lòng của hắn tất cả tình trong ngưng, trong đó nắm giữ hắn khi xưa hồi ức, ngưng tụ hắn mỹ hảo, bi thương đi qua ký ức. tại vô số ánh mắt bên trong, tô thất lấy sự điên cuồng của mình củng cố chấp luyện ra đạo đan, luyện ra duy nhất thuộc về hắn đạo đan. đạo đan ngưng kết, kinh thiên động địa, yên tĩnh sông nham thạch trận quần cuộn bành trướng, giống như một đầu chạy điên cuồng nộ lòng, muốn lật tung trong trời đất tất cả. giờ khắc này trên diễn võ trưởng vô số tu sĩ tất cả trợn mắt hốt mồm, nguyên dương lão tổ cùng với còn lại đan sư đều mặt lộ vẻ kích động, đạo đan ngưng tụ thành, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đây đối với đan sư mà nói là một loại vô thượng vinh dự. có người vui vẻ có người buồn đế minh kiên sắc mặt tâm trầm, trước đây chế rêu phảng phất còn tại hắn bên thai quân quần mà tô thất luyện chế được đạo đan thì hóa thành một cái cái tác hung hăng phiến đánh vào trên mặt hắn phía trước gáp chú lúc tô thất không có bất kỳ cái gì trả lời cùng biểu thị bởi vì hắn không có tất yếu biểu thị cái gì chỉ cần luyện ra đạo đan hết thảy trào phúng liền đều sẽ tan thành mây khói hết thể đối xử lạnh nhạt đều đưa phá diện hành động là đối chính mình chứng minh tốt nhất tất cả lãnh ngôn chế khen tại thực tế cùng thực lực trước mặt đều chỉ bất quá là thổi qua gió thổi liền qua sẽ không bởi vì cái gì mà dừng lại giờ này khắc này địa nguyệt mặt âm trầm đống nhiên hiện lên một tia nhẹ nhõm mỉm cười, tiếu vấn hinh uy nghiêm trên mặt đồng dạng có nụ cười nhàn nhạt, nhạt lộ ra, thường lạnh, la đen hai người thì lẫn nhau, hai người mặt không đổi sắc, trong mắt lại có ngưng trọng cùng rung động lóe lên một cái rồi biến mất. duy chỉ có đế dẫn, nụ cười vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì thay đổi, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, càng đoán không được hắn đến tuột cùng có mục đích gì cùng dự định. Đạo đan ngưng tụ thành, tất cả tu sĩ tất cả chấn kinh cùng hãi nhiên, trong đó có nhỏ như vậy một số người lập tức phân chấn cùng kích động, phần lớn người thần sắc cũng cực kỳ khó coi cùng âm u lạnh lẽo. đạo đan luyện chế mà ra lần này tỷ thí kết quả giống nhau đạt được những cái kia áp nguyên dương lão tổ thắng tu đành phải vào trong tâm thang khổ có chơi có chịu mà những cái kia ôm tâm lý may mắn áp tô thất thắng tu bây giờ đã sôi trào cùng kích động một bồi vạn tỷ lệ đặt ra, đây quả thực là một bút khổng lồ tiền của phi nghĩa trong lúc nhất thời không thiếu tu sĩ lập tức hướng đế minh khiên bước đi trong lòng đang tự trách hận chính mình phía trước vì cái gì không nhiều áp điểm thời khác này kết cục cùng người khác tu nội tâm nghị kết cục hoàn toàn phá vỡ tới đơn giản so kỳ tích còn kỳ tích, bọn hắn phía trước đều cho rằng áp tô thất thắng, là ở cho không đế minh khiên linh thạch, nhưng hôm nay sự thật đặt tại trước mặt, bọn hắn không thể không thừa nhận, tô thất đích thật là thắng. nguyên dương lão tổ luyện chế tuy là bên trên nhất phẩm tục mệnh đan, có thể cùng đạo đan đem so sánh, thật sự kém quá nhiều. đạo đan không ở phẩm giai bên trong, nhưng tại phẩm giai phía trên, cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng phải đỏ mắt cùng động tâm. ầm ầm, năm quyền đan ngưng tụ nháy mắt, nhưng thấy từng mảnh từng mảnh trầm trọng, đen nhánh kiếp vân bỗng nhiên trên không trung xuất hiện, nhiều đại địa đều chấn run thanh âm truyền khắp tứ phía bát hoang. Sấm sét hai kiếp trong mây sẽ lẫn, tản ra đáng sợ ba động cùng khí tức. Đạo đan không giống với những đan dược khác, một khi luyện chế mà thành, liền sẽ có thiên kiếp buông xuống, tựa như không bị phiến thiên địa này công nhận, không nên xuất hiện đủ vật. Kiếp vân mới vừa xuất hiện, liền phân tán bốn phía, cũng không chân chính hạ xuống lôi kiếp, bởi vì Tô Thất bây giờ nhà hoàn cảnh cực kỳ đặc bản thân ngay tại độ kiếp, cho nên cái thiên kiếp này không có hạ xuống kiếp phạt, mà là lấy một loại huyền ảo kiếp lực ra chỉ ở địa kiếp bên trong. Thiên tiếp kinh khủng kia khí tức mặc dù tán đi, có thể cái kia tương đối bình tĩnh sông nham thạch lại bỗng bạo động, trong đó lại có sấm xét lộ ra, đan vào lẫn nhau ở giữa tràn ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Tô Thất đứng ở cao 99 trượng trên này phất tay một chảo phía dưới, lập tức dùng hai ngón nắm đồng bén tại trước mặt đạo đan. Cái này đạo đan đồng dạng cũng là tục mệnh đan, cùng nguyên dương lão tổ luyện chế tục mệnh đan lại là khác biệt, đan dược lộ ra hai màu, hồng, lục hai màu tất cả hiện lên một nửa, lục sắc cái kia một nửa tản ra là vô tận sinh cơ, màu đỏ một nửa tản ra nhưng là một loại vô cùng huyền ảo đại đạo khí thế, nhìn không thấu, thấy không rõ. Nhìn qua hai ngón tay ở giữa như hạt đậu to bằng đạo đan, Tô Thất thần sắc mặc dù bình tĩnh, trong mắt lại có kích động chi gợn sóng đang phập phồng. Luyện ra đạo đan, thật sự là hắn có như vậy chớp mắt hưng phấn, có thể nháy mắt sau đó, hắn tâm liền vô cùng yên tĩnh, bởi vì nội tâm rất rõ ràng, luyện chế một quả này đạo đan lúc chính mình ở vào hoàn cảnh gì cùng kết địa, đơn giản một cái đạo đan bên trong, ẩn chứa hắn đối diện mê hoặc hồi ức, ẩn chứa nội tâm hắn đại đạo cùng vô tận điên cuồng. Luyện đan thành công, ngoài ý liệu, nhưng đồng dạng cũng tại trong dự liệu, rất phức tạp, phản phất trong cõi u minh sớm đã an bài, loại cảm giác này thật sự mười phần huyền ảo cũng phức tạp. Tại vô số ánh mắt bên trong, trong đó có tham lam, có kích động, có cảm thái đành chịu, từng tia ánh mắt đều hạ xuống Tô Thất trên thân, hắn cũng rất bình tĩnh, lệnh nhạt tương đạo đan đưa vào trong miệng, đem ăn vào. Vừa luyện chế đạo đan, lúc này liền bị Tô Thất ăn vào, có rất nhiều tu sĩ mắt đều đỏ, nếu không phải cái trước đang độ kiếp, vẫn thân ở địa kiếp bên trong, chỉ sợ bọn họ đã động thủ tranh đoạt. Sông nham thạch chạy qua chi địa đều biến thành hư vô, đừng nói là tế quốc cảnh, dù là tôn giả cảnh tu sĩ cũng không dám tới gần. Ăn vào đạo đan sau đó, tụ mệnh đan áo nghĩa lập tức bạo, Tô Thất thể nội cái kia vô tận tử khí lập tức tiêu thất, trở nên sinh cơ đột tới. chân mệnh của hắn khí tức lại khôi phục, thật sự giống như là khởi tử hồi sinh. Đồng thời, thương thế lập tức lấy mắt thường có thể thấy được độ tại khôi phục, trên đám xương trắng thì tươi, thật là đang khôi phục tuyệt đỉnh. Đáng sợ âm độc đều bị một loại nào đó huyền ảo chi lực cho xóa đi. ăn vào đạo đan, không chỉ có thương thế khôi phục, âm độc khu trừ. Tô thất dục thân lại tiến hành tẩy cân phạt thủy, bởi vì chỉ cần là hắn luyện chế đan dược, cũng có các loại năng lực này, đạo đan đồng dạng không ngoại lệ. đã từng, hắn thì có suy đoán, chỉ cần đan dược phẩm giai đề cao, bên trong tẩy cân phạt thủy chi lực tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra hiệu dụng. Bây giờ không thể nghi ngờ là được chứng minh. nhìn thấy một màn này phía sau, chúng tu không khỏi sợ hai than, bọn hắn không chỉ có thấy được tô thất luyện đan thuật, càng tận mắt hơn gặp được tẩy cân phạt tùy hiệu dụng, nội tâm có chút rung động cùng kinh ngạc. ai, đan đạo, đan đạo, đại đạo mịt mở, đan đạo mê mông sáu, nguyên dương lão tổ từ trong sự kích động khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc có chút buồn bã, bất đắc dĩ ở giữa khe nói thì thảo. từ đan đạo bản tâm bên trong, hắn hy vọng tô thất luyện chế đạo đan thành công, nhưng từ tự thân khách quan góc độ, hắn lại không hy vọng cái sau thành công, nội tâm hết sức phức tạp, bây giờ sự thật đã thành định cục, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cái sau cuối cùng là thành công, lần này tỷ thí hắn đã bại. Hán Nguyên Dương lão tổ không phải thua ở đàn đạo tạo nghệ bên trên, mà là thua ở sâu xa thăm thẳm thiên vận bên trong, bại tại Tô Bảy Cơ duyên bên trong, bại tại Tô Bảy Cố chấp cùng điên cuồng phía dưới. Đại đạo mịt mờ, Đan đạo minh mông, đến tận cùng cái gì là đạo, không có người có thể chân chính nói rõ ràng, hết thảy phảng phất là thiên quyết định, lại phảng phất là chính mình trưởng khống, huyền diệu tĩnh mịch. Nguyên Dương lão tổ chính là thua ở mịt mờ minh mông trước mặt, thua ở huyền diệu tĩnh mịch bên trong. chương độc nhất vô nhị địa kiếp chương độc nhất vô nhị địa kiếp không, tiên thiên địa bắt đầu. Có, tên bạn vật mẫu. Tô thất cơ thể sinh một loại nào đó thay đổi cực lớn, hắn khẽ nói thì thảo, con ngươi nhìn như vô thần, nhưng lại tản ra đạo vận giạt rào chi thế. An vào đạo đan phía sau, theo tự thân biến hóa, hắn tại xa vời bên trong giống như là bắt được vật gì đó, vô hình nhưng lại chân thực tồn tại, giống như là thiên địa đại đạo thể hiện. Không thể không nói, đạo đan quá mức về nào, mỗi một mai đạo đan đều có chỗ khác biệt, nhưng mỗi một mai đạo đan cũng đều có một điểm giống nhau, đều có thể giúp tu sĩ ngộ đạo. Hắn đông nhiên minh bạch một cái đạo lý, hết thể đều là từ không đã có, mà trung gian quá trình chính là đạo thể hiện, liền như là hắn thời khắc này trạng thái, phảng phất ngay tại kinh lịch loại này huyền diệu quá trình. Dài bùng bền, hết thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có qua mà không bằng. tô thất đứng ở cao chín mươi chín trượng trên này, toàn thân tản ra một cỗ đạo vận, giống như một tôn tiên thần giống như cường đại. Khí huyết tràn đầy, huyết khí sâu phá thương khung, đánh tan hoàn vũ, khí thế như hồng, đạt đến linh huyền cảnh tối cường đỉnh phong. Da của hắn hiện lên kim sắc, giống như một tôn tiên kim đúc thành chiến thần, lại tựa như một vầng mặt trời vàng nóng giống như chiếu rọi tứ phương đêm tối. Thân thể phảng phất đột phá cái nào đó cực điểm, tẩy cân thủy, thần thánh vô cùng. Nhưng mà tại làn da màu vàng nóng phía dưới, tại thần thánh kim mang sáng chói phía dưới, trong mơ hồ lại có hồng mang lấp là kỳ cốt đầu ra quang lộ ra không phải thần thánh mà là cùng thần thánh đối lập với nhau u sát, là một loại mà khí phép hơi thở. A, tô thất ngựa đầu ra cuồng hống, như muốn đánh vỡ thương khung một dạng, giống như man long gầm thét, sóng âm qua xuyên thấu sông nham thạch, giống như tạo thành từng trôi thần đao, muốn chém phá người thai cốt, đâm thủng màng nhị của người ta. Đương nhiên, hắn trượt bước ra một bước, bước ra đại cao, chân chính hiện thân tại nhang tương hà lưu nội độc mặt địa kiếp. Giờ này khắc này, hắn chân chính ở vào đỉnh phong, lòng tin cực kỳ mãnh liệt, tin tưởng vững chắc tự có năng lực đi đối mặt địa kiếp. Phải biết, nơi đây kiếp sớm đã không phải trước đây địa kiếp, hắn kiếp lực đã cường đại không chỉ gấp mấy lần, bởi vì tô thất thời gian dừng lại quá dài, lại địa kiếp chi lực phải không đánh gây tăng thêm, cho nên theo thời gian đưa đẩy, địa kiếp cũng liền càng kinh khủng. Cộng thêm thiên kiếp song trọng gia trì, nơi đây kiếp đã xuất địa kiếp phạm chủ, trước nay chưa từng có, e rằng tương lai cũng sẽ không lại có. Theo tô thất bước ra đài cao, xuất hiện tại nham tương bên trong, lúc này liền có một cỗ nhiệt độ cao ngưng tụ đến, muốn đem hắn cho đốt cháy thành tro, mà chính là địa kiếp đệ nhất kiếp, chính là đối với thân thể khảo hạch cùng thay biến. Nhiệt độ tuy cao, cũng không phải nham tương chân chính nhiệt độ. mà là lệnh vô số lần, bởi vì cái này dù sao cũng là địa kiếp, tác dụng không phải giết người, mà là thiên địa đối với tu sĩ khảo hạch, sẽ không chân chính lấy chém giết làm mục đích. Cho nên nhiệt độ này còn tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng nếu là còn lại tu sĩ tự tiện vào người khác địa kiếp, phải chịu chính là chân chính nham tương chi ấm. Nham tương chi ấm, cho dù là tôn giả cảnh cường giả chạm vào, cũng nhất định hóa thành vong hồn, biến thành cho bụi. Nếu là không có ăn vào đạo đan trước độc thần, cái này trong nham tương nhiệt độ cao e rằng đã có thể chém giết tô thất vô số lần, thế nhưng thân thể cùng lúc trước khác nhau rất lớn, chống cự nham tương hà lưu nội nhiệt độ cao không thành vấn đề. thân thể khủng bố đã đạt đến một cái cực điểm cần không còn là ngoại lực cùng ngoại giới hoàn cảnh rèn luyện mà là cần đại đạo khắc dấu toàn thân kim mang lập lòe, tô thất tại nham tương hà lưu nội dạng bước như một tôn thần linh tuần sát thiên địa vô cùng uy nghiêm suy suy sáu đông nhiên từng cái từ quy tắc tạo thành trật tự thần liên nhanh quấn lấy tô thất chi thân trong nháy mắt liền đem chi cho giam cầm ngay sau đó thì có một thanh nham tương chi đao tại hà lưu nội huyên hóa đông nhiên chém về phía hắn thiên linh cái này chém dụng một đao chính là đệ nhị tiếp chém không phải sinh mệnh không phải thần hồn mà là muốn chém đi hết thể người độ kiếp mà mệnh để cho mất đi mà mệnh duyên phận chém dụng ở thế gian hết thể dấu chân nếu thật bị chém dụng mà mệnh tô thất liền đem vĩnh cửu mê thất tại cái này nham tương hà lưu nội đem theo dòng sông trôi vào cái kia không biết vòng xoáy màu xanh lục biến thành địa kiếp nô lệ nếu là tầm thường kiếp căn bản sẽ không có trật tự thần liên xuất hiện sẽ cho độ kiếp giả cơ hội phản kháng có thể tô thất địa kiếp lại có thiên kiếp từng dùng cho nên cũng liền xuất hiện dị biến tự thân bị giam cầm tô thất lại tuyệt không lo lắng bình tĩnh nhìn qua cái kia chém tới nham tương chi nào thần xác trước nay chưa có kiên nghị hắn sở dĩ không lo lắng là bởi vì hắn trên cánh tay trái búa chi đồ án lại thu nạp trật tự thần liên sức mạnh phản phất lực lượng này đối với khai thiên búa có chỗ tốt cực lớn bằng không trong lúc ngủ say khai thiên phủ cũng sẽ không tới chủ động thu nạp tình hình này quả thật ra ngoài ý định nhưng đối với tô thất mà nói đây cũng không phải là chuyện xấu đệ nhị kiếp đã vô pháp thế nhưng hắn tô mỗi chi địa mệnh há lại ngươi cái này kiếp nói tô thất cực kỳ bá đạo mở miệng khoe miệng hơi hơi liếc vỉnh lên dựng lên lần nữa khôi phục khi xưa khí thế cùng tự tin ở ngươi khác trước mặt ngươi là điệu kiếp chi đao có thể tại tô nào đó trước mặt ngươi sáu chẳng là cái tha gì Nạo nẽ mở miệng phía dưới, Tô Thất đưa tay hướng về phía trước một ngón tay, Chật tự thần liên chi lực lượng bị khai thiên phủ thu nạp, nguyên nhân không cách nào lại giam cầm với hắn, đến mức người có thể động, tu vi có thể ra. Nắt. Trói tắc hắn chật tự thần liên hoàn toàn tiêu thất, bị khai thiên phủ thu nạp, mà theo lấy thứ nhất chỉ rơi xuống, trong nháy mắt liền có vô tận kim mang đem cái kia chém xuống nham tương chi đao bá khỏa, tái diệt mà đi. Cái này xấu. Cái này sao có thể? Trên diễn võ trưởng có tu sĩ rung động không hiểu, không nghĩ tới Tô Thất độ kiếp càng như thế đơn giản, nhìn mười phần tùy phản phất không phải kiếp độ hắn, mà là hắn độ diệt kiếp nạn này. ngoại nhân nhìn không ra huyền ảo trong đó, tô thất chính mình nhưng là tin tưởng, mặc dù có thể đơn giản như vậy, hoàn toàn là bởi vì tẩy cân phạt tùy sau nhục thân cùng khai thiên phủ nguyên cớ, bằng không hắn tất nhiên sẽ không như vậy tùy ý cùng đơn giản. Nói là vận khí cũng tốt, cơ duyên cũng được, cái này cũng là thực lực hắn một bộ phận. linh huyền cảnh độ địa tiếp vào ngưng hải cảnh, địa tiếp có 9, mỗi độ một kiếp, tu vi liền mạnh một phần, thậm chí có người có thể ở độ song địa tiếp phía sau đạt đến ngưng hải cảnh cửu trọng tu vi có thể sao? tiêu nhìn qua tô thất màu vàng kia thân ảnh, vào trong tâm thì thảo, trước đây ta độ địa kiếp lúc. Nhất cử đột phá tới ngưng hải cảnh bắt trọng, mà đại sư huynh liên thiếu đồng tử, nhưng là nhất cử đột phá tới ngưng hải cảnh đình phong, kém một bước chính là tế quốc cảnh. Tiểu sư đệ, ngươi có thể qua hắn sao sáu. Nội tâm thì thảo ở giữa, tiếu vấn hình ánh mắt đông nhiên trở nên u ám đứng lên, có một loại bi thương khó nói nên lời phơi bày ra, đồng thời cũng có sát ý hiện lên, chỉ bất quá nàng ẩn giấu rất sâu, không người có thể phát giác. Đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp, tô thất đều đơn giản vượt qua. nhưng thấy sông nham thạch đột nhiên cuồn bánh đứng lên, từng cái như đá trụ giống như to hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt xen lẫn mà ra, trước mắt liền lấp kín lấp đầy toàn bộ sông nham thạch, làm cho không người nào chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. đệ tam kiếp làm sao lại như thế sáu? nhìn thấy cái này phủ xuống đệ tam kiếp, tất cả mọi người đều chấn kinh, lập tức hại nhiên vô cùng, bởi vì bọn hắn chỗ độ đệ tam kiếp, cùng bây giờ xuất hiện đệ tam kiếp căn bản vốn không cùng, hoàn toàn tìm đường sống suối đất che biến hóa, căn bản không phải một cái cấp bậc. hắn kiếp bởi vì thời gian dừng lại quá dài mà tăng cường vô số lần, lại bởi vì đạo đan thiên kiếp nguyên cơ sinh biến đến dị. Hán điệu kiếp đã không phải là tầm thường kiếp, hán điệu kiếp độc nhất vô nhị, hán điệu kiếp trước nay chưa từng có, e rằng tương lai cũng sẽ không lại có như vậy đặc biệt địa kiếp, cho dù có cũng sẽ không lại xuất hiện tại sinh tử ma 6. Thương lạnh lộ ra khí tức thần thánh khẽ nói thì thảo, thật sự giống như từ trên giới xuống thần nữ, không phải đẹp, cũng không phải tuyệt diễm cùng diễm lệ, mà là một loại chân chính thần thánh, không nhốn nhủi trần, không dung thế gian ô uế khinh nhẫn. Nàng phảng phất đã thấy Liêu thập sao, cho nên mới sẽ nhìn qua Tô Thất chỗ độ kiếp có cảm rất mà, nói ra mấy câu nói như vậy. 326 chương 327, hiểu thấu ngự khí pháp chương 327. Kiểu thấu ngự khí pháp tầm thường kiếp, tổng cộng có cửu kiếp, mỗi vượt qua một kiếp, liền có thể tại bước vào ngưng hải cảnh phía sau một bước lên trời, chỉ có người có đại nghị lực mới dám tiếp tục hướng phía trước độ kiếp, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở độ song đệ nhất, đệ nhị kiếp lúc lựa chọn từ bỏ đằng sau chi kiếp, vừa bước một bước vào ngưng hải cảnh. Mà tu thất chỗ độ địa kiếp, là tăng cường phía sau chi kiếp, là biến dị phía sau chi kiếp, cùng tầm thường kiếp đã khác biệt, đến tột cùng sẽ xảy ra biến hóa như thế nào, không người có thể chân chính nói rõ ràng. Lại quan trọng nhất là, tại như thế chi kiếp bên trong, tu thất căn bản là không có cách lựa chọn từ bỏ, bởi vì địa kiếp bên trong quy tắc không cho phép hắn từ bỏ. hoặc là độ song kiếp nạn này chân chính người tiên, hoặc là dễ dàng cho kiếp trung tiêu vong, cho nên hắn chỉ có thể kiên định tín nhiệm độ song kiếp nạn này, bởi vì lui lại chỉ có thất bại cùng tử vong. Tâm thương kiếp kỳ thực chỉ là thiên địa đối với tu sĩ một loại khảo hạch, nhưng hắn địa kiếp đã không còn là khảo hạch mà là muốn đem hắn xóa bỏ. Đế Doãn cuối cùng mở miệng lần nữa, một mắt liền nhìn ra cái kia địa kiếp đáng sợ chỗ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đầy đất kiếp uống thuốc phía dưới đan, đồng đẳng với lấy một loại phương thức khác người tiên tại độ kiếp phía trước bước vào ngưng hải cảnh, cho nên tiên không đồng ý muốn đem chi xóa đi. Đế dứt lời nói làm thật, đạo đan muốn làm lịch thiên chi vật, tô thất đầy đất kiếp uống thuốc đạo đan, hắn cử động liền ngang ngửa với lịch Tiên, dù sao thiên địa có linh, hắn linh lớn thế gian. Đây đất kiếp uống thuốc phía dưới đạo đan, liền giống như là tại hoàng đế trước mặt ngủ phi tử của hắn, tính chất tác liệt, kiếp tuy mạnh, dù cho thật sự thập tử vô sinh, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể tại thập tử vô sinh bên trong sáu, tuyệt sử phùng sinh. Địa nguyệt kiên định nói, phản phất tại trong mắt của hắn, liền không có tô thất làm không được sự tình giống như, sông Nham thạch bên trong, kiếp lực bạo động, tựa như nhận lấy khiêu khích đồng dạng, như trụ tử giống như to sấm sét cuốn lên lên nhang thương. Giống như là từ màu đỏ nham tương châu ngưng tụ thành như chấp giật đáng sợ. Ha ha, đến đây đi, liền để tôi mau xem, ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Tại cung tiếu bên trong, tôi Thất toàn thân tán kim mang, hắn đã minh bạch, chính mình không có đường lui, nhất thiết phải độ kiếp mà sống, đạp kiếp mà sống. Thân tình kiên định, mắt lộ cương ngạo, một bộ khí thế bệ nghệ thiên hạ, hắn có thể luyện ra đạo đan, vốn là một loại điên cuồng cùng kỳ tích, mà hắn bây giờ liền muốn kéo dài loại điên cuồng này cùng kỳ tích. Luyện đan thành công lại như thế nào, ta cũng không tin ngươi thật có thể nghịch thiên ý. Đế Minh Kiên đồng dạng nhìn ra chút hứa manh mối, đông nhiên cười như điên, chết đi. chết tại đây địa kiếp bên trong có lẽ chính là người kết cục tốt nhất suy suy suy suy sáu địa kiếp bên trong sấm sét xen lẫn màu đỏ hồ quang điện đom nốt lướt qua tất cả đều trong nháy mắt đánh phía tô thất đến đây đi tô thất có thể cảm giác được rõ ràng thể nội tu vi tại mọc lên đột phá bên trong đan điền chín đại linh tuyển từng cái phá toái, chín cái con suối từng dùng bị kỳ dị nào đó sức mạnh bao quanh thế mà bắt đầu tạo thành một mảnh từ linh khi tạo thành hồ nước hắn bây giờ chính là cần địa kiếp tỷ lễ phải dùng kiếp lực đến để thăng bản thân tới thích ứng thể nội nhanh gia tăng tu vi hồng sát tiệm điện bổ tới lúc Tô thất phản phất hóa thân kim sắc chiến thần, tản ra thần thánh vàng dược, quyền sụp đổ tứ phương, chân đá lôi điện. Hán độ nhanh đến không cách nào bắt giữ, vô số vô cùng đáng sợ sấm sét lại bị hắn xinh xinh đả diện, đánh tan thành vô số điện huy, bị xôi chảo mánh liệt sông nham thạch chỗ cuốn đi. Giết! Tô thất tắm rửa sấm sét mà điên cuồng, dài loạt vũ, vàng dược văn trượng, tại sông nham thạch bên trong cùng vô cùng vô tận tiềm điện sắt đến điên cuồng. Tới cuối cùng, thân thể mặt ngoài tán ra vàng dược bắt đầu ảm đạm xuống, hồng sắc tiềm điện cũng bắt đầu tiêu thất, cuối cùng không cách nào chân chính thế nhưng hắn, vàng dược tiêu thất, sấm sét phá diệt, Tô thất trên thân tán ra khí thế nhưng là càng hung mãnh cùng bá đạo. giống như một tôn cường đại viễn cổ thần thú đang thất tỉnh, muốn trấn áp thiên địa và linh. Đệ tam kiếp vượt qua, bên ngoài thân vàng rực tiêu thất, Tô Thất con mắt xạ thật quang, chợt giống như một đầu côn bằng giống như đắp xuống, thẳng bức cái kia sông nham thạch chạy ra mà mà đi. Ra bóng loang, loang ánh, giống như thạch trắng đồng dạng, thấu tán lấy lực lượng đáng sợ, phảng phất bất luận cái gì một chỗ làn ra đều có thể cùng thần kim đánh đồng, lại vượt qua đệ tam kiếp phía sau, ra phía dưới như có hồ quang điện đang ngay cướp, đáng sợ vô biên. Hắn sáu, nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên diễn võ trường, tất cả tu sĩ vào trong tầm chỗ sâu ra dạng này một cái to lớn nghi vấn. Dù là cách sông Nham Thạch, bọn hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được tia chớp kia đáng sợ. Cho dù là ngưng hải cảnh tam trọng tu sĩ tại tia chớp kia phía dưới, cũng nhất định vong, bởi vậy có thể thấy được sấm sét chi đáng sợ, đã xuất địa kiếp vốn nên có kiếp lực trình độ. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ chủ động công phạt không thành? Gặp Tô Thất Đáp xuống, lúc này đã có người khiếp sợ và rung động, một bộ khó có thể lý giải được biểu lộ. Hôm nay thấy, đủ loại dị biến cùng kỳ tích tầng tầng lớp, lớp quả thực thật sâu hoảng sợ vô số tu sĩ tâm, sẽ vĩnh viễn lạc ấn vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu nhất. Chính như chúng tu thấy, suy nghĩ Tô thất đích thật là muốn đi chủ động công phạt, bị động độ kiếp không phải là phong cách của hắn. Tùy ý địa kiếp buông xuống, không phải hắn mong muốn. Kiếp lại như thế nào? Ta tô thất bất là muốn độ kiếp, mà là muốn hủy diệt kiếp nạn này. Đạp diệt kiếp nạn này lại có làm sao? Tô mỗ mệnh chung sáu, không có kiếp, bởi vì ta chính là trong thiên địa này lớn nhất kiếp. Tô thất đáp xuống, đệ tứ kiếp đông nhiên buông xuống, một cái hoàn toàn do nham tương hóa thành cự nhân lặng yên xuất hiện, ngăn tại phía trước hắn, khổng lồ bàn tay giống như giả thiên chi mây, mà không biểu tình, hờ hững một trưởng vô hướng tô thất, như là đang quay một con ruồi giống như tùy ý từ xưa đến nay. địa kiếp bên trong là lần xuất hiện từ nham tương ngưng kết mà thành sinh linh một màn này không chỉ có chúng tu rung động liền đế dẫn thường lạnh mấy người cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng không hiểu dù là nắm giữ thiên kiếp gia trì địa kiếp cũng vẹn vẹn chỉ là địa kiếp không nên xuất hiện sinh linh mới đúng nhưng trước mắt thấy nhưng là chân thực sinh nghĩ không tin cũng khó khăn rõ ràng thiên địa này chi đạo thật sự muốn diệt hết tô thất ma chỉ cấp kiếp đánh gãy phong khai sơn đối mặt người khổng lồ kia tô thất lập tức bắn quyết đồng thời thi triển ra hai đại thần thống nhưng thấy ma chỉ chi ma ý bỗng nhiên xuất hiện sinh sinh đem cái kia nham tương cự nhân mà duyên phá diệt một đứa rơi xuống sau đó cự nhân liền điệp phải đồ địa kiếp bên trong sinh linh nó địa mệnh cực kỳ máy liệt mà tô thất ma chỉ cảnh giới thứ nhất liền có kiếp mà mệnh hiệu quả cho nên hoàn toàn khắc chế cự nhân nhất cử công thành ngự khí quan người khác chi khí ngự người khác chi khí mượn người khác chi khí thiên địa vạn vật chi khí đều có thể dùng đều có thể ngự chi thiên địa đạo hợp vạn nhất về linh một sát na này tô thất đông hiểu hoàn toàn hiểu ra ngự khí pháp chân chính huyền ảo bởi vì ngự khí tác dụng chân chính là vì nhìn hắn người bản mệnh lấy người bản mệnh tương khắc chi vật công chi nhất định có thể đưa đến ký hiệu. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, bất luận cái gì một vật đều có khắc chế chi pháp, mà Tô Thất tập ngự khí chi pháp, chính là lợi dụng quan khí mà ngự khí, dùng cái này tìm kiếm tương khắc chi pháp. Mà ngự khí pháp vẹn vẹn chỉ là ngự linh thuật đệ nhất pháp, phía sau còn có năm pháp, nhưng Tô Thất trước kia đạt được, vẹn vẹn có ngự khí, ngự lực phía trước hai pháp, phía sau bốn pháp cũng không phải. 327 chương 328, bốn cỗ hải cốt cam vị kiếp cho chương 328, bốn cỗ hải cốt cam vị kiếp cho thiên địa vạn vật chi khí, đều có thể dùng, đều có thể ngự chi, thiên địa hợp, vạn nhất về linh. Diệt đi nham tương cự nhân sau đó, Tô thất tiếp tục đắp xuống, nội tâm như nước chảy bình tĩnh, hai con ngươi nở rộ tinh mang, quan khí mà ngự khí, vậy cái này địa kiếp chi khí phải chăng có thể ngự sáu Thoáng qua ở giữa, hắn liền đã đến dòng nham thạch xuất địa, cảm thụ được cái kia dâng tràn quần quật tới nham tương, nhiệt độ cao đập vào mặt, hoàn toàn không có lập tức bước vào, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Bởi vì chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem lòng đất cái kia dâng tràn quần quật nham tương, phản phất nối liền lòng đất chỗ sâu nhất, nơi đó giống như là có một mảnh cực kỳ mênh mông biển dung nham, lấp đầy toàn bộ sâu trong lòng đất. Nhưng cứ như vậy nhìn xem, tôi Thất lại có một loại sâu đậm cảm giác, nơi đó biển dung nham bất quá chỉ là mặt ngoài, mà ở cái kia mặt ngoài phía dưới giống như là nắm giữ một mảnh mênh mông vô ngần thiên địa. Cái này dòng nham thạch xuất địa không thể vào. Vẹn vẹn nhìn một chút, tôi Thất liền đạt được một kết luận như vậy, nhưng hắn vẫn hơi hơi nheo lại hai con ngươi, khỏe miệng liếc vỉnh lên dựng lên, mặc dù không thể vào, lại có thể lấy ngự khí pháp thử một lần, đồng nguyên chi khí có thể tiến vào cái kia lòng đất chỗ sâu nhất, quan khí mà ngự khí. Sau khi quyết định, tay trái hắn năm ngón tay lập tức bấn quyết, giơ tay phải lên tại trước mặt phát họa ra cái này đến cái khác quỷ dị lại phù văn huyền nào. đây là ngự khí pháp vô tận áo nghĩa thể hiện nhìn thấy hắn cử động ngoại giới vô số tu sĩ trợt cảm thấy mê mang, không biết nguyên cớ có thể đế dẫn tiếu Vân Hinh, la đen thường lệnh bốn người sắc mặt nhưng là biến đổi bởi vì bọn hắn ẩn ẩn đã nhìn ra tô thất muốn làm gì địa kiếp tri nguyên không thể dò xét nếu không sẽ có vô cùng sự sợ hãi tiếu vấn Hinh khẽ nói thì thảo nàng tin tưởng nhớ kỹ cựu hiên tử nhắc nhở có một số việc không thể cứu căn truy đề bằng không sẽ xuất hiện đại khủng bố có thể nàng muốn ngăn cản cũng đã không kịp nhưng nghĩ lại nàng liền lông mày hơi nhíu. bởi vì sư tôn cửu hiên tử vốn có thể ngăn cản lại vẫn luôn chưa hiện ra thân như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là cựu hiên tử cho rằng cái này không cần ngăn cản vẹn vẹn một cái tưởng niệm ở giữa từ tô thất chố mi tâm liền xông ra một ít đoàn bạch quang bị cái kia huyền ảo lại quỷ dị phù văn bao vây lấy tiến nhập sâu trong lòng đất lấy thoáng qua trăm triệu giảm độ thẳng đến cái kia biển dung nham mà đi có phù văn bao khỏa cái kia nham tương bên trong tiếp lực thế mà chưa từng xuất hiện bài xích cùng phản kháng bởi vì phù văn chính là ngự khí pháp áo nghĩa thể hiện chỗ thấu tán xuất khí tức cùng nham tương kiếp lực bản nguyên khí hơi thở giống nhau, mà đoàn kia bạch quang. nhưng là tô thất phân ra một tia thần thức từ ăn vào đạo đan sau đó đầu chỗ sâu liền bị khai thác ra một đoàn bạch quang chính là hắn phá vỡ mà vào ngưng hải cảnh đặc biệt sinh ra thần thức một tia thần thức theo sông nham thạch thẳng đến cái kia hải mà đi mà tô thất thì đột nhiên xoay người thần sắc đống nhiên lộ ra ngưng trọng bởi vì từ trên đài cao kia vòng xoáy màu xanh lục bên trong đống nhiên đi ra một bộ hải cốt toàn thân bị lục sắc quang mang bao phủ lục sắc vốn nên là tràn ngập sinh cơ nhưng xuất hiện tại nơi hải cốt phía trên cho người cảm giác nhưng là một loại vô cùng âm trầm cảm giác khó nói lên lời không cách nào hình dung đây cũng là đệ ngũ kiếp sao, sao. trong chốc lát, tô thất đống nhiên trở nên nghiêm trọng, bốn vị trí đầu kiếp mặc dù có thể độ phải như thế nhạy nhõm, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi thêm cơ duyên cho phép, nhưng này đệ ngũ kiếp nhưng là thật muốn toàn lực ứng phó, chính là một hồi đáng sợ sát phạt. nhưng hắn có một chút không nghĩ ra, cái kia vòng xoáy màu xanh lục đến tột cùng thông hướng chỗ nào, có thể có một bộ hoàn chỉnh hải cốt từ trong đó bước ra. tương truyền, địa kiếp đầu nguồn chính là tội loạn chi nguyên, địa kiếp điểm cuối chính là luân hồi phần cuối, chính là không biết phải chăng là là thật. thấy kia vòng xoáy màu xanh lục bên trong đi ra một bộ hải cốt, thường lạnh híp mắt, mắt hí đạo, khí tức vẫn là như vậy thần thánh, lại nhiều hơn một cố lăng lệ cảm giác. còn chưa dứt lời, ánh mắt của nàng chính là ngưng lại, vô cùng thánh khiết trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc, càng có chấn kinh. chỉ thấy từ hư vô kia bên trong vòng xoáy màu xanh lục bên trong, tiếp lấy lại đi ra ba bộ hải cốt, chiều cao không giống nhau, hình dạng khác biệt, nhưng đều bị lục sắc quang mang bao phủ, lộ ra không phải sinh cơ, mà là âm hàn lạnh ý bốn cỗ hải cốt, hai mắt đã không tồn tại, cũng không biết vì cái gì, tôi thất lại cảm giác mình giống như bị bốn cái lệ quỷ nhìn chăm chú đồng dạng, phía sau sống lạnh, chỉ dựa vào khí thế, là hắn có thể cảm nhận được bốn cỗ hải cốt đáng sợ. một bộ hài cốt liền đại biểu một kiếp, đây là tứ kiếp cùng hàng, nghĩ đến hẳn là trước nay chưa từng có, e rằng tương lai cũng sẽ không lại xuất hiện. tô thất Híp mắt mắt hí nhìn qua cái kia bốn cỗ cố hài cốt, nếu mày thì thảo, nội tâm không biết sao, đối với bốn cỗ cố hài cốt lại sinh ra một chút giống như đã từng quen biết cảm giác, phảng phất từng tại địa phương nào gặp qua cái này bốn cỗ cố hài cốt, cũng có lẽ không thể nói là gặp qua, mà là một loại gặp thoáng qua cảm giác. tứ kiếp cùng hàng, tô thất bất sẽ lại đi bị động phản kháng, mà là vọt thẳng ra, như là hóa thành một đầu ma long hướng cái kia bốn cỗ cố hài cốt công phạt mà đi. một bộ hài cốt tán suất lực lượng đều để hắn cảm thấy đáng sợ, húng chi là đồng thời xuất hiện bốn cỗ, khiến cho nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác bất lực, thật là tình thế chắc chắn phải chết. đây là hắn vạn vạn không ngờ tới, tứ kiếp cùng hàng, cái này kiếp rõ ràng chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết, không cho một tia hy vọng. nhưng dù là biết rõ bốn cỗ cố hài cốt cường đại đến đáng sợ, tô thất cũng không muốn ngồi chờ chết, coi như thật sự thập tử vô sinh hắn cũng muốn đi chiến, muốn liều mạng một tia hy vọng. chỉ là để cho người ta kinh ngạc một màn sinh, bốn cỗ cố hài cốt nhìn qua tô thất vào tới, lại không núp đít, chưa từng ra tay chém giết, đứng ở vòng xoáy phía trước, giống như là tại trong lượng ngùng dãi không muốn đối với Tô Thất ra tay. Lịch 6, Ma 6, tộc 6. Tu Vi Ngưng Kết, Tô Thất đã vọt tới trên đài cao, hắn cũng không sử dụng Lịch Ma huyết mạch chi lực, có thể cái kia cố Thứ Nhất Hải cốt lại có thần niệm truyện ra, mười phần máy móc, giống như là khi còn sống lưu lại chấp niệm. Rất rõ ràng, cái này bốn Cổ Hải cốt có thể phát giác được Tô Thất trong cơ thể Lịch Ma huyết mạch. Thần niệm truyện ra sau đó, nhưng thấy cái kia Hải cốt lại tại dãy rủ bên trong giải thể, đây là không nguyện đối với Tô Thất xuất thủ đại giới, bởi vì hắn vi phạm với Thiên Địa Đại Đạo ý chí. nghe thấy thần nghiệm nhìn thấy một màn này tô thất triệt để sửng sốt nội tâm loại kia cảm giác quen thuộc càng cường liệt Tà tộc 6. vĩnh thịnh lại một đường thần nghiệm chuyển tới ngay sau đó lại giải thể một bộ hài cốt nghe thế đệ nhị cố hải cốt chuyển tới thần nghiệm tô thất lúc này liền hiểu cái này bốn cố hài cốt khi còn sống cùng hắn một dạng có được nghịch ma huyết mạch so với hắn ai cũng tin tưởng trước đây cực kỳ lâu vạn vực phồn thịnh lúc nghịch ma không phải một người mà là một cái đáng sợ lại bộ tộc mạnh mẽ là vạn vực trí cao vô thượng tồn tại cùng kẻ thống trị nghịch ma sáu không thể chết ta tộc sáu không thể diệt đạo thứ ba thần niệm chuyển tới lộ ra một loại bi thương sầu bi chuyển khắp tô thất tâm linh nhường hắn sinh ra vô tận bi thương linh hồn phảng phất cũng là du lên nghịch ma sáu chiến tiên sáu đạo thứ tư thần niệm chuyển tới lộ ra là một loại ký thác là đối tô thất nhỏ cậy bốn cố hải cốt hủy diệt bởi vì phản kháng đại đạo ý chí mà hủy diệt bọn hắn tha bị hóa thành kiếp cho cũng không muốn nhường tô thất vì vậy mà vong đầy đất kiếp phía dưới loại này bi thương không người có thể hiểu loại này cố chấp cùng đau thương càng không người có thể minh tô thất còn duy trì công phạt động tác nhưng hắn vẫn lần nữa đứng ở trên đài cao không lúc ních Nhìn tiền Phương vậy trở thành kiếp cho bốn cỗ hải cốt, trong mắt Tuân gia tâm tình phức tạp, hiện lên một loại liền chính hắn cũng không hiểu bí thương. 328 chương 329, hoàng toàn bên trong không luân hồi chương 329, hoàng toàn bên trong không luân hồi bốn cỗ hải cốt, khi còn sống hẳn là nghịch ma tộc tộc nhân, mà lại còn là tham dự qua trận đại chiến kia tộc nhân. Cho nên, bọn họ chấp niệm rất sâu, cừu hận rất đậm, nguyên nhân rủ là lấy khi còn sống chấp niệm phản kháng thiên điệu ý chí, hóa thành kiếp cho cũng ở đây không tiếc. Bọn hắn không muốn tô thất chân chính vong nơi này, lợi dụng loại phương thức này cho hắn một chút hy vọng sống. Chúng ta gặp qua 6 Thu hồi hết thể công phạt cử động, Tô Thất đứng ở trên đài cao, trong mắt có vô cùng đau thương tiệm lược mà qua. Hắn rốt cuộc minh bạch thế nào sẽ có giống như đã từng gặp nhau cảm giác. Bởi vì cái này bốn cố hải cốt chính là tới từ nghịch ma ngoài thành hộ thành cốt sông, đến từ cái kia bi thương, tang thương, đáng sợ lại lạnh lẽo cốt trong sông, cũng chỉ có như vậy, Tô Thất mới có thể cảm giác giống như đã từng từng kiến. Trước đây, hắn tại cốt bờ sông, nhìn xem cái kia bị vô tận bạch cốt thay thế dòng sông, thật tình không biết khi hắn từ trên những cầu đi qua lúc, cốt trong sông vô số hải cốt đồng dạng tại nhìn hắn. Đó là một loại từ chấp nghiệm hình thành ánh mắt, là một loại xuyên thấu thời gian và năm tháng ký thác. Với ta mà nói, trở thành lịch ma là một loại cơ duyên và trùng hợp, ta mặc dù họ Tô, nhưng mang cho ta đây hết thể là nghịch ma huyết mạch, mặc kệ đi qua như thế nào, tương lai như thế nào, phần nhân tình này Tô Mộ vĩnh viễn không quên. Nhìn qua bốn cố hải cốt nát đi chỗ, Tô thất thở sâu, trên người có một loại bi thương khí tức tràn ngập, ta tuy không phải nghịch ma tộc, nhưng nghịch ma tộc nguyện vọng cùng tiêu hận, ta nhất định thay các ngươi kéo dài cùng hoàn thành. Bây giờ, trong thân thể của hắn chạy tuy là nghịch ma huyết mạch, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình họ Tô Mình bạn tôn là Tô ra huyết mạch, làm người không thể quên tổ nguồn, trở thành tu sĩ phía sau, càng không thể quên tổ. Bây giờ, ngoại giới tất cả ánh mắt đều thừa ra, không có tiếng giễu cợt, không có kích động âm thanh, có hoàn toàn là trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn tại thời khắc này thật sự triệt để mở mịt cùng rung động. Đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, thậm chí đệ tứ kiếp, cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng đệ ngũ kiếp, đệ lục kiếp, đệ thất kiếp, đệ bát kiếp đều như vậy dễ dàng vượt qua, cái kia trùng hợp liền không còn là trùng hợp. Bởi vì thế gian không có khả năng luôn có trùng hợp xuất hiện, liên tiếp trùng hợp sau lưng, tất nhiên có lực lượng nào đó đang chống đỡ cùng thao tác. Tô Thất sáu. Nguyên Dương lão tổ nhìn xem Tô Thất, càng cảm giác mình nhìn không thấu cái sau, càng cảm giác cái sau càng ngày càng thần bí. Từ xưa đến nay, không người nghe nói qua độ điệu kiếp lúc sẽ xuất hiện những tình huống này, càng không người nhìn thấy độ điệu kiếp sẽ xuất hiện hải cốt, lôi điện cùng nham tương cự nhân, nhưng tất cả những thứ này chưa từng xuất hiện, lại tại Tô bảy trên thân xuất hiện. Kẻ này sáu, Cơ duyên kinh khủng. Thương lạnh híp mắt lên hai mắt, con mắt tính mịch vô ngần, phảng phất đã thấy tương lai một góc. Ngay tại chúng tu đều ngây người lúc, Tô Thất lại bình tĩnh ngẩng đầu, hai con ngươi phóng ra rực rỡ tinh mang, chợt hướng cái kia vòng xoáy màu xanh lục nhìn lại. Phía trước hắn đều không có để ý cái này vòng xoáy màu xanh lục. bây giờ ngưng thần nhìn lại lúc tâm thần lập tức anh minh nhấc lên sóng biển ngập trời. bởi vì hắn tại vòng xoáy màu xanh lục bên trong cảm nhận được luân hồi khí tức. thế gian thật có luân hồi sao sáu. giờ khắc này hắn thật sự vô cùng chấn động. mười phần khát vọng có luân hồi, lại cảm thấy rất hư vô mà mịt. đương nhiên từ cái này vòng xoáy màu xanh lục tới hai đạo ánh mắt, khi này ánh mắt rơi xuống trên người mình phía sau, tô thất lập tức liền minh bạch. luân hồi căn bản vốn không tồn tại, không có luân hồi. bên trong vòng xoáy luân hồi khí tức là vô số chấp niệm biến thành, là cái kia năm tháng tích lũy. bát đại ma thân. Người khác nhìn không thấu vòng xoáy màu xanh lục, tôi thất lại có thể nhìn thấu, bởi vì cái kia vòng xoáy màu xanh lục phần cuối chính là một đầu cốt sông, mà cốt sông thì vây quanh một tòa thành trì. Đó là sáu. Nghịch Ma Thành. Tôi thất mặc dù có thể nhìn thấu, là bởi vì tại nơi nghịch Ma Thành phế tích bên trên ngồi xếp bằng một người, người kia đúng là hắn Bát Đại nghịch Ma thân. Khi thấy Bát Đại Ma Thần nháy mắt, hắn lập tức minh bạch tất cả, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói: đối với người khác mà nói, cái này kiếp có lẽ là kiếp, nhưng đối với ta mà nói, độ địa kiếp nhưng là một hồi tạo hóa, có lẽ đây chính là Nghịch Ma vốn nên có quyền lợi. có thể hôm nay có cơ duyên càng lớn lấy được quyền lợi càng mạnh sau này muốn gánh nổi liền càng nhiều trong nháy mắt tô thất minh bạch tất cả thiên điệu này đại đạo hình thành địa kiếp căn bản không có giết hắn tri tâm sở dĩ biểu hiện ra như vậy đáng sợ bất quá là vì che đậy thế nhân hai mắt bằng không địa kiếp như thế nào biến bằng không vì sao lại có nhiều như vậy trùng hợp thiên điệu này là ở lấy một loại không làm trái quy tắc phương thức bồi dưỡng tô thất ma luyện hắn trưởng thành cho hắn cơ duyên nhường hắn trưởng thành hy vọng hắn có thể trong tương lai bốc lên một chút trách nhiệm muốn có được liền cần trả giá chẳng qua là thừa hài gian sớm muộn coi như không có chuyện hôm nay. Tô Thất cũng sẽ không từ bỏ sau này nên khơi mào trách nhiệm, bởi vì trong cơ thể hắn đã chạy xuống nghịch ma huyết mạch, càng lang nghịch ma huyết mạch cải biến vận mệnh của hắn. Hết thể sinh nhìn như chậm chạp, thực tế chỉ mấy tức mà thôi, địa kiếp cuối cùng một kiếp, đệ cửu kiếp dông nhiên buông xuống. Nhưng thấy toàn bộ sông nham thạch đình chỉ mãnh liệt la lộn, thế mà xuất hiện đảo lưu, liền cái kia vòng xoáy màu xanh lục chuyển động phương hướng cũng sinh thay đổi. Sông nham thạch nghịch lưu, dòng sông không còn là nham tương, mà là đã biến thành lục sắc, như là một đầu xuyên qua tinh tế lục sắc ngân hà giống như thần bí. Luân hồi 6. Làm sông nham thạch biến thành màu xanh lá cây trong mắt, nhiệt độ cao tiêu thất, rét lạnh buông xuống. Tô Thất đứng ở trong đó, chân chính cảm nhận được luân hồi khí tức, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này luân hồi bất quá là vô số sinh linh mạnh mẽ chấp niệm biến thành. Thế gian này thật không có luân hồi sao sáu? Đứng ở dòng sông màu xanh lục bên trong, Tô Thất khẽ nói thì thảo, nếu như không có, vậy ta Tô Thất kiếp này mà muốn, chính là muốn sáng tạo luân hồi, lấy ta chi đạo, định vạn vật tương sinh chi luân trở về. Dòng sông màu xanh lục càng chạy càng nhanh, lúc đạt tới nhất định độ lúc, trong đó thế mà xuất hiện từng cái u hồn, nét mặt của bọn nó lộ ra mê mang, giống như là thật sự tại luân hồi. Đồng thời. ở nơi này dòng sông bên trong 99 mươi con sông trung tâm thế mà xuất hiện một đạo hư ảo môn cổ Pháp mà tăng thương, cái này vô số ưu hồn chính là chui vào bên trong cánh cửa biến mất không thấy gì nữa phản phất môn kia sau lưng chính là luân hồi chuyển sinh sau thế giới có tiếng tụng kinh truyền ra giống như là tại độ hoặc như là tại hộ tống những cái kia ưu hồn chuyển sinh cái này dòng sông chính là trong truyền thuyết hoàng tuyển sao sáu cảm nhận được cái này đậm đà luân hồi khí tức phía sau tô thất không có mê mang mà là lâm vào suy xét hắn tin tưởng đây là hoàng tuyên có thể hoàng tuyển cũng không đại biểu chuyển sinh có lẽ hoàng tuyền chỉ là vô số sinh linh sau khi chết chấp nghiệm biến thành bọn hắn muốn chuyển sinh cũng liền xuất hiện hoàng tuyền chỉ bất quá đám bọn hắn chuyển sinh là ở trong hư hảo bọn họ chuyển sinh chính là vô cùng vô tận tuần hoàn tiến vào cái kia hư hảo phía sau cửa không biết đi tới chỗ nào không biết sẽ là cái dặn gì hoàng tuyền là chân thật tồn tại có thể vào môn kia phía sau đến tột cùng có thể hay không chuyển sinh thì không người có thể chứng thực ta rất hy vọng thế gian có luân hồi nhưng này thế gian căn bản cũng không có luân hồi đến nỗi cái kia cánh cửa ảo ảnh phía sau có lẽ không phải luân hồi chuyển sinh mà sao? tôi thất tần ẩn có một loại cảm giác trong tương lai bên trong Hắn nhất định sẽ nhìn thấy cánh cửa này, chỉ bất quá khi đó nhìn thấy nhất định là chân thực, mà không phải là thời khắc này hư ảo. Bởi vì hắn ở nơi này, môn thượng cảm nhận được địch ma nhất mạch khí tức, lại còn 10 phần mấy liệt, có thể gây nên trong cơ thể hắn huyết mạch rung động, bởi vậy có thể thấy được, môn này không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá tại trong hiện thực, cánh cửa này không phải luân hồi chi môn, mà hoàng truyền bên trong cánh cửa hảo ảnh bất quá là thiên địa đại đạo hình chiếu tạo thành. 329 chương 330, luân hồi kiếp bên trong biết cấm chương 330, luân hồi kiếp bên trong biết cấm kỵ hoàng truyền hạ, luân hồi lộ Giờ khắc này, to lớn diện võ trưởng yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người tất cả chấn kinh cùng sợ hãi, rất nhiều người đều nghe qua Hoàng Tuyển, cũng biết luân hồi, có thể hôm nay nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tuyển hạ hiện ở thế gian, nhìn thấy Hoàng Tuyển bên trong luân hồi lộ. Thế nhân chỉ biết thấy, thật tình không biết Hoàng Tuyển bên trong không luân hồi. Hoàng Tuyển hạ, La đen kích động đến run rẩy, nhìn chằm chằm cái kia Hoàng Tuyển hạ, hận không thể lập tức quăng người vào bên trong, thế gian thật sự có luân hồi sao sáu. Khi mọi người tất cả chấn kinh cùng hãi như lúc, Tô Thất cũng lâm vào đệ cựu kiếp bên trong, lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Đại đạo quy tắc hình thành địa kiếp hoàn toàn chính xác không muốn giết hắn, đích thật là nghĩ bồi dưỡng hắn, chỉ vì nhường hắn hiểu ra, nhường hắn biết được một số việc. Nhưng loại này bồi dưỡng cũng không phải là vô hạn, như tôi thật không có năng lực gánh chịu hết thảy, cái này kiếp thật sự sẽ hủy diệt hắn. Tất nhiên không cách nào gánh chịu, không bằng liền hủy diệt. Bồi dưỡng cũng là khảo nghiệm, thông qua nhưng là cơ duyên, không thông qua nhưng là hủy diệt. Tôi thất hiểu rõ hết thảy, cho nên hắn không có đi phản kháng cùng lo lắng, mà là bông lỏng bản thân, để cho mình chân chính tiến vào đệ cựu tiếp bên trong. Hoàng Tuyên Hà luôn hồi lộ, đây là đang cho ta cơ duyên đi cảm ngộ nghịch thiên chuyển, đệ nhất chuyển sáu. Chuyển luân hồi. Tô Thất Nghĩ thông suốt hết thảy, thấy rõ tất cả, hắn biết mình như không thông qua khảo nghiệm này, liền thật sự sẽ bị hủy diệt. Trước đây lấy được 9 đời nghịch ma pháp lúc, tổng cộng có một đạo pháp, hai đại thuật, mà nghịch thiên tam chuyển cùng ma chỉ chính là hai đại thuật, nghịch ma chín thân chính là một đạo pháp. Bây giờ đệ kiu kiếp, chính là vì nhường hắn cảm ngộ nghịch thiên tam chuyển chi đệ nhất chuyển chuyển luân hồi. Nếu ngay cả cái này đơn giản khảo nghiệm đều không thể thông qua, cái kia tương lai phải đối mặt, hắn càng không cách nào đối kháng cùng gánh chịu, đây không phải tín nghiệm vấn đề, mà là thực lực. Dù là có mạnh đi nữa tín nhiệm, không có thực lực làm hậu thuẫn cũng là phế. Bởi vì thời gian không đợi người, địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian trưởng thành, cho nên tô thất thời gian đã không nhiều, hắn con đường cần phải đi so với ai khác đều khó khăn, hắn phải đối mặt địch nhân chính là mạnh đến vô biên. Tô thất cơ thể từ trên đài cao chậm rãi phiêu khởi, thật sự lâm vào đệ cửu kiếp trùng. Hắn mặt không biểu tình, từ từ nhắm hai mắt, giống như một diệp thuyền con giống như trôi nổi, đi theo vô số u hồn trôi hương cái kia cánh cửa ảo ảnh, mà hồn của hắn thì theo hoàng thuyền di động, nhiễm phải luân hồi khí tức, tiến vào mỗi một tràng trong luân hồi. Đệ cửu kiếp chính là luân hồi kiếp, vượt qua nhưng là cơ duyên. không độ được nhưng là tử vong chi tiết cái này luân hồi không phải chân chính luân hồi mà là lấy một loại đại đạo pháp tắc khắc sâu vào tô thất ý thức cùng thần hồn bên trong nhường hắn thân bất động hồn đi luân hồi vô hạn chân thực cùng rất thật đi luân hồi vòng là của người khác ký ức trở về là của mình bản tâm nếu có thể ở người khác trong trí nhớ tìm về bản tâm của mình liền coi như là thông qua đệ cựu kiếp đệ cựu kiếp có thời gian hạn chế làm tô thất thân thật sự tiến vào cánh cửa ảnh cấp độ kia đợi hắn chính là hủy diệt mà từ đài cao đến cánh cửa ảnh quá trình chính là thời gian của hắn ký ức người khác là vô số chấp nghiệm bên trong tàn phiến tạo thành tô thất hoàn toàn lâm vào một hồi lại một trạng trong đời, hắn tại kinh lịch cuộc sống của người khác, chính là có tại trong lượng ngùng chiến chiến, chính là có tại bình thường bên trong nội đạo, có nhưng là tại sát lục bên trong cuộc thời. khoe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, cặp mắt của hắn đóng chặt, trên người hắn bị luân hồi chi khí tràn động, người theo hoàng tuyển di động, càng ngày càng tới gần cánh cửa ảo ảnh. giết. tô thất thần hồn tại trong trí nhớ ra gầm gét, nơi đó tiếng kêu giết rồng trời, hắn đã trải qua một đoạn vô cùng thảm thiết ký ức, là một hồi bi ai nhân sinh, càng là một cái đau buồn của sự. ta chính là một vực chi chủ, ta bị theo này vực mà chết, cũng không muốn đầu hàng, biến thành tội nhân. Lại một thế, tô thất trải qua là một đoạn chuyển kỳ nhân sinh, nơi đó không phải vũ vực, nơi đó đã hủy diệt, nơi đó từng là vạn vực bên trong một vực. Khi này đoạn ký ức kết thúc lúc, tô thất khoẹt miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, trên mặt của hắn càng lộ ra vẻ thống khổ. Dù là đệ cửu kiếp là luân hồi kiếp, đại đạo ý chí cũng như cũng giống như là tại thông qua loại phương thức này tới nói cho tô thất một chút bí mật. Những thứ này bí mật là cấm kỵ, tùy ý không thể chạm đến, nếu không sẽ dẫn tới đại họa, cho nên cho dù là đại đạo ý chí, cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này tới cáo chi tô thất những thứ này. Bởi vì một khi đại họa buông xuống, cho dù là thiên địa đại đạo ý chí cũng phải mình. Cho nên đại đạo ý chí không thể để cho đại họa sớm buông xuống, lại hôm nay như thế cách làm, cũng là tại đánh sát biên cầu, bước lên nguy hiểm cực lớn. Như đại đạo ý chí thật có thể đối kháng cái tia đại họa, vạn vực cũng sẽ không chỉ còn dư vô vực, cũng sẽ không suy tàn đến nước này. Hỗn chi đại đạo ý chí chính là nghịch ma tộc lao tổ sáng tạo, bây giờ liền nghịch ma tộc lao tổ đều chiến bại, thử hỏi cái này đại đạo ý chí có thể nào không cẩn thận cẩn thận. Nếu thật muốn hỏi đại đạo ý chí là cái gì, cùng nghịch ma tộc lao tổ có rất lớn liên quan, cho nên nghịch ma tại đại đạo ý chí trước mặt có được đặc thù quyền lợi cùng địa vị. Chỉ bất quá, đại đạo ý chí vì thương sinh và linh cũng có kiên kỵ thời điểm, bằng không tiên nam trước đây cũng sẽ không trọng thương ngã gục, tô thất cũng sẽ không trở thành nghịch ma. nghịch ma tộc từ đệ, thì sợ gì một trận chiến? lần này, tô thất đồng dạng tại sát lục bên trong điên cuồng, kinh thiên động địa, đánh tới tinh thần sụp đổ, nhật nguyện thành cho. ở nơi này chàng sát lục bên trong, tô thất gặp được tinh không rơi lệ, gặp được nhật nguyện hủy diệt, càng là chứng kiến nghịch ma vạn vực huy hoàng cùng suy tàn. chúng ta vạn vực sinh linh vốn không muốn chiến, thế nhưng những cái được gọi là thần linh không dung chúng ta tồn tại, nguyên nhân đành phải phấn khởi huyết chiến, cận kề cái chết rước hoa. lại một thế, tô thất đứng ở trong tinh không, nhìn xem vô tận tinh không dần dần bị máu nhuộm đỏ. nhìn xem một dọn lại một tích nịch ma tộc tộc nhân huyết vẩy xuống tinh không hắn cuối cùng làm ở miệng lộ ra đi cuồng mang theo phân nộ tại vạn vực phía trên là Vô ngân tinh không mà ở Vô ngân tinh không đỉnh chót nhưng là một tòa khổng lồ huy hoàng thành trì chỉ, chỉ bất quá bây giờ trong tinh không đang chém giết lẫn nhau thành trì bên ngoài đổ máu duy chỉ có vạn vực gió em sóng lặng nịch ma tộc tuy là vạn vực kẻ thống trị nhưng tộc nhân tại nguy hiểm nhất thời điểm nhưng là xông vào phía trước nhất dùng sinh mệnh cùng tiên huyết đi bảo vệ vạn vực bọn hắn bình thường nhận hết tôn kính cùng vinh dự nguy hiểm nhất lúc tự nhiên cũng là bọn hắn xông lên phía trước nhất bởi vì đây là trách đây là gánh chịu cùng trách nhiệm Tô Thất thanh âm truyền khắp vạn vực, hắn một bước bước vào trong tinh không, bước ra vạn vực phạm vi. Hắn không muốn ngồi chờ chết, không muốn nhìn xem nghịch ma tộc diệt vong. Dù là biết rõ bước ra một bước này sinh tử khó liệu, hắn cũng không chút do dự, bởi vì có một số việc cũng nên có người đến mang đầu, có một số việc cũng nên có người bước ra bước đầu tiên, càng phải có người tới làm ra hy sinh. Vừa bước một bước vào tinh không, Tô Thất một thế này chết trận, nhưng hắn chết lại làm cho vạn vực tu sĩ điên cuồng, ngang tàng gia nhập vào chiến tranh cùng sát lục bên trong. Có nghịch ma tộc thủ hộ, bọn hắn có thể nắm giữ yên tính ngắn ngủi, chỉ khi nào nghịch ma tộc không tồn tại. bọn hắn phải đối mặt đồng dạng là diệt vong cho nên nhất thiết phải chiến nhất thiết phải giết nghịch ma tông đệ tử cận kề cái chết không hàng nghịch ma tông đệ tử thà chết chứ không chịu khuất phục lại một thế tô thất xuất hiện ở một chỗ khổng lồ trong tông môn không phải cường đại tu chỉ là trong tông môn tiểu tu sĩ đi theo cường hống đi theo họ hét ở nơi này trong luân hồi không có nghịch ma tộc có chỉ là nghịch ma tông cuối cùng một hồi không giải thích được đại chiến bạo nghịch ma tông hủy diệt chỉ bất quá nghịch ma tông hủy diệt lúc đưa đi một nhóm tu sĩ tiến nhập vỗ một cái xưa cũ bên trong cánh cửa chương Hoàng Tuyền trong sông sinh trường ba trăm ba Hoàng Tuyền Hà bên trong sinh tô thất chỗ luân hồi đoạn ký ức này bên trong, đúng lúc thân là trong đó một ít tiểu tu sĩ. Khi hắn đi theo vô số đồng môn bước vào tấm này xưa cũng môn, hắn toàn thân chấn động, linh hồn trong nháy mắt run run dậy. Khi thấy cổ phát chi môn lần đầu tiên, tô thất chợt cảm thấy sâu trong linh hồn như có vật gì đó đang thức tỉnh, muốn bắt lấy ở, nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Nội tâm gợn sóng chập trùng, khoảng cách cổ phát chi môn càng ngày càng gần. Khi hắn bước vào cổ phát chi môn bước đầu tiên phía sau, hai con ngươi lập tức bắn ra trước này chưa có tinh mang, sâu trong linh hồn bị phong ấn đồ vật trong nháy mắt thức tỉnh. Ta là 6 Tô thất, ta họ Tô sáu, tên bảy. Hắn không có bước ra bước thứ hai, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, chật quanh người, dùng hết hết thể đi xem sau lưng một mắt. Cái nhìn này, hắn phản phất thấy được vô số lâu vũ đất bằng lên, cung điện lớn như núi, lại phản phất thấy được một cái tông môn huy hoàng, cuối cùng từ huy hoàng hướng đi tịch mịch quá trình. Hắn thấy được cái này tông môn mở đầu cùng kết thúc, thấy được sát lục, nhìn thấy tiên huyết nhiễm đỏ tiên. Hắn thấy, là một cái tên là nghịch ma tông chỗ, hắn thấy thế giới ở nơi này cổ phát chi môn phía sau, gần trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt hiểu ra, đây là một hồi cơ duyên, nhưng đồng dạng là vô số vong hồn nguyện cùng chấp niệm. đồng thời cái này cũng là đại đạo ý chí mục đích cuối cùng nhất cùng nguyện vọng nó là hy vọng tô thất sau này nếu có năng lực nâng lên hết thảy có thể trở lại nghịch ma tông đi tiết lộ vô số 5 tháng tới cửa hận đi tiết lộ vô số 5 tháng tới nghi hoặc trong hiện thực tô thất cơ thể không tự chủ được theo hoàng tuyến di động đã đi tới cánh cửa hảo hành phía trước ngay lúc sắp chui vào trong đó lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong nhân liền tại đây nháy mắt nguy cơ sinh tử bên trong hắn đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế bao phủ bát phương làm cho toàn bộ hoàng tuyển hà đều run đồng thời trên người hắn cũng có khổng lồ tang thương cùng cổ lão hiện lên như cái này ngắn ngủi bên trong liền đã trải qua vô số năm tháng giống như luân hồi trăm ngàn đời như vậy lâu đời nịch ma tông 6 đứng ở cánh cửa hào ảnh phía trước cơ thể không còn theo hoàng tuyền hà mà đi hắn thở sâu đem trên thân tản ra hết thể khí thế nội liễm mà đi duy chỉ có hai mắt chỗ sâu như cũ tồn tại một vòng vây không ra tang thương cùng cổ lão hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình đang tại tiết lộ trong trời đất này từng tầng từng tầng mạng che mặt đang tại từng bước từng bước hướng đi một cái lãng quên trong năm tháng bí mật làm tô thất thức tỉnh mấy mắt người bỗng nhiên chấn động một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra hai mắt lại đồng nhiên túi đầu nhìn về phía cái kia lòng đất chỗ sâu nhất nham tương thế giới. Lúc trước hắn phân ra một tia thần thức, vừa mới tiến vào lòng đất chỗ sâu nhất biển dung nham bên trong, còn không có thấy rõ tình huống, liền bị một loại đáng sợ sức mạnh xóa bỏ, vĩnh cửu xóa bỏ. Thần thức bị xóa bỏ, tuy không có có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thụ thương cũng là không cách nào tránh. Nhưng nhường tô thất chân chính hoảng sợ không phải thần thức bị xóa bỏ, mà là cái kia xóa bỏ thần thức lực lượng kinh khủng, lực lượng kia thập phần thần bí, nhường hắn cảm thấy lạ lẫm, không thuộc về vũ vực, lại càng không thuộc về vật vực. Tội nhân, dám can đảm tự tiện vào tội mà, ta thế thiên đạo hàng kiếp tại ngươi, hồn phi tán. đồng nhiên, cái kia sâu trong lòng đất biển rung nham lan lộn, hùng vĩ thanh âm ầm vang truyền đến, càng nhấc lên một cỗ huyền ảo gần sóng, tạo thành hủy thiên diệt địa quy tắc lực, muốn chém diệt liên quan tới tô thất hết thảy. thiên đạo ý chí tại này, cổ lực lượng trước mặt đều lựa chọn ngủ đông, giống như là không muốn quá sớm chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, không dám ngăn cản tô thất. a, chín đời nghịch ma, làm lực lượng kia phủ xuống trong nay mắt, lại vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, cuối cùng hóa thành quát lớn cùng lạnh nhạt. hảo, hảo một cái vạn vực thiên đạo, ngươi dám vi phạm kỷ nguyên nước hẹn, chạm đến cấm kỵ, xem ra ngươi là muốn sớm nhường cái này còn lại một vực cũng hủy diệt. ở nơi này lực lượng trước mặt tôi thất trợt cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé nhưng trong cơ thể nghịch ma huyết mạch nhưng là trở nên bạo động giống như là gặp kẻ thù sống còn một cô mãnh liệt hận ý tràn ngập thể xác tinh thần lao đi máu trên khỏe miệng hắn đã làm tốt liệu mạng một lần chuẩn bị trong huyết mạch tồn tại cừu hận không cho phép hắn ngồi chờ chết có thể nội tâm rất rõ ràng dù là át chủ bài ra hết cũng không có ý nghĩa dù là biết rõ không địch lại hắn cũng muốn một trận chiến nếu ngay cả một trận chiến tri chi tâm đều phai mở vậy hắn liền không xứng nắm giữ nghịch ma huyết mạch vạn vực thiên đạo trợ ta chém giết này tội nhân ta có thể đối chuyện hôm nay làm như không thấy. Nhưng cái này vô vực sinh linh lại hơi tàn mấy trăm năm thanh âm kia vang lên lần nữa mang theo cười lệnh mang theo trào phúng mang theo mệnh lệnh càng nhiều nhưng lại uy hiếp thanh âm chủ nhân rõ ràng là muốn nhìn vạn vực thiên đạo chém giết tô thất muốn tuyệt đi vạn vực thiên đạo hy vọng lao phu đệ tử há lại ngươi có khả năng giao hấn chỉ là trông coi tiểu tu cũng vọng tưởng lật lên sóng lớn tô thất còn chưa từng ra tay cựu hiên tử cái kia giả mua lại quần ngạo ngữ liền vang vọng đất trời ở giữa trực tiếp đem cái kia hạ xuống sức mạnh phá diệt ngay sau đó nhưng thấy người mà cao tím đầu đầy tím cửu hiên tử hiện thân trên bầu trời Hắn con ngươi đều bắn ra hai đạo tử sắc thần quang, vô cùng lăng lệ, tại lời nói rơi xuống ở giữa đưa tay một trưởng nhấn ra, cánh tay bỗng nhiên trở nên vô hạn dài, bàn tay trực tiếp theo vào cái kia lòng đất chỗ sâu nhất biển dung nham bên trong. Cựu hiên tử tay trưởng, thế mà không nhận nham tương nhiệt độ ảnh hưởng, một trưởng nhấn ra, giống như phá vỡ vô số không gian, mười phần đáng sợ và cường đại, nhường tất cả nhìn thấy tu tâm thần sợ hãi. A, ngươi sáu. Ngươi lại có thể trốn qua thần linh ý chí. một tiếng hét thảm cùng sợ hãi thanh âm từ nham tương chỗ sâu chuyển đến hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hãi nhiên ngươi không trốn thoát được cuối cùng rồi sẽ bị thần linh ý chí hiện a ồn nào người chết liền không cách nào lộ ra mảy may tin tức vẹn vẹn qua trong giây lát cựu hiên tử liền thu hồi nhấn ra tay trường nhưng ở cái kia năm ngón tay đầu ngón tay lại có tiên huyết nhỏ xuống để cho người ta nhìn đến run run theo cựu hiên tử ra tay chủ nhân của thanh âm kia liền cũng lại không mở miệng được đã bị đánh thành vong hồn tiếp tục độ kiếp là ngươi nên làm sự tình vi sư ngược lại muốn xem xem hôm nay còn có bao nhiêu người dám tới cái rầy cựu hiên tử bình hòa ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ một cô bá lâm bầu trời khí thế khuyết tán mà ra càng có sát ý phân tán một phía lại cho người ta một loại áp đảo trên thiên đạo cảm giác lại tại đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn từ trên diễn võ trường đã qua làm cho tất cả mọi người tất cả cúi đầu cho dù là đế minh khiên cũng phải run rẩy. dậy hắn hình như có ý giống như không có ý định nhìn thoáng qua thềm đá đỉnh ngũ đại cường giả giống đang cảnh cáo bọn hắn lại giống đang cảnh cáo một người trong đó nhìn chăm chăm cựu hiên tử một mắt tô thất mới rõ ràng lĩnh ngộ được cái trước thật sự rất mạnh thậm chí đã có thể cùng hôm nay thiên đạo bình khởi bình trông coi tiểu tu thần linh ý chí vạn vực thiên đạo 6. khe nói thì thảo tôi thất đem đây hết thể dàn xuống đáy lòng, tiếp tục độ kiếp chỉ bất quá địa kiếp đã độ xong hắn bây giờ phải làm chính là chân chính bước vào ngưng hải cảnh luân hồi nhất niệm chuyển hoàng tuyền hà bên trong sinh cảm thụ được hoàng tuyền hà bên trong luân hồi khí tức tôi thất phản phất tới đồng hóa đồng dạng biết được liêu thập sao là luân hồi hiểu rõ luân hồi hàm nghĩa thế gian 6. chỉ có hoàng tuyền lộ không có luân hồi lộ ba chương ba trăm ba hoàng tuyền xây thế nhưng chương ba trăm ba hoàng tuyền xây thế nhưng thế gian vốn không có luân hồi lại có người tin tiếp sau mà chuyển luân hồi, chuyển chính là vạn vật sinh linh trí tâm, để cho bọn họ hồn đi luân hồi, một loại loại khác luân hồi, thuộc về ta luân hồi. ở nơi này trong luân hồi, ta liền là bất cần nhất trí, chuyển động luân hồi, trục xuất tại hoàn tuyển, vô hạn tuần hoàn, cho đến chết. tất nhiên thế gian không có luân hồi, vậy ta tô thất tương lai liền muốn sáng tạo luân hồi, nhường thế gian này chúng sinh đều có thể đi luân hồi, kiếp này bởi vì kết kiếp sau quả sáu, địa kiếp độ xong, nhưng thấy cái này 99 mươi chín tuyển hà sắp biến mất, cánh cửa ảo ảnh cũng sắp không thấy, nhưng lại tại cái này lặng yên bên trong, tô thất trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cô bá đạo chi thế. mặc dù nội truyền luân hồi chi thuật lại không có thi triển chi cơ, hắn nhìn xem chín mươi chín trưởng hoàng tuyền hà, vô số ưu hồn từ bên cạnh hắn xuyên qua, theo cánh cửa ảo ảnh biến mất mà tiêu thất, cánh cửa ảo ảnh tiêu thất, vô số ưu hồn tiêu thất, chỉ hoàng tuyền hà như cũ tồn tại, nhìn xem đầu này chín mươi chín trưởng hoàng tuyền hà, tô thất trong mắt hiện lên ngập trời tia sáng, trong đầu đống nhiên tung ra một cái kinh thiên ý nghĩ, cái này hoàng tuyền hà bên trong tuy không luân hồi, nhưng muốn nắm giữ luân hồi, nhất thiết phải nắm giữ hoàng tuyền mới có thể, truyền luân hồi chi pháp cần lấy hoàng tuyền hà làm cơ sở, bằng không căn bản là không có cách thi triển, bởi vì luân hồi chính là xây dựng ở trên suối vàng sinh ra. mặc dù chỉ là hư hảo nhưng tôi thất tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày chính mình nhất định có thể tạo ra luân hồi đầu này 99 mươi chín trượng hoàng tuyền hà tôi mô mớn kiên định mở miệng ở giữa tôi thất ngầm đầu nhìn về phía bầu trời hắn ánh mắt kiên nghị hắn nhìn không phải thiên cung mà là cái kia vạn vực thiên đạo cái kia kiên nghị ánh mắt giống như là đang nói cho thiên đạo hoàng tuyền hà nhất định phải được hôm nay chi nhân sẽ loại ngày sau chi quả nhưng hắn không sợ hãi chút nào từ hắn trở thành lịch ma bắt đầu từ thời khắc đó vận mệnh liền đã chú định có một số việc không cần loại bởi vì hắn cũng sẽ đi làm có chút mê hắn vô luận như thế nào đều phải tiết lộ lời này rơi xuống, ngoại nhân nghe không được. tại Hoàng Tuyền Hà bên trong quen quần, Tô Thất bình tĩnh đứng ở Hoàng Tuyền bên trong, yên lặng chờ vạn vực thiên đạo lựa chọn. trên người của hắn quần áo rách nát, dính máu đen, nát nát vụn và tháo tại Hoàng Tuyền Hà bên trong phiêu đãng, nhìn như bình tĩnh đạm nhiên, có thể không hình bên trong lại có một cố bàng bạc bá khí quyết tán, kinh hãi nhân tâm. Ước chừng sau ba hơi thở, nhưng thấy 99 mươi chín trưởng Hoàng Tuyền Hà bỗng nhiên chấn đầu, nhưng lại không có hạn thu nhỏ, hóa thành chín nước, giống như một cái dị tượng treo tại tô bảy sau lưng. thấy thế, vô số tu sĩ si đối với Tô Thất đã chết lặng, nội tâm mặc dù sóng biển ngập trời hiện lên dựng lên, mặt ngoài lại hết sức cứng không cách nào trước tiên lộ ra biểu tình hoảng sợ bởi vì bọn hắn đã hãi nhiên cùng chấn kinh mấy lần bây giờ trên mặt còn duy trì hãi nhiên cùng chấn kinh đã không thể lại hãi nhiên cùng chấn kinh cảm thụ được sau lưng chính thức hoàng tuyền hà tô thất trên mặt đã lộ ra một tia ngưng trọng ôm quyền hướng về phía hư không túi đầu không nói gì chỉ có bình tĩnh này mà túi đầu cuối cùng chính thức hoàng tuyền hà lại ẩn vào tô thất thể nội tiến vào trong đan điển của hắn tại nơi linh hải phía trên lơ lửng giống như tạo thành một tòa luân hồi chi cầu hoàng tuyền hà luân hồi pháp cầu này liền gọi loại hà Tiểu sáu nội thị đan điển nhìn xem vậy do hoàng tuyền hà ngưng tụ thành cầu Tô Thất khẽ nói thì thảo, trên người của hắn đạo vận khí tức mười phần nồng đậm, một cỗ cường đại tu vi dần dần bạo. Hoàng Tuyên Hà tiêu thất, lòng đất nham tương cũng biến mất, trên đài cao vòng xoáy màu xanh lục không thấy, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, liền tựa như cái gì cũng không sinh qua một dạng, duy chỉ có Tô Thất đứng ở trên không, dài phiêu diêu, như một tôn thần linh đang thức tỉnh. Mà Cửu Hiên Tử đồng dạng tiêu thất, hắn đến lúc không người có thể sớm phát giác, giống như chớng dông xuất hiện, bây giờ tiêu thất đồng dạng không người có thể phát giác, phảng phất hết thảy chỉ là hư ảo, hắn căn bản chưa từng xuất hiện qua một dạng. Địa kiếp tiêu thất, Tô Thất hoàn toàn độ xong địa kiếp, lấy một loại kỳ lạ. Ngoại nhân không cách nào hiểu phương thức độ song tiếp nạn này, mà lại còn là độ cửu tiếp. Cửu tiếp, đại biểu là vừa bước vào đỉnh phong, vừa bước một bước vào ngưng hải cảnh cửu trọng, trở thành ngưng hải cảnh bên trong đỉnh phong cứng giả. Địa kiếp vừa mới tiêu thất, tô thất nhục thân lại nháy mắt khô héo xuống, giống như thực vật đã mất đi lượng nước, muốn chết héo đồng dạng. Nhục thân mặc dù xuất hiện khô héo hình dạng, nhưng hắn tu vi nhưng là càng ngày càng mạnh. Từ linh huyền cảnh cửu trọng bước vào ngưng hải cảnh, lại từ ngưng hải cảnh nhất trọng nhanh chóng lên tới ngưng hải cảnh cửu trọng, như thế độ trước nay chưa từng có. Từ chỗ không nghe thấy. phía trước cho thấy là chiến lược bây giờ nhưng là thiết thiết thực thực tu vi khổng lồ vô biên tu vi hắn đang điển càng là trong nháy mắt khô cắt đây đều là tu vi để thăng quá nhanh thể nội linh khí theo không kịp sở trí ở nơi này đột phá bên trong tô thất bước ra một bước trước mắt liền xuất hiện đến trên đại cao hắn chợt liền ngồi xếp bằng xuống đưa tay vung lên bên trong nhẫn chữ vật tất cả linh thạch cùng huyết linh tinh đều xuất hiện vờn quanh tại hắn quanh người toàn bộ động tác một mạch mà thành linh thạch cùng huyết linh tinh mới vừa xuất hiện liền hóa thành vô số linh khí tràn vào tô thất thể nội khiến cho hắn trong nháy mắt bắt đầu mông lùng đạo vận huyền diệu linh khí phiêu nhiễu Xếp bằng ở trên đài cao thân ảnh chiếu vào tại chỗ tu trong mắt, lại có một loại mông lung cùng hư ảo cảm giác, cho người ta một loại muốn lập tức thành thần chi cảm giác, thâm ảo huyền bí, quỷ dị lạ thường, để cho người ta nhìn một chút liền khó mà quên. Hôm nay tại chỗ tu, Vĩnh Viễn cũng không thể quên được xếp bằng ở trên đài cao, đầy đất kiếp nội luyện đan, tại trên đài cao thu nạp linh khí đạo thân ảnh này, giống như Vĩnh Hằng, giống như Mê Viễn, giống như đại đạo biến thành, tóm lại để cho người ta nhìn không thấu, thấy không rõ. Cái này mở mị thân ảnh, bây giờ mặc dù gần ngay trước mắt, lại tựa như xa cuối chân trời. giờ khác này không người lại trào phúng tô thất bởi vì hắn có tư cách nhận được chúng tu tán thành bởi vì hắn là một cái cường giả chân chính sau ngày hôm nay sẽ thật sự quật khởi tại sinh tử mà đây không phải hắn mượn tới thực lực mà là chân chân thiết thiết nắm giữ để cho người ta tôn trọng thực lực không phải tất cả mọi người đều có thể như hắn như vậy điên cuồng cùng tàn nhẫn tàn nhẫn với mình tại thập tử vô sinh bên trong tuyệt sử phung sinh cái này cần như thế nào một loại nghị lực cùng kiên định suy nghĩ một chút đều để người thở dài cùng bất đắc dĩ như hắn tô thất không có loại này kiên định cùng điên cuồng e rằng sớm đã chết tại âm độc phía dưới vẹn, vẹn hơn mười hơi thở Tô Thất Trú lấy ra huyết linh tinh cùng linh thạch lại hóa thành bột phấn tan theo gió, nhưng hắn cơ thể như cũng khô cạn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Thiếu chủ, cái này bắt thiên vạn linh tinh trợ chi, chớ cự." Nhìn thấy Tô Thất tình huống có ổn, Điệp Nguyệt lập tức đưa tay vung lên, liền gặp bắt thiên vạn linh tinh lít nha lít nhít xuất hiện, chồng chất tại Tô bảy quanh người, lại như một tòa núi cao giống như khổng lồ. Phía trước, Địa Nguyệt tấn xuống bắt thiên vạn linh tinh, tại Tô bảy luyện ra đạo đan phía sau, liền từ Đế Minh Khiên, cái kia nhận được bắt thiên vạn linh tinh bồi dưỡng, cũng không lấy một bội vạn, dù sao tất cả mọi người tin tưởng, có thể một bội bản thân là hoàn mỹ nhất kết quả. Dù sao, không chỉ có Đế Minh Khiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh, liền Đế Duẫn cũng không bỏ ra nổi, lại dù là toàn bộ sinh tử mà tất cả linh tinh cộng lại cũng không đủ bồi. Đế Duẫn tuy còn giữ lại sau này bồi, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này không qua chỉ là lời khách sáo, còn giữ lại căn bản không có khả năng bồi thường, số lượng lớn đến không cách nào bồi thường. Đối với này chuyện, Địa Nguyệt, Tiếu Vân Hinh, La Đen, thường lệnh nội tâm rất rõ ràng cùng minh bạch, cho nên chưa từng dùng cái này tới dọa Đế Duẫn. 332 chương 333, so yêu quái còn kinh khủng chương 333. So yêu quái còn kinh khủng địa nguyện chỗ lấy ra Bát Thiên Vạn Linh Tinh, chính là Đế Minh khiên chỗ bồi thường, cái kia Bát Thiên Vạn Linh Tinh, cũng là Đế dẫn chỗ lấy ra linh tinh. Bát Thiên Vạn Linh Tinh đặt ở chính mình quanh người, Tô Thất cũng không đi cự tuyệt tháng hảo ý, bởi vì hắn bây giờ thật sự cực kỳ cần linh khí, bằng không thực sẽ bởi vì linh khí theo không kịp tu vi khô kiệt mà chết. Không có chết tại âm độc phía dưới, không có chết đầy đất kiếp bên trong, nếu là vong tại không có linh khí bổ sung, thật sự mới gọi thật đáng buồn đáng tiếc. bắt Thiên Vạn Linh Tinh bên trong, linh khí như tơ như lũ, giống như như nước suối rót vào Tô Thất thể nội, tràn ngập toàn thân, lấp đầy hắn Trong đan điền sớm đã không còn là linh khí hồ nước, mà là tạo thành một vùng biển mênh mông linh hải, từ linh truyền hóa hải, đây là từ linh huyền cảnh bước vào ngưng hải cảnh nhất định trải qua. Ngưng hải cảnh, mỗi tăng cường nhất trọng, linh hải liền sẽ tùy theo mở rộng, trợ ý thì mở rộng một trượng. Bây giờ, Tô Thất bên trong đan điền linh hải vô cùng vô tận, mà theo lấy linh khí không ngừng tràn vào, tùy theo nhanh mở rộng, linh hải lan rộng, sóng biển mấy liệt, như muốn sông phá toàn bộ đan điền giống như cường hành. Linh hải mặc dù đang đại, nhưng bên trong linh khí cũng đang không ngừng giảm bớt, Tô Thất thu nạp linh khí độ căn bản là không có cách cùng linh khí giảm bớt độ thành có quan hệ trực tiếp. Đã như thế, lục thể của hắn chẳng những không có khôi phục, ngược lại khô héo phải càng thêm lợi hại, thoáng qua xanh sao, dáng vẻ nặng nề, bộ mặt đều long xuống, hiện thị rõ vẻ già mua, nhưng tu vi nhưng là càng cường đại hòa kinh khủng, lại có đạo vận phân tán bốn phía, cường hành đến cực điểm. Linh hải mở rộng cũng không đại biểu linh khí tăng thêm, bởi vì linh hải mở rộng là tăng gia tu vi nguyên cớ, mà linh hải mở rộng cùng tăng gia tu vi kỳ thực không dùng đến nhiều như vậy linh khí, tô thất sở dĩ trở nên quẫn bách như vậy, hoàn toàn là bởi vì mặt khác nguyên cớ, hắn linh hải bên trong linh khí lại trả lại nhục thân, nhường lịch ma huyết mạch càng kinh khủng cùng cường đại. Nhục thân cường độ lại cũng đang không ngừng tăng thêm, bởi vì nịch ma huyết mạch cường đại cường đại, cuối cùng sẽ hình thành cường đại vô cùng nịch ma thể. Không có kích nịch ma huyết mạch lúc, tu vi cùng nhục thân cũng là bình thường. Chỉ khi nào kích nịch ma huyết mạch, liền sẽ tạo thành một loại độc gia. Bất luận tu vi vẫn nhục thân, đều sẽ lập tức tăng cường gấp đôi. đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, tô thất thì sẽ không kích nịch ma huyết mạch, nếu không sẽ sớm bại lộ chính mình, dẫn tới họa sát thân, Hắn cũng không nguyện đạo chưa thành tiên thiên Linh khí không vẹn vẹn trả lại nhục thân, liền cái kia hoàng truyền dựng nên cầu, lại cũng đang thu nạp linh khí, lại lượng còn không ít. độ không chậm, có một loại tại cướp linh khí chi ý nhưng những thứ này đều không phải là nguyên nhân thực sự. Dù sao tô thất bây giờ thu nạp linh mắt tinh, trong đó linh khí tinh thần, sao không phải linh thạch có khả năng so chân chính nhường hắn thu nạp cùng tiêu hao không được tỷ lệ chính là khác hai cố thần, bát đại nghịch ma thân cùng thương lan di tích cổ tím trong đám bản tôn. trong cõi ưu minh như có một loại sức mạnh dính liễu ba bộ nhục thân, làm tô thất chín đời nghịch ma thân đột phá lúc khác hai cố nhục thân lại cũng sinh phá, lại cùng chín đời nghịch ma thân giống nhau, cần vô tận linh khí đến bổ sung. khác hai cố nhục thần thông qua một loại nào đó huyền ảo quan hệ. từ chín đời nghịch ma thân bên trong cấp đoạt linh khí không ngừng mở rộng đây mới là tô thất nhục thân chân chính khô kiệt nguyên nhân một thân thu nạp linh khí nhưng là ba thân ở dùng như thế độ há có thể đây là hắn từ nắm giữ ba thân đến nay lần vượt đại giai đột phá cho nên trước đó căn bản vốn không biết được sẽ xảy ra tình huống như thế bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đi trào trống ba bộ nhục thân đều đã như thế nếu là sau này chín thân đầy đủ khi đó cần có linh khí chính là cỡ nào khổng lồ. nghĩ đến đây tô thất chợt cảm thấy kinh hồn tăng đảm da đầu đều có chút tê dại nếu là chín thân đầy đủ vậy hắn sẽ có được chính là sáu mười thân mặc dù cái này cần tài nguyên quá mức khổng lồ, nhưng tô thất đã có chút hiếu kỳ cùng kích động, cho dù là chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng, như mười thân tương dung phía sau sáu sẽ mạnh đến trình độ nào? Ba nén hương thời gian, bát thiên vạn linh tinh liền hóa thành cho bụi, quả thực dung động vô số người, để bọn hắn đều hít vào khí lạnh. đây chính là bát thiên vạn linh tinh A, nếu là tu sĩ tầm thường hấp thu, không biết có thể bồi dưỡng bao nhiêu ngưng hải cảnh cường giả. có thể đối tô thất mà nói, bát thiên vạn linh tinh thế mà không dùng được, thân thể so trước đó còn muốn khô héo, phảng có cái gì đáng sợ đồ vật tại ép trong cơ thể hắn linh khí đồng dạng. bát thiên vạn linh tinh. Đây chính là Bát Thiên Vạn Linh Tinh a, liền tô thất chính mình cũng có chút thì đau, hắn thật sự không nghĩ tới, khắc hai có nhục thân cần có linh khí cư nhiên như thử kinh khủng, đặc biệt là vậy bản tôn, nhất định chính là cái động không đáy. Bát Thiên Vạn Linh Tinh tiêu hao hoàn tất, tô thất lần nữa lâm vào không linh khí có thể hỗn hoàn cảnh, hắn tại âm thầm quyết định, sau này nhất định muốn liều mạng thu thập linh thạch, linh tinh, bằng không thật sự sẽ rất muốn mạng. Tiểu sư đệ, sư minh chúc ngươi một chút sức lực. Một đạo tràn đầy sát khí âm lạnh thanh âm từ lục thương phong bên trong truyền ra, giống như một cái ma tôn giống như đáng sợ, âm thanh truyền qua hạn, nhường vô số tu sĩ đều giật nảy mình dùng mình một cái. sau đó, nhưng thấy linh tinh từ trên trời giáng xuống, giống như trời mưa, chừng sáu ngàn số, tất cả đều trôi nổi tại tô thất quanh người, cung cấp hắn thu nạp. giờ này khắc này, nguyên dương lão tổ đã chưa mặc, khoe miệng phát họa lên khổ sở đường cong, hắn bây giờ đã biết được tô thất chân thực thân phận, càng là vô cực tông tông chủ tiếu vấn huynh, lục qua nhất mạch chi chủ chiến ưu sư đệ. điều này có thể không nhường nguyên dương lão tổ khổ tâm, bởi vì lúc trước hắn còn muốn thu tô thất làm đồ đệ, đây không phải tương đương chính mình hướng về tuyệt lộ đi sao? bây giờ, tô thất đã không để ý tới khác, coi như không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, nhất thiết phải bằng nhanh nhất độ thu nạp linh khí, vũ đắp thể nội linh hải. sau một lát tô thất trong cơ thể nghịch ma huyết mạch cuối cùng ngừng thu nạp linh khí linh hải phía trên mại hà kiểu cũng ngừng thu nạp bây giờ chỉ còn dư khác hai cỗ nhục thân còn tại tiếp tục tranh đoạt linh khí hô 6. lại hai nén nhang thời gian trôi qua sáu thiên vạn linh tinh tại vô số ánh mắt phía dưới cuối cùng là hóa thành cho bụi có thể tô thất nhục thân lại còn không có một tia thay đổi yêu quái hắn là yêu quái phàm là nhìn thấy đây hết thẻ tu sĩ lập tức hai hùng kiếp vĩa không còn là hãi nhiên cùng rung động mà là đã biến thành sợ hãi không không phải yêu quái mà là so yêu quái còn kinh khủng tám vạn thêm sáu vạn khoảng chừng mười vạn linh tinh khổng lộ như thế lại kinh khủng số lượng đã không phải ngưng hải cảnh tu sĩ có khả năng chứa thậm chí ngay cả tế cốt cảnh tam trọng trở xuống cường giả chỉ sợ cũng không cách nào dung nạp tô tiểu hữu tại hạ tử thành la đen cùng ngươi kết một thiện duyên trong giọng nói la đen đưa tay vung lên liền gặp một thiên vạn linh tinh lập tức chống rông xuất hiện tại tô thất quanh người đây là đế dẫn chỗ bồi thường linh tinh tô tiểu hữu tại hạ nguyện cùng thường lệnh cùng ngươi cũng kết một thiện duyên gặp la đen đều như vậy làm thương lệnh tự nhiên cũng sắp đế dẫn bồi thường một thiên vạn linh tinh dùng để tương trợ tô thất Kỳ thực, La đen cùng thường lệnh tương trợ Tô Thất, hoàn toàn là muốn nhìn một chút, Tô Thất đến tuột cũng có thể hấp thu bao nhiêu linh tinh, muốn tự trong nhìn ra một chút vấn đề. Bởi vì Tô Thất lấy ngưng hải cảnh tu vi thu nạp nhiều như vậy linh tinh, đã ra lệ thường, ra ngưng hải cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận phạm vi. Dù là Tô Thất là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, dù là hắn là ngưng hải cảnh cửu trọng tu vi, cũng như cũng không cách nào thu nạp nhiều như vậy linh tinh, đương nhiên là vẹn vẹn chỉ một thân dưới tình huống. 333 chương 334, hoàn toàn luân hồi thế, nhưng đạo chương 334, hoàn luân hồi thế, nhưng đạo 2000 vạn linh tinh phiêu nhiễu tại quân người, Tô Thất chần chờ mới tức vừa mới tiếp tục thu nạp linh khí cũng không cự tuyệt La Đen cùng thường lệnh kết một thiện duyên cũng chưa hẳn không thể duy nhất nhường tô thất cảm giác may mắn là ba đại nịch ma thân đã ngừng thu nạp linh khí đã đạt đến ngưng hải cảnh đỉnh phong duy chỉ có bản tôn như cũ giống như cái động không đáy nhanh cướp đoạt linh khí tu sĩ cùng tu sĩ không hoàn toàn giống nhau cùng một cảnh giới bên trong có mạnh có yếu thậm chí liền đột phá lúc thu nạp linh khí cũng sẽ có điều chi lệnh cái này không vẹn vẹn quyết định bởi tại tư chất càng quyết định bởi với đạo tâm cùng với qua lại tích lũy tăng cơ đánh thật hay tích lũy càng nhiều cái kia đột phá lúc đạt được tạo hóa cũng càng nhiều cần linh khí tự nhiên sẽ càng nhiều. trên diễn võ trưởng có vô số tu sĩ bây giờ tất cả đều ngạc nhiên nhìn qua tô thất biểu lộ đã là hãi nhiên đến rồi mất cảm giác nội tâm thế mà bắt đầu sinh tô thất có thể làm ra hết thảy kỳ tích cùng chuyện không có thể ý nghĩ nhìn xem tô thất bất đánh gãy thu nạp linh khí thiếu vấn hinh nội tâm hơi trầm xuống luôn cảm giác đây hết thảy có chút hơi lền rượu có loại không nói ra được cảm giác đế duẫn 6 nhìn xem tô thất quanh người phiêu vòng những cái kia linh tinh thiếu vấn hinh nội tâm đỗng nhiên khẽ động lập tức híp mắt mắt hí nhìn về phía đế duẫn nhìn qua cái kia mặt mũi tràn đầy gió xuân giống như nụ cười đế duẫn não hải linh quang lóe lên phía dưới Tiếu Văn Hinh lập tức ý thức được, chính mình sở dĩ sẽ sinh ra không ổn cảm giác, chính là bởi vì Đế dẫn quá bình tĩnh, bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Những thứ này linh tinh có vấn đề, Đế dẫn tất có toàn tính. Tiếu Văn Hinh là hạ người nào, thân là một tông chi chủ, nghĩ lại liền đoán được Đế dẫn làm như thế, tất có toàn tính. Chỉ bất quá nàng đoán không được cái sau đồ đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể nhìn ra, cái sau vẫn luôn đang diễn trò, trước đây hết thảy đều là diễn kịch, là vì bây giờ mà làm chuẩn bị. Rất rõ ràng, Đế Doãn sớm tại phía trước liền coi như chuẩn hết thảy, chính là vì nhường tô thất thu nạp những thứ này linh tinh. nhưng mục đích làm như vậy lại là cái gì không người có thể đoán được có lẽ chỉ có đế dẫn chính mình tin tưởng rất nhanh 2.000 vạn linh tinh liền bị tô thất thu nạp thành khoảng không tăng thêm trước đây 140 triệu bây giờ tổng cộng thu nạp một thước 6.000 vạn linh tinh lượng như thế ngạch số đã là thiên văn số tự nếu là đặt ở trước đó tô thất dám cũng không dám nghĩ mình có thể tiêu hao nhiều như vậy linh tinh quả thật cực lớn đến nhường hắn đều có chút rung động tiểu sư đệ sư tỷ giúp ngươi một tay tiểu vẫn hinh uy nghiêm mở miệng nhưng nghe tại tô trong tai, lại có một loại nồng đậm cảm giác thân thiết truyền khắp thể xác tinh thần ngay sau đó liền gặp 6.000 ngàn vạn linh tinh chống rông xuất hiện tại tô bảy quanh người đây không phải đế dẫn chỗ bồi thường linh tinh mà là chính nàng linh tinh thấy thế đế dẫn trong con người tia sáng lóe lên khó mà nhận ra trong nháy mắt liền khôi phục như thường tại vô số đạo dưới ánh mắt tô thất đều có loại đứng ngồi không yên cảm giác hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy linh tinh còn không có nắm nóng hổi liền bị hắn thu nạp thành cho nhân tâm cũng là thịt răng rớp hắn tâm cũng rất đau rất đau theo tô thất bất đánh gây thu nạp linh khí từng viên linh tinh hóa thành cho bụi nhưng làm sáu ngàn vạn linh tinh thành cho ước chừng hai sau đó người thế mà bắt đầu xuất hiện khôi phục hình dạng Bản Tôn cuối cùng đình chỉ cấp đoạt linh khí, không lô số lượng linh tinh bị hắn tiêu hao, nội tâm tuy có chút thì đau, nhưng càng nhiều vẫn là kích động, bởi vì hắn có thể phát giác được, Bát Đại nghịch ma thân cùng bản Tôn thực lực tuyệt đối tại chín đời nghịch ma thân phía trên. Ba người như là dung hợp, chiến lược không thể đo lường. 6000 vạn linh tinh cũng không bị Tô Thất hoàn toàn thu nạp, còn sót lại một cái bay lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, bóng ánh trong suốt, tia sáng lập lòe. Mà lúc này bây giờ, người khôi phục như thường, tản ra khí thế mạnh mẽ, huyết khí cuồn cuộn, tại hắn sau lưng như có ngập trời linh hải đang sôi trào cuồn cuộn, dị tượng xuất hiện. Một loại không rõ đạo vận khắc vào hắn thể nội. uyên hoặc khó hiểu, diệu và diệu. Ngưng Hải cảnh đỉnh phong tu vi khí thế cường đại khuyết tán mà ra, trấn kinh Bắc Phương, rất có một loại có thể cùng tế cốt cảnh cường giả tranh hùng khí thế, giống như là vô địch cùng cảnh giới, duy ngã Độc Tôn. Cảm nhận được Tô Thất tán ra khí thế, tế cốt cảnh cường giả còn tốt một chút, có thể ngưng Hải cảnh tu sĩ, nhưng là trong lòng rung động, lại sinh ra muốn cùng bái cảm giác, phản phất Tô Thất chính là ngưng Hải cảnh bên trong vương giả cùng đế hoàng, vô địch ngưng Hải cảnh, cường đại vô song. Ầm ầm. nhiên, từ Tô Thất thể nội truyền ra như sấm rền thanh âm, phảng phất là toàn thân của hắn xương cốt đang ma sát, tản ra đáng sợ tu vi khí thế. một trận bạch quang kinh thiên xông lên trời không lộ ra một cỗ huyền ảo đạo vận lại có lạnh leo chi khí quyết tán đây là cốt quang là hiệu đạo muốn bước vào tế cốt cảnh dấu hiệu cái này sáu cái này sao có thể có người chân kinh run rẩy mở miệng nhìn xem tô thất giống như đang nhìn như yêu quái con ngươi co vào phía dưới có sợ hai chi mang từ trong mắt thiểm lược mà qua tô thất ngươi vẫn là người sao vô số người đều sinh ra dạng này một cái ý nghĩ tới bọn hắn không ít thấy thức đan đạo so đấu càng thấy chứng một cường giả cuộc khởi vừa độ xong địa kiếp nhất cử bước vào ngưng hải cảnh đỉnh phong chẳng lẽ sáu Ngươi muốn tiếp tục đột phá, bước vào tế cốt cảnh sao? sáu Nguyên Dương lão tổ cách Tô Thất gần nhất, là cảm giác rõ ràng nhất người, trên mặt của hắn viết đầy kinh ngạc cùng rung động, là có sinh đến nay, lần gặp phải Tô Thất bực này nhân vật điên cuồng, mới vừa vào Ngưng Hải cảnh đỉnh phong, liền ngộ đại đạo, có thể nhập tế cốt cảnh, như thế cơ duyên quả thật là đáng sợ. Xuất hiện quốc quang, liền đại biểu Tô Thất đã hiểu cao hơn Ngưng Hải cảnh đạo, có thể bước vào tế cốt cảnh. Từ linh huyền cảnh vào Ngưng Hải cảnh, ta ngộ chính là tình chi đại đạo, bây giờ ta ngộ thì còn lại là sáu. Hoàng Quyên luân hồi thế như nào? Tô Thất cũng không như ngoại nhân suy nghĩ như vậy. không có tiếp tục đột phá mà là thu hồi cốt quang nội liễm hết thể khí thế không có lập tức bước vào tế cốt cảnh dự định không phải hắn không muốn bước vào tế cốt cảnh mà là không thể bước vào tế cốt cảnh vẹn vẹn đột phá tới ngưng hải cảnh đỉnh phong liền tiêu hao nhiều như vậy linh tinh một khi đột phá tới tế cốt cảnh hắn thật đúng là không dám tưởng tượng sẽ tiêu hao bao nhiêu linh tinh e rằng toàn bộ sinh tử mà tài nguyên cộng lại cũng không đủ cho nên hắn lựa chọn từ bỏ đột phá tại không có chắc chắn phía trước hắn sẽ không lại đột phá cũng không muốn chết ở không có linh tinh bổ sung phía dưới hùng chi hắn mới đạt tới ngưng hải cảnh đỉnh phong còn cần tích hứng cùng củng cố không thể phải quá nhanh. cần đạt đến nhất định tích lũy hậu phương, có thể bước vào tế quốc cảnh, bằng không căn cơ sẽ bất ổn, căn cơ nếu là không ổn, sẽ tạo thành một chút phiền toái không cần thiết, sau này nói không chừng sẽ ảnh hưởng hắn thành con đường. Hoàng Quyên luân hồi thế nhưng đạo, không phải độc lập tồn tại, mà là xây dựng ở tỉnh chi đại đạo phía trên, cùng tình đạo tướng so, muốn càng rộng cùng càng khó. Tô Thất Trì hoan thân dựng lên, giống như một trôi khí tức nội liêm thần kiếm, nhìn lên bầu trời tự lầm bẩm, Hoàng Quyên xây lại hạ tiểu vượt luân hồi lộ 6. Đây là thuộc về ta luân hồi lộ, thuộc về ta Hoàng Quyên hạ, ngại hạ tiểu không phải quên, mà là vĩnh nhớ, vĩnh hằng. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để cho tất cả vẫn lạc chi hiếu, tất cả nuốt hận quen thuộc người, đều có thể vào cái này hoàng nguyên hà, tiến, cái này luân hồi lộ, đặt cái này lại hạ kiểu, đem tiếp này tình cùng nghĩa, thích cùng hận, thương cùng nước mắt sáu. Kéo dài. Đây là Tô Thất Hạnh nguyện, đồng dạng là hắn nội đạo, cái này không vẹn vẹn chỉ là tế cốt cảnh đạo, càng là cần hắn dùng tận đời sau đi lộ. Đồng dạng cũng là hắn cả đời cố chấp cùng đạo, hồi ức đèn đuốc ra rời, một ly rượu đắng đi qua, hắn còn phải tiếp tục tiến lên, tin tưởng vững chắc một ngày kia, tất cả qua đời bạn bè có thể ở hắn trong luân hồi gặp nhau. 334 chương 335, Đan Phong chi chủ chương 335. Đan Phong Chi chủ thu hồi cuối cùng một khối linh tinh, nội liêm tất cả khí thế cùng tu vi. Tô thất đầu tiên là hướng về phía mặt đông thềm đá đỉnh liền ổn quyền, để bày tỏ nội tâm cảm tạ. Cũng không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra là nơi nào xảy ra vấn đề, liền tốt muốn bị người hung hăng tính toán một chút, luôn cảm giác sau lưng có một đôi con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Chỉ cần thời cơ chín muồi, liền sẽ cấp cho hắn một kích chí mạng. Nghĩ tới nghĩ lui đều không thể nghĩ đấu, hắn cũng sẽ không suy nghĩ tiếp, khỏe miệng hơi hơi liếc về lên, lộ ra cười lạnh đường cong. Tin tưởng chỉ cần là hồ ly, liền nhất định sẽ có lộ ra cái đôi thời điểm. Nguyên Dương Lão Tổ sáu. Trận, tô thất cười như không cười quay người nhìn về phía Nguyên Dương Lão Tổ, vẻ mặt trên mặt tràn đầy thân thiết, giống như gặp được nhiều năm lão hưu giống như. Phía trước, ngươi mượn đan đỉnh cùng tô Mỗ, vốn nên cảm tạ ngươi, có thể một mã thì một mã, hôm nay đang đạo so đấu, không biết tô Mỗ là thắng vật thua. A nghe vậy, Nguyên Dương Lão Tổ khổ tâm nở nụ cười, một vớt dâu bạc trắng, nóng nhìn tô thất phút chốc, vừa mới cực kỳ trịnh trọng cùng tang thương mà mở miệng, thua chính là thua. Nguyên Mộ tuân thủ đồ ước, hôm nay bái ngươi tô thất vi sư. nguyên dương lão tổ thế mà không có chút nào từ chối chi ý càng như thế dứt khoát cùng trực tiếp một bộ có chơi có chịu thái độ hết sức trinh trọng đối mặt tô thất đi ba gõ chín bái đại lễ nguyên mỗ mặc dù thích tính toán nhưng cũng là một miếng nước bọt một cái cái đinh tu sẽ không bị nợ thua chính là thua từ nay về sau người tô thất chính là nguyên mộ sư tôn lời nói nói đến nghĩa chính môn tử gióng giặc, nghe tại chúng tu trong thai cho người cảm giác là một loại lòng chua xót cùng tăng thương xem ở chúng tu trong mắt nhưng là một loại nhất là trực quan bất đắc dĩ cùng bi thương thấy thế tô thất quả thực sự sốt nhưng thoáng qua bên trong khoe miệng liền lộ ra cười lạnh Cổ quái nhìn xem nguyên dương lão tổ, thầm nghĩ, tốt, hảo một cái nguyên dương lão tổ, quả thật không hổ là nguyên dương lão tổ, tính toán như thế chi tâm thật sự nhường tô mồ khó mà có thể đạt được. Người khác không nhìn thấy tô thất khỏe miệng cười lạnh, có thể nguyên dương lão tổ nhưng là rõ ràng nhìn ở trong mắt, đồng thời còn có thể cảm nhận được cái trước trong ánh mắt cổ quái cùng cười nhạt. Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta ý nghĩ? Cung kính nhìn qua tô thất, nguyên dương lão tổ nội tâm nhưng là âm thầm cảnh rất lên, không có khả năng, hắn không có khả năng nhìn ra ta ý nghĩ. Ta thế nhưng là nguyên dương lão tổ, lấy trước tiên chế nhân chi thế ngăn chặn cái này tô thất miệng, hắn thân là sư tôn. Hắn có thể cướp đệ tử chi vật, nguyên dương đan thuốc phường là của ta, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay hắn. Đan đạo tỷ thí lúc, nguyên dương lão tổ là một loại khác tâm tính, vì đan đạo có thể vứt bỏ hết thảy, nhưng đan đạo tỷ thí sau khi kết thúc, hắn vẫn hắn vẫn là nguyên dương lão tổ. Mà hắn chính là kết luận thân là sư phụ tô thất bất sẽ cùng chính mình cướp đoạt nguyên dương đan thuốc phường, nhưng là hết lần này tới lần khác đã quên, tô thất chính là tô thất, cùng tu sĩ khác khác biệt. Nguyên dương lão tổ đã quên điểm trọng yếu nhất, nếu như tô thất thật sự không quan tâm cái gì sư không sư tôn, không quan tâm cái gì nên cùng không nên, trước đó giả tính toán tính toán hết thảy liền sẽ thất bại. bên ngoài người thái độ cùng thường nhân tư duy tới giam cầm tô thất muốn cho hắn ở thế tục trước mặt túi đầu vì cố kỵ xem như sư phụ mặt mũi mà không cùng nguyên dương lão tổ tranh đoạt nhưng những này đồ vật hắn tô thất có khi sẽ đi quan tâm cùng chú trọng nhưng có khi lại có thể hoàn toàn không để ý căn bản sẽ không quan tâm thế nhân chê khen cùng vấn đề mặt mũi bởi vì hắn thấy mặt mũi không là người khác cho mà là tự kiếm đến nỗi danh dự chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh nói gì không âm thanh dự bởi vì thực lực chính là mạnh nhất danh dự từ nhỏ tô thất liền minh bạch một cái đạo lý chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể không bị người trả đạp muốn không bị người cha đạp nhất định phải có cường đại thực lực nhường thế nhân tôn kính đồng thời sợ hai thực lực cho nên trong mắt hắn nguyên dương lão tổ tính toán căn bản vốn không gọi tính toán chỉ có thể là tự cho là thông minh tự cho là đúng như hắn tô thất bất nhận nợ hết thể tính toán đều phải thất bại khúc tô thất vội ho một tiếng thần tính nghiêm túc bình thản ung dung nhìn qua nguyên dương lão tổ hết sức trịnh trọng nói nguyên dương à đã ngươi đã bái ta là sư nhưng ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi liền đem cái này linh tinh lưu cùng ngươi làm kỷ niệm a đây chính là vi sư một phần tâm ý ngươi tuyệt đối không thể chối từ một cái linh tinh chống rông xuất hiện tại nguyên dương lão tổ trước mặt, cái này chính là tô thất toàn thân gia sản, cũng là hắn bên trong nhẫn chứa vật duy nhất linh tinh. Ai, vị sư nghèo à, khối này linh tinh, chào ngươi sinh cất giữ, sau này muốn vị sư, liền lấy ra xem. làm đệ tử phải hiểu tôn sư trọng đạo, xem như tu sĩ phải hiểu có qua có lại, vị sư cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi là có hay không muốn cho lễ bài sư. bây giờ tô thất thật là một bộ giáo huấn vẻ mặt của đệ tử, hận thiết bất thành cương bộ dáng, nhìn như đang đối với nguyên dương lão tổ thuyết giáo, thực tế lại là vòng vo muốn lễ Bái sư. nghe vậy, nguyên dương lão tổ giật mình trong lòng. Lúc này liền muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Tô Thất Thanh em liền ung dung truyền đến. "Nguyên Dương à, vi sư biết ngươi nghèo, biết ngươi không có nhiều linh thạch, nếu như thế, cái kia Nguyên Dương đan thuốc phưởng liền xem như lễ bái sư đưa cho vị sư à, linh thạch, linh tinh, binh khí những thứ khác coi như xong, dù sao ngươi nghèo đi, vi sư cũng không tốt muốn ngươi linh thạch." Nghe được câu này, Nguyên Dương lão tổ sửng sốt, tại chỗ tất cả tu sĩ đều sửng sốt, Bao Quát thường lệnh La Đen, Tiêu vấn Hinh ba người đều sử sốt, duy chỉ có Đế Duẫn bất vi sở động, Địa Nguyệt thì nhẹ nhàng thở dài, sớm đã đoán được Tô Thất sẽ như vậy làm. Đồ nhi, phải hiểu được tôn sư trọng đạo." sư mệnh như núi, không thể làm trái. Nói xong lời cuối cùng, tô thất thanh âm đều trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi không phải cũng là vi sư? Từ nay về sau, nguyên dương đan thuốc phường thu sẽ đích, nhất thiết phải đều giao cho vi sư trong tay. Quyền đương làm ngươi lễ bái sư. Nói xong lời cuối cùng, tô thất nghiêm khắc vô cùng, căn bản muốn không cho nguyên dương láo tổ cơ hội phản bác. Đây quả thực là đỏ. chân chuồn cấp đoạn. Một khối linh tinh lễ gặp mặt, đổi lấy khổng lồ đan dược phường xem như lễ bái sư. Cái này trực tiếp cũng không phải là một cái cấp bậc, căn bản là không có cách so sánh. Nói cách khác, Tô Thất chính là vứt đi danh dự cùng mặt mũi, chính là muốn đem Nguyên Dương Đan thuốc phường chiếm làm của riêng, hắn xem trọng kỳ thực không phải Nguyên Dương Đan thuốc phường, mà là coi trọng cái kia mua bán đan dược lợi tức. Hắn bây giờ cực kỳ khẩn cấp cần linh thạch, dù là lượng không nhiều, hắn cũng sẽ không bỏ qua, một cái linh thạch cũng là linh thạch, đương lượng tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ từ lượng biến đạt đến chất biến. Giờ khắc này, Nguyên Dương lão tổ thậm chí tất cả tu sĩ, tất cả đều không thể không cảm thán, Tô Thất ra mặt thật dày, dày đến không biên giới. Nguyên Dương lão tổ đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe tiểu vấn huynh thanh âm phiêu nhiên truyền đến. sau này vô cực tông xây lại nhất phong tên đan phong Tiếu vấn huynh tuy là nữ tử nhưng lời nói lại tràn ngập uy nghiêm âm vang hữu lực không kém chút nào nam tử thậm chí có qua mà không bằng đan phong chi chủ tô thất lại từ nay về sau tô thất chính là vô cực tông tiểu tông nghe được câu này tô thất sững sờ sau đó liền lộ ra mỉm cười những thứ này đều ở đây trong dự liệu có thể nguyên dương lão tổ nghe đến lời này nguyên bản có chút phẫn nộ cùng bất mãn thần sắc lập tức sinh biến hóa đầu tiên là sững sờ chợt chính là kích động cùng phấn khởi lúc này liền gật đầu đáp ứng tô thất hảo hảo đệ tử xin nghe sư Tô lệnh 335 chương 336, tôn nghiêm chi tranh trường 336, tôn nghiêm chi tranh nguyên dương đan thuốc phường hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng ở nguyên dương láo tổ trong lòng cũng không phải trọng yếu nhất, hắn có thể sáng tạo một cái nguyên dương đan thuốc phường, liền có thể sáng tạo người thứ hai nguyên dương đan thuốc phường, tại một chút thời gian nào đó có thể vứt bỏ nguyên dương đan thuốc phường, để cầu đổi lấy càng cường thịnh hơn tu hành tài nguyên. Mà giờ khắc này đáp ứng Tô Thất, chính là bởi vì Vô Cực Tông Đan Phong chi chủ cùng với Thiểu Tông Nguyên Cớ, người khác có lẽ không biết được Đan Phong chi chủ đại biểu cái gì, có thể Nguyên Dương lão tổ nhưng là tin tưởng, một Phong chi chủ đại biểu là vô tận tài nguyên, Thiểu Tông hai chữ đại biểu nhưng là vô cực tông sở hữu tài nguyên, hết thảy tài nguyên đều sẽ bởi vì Thiểu Tông hai chữ mà hướng Tô Thất ưu tiên. Nói ngắn gọn, Thiểu Tông đại biểu chính là toàn bộ Vô Cực Tông, đại biểu chính là tiền đồ vô lượng, tài nguyên vô số, bối cảnh cường đại. Khi nghe đến Tiêu vấn Hinh mà nói phía sau, Nguyên Dương lão tổ sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng, chính là bởi vì Vô Cực Tông thế lực vô cùng to lớn, hắn rõ ràng hơn sinh tử mà người mạnh nhất chính là tại vô cực tông chính là phía trước xuất hiện lão già áo tím đồng dạng cũng là tô thất sư tôn vô cực tông thành lập đan phong chân chính đáng sợ không phải tu đạo tài nguyên mà là luyện đàn tài nguyên sáu nguyên dương lão tổ hai mắt giống như đều phải đỏ lên hắn mặc dù có thể trở thành đàn sư đồng thời tại đan đạo một đường nắm giữ bực này tạo nghệ chính là bởi vì bản thân đối với đan đạo khát vọng cùng truy cầu là một loại gần như điên cuồng cố chấp. cho nên hắn đáp ứng tô thất chính là vì vô cực tông khổng lồ như thế lại vẫn không có thành lập đan trong tông môn luyện đàn tài nguyên chưa bao giờ có tiêu hao Vô số năm tích lũy xuống tài nguyên chính là không cách nào đánh giá cùng kinh khủng. Tại Đan đạo một đường bên trong, Nguyên Dương lão tổ có mấy lần đều suýt chút nữa vẫn lạc, trở thành đất vàng, hắn một đường xông tới, vì đan đạo chịu nhiều đau khổ, chạy hết tiên huyết, hắn chính là một cái điên cuồng luyện đan sư, cả đời truy cầu chính là đan đạo, lại hắn sở ngộ chi đạo đều cùng đan đạo có liên quan, vì bản thân đan đạo, hắn có thể từ bỏ hết thảy, chỉ là Nguyên Dương đan thuốc phường tại đan đạo trước mặt, căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Nghe vậy, Tô Thất Bình tĩnh nhìn Nguyên Dương lão tổ một mắt, cũng không nói tiếp thứ gì, cả hai cùng là luyện đan sư, nhưng luận đến đối với đan đạo địa Tô Thất tự nhận không bằng cái sau. Nguyên Dương lão tổ mới thật sự là Đan đạo đại sư, mà lần này đang đạo thì thí, Tô Thất mặc dù có thể thắng được, hoàn toàn là cơ duyên cho phép, càng có như lợi chi ý Tô Thất muốn linh mân thạch, Nguyên Dương lão tổ muốn là Đan đạo tài nguyên, cả hai theo như nhu cầu, từ trong vô hình đạt thành một loại ăn ý, không có vết trần, đến nội sư tôn cùng đệ tử thân phận, bất quá chỉ là giữa hai bên mối quan hệ, đem cả hai gắt gao liên hệ với nhau. Vô Cực tông thành lập đan phòng, nhường Tô Thất làm chủ, cái này không người phản đối, bởi vì Tô Thất dùng hành động đã chứng minh thuật luyện đan của mình, Nhiên tiểu tông chi vị cũng không phải thiếu vấn hinh có khả năng chỉ định, cái này cần Vô Cực tông vô số đệ tử tán thành phương đi. Cho nên khi Tiêu Vân Hinh tuyên bố Tô thất vì vô cực tông tiểu tông lúc, Nguyên bản yên tĩnh diễn võ trưởng lập tức dâng lên một cỗ tốc sát chi khí, Nguyên bản xếp bằng ở không trung lục qua nhất mà tu, tại cái này nháy mắt nhau nhau đứng dậy, sát khí nồng đậm bao phủ bốn phương tám hướng, khí tức âm lãnh phiêu tán giữa thiên địa, nhường cảm nhận được tu, tâm linh đều trong nháy mắt run lên dậy. Đồng thời, bên ngoài diễn võ trưởng thập vạn đại sơn bên trong, có vô số đạo trưởng hồng mạch phá bầu trời, vô số tu sĩ từ sâu trong núi lớn bay trên không, thẳng đến diễn võ trưởng mà đến, phàm là chạy đến tu, tất cả đều là vô cực tông thiên tiêu mạnh mẽ giả, bọn hắn vì cái gì không phải đàn phong chi chủ, vì 6 Tiểu tông chi danh. Người sáu. Thật muốn đi sao? Thập vạn đại sơn vô biên vô hạ, giờ khắc này ở trong đó một ngọn núi bên trong, hắc mục chợt trờn, yêu thú gào thét, mà một lao giả đứng ở đỉnh núi, đứng chắp tay, nghiêng nhìn diễn võ trường phương hướng vấn đạo, ở phía sau hắn thì đứng thẳng một thiếu niên. Lao giả này đấng mày râu như tuyết trắng mướt, dài giống như là mực nước đen, thân hình nhìn như hiện lên vẻ giả mua khuôn mặt lại tuyệt không trông có vẻ già, trên mặt không có sinh ra bao nhiêu nếp nhăn, lần đầu tiên nhìn lại lúc, phảng phất giống như một trung nhân nhân, nếu là Tô Thất nhìn thấy người này, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là Lý Phi chi sư Lưu lão. mà đứng ở lưu lão sau lưng chính là sáu lý phi đi nhất định phải đi nhìn ra xa diện võ trường chỗ lý phi thần sắc kiên nghị ngự khí kiên định mà mở miệng đệ tử tu vi mặc dù đột phá thế nhưng ngày sinh chi chuyện lại thật lâu khó quên khiến tu vi chợt cao chợt thấp khó mà củng cố đây là đệ tử tâm ma nếu không khu trừ cái này tâm ma đệ tử chi đạo khó mà công thành lúc mở miệng lý phi thể nội tản ra tu vi quả nhiên là chợt cao chợt thấp khi thì là ngưng hại cảnh đỉnh phong khi thì là tế cốt cảnh tu vi khó mà củng cố chính như hắn tâm một dạng không cách nào bình tĩnh sư tôn để cho ta đi thôi hôm nay lý phi đã không phải ngày đó lý phi sẽ lại không như vậy làm việc lần này tiến đến chỉ vì cùng hắn công bình nhất chiến bất luận thắng thua đệ tử trong lòng không cam lòng đều sẽ khu trừ ánh mắt từ đằng xa thu hồi lý phi nhìn chăm chú lưu Lão bằng lưng ngựa khí gần như khẩn cầu đệ tử lần này tiến đến là vì tôn nghiêm mà chiến là vì một cái tu sĩ tôn nghiêm mà chiến thành bại đã không trọng yếu quan trọng là có hay không một khỏa có can đảm đi chiến tâm lưu lão xoay người trên mặt lộ ra mỉm cười giống như vui mừng giống như cảm khái hiền lành nhìn qua lý phi đạo ngươi thật sự lớn lên nếu như thế vi sư liền tùy ngươi đi một lần dứt lời sau đó nhưng thấy lưu lao đưa tay vung lên vận dụng thân là trưởng lão quyền hạ, trực tiếp bày ra na di chi pháp vận dụng hộ tông đại trận sức mạnh trong nháy mắt liền na di đến bên diễn võ trường duyên đi thôi đi làm ngươi chuyện nên làm vi sư ở chỗ này chờ ngươi trở về hiện thân tại bên diễn võ trường duyên phía sau lưu lão chỉ là nhàn nhạt mở miệng đứng chắc tay tay áo phiêu vũ bình tĩnh nhìn qua trong diễn võ trường tâm ngay vậy lý phi thở sâu hướng về phía lưu Lão ôm quyển túi đầu sau đó liền hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến trong diễn võ trường tâm mà đi có một số việc phải làm phía trước không có cơ hội bây giờ cơ hội tới lâm hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua giờ này khắc này tô thất đồng dạng phát giác bốn phía không khí biến hóa càng nhìn thấy từng đạo trường hồng từ thập vạn đại sơn bên trong bay lên thẳng đến diễn võ trường mà đến sư tôn ngài cần phải tự giải quyết cho tốt đối với ngài mà nói tiểu tông chi danh có lẽ không phải trọng yếu như thế có thể đối vô cực tông tu sĩ mà nói tiểu tông chi danh nhưng là so tính mệnh còn trọng yếu hơn bởi vì đây là vô cực tông vô số tu sĩ suốt đời truy cầu là bọn hắn tín ngưỡng càng là tôn nghiêm của bọn hắn chỗ nguyên dương lão tổ âm dương quái khí đạo mở miệng nhắc nhở tô thất lúc thân ảnh nhón lên đi thẳng đại cao vì chuyện này cùng hắn không có liên quan. cần tôi thất chính mình đi giải quyết. Nghe được lời này, tôi thất quả thực ngây ngẩn cả người. Hắn chính xác không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng sẽ không có người phản đối Tiêu Vấn Hinh quyết định cùng tuyên bố. Cho rằng Thiểu Tông Chi Danh chỉ là tu đạo tài nguyên thôi, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Tông Chi Danh tại vô cực tông tu sĩ trong lòng nhưng là như vậy trầm trọng, trọng đến để bọn hắn dám vi phạm tông chủ Tiêu Vấn Hinh mà nói. Tiêu Vấn Hinh thân là vô cực tông tông chủ, nói ra lời nói vốn nên cao nhất, nhưng tại Thiểu Tông nhân tuyển sự tình bên trên, duy thực nhường vô số tu sĩ nội tâm không cam lòng, chạm tới ngọn nguồn của bọn họ tuyến, cho nên mới có thể mục đích bản thân đi tới diễn võ trường. Dù là Tiếu Vấn Hinh là tổng chủ, bọn hắn cũng muốn đi tranh một chuyến. Tranh đến không phải tu đạo tài nguyên, tranh đến vẹn vẹn chỉ là tiểu tông chi danh thôi, tranh là bọn hắn tôn nghiêm, tranh đến là bọn hắn vô số ngày đêm tới trả giá. 336 chương 337, không dung bại chương 337, không dung bại bọn hắn có thể từ bỏ tu hành tài nguyên, có thể làm này trả giá hết thảy, chỉ vì tranh một chuyến tôn nghiêm của mình, bọn hắn chỉ vì chứng minh chính mình, vì chính mình chính bản thân. Đương nhiên, trong đó không thiếu có tư tâm giả, thuần túy là là giả tên mà đến. chẳng qua là đánh cùng còn lại người giống nhau ngụy trang muốn mượn cơ hội này đoạt lấy tiểu tông chi vị thu được kinh khủng kia tu hành tài nguyên lại không quản những tu sĩ này đến tột cùng là nghĩ gì bọn hắn đều có cùng mục đích đó chính là chiến thắng tô thất thu hoạch tiểu tông vị đan phong chi chủ chúng ta tán đồng nhưng tiểu tông chi danh chúng ta cũng không tán đồng mong tông chủ nghĩ lại trước tiên mở miệng phản đối càng là lục qua nhất mạch tu, không có cung kính tòng mệnh chi ý hoàn toàn chính là không lạnh không nhạt không kiêu ngạo không tự ti như cùng ở tại nói ra một kiện vốn nên đi nói chuyện phía trước Lục Qua nhất mạch ủng hộ Tô Thất, là bởi vì Chiến ưu nguyên cớ, bọn hắn công nhận là Chiến ưu mà không phải là Tô Thất, cho nên bọn hắn lúc này mới sẽ như thế là nhàn, cũng không chân chính tán thành Tô Thất thực lực. Có thân phận, cũng phải có thực lực đi thủ hộ mới được. Bọn hắn tán thành Tô Thất là Chiến ưu sư đệ thân phận, cũng không tán đồng bản thân thực lực. Tông chủ chi lệnh, chúng ta vốn không nên phản đối. Có thể hôm nay, đệ tử đại vô số đồng môn chờ lệnh, mong tông chủ cho ta chờ công bình nhất chiến cơ hội. Lý Phi Phá không mà đến, lại dẫn đầu xuất hiện tại Nguyên Dương Lão tổ phía trước đợi trên đài cao. Chúng ta vì tông môn lập xuống vô số công lao, vì tông môn bỏ ra hết thảy. càng có vô số đồng môn vẫn lạc là vì cái gì một cái thanh niên con thanh trường kiếm đã không mà đến toàn thân trên giới tản ra một cỗ lâm nhiên kiếm ý song đồng càng là có kiếm quang bắn ra có người bỏ ra tính mệnh có người bỏ ra một đời cũng có người chạy hết tiên huyết không phải là vì trận này tôn nghiêm chi chiến sao những thứ khác chúng ta có thể không quan tâm nhưng nếu có người muốn cướp đoạt thuộc về bọn ta vinh quang cùng tôn nghiêm ta nam cung húc người đầu tiên không đáp ứng nam cung húc vô cực tông tế cốt cảnh một trong cứng giả mặc dù không có nhâm trưởng lão không có bất kỳ cái gì thân phận nhưng hắn danh tiếng nhưng là không kém là một cái tự mình nắm giữ nhất phong cao ngạo cường giả Mong tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vô cực tông tu sĩ lần lượt chạy đến, cũng không lập tức độc thủ, mà là hy vọng tiểu vấn huynh có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tại tiểu tông vị tranh đoạt bên trong, vô cực tông tu sĩ ở giữa một mực không người có thể chân chính thắng được, không ai có thể nhận được tất cả tu sĩ nhất trí tán thành, lúc nào cũng tranh đoạt không ngừng, đến mức tiểu tông vị một mực chống chỗ. Phía trước, bọn hắn có thể tranh đến đầu rơi máu chảy, có thể làm này ra tay đánh nhau, có thể đột nhiên tới tô thất dạng này một cái dị số, lại vừa tới liền trở thành tiểu tông, có thể nào để cho người ta tiếp nhận cùng tán thành. Cho nên cũng liền sinh thời khắc này một màn. khi xưa người cạnh tranh lại vào thời khắc này liên thủ phản đối đặt thành một loại ăn ý tạm thời trở thành đồng minh mặc kệ là ai đứng ở cái này góc độ đều sẽ phản đối há có thể đem chính mình tranh đoạt thật lâu đồ vật chắp tay nhường cho người tông chủ chi lệnh nặng như núi có thể chúng nộ đồng dạng không thể phạm lại đây hết thể đều ở đây tiếu vấn hình trong dự liệu đã sớm biết sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế Phạm là có can đảm tranh đoạt thiểu tông vị tu sĩ tất cả không phải kẻ yếu tu vi ít nhất tại ngưng hải cảnh ngũ trọng trở lên trong đó không thiếu tế cốt cảnh cường giả nhìn xem đến vô cực tông tu sĩ, lít nha lít nhít, Tô Thất bỗng nhiên ý thức được, thật sự khó thoát một trận chiến, bởi vì hắn biết rõ, mỗi một cái tu sĩ đều có tôn nghiêm, nếu là hắn tôn nghiêm bị xúc phạm, chính mình đồng dạng lại bởi vậy mà giận, lại so với những tu sĩ này điên cuồng hơn. Cái này đã không phải một hồi đơn giản tiểu tông chi tranh, mà là vô số tu sĩ tôn nghiêm chi tranh, không có thành bại, bởi vì bọn hắn phải chiến là tốt thất, phải lấy tôn nghiêm của mình đi lựa kiếm, dù là cuối cùng thất bại, bọn hắn cũng nhất thiết phải nắm giữ có can đảm lượng kiếm tông. Lại những tu sĩ này, không có người nào là kẻ yếu. là chân chính tử trong đống người chết đi ra là một đám tu sĩ mạnh mẽ đối mặt đám người trở lệnh tiếu Vân Hinh thần sắc rất bình tĩnh nội tâm sớm đã có quyết đoán lại nàng sở dĩ ngay trước chúng tu mặt tuyên bố chuyện này chính là vì cho tô thất một cái chứng minh cơ hội của mình tô thất hôm nay mặc dù quật khởi tại đan đạo nhưng dù là hắn độ kinh khủng như vậy địa kiếp cũng như cũng không cách nào tại trên thực lực quật khởi tại vô số tu sĩ trong nội tâm đối với hắn xuống một cái định hình đó chính là hắn bản thân không mạnh hết thể đều là dựa vào ngoại lực tới ngụy trang chính mình làm bản thân mạnh lên phải cải biến chúng tu ý tưởng nội tâm dựa vào độ địa kiếp đột phá tu vi là vẹn vẹn không đủ cái này cần một lần có tính đột phá chiến đấu mới có thể thay đổi hết thảy mới có thể vì chính mình chính danh tu sĩ chúng ta sửa vốn là trong lòng cố chấp các ngươi vừa khăng khăng muốn công bằng bản tông liền cho các ngươi công bằng tiếu vấn hinh bình tĩnh lại thanh em uy nghiêm ung dung quanh quần ra truyền vào mỗi một tên tu sĩ trong hai giữa các tu sĩ vốn là lấy thực lực luận cao thấp tất nhiên các ngươi muốn chiến vậy hôm nay liền cho các ngươi chiến cơ hội hôm nay có sinh tử mà đông đạo đạo hữu chứng kiến bản tông dễ dàng cho này hứa hẹn phạm là vô cực tông đệ tử chỉ cần có thể chiến thắng tốt nhất vậy cái này tiểu tông vị chính là của người nào nhưng có một đầu Chỉ có năm người có thể đối với tô thất ra tay, đến nỗi là cái nào năm người, các ngươi tự làm quyết định, bản tông không can thiệp. Vừa nói như vậy xong, tứ phương yên tĩnh, ngoại tông tu sĩ tất cả đều ra khỏi trung tâm phạm vi, tự hiểu chuyện này không thể nhúng tay, chỉ có quan sát cùng chứng kiến quyền lợi. Lại giờ này khắc này, cho dù là đế minh kiên, cũng không có mở miệng chế nhạo cùng chào phúng tô thất, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ một khi mở miệng, chắc chắn sẽ gây nên trúng nộ, đến lúc đó, e rằng đế dẫn đều không thể bảo đảm hắn. giữa các tu sĩ có thể giết hại lẫn nhau cùng cựu hận nhưng có một chút nhất thiết phải nhớ kỹ, không thể đi chạm đến tất cả tu sĩ danh giới cuối cùng. Bây giờ như mở miệng chào phúng cùng chế nhạo, chính là đối với vô số tu sĩ tôn nghiêm trả đạp cùng nhục nhã. Đây là một loại tôn trọng, càng là vô cực tông nội bộ sự tình, ngoại nhân không thể can thiệp cùng nhúng tay, bằng không thật sự sẽ có họa sát hơn. A, muốn chiến sao sáu? Nghe vậy sau đó, tô thất trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền minh bạch tiểu vấn hinh dụ ý, đây là cho ta chính danh chi chiến sao, bất luận thắng thua, chỉ cần tận lực bày ra mình thực lực cũng đã đủ, bởi vậy chiến vì cái gì không phải thắng thua, mà là tôn nghiêm cùng chính danh. vô cực tông tu sĩ là vì tôn nghiêm mà chiến tô thất nhưng là vì quật khởi cùng chính danh mà chiến luận không hơn ai đúng ai sai đều có riêng mình cố chấp cùng đạo tâm bất quá sáu tất nhiên muốn chiến không thể không chiến vậy ta tô thất liền muốn thắng không chỉ là quật khởi cùng chính danh càng phải nhận được tán thành cùng tán đồng hoặc là không chiến hoặc là liền dùng hết tất cả một trận chiến không có nương tay không dựa vào ngoại lực bằng bản thân tu vi một trận chiến các người có các người tôn nghiêm cùng cố chấp nhưng tô mộ cũng có mình cố chấp cùng đạo tâm trận chiến này đã không tránh được tô mộ sẽ không lưu thủ tất nhiên một chiến liền chiến đến triệt đề liền chiến đến điên cuồng một đường hát vang huyết chiến dựng lên tô mô cũng có chính mình phải bảo vệ đồ vật không dùng bại sáu tự lẩm bẩm ở giữa tô thất khí thế trên người càng ngày càng mạnh trong con ngươi có tinh hà chập trùng có thiên địa chìm nổi một cỗ huyền ảo đạo vận từ hắn thể nội tràng ra lại lộ ra một loại hồ phạm trần xuất trần tuyệt nhiên chi ý 337. trăm ba chương ba ta sẽ thất bại sao chương 338, ta sẽ thất bại sao đệ nhất chiến ta tới lý phi trước tiên mở miệng hết sức cường thế căn bản vốn không quan tâm những người còn lại thái độ cùng phản đối đứng ở trên đài cao tay áo phiếu cuốn. nhìn chăm chú tô thất, khí thế càng ngày càng mạnh. Ai như tranh với ta tên này mạnh, giết. vô luận như thế nào, lý phi đều nhất định muốn tranh đến người đầu tiên xuất thủ danh lệnh. hắn một hơi cũng không muốn đợi. nếu thật có người dám cùng hắn tranh, thật sự sau đó sát thủ. lời nói vừa rơi xuống, thật đúng là không người cùng hắn tranh, không phải sợ, mà là biết được hắn cùng với tô thất thần đoán, không cùng chi tranh đoạt. ta đệ nhị. nam cung húc lạnh lùng mở miệng, đứng ở trên không, thần sắc không dậy nổi gợn sóng. lời nói ngắn gọn mà cường thế, tuy chỉ có ngắn ngủi ba chữ, lại có thể chấn nhiết quần hùng. ta lục qua nhất mạch, muốn hai cái vị trí. Lục Qua Nhất Mạch Tu mở miệng, trực tiếp muốn đi hai cái vị trí, lại không người dám phản đối, bởi vì Lục Qua Nhất Mạch Tu chính là người Điên Đại Danh Tử, bên trong Tu sĩ cũng là vô cực tông cường giả, là bị vô cực tông toàn thể Tu sĩ công nhận cường giả. Kỳ thực, tại danh mạch phân phối bên trên, tranh đoạt ý nghĩa đã không lớn, muốn cùng tô thất một trận chiến, trước tiên nhất định phải nắm giữ Ngưng Hải Cảnh Cựu Trọng Tu Vi, chỉ cái này một đầu liền đào thải vô số Tu sĩ. Lại những năm gần đây tranh đoạt, sớm đã tạo thành kết cục đã định, muốn tranh đoạt thiếu tông vị Tu không phải số ý, nhưng chân chính có thực lực đi tranh đoạt cũng chỉ có như vậy mấy người, sớm đã tạo thành một loại nào đó cân bằng. mà tô thất chính là đánh vỡ thang bằng người rất nhanh vị trí cuối cùng cũng bị người đạt được đồng dạng là một cường giả ôn tồn lễ độ toàn thân thấu tán lấy bình thản tường ninh khí tước vô cực tông tu sĩ sở dĩ như thế đoàn kết có đích thật là nghĩ một trận chiến thế nhưng hữu tâm vô lực chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tham chiến năm người trên thân làm người chứng kiến các người đã quyết định danh ngạch phân phối vậy liền sáu bắt đầu đi gặp danh ngạch đã có phân phối tiếu vấn huynh cái tia thanh âm uy nghiêm liền vang lên lần nữa tất cả tu sĩ đều cùng Tô Thất một trận chiến, đây là không thực tế, dù sao Tô Thất bất là thần, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, cũng có kiệt lực thời điểm, cho nên Tiếu Vấn Hinh mới có thể làm ra như thế quyết định, nhường mạnh nhất năm người đi cùng Tô Thất một trận chiến. Xuất thủ năm người, mặc dù không phải vô cực tông người mạnh nhất, nhưng là vô cực tông thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, người mạnh nhất, cho nên bọn hắn xem như đại biểu xuất chiến, mới có thể không có ai phản đối. Năm người nổi tiếng bên ngoài, tu vi tại người, có thể được vô cực tông đông đảo tu sĩ tán thành, đó là tất nhiên. Tiểu tử ngươi, không cho phép trò sư tỷ mất mặt. Tiêu vấn Hinh tiếng nói vừa ra, tô thất trong đầu liền vang lên một thanh âm, đây là thần thức truyền âm, ngoại nhân không cách nào nghe thấy, hết sức nỗ lực, thua không sao, lại không thể bị bại quá thảm. tiểu sư đệ, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, tận lực liền tốt. chiến ưu cái kia nặng mà lạnh thanh âm đồng thời vang vọng tô thất não hải, nếu là không địch, không đủ tháo vắt cầu, thiếu tông chi vị không cần cũng được. nghe cái này hai đạo truyền âm, tô thất biểu lộ chính là sức sở, trên mặt chợt liền hiện ra mỉm cười, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là bình tĩnh nhìn tiền phương. hắn có thể nghe ra, thiếu văn cùng chiến ưu không phải đang nhạo báng cùng chế nhạo hắn, mà là chân chính đang quan tâm hắn, không muốn hắn xảy ra chuyện. ta sẽ thất bại sao sáu nội tâm tự hỏi một tiếng tô thất trên mặt hiện lên tự tin cười tự nhận hôm nay chính mình nắm giữ đối mặt khiêu chiến năng lực hắn nhìn ra thiếu vấn huynh dù ý tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó dựa vào chính mình chiến thắng hết thể khó khăn tô thất ngươi có còn nhớ lý Mộ? lý phi trước tiên mở miệng khi thế cường thịnh bày ra tu vi chỉ có ngưng hải cảnh định phòng lý Mộ có thể có hôm nay toàn bộ bái ngươi ban tặng thật không biết nên cảm ơn ngươi hay là nên hận ngươi ta cùng hận rất trọng yếu tô thất hỏi ngược lại bình tĩnh nhìn xem lý phi đúng vậy cái này cũng không trọng yếu quan trọng là kết quả quan trọng là trận chiến ngày hôm nay phía sau ta chi đạo thành cùng cố tế cốt cảnh lý phi bỗng nhiên cười cười vô cùng rực rỡ hắn tại trong giọng nói bước ra một bước đem cắm ở trên đầu ngọc trâm kéo xuống con ngón búng ra phía dưới ngọc trâm lập tức hóa thành một đạo lợi mang bắn về phía tô thất đối mặt cái này bắn tới ngọc trâm tô thất không có thi triển bất luận cái gì thần thông cùng thuật pháp mà là ngâng lên cánh tay phải nắm đấm đống nhiên đánh ra lại như thần thiết giống như rực rỡ cùng đáng sợ đấm ra một quyền không gian giống như đều phải nứt ra trực tiếp nện tại ngọc trâm phía trên vẹn vẹn một quyền liền đem cái này ngọc trâm bắn cho thành một mịn thế thế lý phi con ngươi lập tức có vào Ý thức được tô thất nhục thân quả thật rất mạnh, lại như cùng thần thiết giống như đáng sợ. Cổ hữu sửa đá thành vàng, ta có chút người thành kim. Đỏ lam xen nhau và táo phần phật cuốn ngược, Lý Phi lạnh lùng mở miệng phía dưới, giơ lên ngón tay điểm ra, nhưng thấy hắn đầu ngón tay lập tức có kim mang ngưng kết, một cỗ khổng lồ kim bản nguyên khí hơi thở khuyết tán, khiến cho quanh mình không gian giống như đều muốn bị điểm thành kim một dạng. Đối mặt Lý Phi điểm tới một ngón tay, tô thất sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũng là đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, hoàn toàn là dựa vào nhục thân chi lực bài trừ hết thảy. Hai người chạm mặt, quyền cùng chỉ đối hoành, quyền cùng chỉ nhau. giống như ngập trời sóng biển cùng cuồn cuộn hồng thủy tại đó đến tiếng vang kinh thiên nhấc lên sóng gió bốn phương tam hướng kinh động tiên địa và linh đầu ngón tay kim mang tiêu thất Lý Phi thế mà khỏe miệng chảy máu tại chỗ lùi lại sau bước nhiều mà tô thất nhưng là khí thế không giảm lại một lần nữa cất bước khí thế bằng bạc nóng nhìn Lý Phi hoàn toàn không có mảy may may tổ thương thật là mạnh nụ thân xem ra ngươi bộ thân thể này đã tính là một bộ bảo thể đưa tay lao đi khỏe miệng tiên huyết Lý Phi không chỉ không có nhục trí chiến ý ngược lại càng đập liệt hôm nay Lý Phi cùng ngày đó Lý Phi quả nhiên khác biệt có biến hóa long trời lở đất không còn trước đây không ai bị nổi không còn cái tiêu miệt thị chúng sinh cao ngạo, tự phụ cùng tự đại. bây giờ trên người hắn nhiều hơn thành thục cùng chứng trạng, càng có một loại phán phất nhìn thấu hết thảy bản chất chi ý, trong nội tâm tồn tại chỉ có đối đạo truy cầu. bảo thể nghe thế hai chữ, tô thất lông mày nuzz lên, thật đúng là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Ngưng hải cảnh phía trước, lục thân sẽ cùng theo tu vi để thăng không ngừng trở nên mạnh mẽ, có thể ngưng hải cảnh sau đó, liền phải dựa vào chính mình đi mượn nhờ ngoại lực lai xứ lục thân trở nên mạnh mẽ. gặp tô thất mặt lộ vẻ nghi hoặc, lý phi thế mà mở miệng vì đó giảng giải, cho nên ngưng hải cảnh sau đó, thân thể mạnh yếu cũng liền có phân chia. từ bảo thể mở đầu trải qua đạo thể dương ngưng nguyên thể áo nghĩa nghe nói tô thất trong mắt kia sáng lướt qua lập tức lời rõ ràng bên trong chi ý nói ngắn gọn ngưng hải cảnh sau đó lục thân cường độ có ba cái cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là bảo thể đạo thể nguyên thể mà nhục thể của hắn như lý phi lời nói chính là ra ban đầu nhất cường độ đạt đến bảo thể hoàn cảnh nếu không có ngươi ta tu vì cũng sẽ không đột phá nhưng loại này đột phá trả giá cao quá lớn lớn đến để cho ta đạo tâm có ma lý phi cũng không từ bỏ một trận chiến mà là tại trong giọng nói thi triển một đạo thuật pháp lại tu vi của hắn lại cũng trong nháy mắt quay về đến rồi tế cốt cảnh, cuộc chiến hôm nay phía sau, bất luận thành bại, ta đều sẽ thật sự cùng đi qua cáo biệt, sống ra một cái khác đoạn nhân sinh, truy cầu thiên địa đại đạo đến cực điểm. Lý Phi tay trái bấm quyết, tay phải thì nâng lên trên không trung vạch một cái, đây là ta đột phá lúc, tại linh kiếp bên trong chỗ hiểu ra thuật pháp, nếu ngươi có thể phá ra phương pháp này, ta liền sáu Không bằng ngươi. 338 chương 339, một trận chiến thắng còn đối với 4 chương 339, một trận chiến thắng còn đối với 4 một dấp chiêm bao gây hưng trần, nhất nghiệm đánh gây buổi trần. lý phi năm ngón tay trái bấm quyết tay phải ở trong hư không vạch ra từng đạo đường vân giống như là buộc vòng quanh thiên địa chí lý đại đạo khí tức nồng hậu dày đặc phản phất có vạn thiên đạo tắc đang diễn hóa hắn tán ra tu vi ba động trong nháy mắt từ ngưng hải cảnh đỉnh phong thăng đến tế cốt cảnh nhất trọng bàn cuốn cách đỉnh đầu xóa dài xuống theo gió lạnh suy suy cuốn ngược vẹn vẹn trước mắt bên trong tô thất liền bị một cỗ huyền ảo lại mở mịt khí tức bao phủ phản phất đưa thân vào một đầu thuế nguyệt dòng sông bên trong bên cạnh có từng khỏa hạt cắt tại bờ bển vô cùng kỳ dị mỗi một hạt hạt khác phản phất chính là một sinh. Đủ loại cảm xúc lượn lờ mà ra, đủ loại lấp đầy tư phương, tại ảnh hưởng Tô Thất Âm, tại ô mẫn hồn của hắn. Đây là một loại cực kỳ lực lượng kỳ dị, vô khổng bất nhập, không gì không phá, trong đó ẩn chứa đại đạo quy tắc, hình như có thời gian cùng Tuế Nguyệt đang chạy qua, để cho người ta muốn phản kháng, nhưng lại không biết từ chỗ nào ra tay. Một giấc chiêm bao gây hồng trần, trong ngụ mệnh lựa tắt tắt máy, nhất niệm đánh gây bụi trần, Tuế Nguyệt đạo tâm mẫn. Ngay sau đó, từ lý phi trong lòng bàn tay phải xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn, chật hóa thành đầy trời lôi đỉnh đánh về phía Tô Thất Tứ phương phong vân động, vô số tu sĩ tất cả đang chăm chú trận chiến này, bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Tô Thất đột phá tu vi phía sau, bằng vào bản thân thực lực có thể có bao nhiêu mạnh. Bây giờ, Tô Thất đã thân ở thuật pháp bên trong, vô hình tuổi nguyệt chi lực tại nhuộm dần hồn của hắn, mà viên kia khỏa hạt cắt thì nhanh chóng sắp hàng, tạo thành một đạo khổng lồ lại quỷ dị phù văn, cùng lôi đỉnh chi lực hỗ trợ lẫn nhau, ẩm vang chấn áp Tô Thất. Tuế nguyệt làm vụ, quy tắc cần chứa, lôi đỉnh ngàn vạn, đại đạo hóa phù văn, như một tòa thần sơn chấn áp xuống, kinh khủng vô biên, hoặc như là tận thế tới, muốn hủy diệt tiên địa chúng sinh. ở nơi này trấn áp phía dưới đạo tâm bất ổn giảm mẫn người thực lực không mạnh vòng, linh hồn ô chọc giả diện đây quả thật là một đạo cực kỳ khủng bố thuật pháp lại bây giờ vẹn vẹn chỉ là hình mối khoan, cũng không đạt đến tối cường thời điểm đối mặt kinh khủng như vậy phù văn tô thất con ngươi co vào cuối cùng thì cười nhạt một tiếng thể nội tu vi hóa thành đạo tắc thủ hộ bản thân thuật này căn bản là không có cách nhường đạo tâm của hắn phai mờ không có lời thừa thái không có động tác dư thừa hắn như cũ chỉ oanh ra một quyền chỉ bất quá một quyền này oanh ra lúc trong cơ thể hắn tu vi bỗng nhiên bạo toàn bộ năm đấm đều tràn ra giống như thần kim giống như hào quang sáng chói, lại có vô số sợi chật tự thần liên đang đan xen, thơm ảo huyền bí, một quyền vượt 10000 pháp. Tô Thất con mắt hừng hực, song đồng như ngọn lửa thiêu đốt, ván ra quang mang giống như tan vỡ hết thể hư ảo. Thực lực đầy đủ lúc, một quyền liền có thể vượt 10000 pháp, mà Tô Thất bây giờ chính là sơ ngộ ý này, lấy đạo ngưng quyền, có thể phá chư thiên và pháp. Hai người giao chiến rất nhanh, chẳng qua là sinh tại trong điện quan hỏa thạch, hai người đối với ba chiều, liền muốn quyết ra thắng bại, chủ yếu là hai người cũng không có liều chết chi tâm, chỉ muốn một trận chiến đánh gãy trước kia. Hai người đều là người thông minh, có một số việc không cần điểm phá, sau trận chiến này vô luận thành bại như thế nào, hai người trước kia ấn đoán đều đưa xóa bỏ. Quyền cung thuật va chạm, nơi đây lập tức xuất hiện đủ loại dị tượng, phù văn huyền ảo bị đánh tan, trật tự thần liên hóa thành sấm sét bổ về phía tứ phương, giống như đại phá diện giống như kinh khủng vô biên, hủy diệt chi quang vọt lên mấy ngàn trượng. Nếu không phải diễn võ trường bị đại trận bao trùm, có lực lượng cường đại thủ hộ, hóa giải hai người giao chiến hình thành lực hủy diệt, e rằng vẹn vẹn quyền này cùng thuật va chạm, liền có thể hủy đi toàn bộ diễn võ trường. Tôi thất bị đẩy lui mấy trượng xa, trận cảm thấy quyền cốt đau nhức, cánh tay đều có chút tê dại, trên mặt lại lộ ra mỉm cười nhìn tiền Vương, làm hết thể dị tượng đều biến mất sau đó, nhưng thấy Lý Phi mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay lao đi vết máu ở khoe miệng, nhìn xem tô thất đạo, người rất mạnh, hôm nay phía sau, liền để trước đó Trần Ân đoán theo trận chiến này mà qua, người ta có thể gặp nhau, chính là một loại duyên, kỳ thực giữa chúng ta cũng không có huyết hải thâm cứu. Tôi thất mỉm cười trả lời, cẩn thận lỗ tử lâm. Lý Phi mỉm cười, nhìn chăm chăm tốt thất, liền quay người rời đi, nhưng hắn lại tại lúc xoay người nhẹ giọng nhắc nhở tốt thất, theo Lý Phi rời đi. cái này đệ nhất chiến kết thúc lại đạo tâm của hắn cũng theo trận chiến này kết thúc mà củng cố với hắn mà nói mặc dù bại lại mạnh lấy được chỗ tốt lớn nhất ta không dậu đổ bìm leo ngươi có thể nghỉ ngơi điều dưỡng thấy thế nam cung húc liền bình thản mở miệng không có lập tức ra tay không cần nghỉ ngơi tô thất lắc đầu trong giọng nói nghiêng đầu nhìn về phía lục qua nhất mạch tu đạo bốn cái danh mạch bốn người cùng tới à hà tất lãng phí thời gian từng cái đối chiến Nghe xong lời này tứ phương tu sĩ đều kinh hãi có người lập tức cười lạnh cho rằng tô thất quá mức càng rỡ không coi ai ra gì cũng tương tự có người ám cao mày đang phỏng đoán tô thất đến tuột cùng có cái gì thực lực dám cản rỡ như thế dù sao hắn tuy mạnh lại cũng chỉ là ngưng hải cảnh định phong tu vi bao quát long mã cùng kim điêu cũng đều mười phần không hiểu cùng nghi hoặc dù là hai người đi theo tô thất cũng như cũ đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì thậm chí liền cười vấn hình địa nguyệt, la đen thường lệnh nhóm cường giả cũng như mày ngưng thần nhìn xem tô thất bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hắn có cái gì thực lực dám cản rỡ như thế còn muốn lấy một đội bốn ngay vậy nam cũng húc híp đôi mắt một cái Nương thần nhìn xem tô thất một lời không lục qua nhất mạch tu đồng dạng cho mặc nhưng làm tô thất lời nói dứt tiếng phía sau. Nhưng thấy hai tên lục qua nhất mạch tu đồng thời đi ra, mỗi một bước rơi xuống đều có thể tạo nên hư không gợn sóng, đây là hai tên cường giả chân chính, nắm giữ tế cốt cảnh tu vi. Gặp hai tên lục qua nhất mạch tu đi ra, Nam Cung Húc Đống nhiên cười, cười rực rỡ cùng cuồng ngạo, Thiếu Tông thực sự là hảo khí phách, nếu như thế, vậy bọn ta liền thỏa mãn Thiếu Tông tâm nguyện. Lời nói nghe giống như đang lịch nọ, thực tế âm dương quả khí, đặc biệt là Thiếu Tông hai chữ càng là cố ý tăng thêm ngữ khí, là biến hình bất mãn cùng chế nhạo. Vô cực tông tế cốt cảnh cường giả không nhiều, chỉ có 10 mấy tên, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này vẹn vẹn chỉ là trên mặt nội chỗ hiển lộ thực lực. Phải biết vô cực tông tồn tại vô số năm tháng tích lũy xuống tế cốt cảnh cường giả sao lại ít như vậy hiện ra ở trên mặt nổi tế cốt cảnh tu sĩ chỉ là những năm gần đây đột phá cũng không phải là tích lũy đơn giản tới nói vô cực một mạch thiết lập vô cực tông xem như bên ngoài thế lực âm thầm nhưng là lục qua nhất mạch nắm giữ thực lực mạnh nhất vô số năm tháng tích lũy cường giả đều ở đây lục qua nhất mạch bên trong tất cả danh giới cường giả cũng có là chân chính mạnh mẽ và sợ lục qua nhất mạch bên trong tế cốt cảnh cường giả rốt cuộc có bao nhiêu trừ bỏ cười vấn hình chiến ưu cựu hiền tử ba người bên ngoài Không người có thể biết được, bao quát vô cực tông trưởng lão cũng không có quyền biết được. Nhân giờ này khắc này, đi ra cái này hai tên lục qua nhất mạch tu, nhưng là những năm gần đây, thế hệ trẻ tuổi bên trong một trong mấy người mạnh nhất, sớm đã bước vào tế cốt cảnh nhiều năm. La đảo. Giang hồ. Lục qua nhất mạch đi ra hai người bình tĩnh cất bước, sát khí lập tức mãnh liệt dựng lên, đồng thời tự báo tính danh, không có nhiều lời những lời khác. 339 chương 340, một tiễn xuyên vai trái chương 340, một tiễn xuyên vai trái ngươi thật xác định muốn cùng chúng ta một trận chiến. một cỗ khí thế bàng bạc đống nhiên từ đằng xa dâng lên đây là một cái tao nhã lịch sự bên trong niên văn sĩ toàn thân trên dưới đều thấu tán lấy tường ninh bình thản chi khí hạ từ đằng xa từng bước từng bước đạp không mà đến dưới chân lại từng bước hoa sen đem chính mình tôn lên mười phần thần thánh cùng cao quý năm cái cường giả đã bại thứ nhất còn dư lại bốn tên tu sĩ không có kẻ yếu tất cả đều là tế cốt cảnh tu vi một cái kiếm khí lâm nhiên hai cái sát khí ngập trời một cái ôn tồn lễ độ mà cao quý đều có các khí thế đều có các khác biệt bốn cái cường giả thế mà không có cự tuyệt tô thất thỉnh cầu ngược lại đáp ứng thật muốn đồng thời ra tay chẳng lẽ ngươi lại muốn mượn trợ ngoại lực một trận chiến? bên trong niên văn sĩ mở miệng cười, nhìn như mặt chứa mỉm cười, kỳ thực nội tàng ác độc cùng sắc cơ. ngươi chính là lỗ tử lâm. gặp bên trong niên văn sĩ như thế bức người, tô thất liền nghĩ đến lý phi lúc đi nhắc nhở, lúc này liền khỏe miệng cái nít, mắt lạnh nhìn người này vấn đạo, ngươi không xứng đáng hô bản tọa tên đầy đủ. gặp tô thất biết được tên của mình, bên trong niên văn sĩ trong mắt tia sáng lóe lên, hơi kinh ngạc, chợt liền cười lạnh mở miệng, căn bản xem thường tô thất. rất rõ ràng, trong lúc này niên văn sĩ chính là lý phi chỗ nhắc nhở lỗ tử lâm. a, vào trong tâm cười lạnh, tô thất đối với nam cung húc la đảo giang hồ ba người còn có chút thưởng thức và tôn trọng nhưng đối với cái này lỗ tử lâm nhưng là chẳng ghét lại tô thất có thể nhìn ra làm lỗ tử lâm đạp không mà đến đồng thời nói ra những lời này lúc nam cung húc la đảo giang hồ ba người lông mày cũng là những một cái trong mắt có vẻ chán ghét thiệp lược mà qua lại theo bản năng cùng người này vẫn duy trì một khoảng cách chẳng biết tại sao khi này lỗ tử lâm ánh mắt rơi xuống trên thân phía sau tô thất trong lòng lại có một loại không rõ chán ghét cùng bực bội hận không thể cách nơi này người rất xa có một loại cực kỳ bẩn thỉu cảm giác ngươi là cái thá gì dám đối với tô mốt như thế sổ loạn? tô thất cười lạnh nói tại trong lời nói, hắn là cái không muốn người chịu thua thiệt, sao lại tùy ý cái này lỗ tử lâm càng hằn rỡ. nghe vậy, lỗ tử lâm chưa từng đáp lời, chỉ là trên mặt cái kia cười ôn hòa càng rực rỡ, trong mắt có hung ý thiểm lược mà qua, trong ánh mắt càng cất dấu ghen ghét, sắc cơ, vẻ tà ác, đánh đi! tô thất một tiếng hét lên, thế mà xuất thủ trước, đoạt hồn tiễn ra bây giờ tay, tản ra hung ác sát khí, chỉ lấy nam cung húc mà đi. bị động không bằng chủ động, cho nên tô thất lựa chọn xuất thủ trước, trước tiên chiến nam cung húc. thấy thế, nam cung húc con ngón đúng ra, liền có một đạo kiếm khí bắn ra, nên tiếp tốt thất cùng đoạt hồn tiễn va chạm. lập tức cọ sát ra hòa hòa gia đình đương giòn vang vẹn vẹn một đạo kiếm khí tô thất liền bị đẩy lui cánh tay đều ở đây chấn run phảng phất đây không phải một đạo kiếm khí mà là một thanh chân chính thần kiếm kinh khủng vô biên nam cung húc tu vi hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước từng bước để thăng mà đến tuy chỉ có tế cốt cảnh nhị trọng nhưng hắn kiếm đạo quá mức kinh khủng bày ra chiến lực có thể so với tế cốt cảnh ngũ trọng cường giả cho nên tô thất mới có thể bị kiếm khí này đẩy lui nếu không phải si mê với kiếm đạo đến mức tu đạo tài nguyên có hạn tu vi cùng tầm cảnh không thể cùng bước nam cung húc é rằng sớm đã bước vào tế cốt cảnh đỉnh phong như thế cũng liền chứng minh tu hành tài nguyên thật sự rất trọng yếu có rất nhiều cường giả chính là cắm ở tu hành tài nguyên bên trên buồn dầu vô cùng tu sĩ ở giữa cho nên sẽ có sát lục chính là vì tranh đoạt tu hành tài nguyên đây là nguyên nhân căn bản nhất không có đúng sai chỉ là lập trường khác biệt kỳ thực vô cực tông phân cho nam cung hút tu hành tài nguyên cũng không ít nhưng hắn cũng không dùng những tư nguyên này tới đột phá mà là lợi dụng những tư nguyên này đem đổi lấy chế tạo vũ khí vật phẩm chế tạo ra phía sau hắn có trường kiếm kiếm là chế tạo ra nhưng hắn cũng thiếu vô số nợ mỗi một lần phân xuống tài nguyên đều bị hắn dùng một thời kỳ nào đó trở về sau nợ đến mức tu vi chỉ trệ không tiến, dừng lại ở tế cốt cảnh nhị trọng đã có nhiều hơn 10 năm. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng là một cái cực kỳ thủ tín người, thiếu nợ liền nhất định sẽ trả, cũng chính bởi vì vậy, vô cực tông bên trong mới có tu sĩ cho mượn hắn linh thạch cùng linh tinh. Cùng lúc đó, La Đảo cùng Giang Hồ tới, tu vi của hai người lập tức ngập trời dựng lên, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, đi lên chính là sát khí vô biên, thi triển cường đại nhất pháp, huyết khí quần cuộn che đại tứ phương, giống như là hai tôn cường đại ma thần, nhiên hướng Tô Thất binh sát mà đi. Hai người này cực kỳ khủng bố, làm hai người sát khí trên người bạo phía sau. trên diễn võ trưởng khoảng không lập tức mây đen dày đặc phản phất lập tức có lệ quỷ xuất hiện gió lạnh rít đảo lại tại phía sau hai người lại có từng màn quỷ dị cảnh tượng xuất hiện đó là vạn thiên hải cốt cùng khuôn mặt dữ tợn tế cốt cảnh thất trọng tế cốt cảnh bắt trọng khi hai người tu vi triệt để bạo phía sau lúc này đã có người kinh hô bao quát đế dẫn thường lạnh la đen ba người ở bên trong còn ngươi cũng là ngưng lại bởi vì ba người đột nhiên hiện phía trước thế mà không nhìn thấu la đảo giang hồ tu vi phản phất hai người này thể nội có phong ấn nào đó tồn tại có thể ngăn cản người khác xem thấu bọn họ tu vi thật sự nếu là lục thương một mạch tu đều có chỗ ẩn tảng vậy thì thật sự quá xấu. la đen vào trong tâm thì thảo đông nhiên ý thức được một cái thực tế nguyên lai vô cực tông mới là sinh tử mà cường đại nhất tông môn như lục thương một mạch tu đều có chỗ ẩn tảng một khi bọn hắn chân chính thể hiện ra tu vi lúc đó đúng là kinh khủng cùng rung động e rằng đủ để quét ngang sinh tử mà tất cả thế lực khai sơn ma chỉ cấp tiếp, đánh gãy phong làm la đảo cùng giang hồ hiện ra thực lực chân chính phía sau tô thất trong lòng cũng là cực kỳ rung động quản chi hắn tu có ngự khí pháp trước kia cũng chưa từng thực sự nhìn rõ hai người này tu vi rung động về rung động, nhưng hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào, nháy mắt liền thi triển thần thông cùng thuật pháp đối kháng quanh sát mà đến hai người. Phốc. Hai người này tu vi quá mạnh, tô thất căn bản là không có cách tới đối kháng. Thi triển thuật pháp cùng thần thông chớp mắt liền phá diện, miệng phun tiên huyết phía dưới, thân thể lại như cùng diệu bị đứt dây bay ngược mà ra, lại hắn bay ngược phương hướng chính là cái kia lỗ tử lâm chỗ. Thấy thế, lỗ tử lâm con mắt lộ hung ác, lại hướng về phía tô thất quấn ngược mà đến cơ thể một chỉ điểm ra, một đầu từ trật tự ngưng tụ thành quy tắc mũi tên lập tức bắn về phía cái sau thiên linh, mũi tên bắn về phía tô thất thiên linh, đây là sự thực muốn mệnh của hắn à. Phải biết đây chính là từ đại đạo trật tự ngưng tụ thành quy tắc thần tiễn, thật sự quá cường đại. Đừng nói là ngưng hải cảnh đến núi, cho dù là tế cốt cảnh cường giả đối mặt cái này, mũi tên cũng phải cẩn thận đối đãi, không dám qua loa. Nếu thật bị cái này mũi tên bắn trúng thiên linh, dù cho Tô Thất tu thành bảo thể, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản đáng sợ kia uy lực, sẽ bị tại chỗ xuyên thủng. Phát giác được sau lưng nguy cơ, Tô Thất theo bản năng dũng nhiên lật nghiêng mà đi, tại trong điện quang hỏa thạch tránh khỏi bắn tới mũi tên. Hắn mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại, vai trái lại tại lật nghiêng bên trong bị mũi tên kia cho xuyên thủng, xương cốt đều hóa thành một mịt. xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ lỗ máu máu đỏ tươi chảy xuống đem hắn nửa người đều nhụ hồng phía trước tô thất liền nhìn ra lỗ tử lâm là tế cốt cảnh ngũ trọng tu vi nhưng người sau tu vi phảng phất có chút hư không giống như là dựa vào chính mình tăng lên giống như là cướp đoạt mà đến tuy có tu vi lại không cách nào chân chính hiện ra tế cốt cảnh ngũ trọng cường đại chiến lực cho nên tô thất mới có thể nắm giữ né qua tiễn này cơ hội tránh thoát một kiếp 340 trăm bốn mươi chương ba trăm loạn căn nguyên chương ba trăm loạn căn nguyên vai trái máu me đồng địa vết thương bị quỷ dị quy tắc bao trùm càng không có cách nào khép lại Tiên huyết giống như chạy ra giống như cốt cốt lên, tình huống 10 phần không tốt. Người sáu, tự tìm cái chết. Ổn định thân hình, Tô Thất bất chú ý vai trái còn thế, quay người nhìn về phía Lỗ Tử Lâm, con mắt âm u lạnh lẽo, sắc ý phun trào, cái sau thật sự muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ bằng ngươi? Lỗ Tử Lâm lắc đầu mà cười, khoe miệng hơi hơi liếc về lên, nhìn về phía Tô Thất ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng âm tả. Cũng không người nào biết hiểu, ở nơi này ôn tồn lễ độ, cao quý đại khí mặt ngoài phía dưới, đến tụt cùng ẩn giấu đi bao nhiêu xấu xí cùng ác tâm. Hồn ra. Lạnh lùng ngưng thị Lỗ Tử Lâm, Tô Thất không có tiếp tục nhiều lời. Cánh tay phải run nhẹ, liên đối trong tay đoạn hồn tiễn cũng bắt đầu chấn động, nhưng thấy vô số hung hồn lập tức từ đoạn hồn tiễn bên trong xung ra, thoáng qua liền phô thiên cái địa. Cái này vô số hung hồn bên trong, không chỉ có tế cốt cảnh cường giả chi hồn, càng có tôn giả cảnh cường giả chi hồn, bọn chúng mới vừa xuất hiện, tứ phương liền lập tức tràn ngập âm sát khí. Thấy thế, có như vậy một chút tu sĩ lập tức trở về nhớ tới, tô thất ngày đó thẳng hướng ngự nữ cũng lúc, vô số hung hồn chính là thứ nhất đại chiến lược. Giết! ra nắm chặt hồn mũi tên tay, tô thất quát lạnh một tiếng, vô số hung vô cái địa, lít lít nhít, trong chốc lát liền đem tử lâm vây chật như nêm đối mặt vô số dương nhanh muốn vớt đánh giết mà đến hung hồn lỗ tử lâm tuy là tế cốt cảnh ngũ trọng sắc mặt nhưng cũng là một hồi biến hóa bỗng khó nhìn lên vô số hung hồn mặc dù không có khi còn sống cường đại như vậy có thể bọn chúng nhưng là không biết đau đớn một khi ra tay chính là không chết không thôi vây khốn lỗ tử lâm cũng không phải là việc khó liền xem như giết lỗ tử lâm cũng sẽ giết tới mềm tay không có khả năng tại trong thời gian ngắn giải quyết cái này vô số hung hồn toàn lực một trận chiến vi sư thay người ngăn cách thiên cơ đương nhiên trong đầu vang lên cửu hiên tử thanh âm tô thất lời, cười rực rỡ và điên cuồng không cần nên tới trước sau sẽ tới lúc nào cũng tránh né cũng vô dụng, có lẽ sớm đã có người đang trên đường tới. đột nhiên, tô thất giống như vén lên mây đen, gặp được bình minh, nội tâm chợt nghị thông suốt một số việc. phía trước, hắn không dám vận dụng lịch ma huyết mạch, là sợ quá sớm dẫn tới một ít thế lực truy sát. bây giờ hồi tưởng phía dưới, đột nhiên cảm giác được chính mình rất là nực cười, coi như hắn không dẫn tới những thế lực kia, cũng sẽ có người đến giết hắn. tô ra phá diệt chính là vết xe đổ, hủy diệt tô ra tu sĩ kia, tất nhiên sẽ đến đây tìm hắn, nhổ cò không trừ gốc, do xuân thổi lại mọc, Húng chi tại thương lan di tích của lúc. Tô Thất liền hiện ra quang lịch ma huyết mạch, thân phận của hắn đã sớm bị Bắc Thần Sơn biết được, lại hắn càng là tự mình truy sát một cái Bắc Thần Sơn tu sĩ, tiến nhập Bắc Thần Sơn bên trong, e rằng cái kia Bắc Thần Sơn cường giả sớm đã phái người đến đây tìm hắn. Bắc Thần Sơn bên trong cường giả vô số, trong đó không thiếu tính toán phá thiên cơ giả, nhất định có người có thể tính ra Tô Thất chỗ. Một khắc trước, hắn còn tại lo lắng lại bởi vậy tiết lộ thân phận của mình cùng vị trí, giờ khác này liền sáng tỏ thông suốt, nháy mắt hiểu ra, không còn tận lựcẩn tàng, nên tới sớm muộn cũng sẽ tới. Có một số việc, coi như ẩn tàng cũng vô dụng, không thể đi tránh né. phải đi đối mặt mà tô thất lúc này cần phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ tại địch nhân đến lâm phía trước trở nên mạnh mẽ ngươi ngay cả để ta rút kiếm từ cách cũng không có nam cung hút tới mỗi một bước rơi xuống đều có kiếm ý phóng thích quét ngang bắt phương hắn bình tĩnh nhìn qua tô thất lúc nói chuyện như tại nói ra một kiện vốn nên như vậy chuyện ngươi sẽ rút kiếm đưa tay xóa đi khỏe miệng tiên huyết tô thất mở miệng cười chỉ là nụ cười có vẻ hơi dữ tợn lại vai trái của hắn máu tươi chảy xôi, nhìn đã là thất bại tri cục hôm nay ta liền phóng thích một lần toàn lực một trận chiến kỳ thực ta cũng rất muốn xem mình rốt cuộc có thể có sáu mạnh cỡ nào Linh huyền cảnh lúc, coi như Tô Thất Kích nghịch ma huyết mạch cũng sẽ không cường đại đến mức nào, bởi vì khi đó nghịch ma huyết mạch còn chưa chân chính trưởng thành, nhưng hôm nay lại là khác biệt, hắn có thể cảm thấy, coi là mình đột phá tới ngưng hải cảnh lúc, nghịch ma huyết mạch bỗng nhiên lớn lên quá nhiều, một khi kích, liền có thể nhường thực lực tổng hợp lại để tăng gấp đôi. Gặp Tô Thất như vậy khẳng định cùng bình tĩnh, Nam Cung Húc meo cặp mắt lại, trong thần sắc thoáng qua kinh ngạc, hắn cũng nghĩ xem cái trước còn có cái gì át chủ bài. Nịch ma huyết mạch, phóng thích. Quát khẽ phía dưới, Tô Thất ngựa đầu một tiếng hét lên, kể từ hôm nay, hắn muốn chân chính phóng thích nghịch ma huyết mạch, không còn đi áp chế, phải thả ra bản tâm. phải thả ra sát lục. Ma huyết mạch một khi phóng thích, chính là hoàn toàn phóng thích, hắn nịch ma khí hơi thở sẽ tràn ngập giữa thiên địa, nhường tất cả biết được nịch ma cường giả đều có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nịch ma một mạch, cùng thiên địa đồng tông, cho nên lịch ma huyết mạch một khi phóng thích, lịch ma khí hơi thở một khi hiện thế, thiên địa này gặp ở trong những cõi u minh sinh thay đổi, sẽ có một loại thiên địa đại thế dần dần tạo thành. Loại này ngày tháng mà đại thế một khi tạo thành, liền mang ý nghĩa vũ vực sẽ lâm vào chiến loạn, mà chiến loạn sau đó chính là nhất thống. Nhân lịch ma sứ mệnh chính là nhất thống vũ vực, dẫn dắt chúng sinh vạn linh đi nên đó đại kiếp, chống cự đại kiếp. Nhưng có ít người không muốn nhất thống. cũng sẽ có người truy sát tô thất không để hắn chân chính trưởng thành cho nên một khi phóng thích nghịch ma huyết mạch liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận truy sát cùng nguy hiểm ai thiên địa này phải đổi hết thảy đem từ sinh tử bắt đầu sáu trên không trung ở đây đã không hạn tiếp cận tinh không, cựu hiên tử xếp bằng ở này túi đầu quan sát phía dưới thì thào phía dưới thở dài bất đắc dĩ có thể trong hai tròng mắt lại có thần huy thoáng hiện làm tô thất phóng xuất ra nghịch ma huyết mạch phía sau cựu hiên tử liền thấy được một cỗ huyền ảo đại thế thiên địa loạn tượng dĩ hiện hết thảy đem từ sinh tử bắt đầu đôi nhi ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao sau này sáu Ngươi trở thành hết thảy họa loạn căn nguyên, ngươi vị trí liền sẽ đại loạn, ngươi trở thành trong mắt thế nhân họa loạn chi ma. Cựu hiên tử nhìn xem tô thất cái kia hãy còn trẻ tuổi thân ảnh, trong mắt có không đành lòng, thật có chút chuyện, cũng nên có người đi gánh chịu. Giờ này khắc này, theo nghịch ma huyết mạch phong thích, tô thất khí thế trên người bỗng nhiên sinh biến hóa, trước đây ôn hòa tiêu thất, bình thản không thấy, hoàn toàn bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế thay thế. Đây là ma ý, là hắn trong lòng ma ý cái này mà không phải trong mắt thế nhân đã mà, cũng không phải địa ngục ma quỷ, mà là trong lòng của hắn cố chấp biến thành, là một loại tràn ngập thiên địa lại thế, thiên địa chính khí ma. chỉ bất quá đây hết thể chỉ có thể giấu ở trong lòng của hắn ngoại nhân không nhìn thấy cũng sợ không được đau chỉ có thể tự chịu đựng đáng chỉ có chính mình minh mạch hắn hảo đem không bị người ghi khắc tên của hắn đem bị thế nhân phỉ nổ hết thảy của hắn đem ẩn vào âm thầm có lẽ chỉ có vô vực chân chính nhất trong lúc hắn có thể đẩy ra mây đen mỗi ngày mình. khi đó là hắn có thể vì chính mình chính danh là hắn có thể vì chính mình chính bản thân đến đây đi Phong thích nịch ma huyết mạch phía trước tô thất bất biết được sẽ cải biến tương lai thay đổi thiên địa đại thế nhưng phong thích nịch ma huyết mạch sau đó hắn liền rõ ngộ tất cả Hình như có đại đạo thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, nói cho hắn đây hết thảy, nói cho sứ mạng của hắn. 341 chương 342, ba thân tương dung chương 342, ba thân tương dung thành ma lại có làm sao? Tất nhiên trở thành lịch ma, có chút trách nhiệm nhất định phải đi gánh chịu, có một số việc nhất định phải đi làm, không, có đường sống vẹn toàn, cũng không lui lại lựa chọn. Làm lịch ma huyết mạch hoàn toàn phóng thích phía sau, một cổ vô hình thiên địa đại thế lặng yên hình thành, đem theo thửa hải gian trôi qua mà mở rộng, tu sĩ tầm thường căn bản không cảm giác được cỗ này là thế, bây giờ chỉ có tôn giả cảnh trở lên mới có thể phát ra. Chiến. Tương lai như thế nào? tôi thất bây giờ căn bản vốn không đi quan tâm cùng lo lắng, hắn bây giờ cần phải làm là đối mặt thực tế, từng bước từng bước tới, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói, có thể, người khác có thể nhìn đến rất xa, có thể xem thấu tương lai, nhưng hắn vẫn chỉ để ý trước mắt, chỉ chân quý trước mắt, đến nỗi tương lai sẽ có bao nhiêu nguy cơ, hắn không quan tâm, tương lai không thể nắm lấy, tôi thất tin tưởng vững chắc hết thể đều có khả năng cải thiện, cho nên hắn xưa nay sẽ không đi suy tính tương lai, chỉ cần mình đủ cường đại, tương lai hết thể nguy cơ cũng là bờ biển, đánh vỡ chính là, kiên định tự tin nói nhỏ, ánh mắt giống như thần hỏa giống như rừng tôi thất thân thể chấn động, đem vai trái tiên huyết ngừng. Vết thương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được độ khép lại. Áp chế huyết mạch phóng thích phía sau, Tô Thất thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, dài luân vũ, thật sự giống như một tôn đáng sợ thần ma. Vốn là ngưng hải cảnh đỉnh phong tu vi hắn, thực lực tăng lên gấp đôi phía sau, đã có thể chiến tế của cảnh. Đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Cảm nhận được Tô Thất tán ra khí thế sinh biến hóa, Nam Cung Húc vẹn vẹn chỉ là con mắt nhíu lại, biểu lộ cũng không có quá nhiều ba động, chỉ thế thôi, như cũng không để cho ta rút kiếm tư cách. Lời nói rất bình tĩnh, nhưng cái này cũng là sự thật, Tô Thất bây giờ mặc dù có thể chiến tế của cảnh nhưng đối mặt nam cung húc nhưng là kém không chỉ một đoạn Ngay vậy tô thất không có trả lời mà là trực tiếp dậm chân nên tiếp nam cung húc lập tức đánh ra một quyền đánh hư không đều run dậy, chỗ đi qua không gian đều bị sinh sinh đánh tan đáng sợ vô biên nhục thể của hắn phía trước đã là bảo thể bây giờ càng là vượt qua bảo thể đấm ra một quyển hình thành uy lực so trước đó cường đại hơn nhiều gấp mấy lần đối mặt đánh tới một quyền nam cung húc vẫn như cũ là con ngón búng ra nhưng thấy một đạo kiếm khí lập tức bắn ra hàn mang giận rỡ. thang kiếm khí cùng tô thất năm đấm va chạm lại ra như như kim loại va chạm âm thanh quanh quẩn tứ phương càng có hỏa hoa bắn ra, giống như tinh huy giống như rực rỡ. Lần này, Tô Thất không có bị đẩy lui, nhưng hắn bày ra hết thể thế công đống tăng dã, bị một đạo nhìn như tùy ý kiếm khí chỗ tăng dã, trên nắm tay càng là xuất hiện vết thương, chỉ bất quá rất nhanh liền khép lại, không có huyết dịch chảy xuống. Nếu như đây chính là thực lực chân chính của ngươi, vậy liền nhận thua đi. Nam Cung Húc bình tĩnh mở miệng, hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, có một loại có ta vô địch khí thế, thật sự rất mạnh. Hắn nói là sự thật, dù là Tô Thất phóng thích nghịch ma huyết mạch phía sau, như cũng chỉ có một kết cục xấu. Bại. sao tại Nam Cung Húc sau lưng, còn có La đảo. giang hồ hai đại cường giả trong hai người này bất kỳ một cái nào đều có thể cùng nam cung húc một trận chiến có thể thấy được hai người quả thật rất mạnh a vẫn chưa được sao sáu tô thất cười nhạt hắn có thể cảm nhận được tự thân mạnh nhưng nam cung húc lại so hắn còn mạnh hơn điểm ấy không thể nghi ngờ đã như vậy vậy thì sáu vung xuống bát đại nghịch ma thân lần này tranh đoạt tô thất vốn có thể cự tuyệt nhưng hắn vẫn nhất định phải chiến không chỉ có là vì mình quật khởi càng là vì cười vấn hình cùng chiến ưu Hắn, là chiến ưu cùng cười vấn hinh sứ đệ một khi chiến bại giữa không chỉ là mặt của mình càng la phụ lòng gửi vấn hinh cùng chiến ưu tương trợ cùng ủng hộ lại một trận chiến này tô thất muốn chính là cuộc khởi mạnh mẽ muốn chính là vì mình tại sinh tử mà chính danh cường thế 6. khe nói nói thầm hai chữ tô thất cơ thể bỗng nhiên chấn động một cỗ huyền nào ba động cùng quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra chật chỉ thấy thân thể của hắn bên trái có một vòng xoáy màu đen xuất hiện khi này vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt phiến thiên điệu này đều run rẩy lên sinh tử mà cấp đại trận có sụp đổ chi tượng đại địa có sụp đổ chi dấu vết phản phất hết thảy vạn vật ở nơi này vòng xoáy màu đen trước mặt đều cực kỳ nhỏ bé Trên diễn võ trường, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở hồng hoang đập vào mặt, càng có một loại nội tâm rét lạnh cảm giác, phản phất tại cái tia màu đen trong vòng xoáy có vô cùng sự sợ hãi giống như đây là sáu. Người khác có lẽ đoán không ra vòng xoáy màu đen bên trong là cái gì, được cười vẫn hình thân thể nhưng là trong nháy mắt cứng gắc nàng lĩnh viễn cũng không thể quên được cái tia một đạo xuyên thấu năm tháng ánh mắt, càng không thể quên được tô thất trong trí nhớ cái kia khổng lồ thành trì. Phía trước, nàng là cách tuế nguyện đi tô thất trong trí nhớ dòm biết hết thảy, nhưng lúc này lại là tự mình cảm thụ, dù là cách nhau rất xa, cũng làm cho nàng sinh ra một loại tự thân cực kỳ nhỏ bé cảm giác. tại vô số tu sĩ khiếp sợ và trong sự sợ hãi một thân ảnh bỗng nhiên từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra tướng mạo lại cùng tô thất giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là trên đầu người nọ sinh ra sừng rồng cái này sáu đây là phân thân song tu thấy thế lập tức liền có người kinh hô lấy mình lý giải tới giải thích bây giờ chuyện phát sinh như thế còn chưa đủ nhìn mình bắt đại nghịch ma thân tô thất trong con người quan mang rực rỡ đến cực điểm cũng không lập tức cùng bắt đại nghịch ma thân tưng dùng mà là một trưởng đặt tại cơ thể phía bên phải hư không thấp giọng các đạo bản tôn hàng chín đời nghịch ma thân cùng bát đại nghịch ma thân, bản tôn ở giữa có sâu xa tham thảm sức mạnh tương liên, bất luận thân ở chỗ nào, bất luận cách nhau bao xa, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời đưa tới các hai thân. Loại này tương liên sức mạnh cùng cảm giác, phía trước đều không phải là đặc biệt mãn liệt, thẳng đến tô thất đột phá tới ngưng hải cảnh lúc, ba thân tranh đoạt linh khí, loại cảm giác này mới chính thức mãn liệt. Theo tô thất tiếng quát rơi xuống, nhưng thấy thân thể của hắn phía bên phải bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, từ trong đó đi ra một cái toàn thân bị tử khí bao phủ thân ảnh. Vòng xoáy màu tím cùng vòng xoáy màu đen hoàn toàn tạo thành chênh lệch rõ ràng, một cái nhìn như cao quý. một cái nhìn như ưu lạnh hoàn toàn chính là hai thái cực, nhưng mà ở vào tô thất hai bên trái phải, càng là như vậy hài hòa cùng bình tĩnh, cũng không xuất hiện bài xích. cái này sáu. cái này sao có thể? càng là ba thân đồng tu, tất cả mọi người đều có thể phát giác được, cái này bị tử khí bao phủ thân ảnh đồng dạng cũng là tô thất. nhìn thấy một màn này, đã không phải là chấn kinh đơn giản như vậy, mà là triệt để ngây dại. chúng tu cuối cùng biết được tô thất đột phá lúc, tại sao lại cần nhiều như vậy linh khí? nhưng chúng tu cũng không biết, ba bộ thân cũng không phải là đơn giản ba thân đồng tu, cũng không phải là đơn giản phân thân, bằng không đang thu nạp linh khí lúc. cũng không khả năng tiêu hao nhiều như vậy linh tinh. bây giờ nam cung húc đã đến gần, la đạo, giang hồ hai người càng là thi triển ra đáng sợ thần thông quanh sát mà đến, ba người lại đồng thời ra tay, muốn nhất cử đánh bại tô thất. bát đại nịch ma thân tan gặp ba người tới, tô thất bước ra một bước, bát đại nịch ma thân trận cùng hắn tương dung cùng một chỗ. bản tôn tan bước thứ hai bước ra, đầu đầy tím bản tôn lập tức tới tương dung, ba thân tương dung sau đó, tô thất quanh người thế mà xuất hiện ba cỗ bất đồng khí, hắn lớn ở loạn vũ ở giữa không ngừng chuyển hóa màu sắc, từ tím biến thành đen, lại từ đen biến tím. 342 chương 343, có gì không thể chương 343, có gì không thể chỉ có thể duy trì 6 hơi thở sao 6. Ba thân tương dung phía sau, Tô Thất chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, như một vùng biển mênh mông giống như bằng bạc, liền chính hắn đều nói mơ hồ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, ba thân hòa hợp trạng thái chỉ có thể duy trì 6 hơi thở, lại bắt đại nghịch ma thân cùng bản tôn không thể tại phiến tiên địa này quá lâu dừng lại, nếu không thì sẽ khô kiệt thành cho. Dù sao cái này hai thân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn cần muốn tím đậm, nghịch ma bên trong thành sức mạnh tới tầm bổ, bằng không khó mà tồn tại ở thế gian quá lâu. sáu hơi thở đủ bước thứ ba bước ra tôi thất lần nữa anh ra một quyền cái gì gọi là cường thế cường thế chính là để cho ngươi liền cơ hội rút kiếm cũng không có như cũng chỉ anh ra một quyền nhưng một quyền này lại bình tĩnh không lay động liền tứ phương không gian cũng chưa từng nổi lên dù là một tia gọn sóng nhìn như bình thản không có gì lạ khiến người ta cảm thấy không đến lực lượng khổng lồ ba động ở nơi này một quyền trước mặt không gian phảng phất đều dừng lại nắm đấm những nơi đi qua không phải là không có ba động cùng hủy diệt mà là trên nắm tay sức mạnh quá mức tính khủng nhường không gian tại sụp đổ bên trong gây dựng lại nhường hủy diệt tại giữa lặng lẽ tiêu thất. Hóa mục nát thành thần kỳ một quyền, hóa tử vong làm trọng xanh một quyền, phản phất tại một quyền này bên trong tràn đầy nghịch chuyển khí tức của thời gian, trước mắt liền tới gần nam cung húc. Ngươi không phải nói ta không có tư cách để cho ngươi rút kiếm sao? Bây giờ ta liền muốn để cho ngươi liền cơ hội rút kiếm cũng không có. Cái này chính là tô thất ý tưởng thời khắc này cùng khí thế, hắn muốn không phải thắng lợi mà là triệt để cường thế, cường thế đến cùng, cường thế phải bá đạo vô cùng. Hết thể sinh bất quá trong ngày mắt, nguyên bản bại cục đã định, nhưng ai đều chưa từng nghĩ đến, tô thất lại còn có như thế hậu chiêu, cường đại đến dối tinh dối mù. đệ nhất hơi thở đi qua. Tô thất năm đấm ẩm vàng rơi xuống nam cung hút trên thân, hết thảy bình tĩnh trong nháy mắt đánh vỡ. Địa phương này trong nháy mắt nổ tung, lập tức trở nên ngũ quang thập sắc, giống như một quyền đánh xuống xuống ngàn vạn tinh thần. Nam cung húc trên thân kiếm ý ngập trời, cả người phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, liền con mắt bắn ra tia sáng đều kiếm khí khiếp người. Hắn muốn phản kháng, cũng không biết vì cái gì, càng không có cách nào đi phản kháng, liền rút ra sau lưng trường kiếm, cơ hội cũng không có, bởi vì tô thất năm đấm đã rơi xuống trên người hắn, độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, nhường hắn chấn kinh, nhường hắn hai nhiên, nhường hắn bất lực sáu. Phản kháng, a, nam cung Hết thể nghịch chuyển quá nhanh, nhanh đến nhường hắn không có thời gian ra tay, nhanh đến chớp mắt liền muốn phân ra thắng bại. Hắn dây dùi nhấc lên toàn thân tu vi, muốn phản kháng, muốn rút kiếm, có thể hết thảy đều thì đã trễ. Phanh! Nam đấm giống như lạnh như băng thần bình, hung hăng đánh vào Nam Cung Húc trên thân, ra một đạo tiếng trầm, nhấc lên tứ phương vận sóng, rung động sóng gió bốn phương tám hướng. Phúc. Trong miệng phun ra tiên huyết, thân thể càng là cuốn ngược mà ra, Nam Cung Húc khoác đầu tán, toàn thân da thịt đều đang run rẩy, liền xương cốt đều có chút vỡ vụn, cả người hắn nháy mắt trở nên lờ mại. Kiếm ý bị một quyền đánh tan. Kiếm khí bị một quyền đánh vỡ, Nam Cung húc bại, bị bại chỉ để Tu Vi nhiễu loạn, khí huyết quay cuồng, coi như hắn có cơ hội rút kiếm, cũng không chắc chắn có thể ngăn lại Tô Thất cái này hùng mạnh một quyền. Một quyền rơi xuống sau đó, Tô Thất liền không còn đi xem Nam Cung húc, mà là bước ra một bước, thưa không tại hắn đạp mạnh phía dưới xuất hiện một mèo, không gian càng giống như pha lê giống như hóa thành mảnh vụn. đệ nhị hơi thở, kế một quyền sau khi rơi xuống, hắn bước ra một bước, một cỗ cường ngạo chi ý theo cái này đạp mạnh rơi xuống, đem la đảo, giang hồ hai người thi triển thần thông đặc diện. đệ tam hơi thở, Tô Thất bước ra bước thứ hai, đạp mạnh chi lực trực tiếp hạ xuống la đảo. Giang hồ trên thân hai người, nhưng thấy hai người thân thể lập tức quấn ngược, thất khiếu chảy máu, hết thệ khí thế trong nháy mắt bị cái này đạp mạnh cho chôn vùi. Phải biết, La Đảo cùng Giang Hồ phân biệt là tế cốt cảnh thất trọng, tế cốt cảnh bắt trọng tu vi, là tế cốt cảnh bên trong cường giả. Có thể hai người nhưng vẫn bị đạt mạnh chi lực trọng thương, thậm chí ngay cả tu vi đều có muốn giải tán dấu hiệu. Tô Thất đứng ở trên không, toàn thân bị hỗn độn khí bao khỏa, dài luận vũ khí thế kinh thiên động địa, huyết khí xuyên qua tứ phương, hắn giờ phút này là cực kỳ cường đại, nhường tứ phương tu sĩ kính sợ cùng e ngại. Một quyền bại nam cung húc hai bước thương La Đảo cùng Giang Hồ. chiến tích như vậy, thực lực như thế, đủ để khinh thường quân hùng, đủ để cho vô cực tông tu sĩ kính sợ, càng đầy lấy tại vô cực tông đặc chân. Chiến lược như vậy, đã có thể có được vô cực tông tu sĩ tán thành, xứng với thiếu tông chi danh. Nhân liền tại tô bảy rơi xuống bước thứ hai lúc, chỉ thấy một cây đen châm từ sau người phong tới, vô thanh vô tức, ngay lúc sắp bắn trúng phía sau lưng của hắn, lại bị vờn quanh tại hắn quanh người hỗn độn khí ngăn lại. Hắn đứng ở trên không, như thần linh giống như quan sát chúng sinh, lại như ma vương giống như quân lâm thiên hạ, hỗn độn khí lở mười phần mông lung cùng quỷ dị. Phản chỉ cần hắn bước ra bước thứ ba, la đảo. giang hồ hai người liền sẽ vẫn lạc nơi này giống như đây là một loại thế, một loại có ta vô địch, một loại quân lâm thiên hạ thế đệ tứ hơi thở tô thất quen người không còn đi xem la đảo cùng giang hồ mà là tại thân thể chấn động phía dưới nhìn về phía lỗ tử lâm rất rõ ràng đen châm chính là lỗ tử lâm bắn ra mục đích chính là đánh lén tô thất lấy chi tính mệnh có thể giết tế cốt cảnh đỉnh phong tu sĩ diệt hồn trâm xem ra ngươi là thật muốn đưa tô mỗ vào chỗ chết ta theo thân thể chấn động cái kia đen châm liền hóa thành một bịch đây là một cây đủ để chém giết tế cốt cảnh đỉnh phong tu sĩ diệt hồn trâm nếu thật bị ban chúng tô thất sợ rằng sẽ nuốt hận tại chỗ Đệ ngu hơi thở, Tô Thất bước ra một bước, hư không vặn mèo, người ảnh thời gian lập loè xuất hiện ở lỗ tử lâm bầu trời, con ngươi băng lạnh bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đóng băng tứ phương chi khí. Ngươi quả thực Tô Mộ không dám giết người sao? Túi đầu lạnh lẽo nhìn bị hung hồn khốn trụ được lỗ tử lâm, Tô Thất đưa tay hướng về phía phía dưới một trường đệ xuống, Tô Mộ là chán ghét nhất ngươi bực này tiểu nhân, chính diện không địch lại liền âm thầm đánh lén, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, cao quý đại khí, trong xương cốt nhưng là âm hiểm tiểu nhân. Giờ khắc này, Tô Thất rốt cuộc minh bạch chính mình tại sao lại đối với cái này lỗ tử lâm có chán ghét cảm giác, hết thảy chỉ vì cái sau trong xương loại kia âm độc cùng âm hiểm. a lỗ tử lâm đánh văng ra quanh người hung hồn bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét mặt lộ vẻ dữ tợn không cam lòng lại âm độc mà nhìn hằm hằm tốt thất quát ẩm lên ta chính là vô cực tông trưởng lão ngươi dám giết ta nhìn xem vậy đến trước khi bàn tay lỗ tử lâm triệt để điên cùng, biết rõ chính mình khó mà ngăn cản nguyên nhân bất đắc dĩ mang ra trưởng lão thân phận muốn nhờ vào đó chấn nhiếp tô thất bức chi dừng tay ngay vậy tô thất chỉ lạnh lùng nở nụ cười không có chút nào dừng tay chi ý hắn là người thế nào vô pháp vô thiên cường thế bá đạo sao lại bởi vì đối phương một câu nói mà dừng tay có gì không thể tô thất cười lạnh Trong mắt chán ghét càng thêm nồng hậu dày đặc, nực cười, chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể ra tay giết Tô Mỗ, mà Tô Mỗ liền không thể giết ngươi." Đệ Lục hơi thở tới, Tô Thất tay trường ầm vang đệ xuống, hắn lần này là dốc hết toàn lực, trực tiếp đem Lỗ Tử Lâm đánh thành xương máu, thần hồn câu diện, lục thân sụp đổ, xương cốt thành tàn bã. Sau đó, Tô Thất cơ thể chấn động, ba thân lập tức tách ra, lại bản tôn cùng bát đại nghịch ma thân lúc này liền hóa thành tàn ảnh biến mất ở riêng mình bên trong vòng xoáy. 343 chương 344, đan dược phương vẫn là của ngươi chương 344. Đan dược phường vẫn là của người hai cái vòng xoáy tiêu thất, bàng bạc như biển áp lực cũng biến mất, Tô Thất tu vi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn trên thân cố khí thế kiệt như cũ tồn tại, chưa từng yếu bất mảy may. Tứ Phương yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không người còn dám xem nhẹ Tô Thất, không người lại cho là hắn là một cái chỉ biết mượn dùng ngoại lực phế vật. Một quyền đánh nam cung húc không hề có lực hoàn thủ, hai đạp đem La đảo cùng Giang Hồ trọng thương, một trưởng lệnh lỗ tử lâm hình thần câu diện, tại ngắn ngủi sáu hơi thở bên trong thay đổi bại cục, cải biến tất cả mọi người thái độ. Đưa tay một chiêu, thu hồi đoạn hồn tiễn, đầy trời hung hồn cũng vào thân mũi tên bên trong, Tô Thất chợt liền bước ra một bước. hạ xuống trên đài cao bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn về phía nam cung húc la đảo giang hồ ba người giờ khắc này nguyên dương lão tổ trầm mặc đế minh khiên trầm mặc tất cả tại chỗ tu sĩ đều trầm mặc kết cục đã xuất hiện tất cả mọi người không thể không thừa nhận trước đây xác thực xem thường tô thất hào tiểu tử lục thương trên đỉnh chiến hữu mặt lạnh lùng gò má bên trong thế mà hiện lên vẻ mỉm cười từ trong thâm tâm vì tô thất cảm thấy cao hứng bát đại nghịch ma thân một cái khác cố thân hẳn là tô ra huyết mạch tri thân cựu hiên tử xếp bằng ở trên không trung con ngươi sâu thẳm nhìn qua phía dưới trong mắt tinh mang hiểm cái kia tô ra huyết mạch người như là trưởng thành há lại kinh khủng hai chữ có khả năng hình dung cựu hiên tử sống sót vô tận tuyết nguyệt đối với vô vực sự tình rất là hiểu rõ cho nên hắn cực kỳ tình tưởng tô ra lai lịch một mắt liền xem thấu tô thất khai ra hai cỗ thân mạnh bao nhiêu con bản đó cái này tô thất thế mà sáu thế mà so lão tổ ta còn mạnh nguyên dương lão tổ ngu ngơ tại tại chỗ có chút trận tròn mắt hắn không thể không thừa nhận tô thất bây giờ bày ra thực lực kinh khủng hoàn toàn chính xác muốn ở trên hắn bây giờ vô số đạo ánh mắt hạ xuống tô thất trên thân bất kể là ghen ghét cũng tốt tán thành cũng được bọn hắn đều phải thừa nhận sau trận chiến này Tô thất khi thật sự quật khởi, làm danh tiếng lan xa. Tiếng này tên cùng lúc trước danh tiếng khác biệt, đây là hắn dùng mình bản thân thực lực đánh ra danh tiếng, là bị vô số tu sĩ tán thành, là chân chính quật khởi sau danh tiếng. Tôi thất mặc cho Thiếu Tông, người nào còn có dị nghị? Cười vấn hình cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, như hoàng trung đại lư, chấn động tứ phương, để cho người ta không rõ dâng lên lòng kính sợ. Đệ tử 6, Nam Cung Húc không dị nghị. Nghe vậy, Nam Cung Húc tự nhiên biết cười vấn hình chi ý, lập tức liền ôm quyền hướng về phía vô cực phong chỗ cong xuống, cực kỳ khổ tâm cùng không cam lòng mở miệng. Nam Cung Húc nội tâm cực kỳ không cam lòng. Hắn còn rất nhiều át chủ bài chưa từng thi triển, kiếm còn chưa rút ra, cho nên hắn không cam lòng. Nếu là cho hắn thêm một cơ hội, dù là cuối cùng như cũ sẽ bại, cũng sẽ không như lúc này rứt khoát như vậy. Túi đầu sau đó, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía tô thất, con mắt dạng ngời rực rỡ, tản đi kiếm ý lại lần nữa ngưng kết, kiếm khí xông thẳng lên trời, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ sẽ cùng tô thất một trận chiến. đệ tử la đào không dị nghị, đệ tử giang hồ không dị nghị. Theo ba người mà mở miệng, phàm là đến vô cực tông tu đều ôm quyền cúi đầu, mở miệng thừa nhận tô thất thân phận, vô cực tông thiếu tông. vô cực tông đàn phong chi chủ nếu như thế liền tản đi đi theo cười vấn hinh mở miệng lần nữa liền đại biểu lần này tỷ thí chuyện để kết thúc vô số tu sĩ lần lượt rời đi diễn võ trưởng rời đi vô cực tông chi thành vô cực tông tu sĩ thì trở lại thập vạn đại sơn bên trong quay về riêng mình tu hành nhưng nam cung hút lúc rời đi nhưng là tràn ngập chiến ý liếc mắt nhìn tô thất phảng phất tại nói ngươi chờ ta nhất định còn sẽ tìm ngươi chúng tu rời đi lại không người sách lỗ tử lâm chết giống như hắn người này căn bản lại không tồn tại một dạng có thể cái kia một đoàn phiêu tán xương máu nhưng là chứng minh thật sự là hắn tồn tại qua cùng lúc đó vô cực trên đỉnh thường lạnh địa nguyệt la đen đế dẫn bốn người lần lượt cáo từ rời đi làm chỉ còn lại cười vấn hình một thân một mình phía sau nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đế dẫn rời đi phương hướng trong mắt lập lòe hàng quang đế dẫn mặc kệ ngươi ở đây tính toán cái gì chỉ bằng ngươi sáu vĩnh viễn cũng không khả năng thành công bởi vì tô thất gọi là tô thất lời này không người có thể nghe thấy chỉ có cười vấn hình chính mình lời rõ ràng vừa ý nàng chợt liền quay người hướng cung điện kia bước đi vừa đi một bên thì thào nói nhỏ là thời điểm nên bế quan đem sư tôn phong với ta trong cơ thể cố lực lượng kia ngộ ra đồng thời dung hợp tu vi nhất định có thể càng mạnh hơn lúc này ở cái kia lục thương trên đỉnh chiến ưu đồng dạng quay người đi vào động phủ của mình bên trong thì thao âm thanh dần dần quanh quần ra sư tôn từng nói sinh tử địa khí đếm đã hết bây giờ cũng đã đến lần nữa bế quan thời điểm có thể xuất quan lúc đã là 10 năm sau nếu không phải bởi vì tô thất chiến ưu cùng cười vấn hinh e rằng sớm đã bế quan bởi vì hai người đều đến lần nữa tăng cao tu vi lúc riêng phần mình có riêng mình cơ duyên cùng tạo hóa nhưng bởi vì tô thất miễn cớ hai người liền đem bế quan thời gian đẩy phía sau. cho tới bây giờ xác định tô thất tại vô cực tông thân phận phía sau, hai người liền lại không lo lắng, muốn đi vào đang bế quan. mà giờ khắc này trên đài cao, tô thất mặt chứa mỉm cười, đem trong cơ thể hết thảy khí tức đẻ đến thấp nhất, lập tức bước xuống một bước đài cao, xuất hiện ở nguyên dương lão tổ bên cạnh. đạo, nguyên dương đỗ nhi đi mang vi sư nhìn một chút nguyên dương đan thuốc phượng, gặp tô thất bước ra đài cao, long mã cùng kim điêu lập tức hùng hục đi theo đi lên. hai người nghe xong tô thất muốn đi nguyên dương đan thuốc phượng, càng là vô cùng hưng phấn lên. sư tôn, ngươi y phục này xấu. gặp tô thất lại muốn cùng chính mình đi đan dược phượng, nguyên dương lão tổ mặt của trong nháy mắt liền đen trầm xuống. nhưng lại chỉ vào tô thất quần áo trên người, giả bộ mười phần dáng vẻ đắn đo. không sao, không sao. tô thất lắc đầu, tự nhiên sẽ hiểu nguyên dương lão tổ ý tứ. quần áo là phá điểm, nát điểm, bất quá vi sư không quan tâm những thứ này. nói, tô thất giống như không có trông thấy nguyên dương lão tổ vẻ mặt và ánh mắt một dạng, trước tiên bước ra bước chân. nguyên dương đổi nhịn ngoan, vi sư tin tưởng, ngươi chắc chắn đã thay vi sư chuẩn bị tốt thay giặt chi vật. thấy thế, ngay vậy, nguyên dương lão tổ hận đến nghén răng, hắn đã dự liệu được tiếp đó sẽ sinh cái gì, biết chắc hiểu tô thất đi nguyên dương đan thuốc phường hội làm gì, nhưng hắn đành phải bất đắc dĩ than khổ, nên giận. hắn nguyên bản cho là mình mặt của da đã quá tăng thêm chưa từng nghĩ hôm nay đã thấy đến da mặt so với hắn còn dày hơn nhân đan dược rất nhiều rất nhiều đan dược ngươi long da ra tới long mã lập tức đổi kịp tô thất mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động mà nguyên dương lão tổ chỉ có thể bất đắc dĩ các bước hắn thực tình hy vọng phóng lên trời đánh xuống một đạo sấm xét đem tô thất cho đánh chết mặc dù phía trước sớm đã tại nội tâm chuẩn bị kỹ càng càng nói với mình nhất định không thể mềm lòng nhất định muốn cam lòng trả giá thế nhưng làm tô thất chân chính muốn đi đan dược lúc nguyên dương lão tổ tâm như cũng giống như bị đau cắt một cái dạng khó mà bình tĩnh bây giờ còn chưa có đi đều đã là bộ dáng như vậy nếu thật đi nguyên dương lão tổ sợ rằng sẽ càng thêm đau lòng dù sao nguyên dương đan thuốc phường là hắn tâm huyết cả đời là hắn một tay sáng tạo lên chân chính muốn mất đi lúc thật là có chút không muốn nguyên dương độ nhi mau mau theo phía trước tới vị sư chỉ là đi nguyên dương đan thuốc phường xem xem như sư tôn sao lại cùng đệ tử cấp đoạn Tô thất xem thấu nguyên dương lão tổ tâm tư một bên cất bước một bên khỏe miệng phát họa lên cười mở ám yên tâm nguyên dương đan thuốc phường vẫn là của ngươi sau này đồng dạng giao cho ngươi tới xử lý vị sư cái gì cũng không cần chỉ cần linh thạch linh tinh nghe được nửa câu đầu Nguyên Dương lão tổ cảm giác Tô Thất coi như một người, có thể sau khi nghe được nửa câu lúc, kỳ trân muốn chửi ầm lên, muốn đánh Tô Thất. Con bản đó, ngươi chiếm ta Nguyên Dương đan thuốc phượng, còn nghĩ nhường lão tổ đến cấp ngươi làm châu làm ngựa, hôn đản, đơn giản so hôn đản còn hôn đản. Nguyên Dương lão tổ nội tâm vô cùng tức giận, nhưng những lời này như cũ chưa từng nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng gầm thét. 344 chương 345, một người hỏi một câu chương 345, một người hỏi một câu vài ngày sau, Vô Cực Tông bên trong nhiều hơn một tòa sân phòng, lấy tên đan phòng. Phía trước, Vô Cực Tông bên trong tổng cộng có 3 tòa trụ phòng. Vô cực phong vị phía trước, lục thương phong tại bên cạnh, giữa hai ngọn đỉnh núi không chấm không nhưng là một tòa thẳng nhập tận trời chín huyền phong. Chín huyền phong đứng ở mà, cơ hồ cao bằng trời, cả tòa núi từ chân núi bắt đầu, liền bị một cỗ xương ngủ mông lung lượn lờ, mười phần hư hảo, giống như tiên sơn đồng dạng, như ẩn như hiện, khó mà thấy rõ, khó mà đến. Nếu không có đặc biệt bí pháp cùng cho phép, cho dù là tôn giả cảnh cường giả, cũng đừng hòng tiến vào chín huyền phong, lại không người có thể chân chính thấy rõ sơn phong bên trong có cái gì hư hảo và mờ mịt. Có thể nói, chín huyền phong là vô cực tông vùng đất thần thánh nhất, là thập vạn đại sơn trung tâm, là vô cực tông trung tâm. mà giờ khác này tại chín huyền phong một phương hướng khác nhiều hơn một tòa đan phong hình dạng lại như cùng một tôn đan đỉnh giống như là vô cực tông bên trong đệ tứ cao sơn phong chín huyền phong cao nhất vô cực phong thứ hai lục thương phong vì ba bây giờ đan phong vì bốn bởi vậy có thể thấy được đan phong tại vô cực tông bên trong đã tự thành một mạch tên cứ gọi tắt đan một trong mạch mà vô cực phong lục thương phong đan phong ba tòa núi nhưng là lấy chín huyền phong làm trung tâm tam sơn vờn quanh cự huyền như bảo vệ lại như lấy cựu huyền vì chỗ dựa đan phong đỉnh chóp cực kỳ trống trải giống như đan đỉnh miệng mở dạng là một chỗ rộng lớn đất bằng Hán Phạm Vi Tuyệt không thua kém một mảnh bên mông vô ngần Thảo Nguyên. Như tại ngoại giới, vẹn vẹn một tòa Đan Phong liền có thể trở thành một thế lực không nhỏ tông môn, đủ để chấn áp tứ phương, uy hiếp quần hùng. Nhưng tại vô cực tông bên trong, Đan Phong vẹn vẹn chỉ là một mạch, mà lại còn là yếu nhất một mạch. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại giới lời đồn đại một tông, hai cung, ba thành bình khởi bình tọa, trung xương lục đại thế lực, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Khi thật sự tiến vào vô cực tông phía sau, mới hiểu vô cực tông là sinh tử mà đệ nhất tông. Giờ khắc này ở Đan Phong đỉnh trót. ở trung tâm, ở đây có xây 6 tòa hát một phòng, lại cả ngọn núi bên trong cũng chỉ có cái này 6 gian nhà gỗ, bởi vì đan phong một mạch tổng cộng cũng liền tô thất, vương linh, lý tiểu lục ba người, cộng thêm một ngựa một điêu một hải nhi, xây quá nhiều phòng căn bản không người ở, đơn thuần bài trí. tô thất vốn định chỉ xây 3 gian phòng, thế nhưng nguyên dương lão tổ lấy đệ tử chi danh nghỉ lại tại chỗ này, xây thêm ba gian phòng. nguyên dương lão tổ giống như một hải tử giống như như cùng ở tại hận rỗi, ngươi không để ta xây, vậy ta liền lại xây, lại còn xây tạo không chỉ một ở giữa. giờ này khắc này, tiểu viên hoang đang nằm tại long mã trên lưng ngủ say. mà Long Mã thì lưỡi biếng ghé vào một bên, trong miệng không ngừng ở một cái, phun ra khí tức đều tràn đầy đan dự vị. Kim Diêu đứng ở một cái nóc nhà phía trên, mặc dù đứng thẳng, cũng đã ngủ say, chỉ bất quá nàng tư thế ngủ có chút kỳ lạ thôi. Lại ở trên người nàng, có nồng hơn đan dự vị, tu vi ba động chợt cao chợt thấp, hình như có đột phá dấu hiệu, cụ thể sẽ bước vào cái nào cảnh giới tạm thời không biết được. Luyện thể cảnh tổng cộng có cựu trọng, mỗi phá một mạch, tu vi liền đột phá nhất trọng, nhân chỉ có 8 mạch có thể phá, nhà cũ cựu trọng chính là tan 8 mạch tại quan thông, thành liền vào luyện thể cảnh đệ tựu trọng, lại nếu là có thể dựa vào chính mình tu ra thể nội linh khí thì có bước vào linh huyền cảnh tư cách tô thất dựa vào tại trên ghế dựa một bên vì lý tiểu lục vương linh rèn luyện thể phách một bên vì hai người giảng giải luyện thể cảnh tinh túy tám mạch giả trung mạch tại phong phủ dưới huyệt đốc mạch tại tề phía sau nhân mạch tại tề phía trước đái mạch tại bên hông âm khiêu mạch tại vĩ lư phía trước âm nang phía dưới dương khiêu mạch tại vĩ lư phía sau hai tiết âm duy mạch tại đỉnh phía trước một tấc ba phần dương duy mạch tại đỉnh phía sau một tấc ba phần phàm nhân có này tám mạch đều thuần âm thần bế mà không mở duy có lấy dương khí sông mở mới có thể bước vào tu đạo xây phải căn cơ tám mạch giả tiên thiên đại đạo chi căn một mạch chi chủ nguyên nhân tu đạo coi đây là cơ bản rút đi phản thai có lẽ tô thất đã từng không hiểu những thứ này nhưng bây giờ đã bước vào ngưng hải cảnh dù là không người cáo chi hắn cũng có thể tự động nộ ra sư tôn đệ tử có thể trở nên cùng ngài mạnh như nhau sao lý tiểu lục treo lên tô thất uy áp dung luyện bản thân khó khăn cắn hàm răng vấn đạo ngầm đầu khắp khuôn mặt là chờ mong cùng thất vọng quan sát mấy ngày trước trận kia tỉ thí phía sau lý tiểu lục liền triệt để hưng phấn hắn hy vọng tự có hướng một ngày có thể trở nên cùng tô thất mạnh như nhau đem cái sau coi là mục tiêu của mình cùng tấm gương ngươi tại sao muốn trở nên mạnh mẽ tôi không có trả lời mà là hỏi ngược lại. bây giờ lý tiểu lục cùng vương linh đều đã bước vào luyện thể cảnh, mặc dù cao thấp không đều nhưng hai người tại tô bảy tản ra huy áp bên dưới dung luyện bản thân, nhất định có thể đưa đến phi phàm hiệu quả. ta sáu, ta muốn trở nên mạnh mẽ phía sau, thủ hộ hoang nhi, thủ hộ linh nhi tỷ tỷ, thủ hộ sư tôn, thủ hộ quế quán. lý tiểu lục giọng nói non nớt ung dung truyền ra, mặc dù non nớt lại tràn đầy kiên định. dù là sơn hà hủy diệt, quản tri nhật chuyển, hắn cũng sẽ không thay đổi loại này kiên định. ta muốn trở nên mạnh hơn, nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn để cho người bên cạnh bị thương tổn. Rất rõ ràng, tiểu Ngũ chết, đối với Lý Tiểu Lục tổn thương đặc biệt lớn, cũng bởi vì chuyện này kiên định hắn trở nên mạnh mẽ tín niệm, kiên định hắn tu đạo mục đích. Tô Thất không có trả lời, mà là nhìn về phía niên linh giác đại vương linh, vấn đạo, linh nhi, người đây, lại là vì Liêu thập sao mà trở nên mạnh mẽ, mà tu đạo? To lớn mồ hôi từ vương linh tinh xảo lại nhỏ nhắn xinh xắn trên trán nhỏ xuống, nàng nghe được Tô Thất cha hỏi phía sau, con mắt bỗng nhiên trở nên trở nên kiên nghị, thành thục chứng trạng, hồi đáp, đệ tử tu đạo, chỉ vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Đối với hai người trả lời, Tô Thất cười nhạt một tiếng. chưa hề nói ai đúng ai sai cũng chưa từng nói ra cái nhìn của mình mà là hư vô mở mịt địa đạo mỗi người có mỗi người lộ đều có các kiên trì cùng đại đạo không có đối với cùng sai hai người các ngươi nội tâm là thế nào nghĩ liền như thế nào đi đi theo nội tâm lúc ban đầu kiên trì đi ngay vậy vương linh cùng lý tiểu lục biểu lộ có chút hoang mang cùng mờ mịt đối với tô thất mà nói cái hiểu cái không nhưng nội tâm càng thêm kiên trì ý nghĩ của mình lộ có ngàn vạn đạo hữu vô số mỗi người vận mệnh cũng khác nhau trải qua chuyện cũng khác biệt tô thất không cần thiết đi cương cầu hai người đi giống như hắn lộ mà đúng lúc này nguyên dương lão tổ từ đằng xa mà đến trực tiếp một bước đạp ở đàn phong đỉnh chót trước mắt vài giảm rất nhanh liền đã đến tô thất trước mặt ngoan đồ nhi tới đây cần làm chuyện gì gặp một lần nguyên dương lão tổ đến tô thất cả cười, thế nhưng là đến cho vi sư tiễn đưa linh thạch nghe vậy nguyên dương lão tổ vốn là mặt âm trầm trong nháy mắt đều xanh gân bạo khởi nhưng hắn còn chưa mở miệng trả lời liền gặp nguyên bản lười biếng long mã lập tức mở to mắt một bộ kích động lại bộ dáng hưng phấn vẫn đạo nguyên dương đan dược phưởng có phải hay không lại có mới luyện chế đang ăn dược? nguyên dương sư đệ ngươi đáp ứng sư minh vũ khí có từng mang đến lý tiểu lục hai mắt tỏa sáng đồng dạng mở miệng hỏi thăm Nguyên dương sư đệ, người đáp ứng sư tỉ dưỡng nhan đan luyện chế được không có. Vương Linh đồng dạng mở miệng cười. Một người hỏi một câu, nghe tại Nguyên dương lão tổ trong thai, bộ ngực hắn chập trùng, dâu bạc trắng run rẩy, trán nổi gân xanh lên, sắc mặt cơ hồ trở thành màu gan heo, hai mắt giống như đều phải phun lửa đồng dạng. Dù là hắn tu dưỡng hảo, dù là hắn có thể nhẫn, có thể đối mặt tình cảnh này, nội tâm có thể nào không có khí, phiền muộn tới cực điểm, muốn làm, nhưng lại nhất thiết phải cổ nén.